Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ không bảy? Chương 181 mưa gió đem đến. Lục Y truyền lệnh xuống, triệu tập nhân thủ, ta muốn đích thân suốt quân, cùng Ma môn huyết một trận tử chiến. Lục Y hít thở sâu một hơi, nhãn tình sáng lên, tràn đầy ước ao và hướng tới. Cuối cùng, Ngạo Thiên ca ca muốn đích thân ra tay rồi sao? Có ngạo thiên ca ca ra tay. Cách này. Cổ viên bộ lạc liền ngủn. Ma môn thua không nghi ngờ. Nhưng mà. Ngay tại nàng vừa mới nghĩ như vậy thời điểm. Một giây sau. Từ đường bên ngoài. Liền vọt vào tới một vị cổ viên bộ lạc đệ tử. tu trưởng. Đại. Việc lớn không tốt. Phương ngạo thiên đối xử lạnh nhạt quét qua. Hàn mang bắn ra bốn phía. Nhưng cái kia vị đệ tử. Dọn đến nhìn không được run rẩy một chút. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đối phương mang theo một tia sợ hãi, run rẩy mồm mép đáp lại nói: "Doanh địa gia loạn, không ít doanh địa cũng bắt đầu sai lầm. Rất nhiều tông môn đệ tử, không biết vì cái gì, cũng bắt đầu tương hổ chém giết." Ngươi nói cái gì? Phương Ngạo Thiên con ngươi co rụt lại, đạp chân xuống Thân thể nhất thời thuẫn di rời đi. Đi vào cổ viên bộ lạc gần nhất một chỗ trong doanh địa. Nơi này. Là từ ba cái khác biệt môn phái nhỏ tạo thành. Thế nhưng giờ phút này. Lại là hỗn loạn không thể tả. Giết. Phương Ngạo Thiên mới vừa tới đến. liền có một vị tông môn đệ tử. Hai mắt màu đỏ tươi. Hướng phía hắn truy xếp tới. Phương Ngạo Thiên hử lạnh một tiếng. Đưa tay trực tiếp kẹp lại cổ của đối phương. Đem đối phương nhấc lên. Mặt cho đối phương giấy rủa như thế nào. Đều không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua đối phương. Trong con mắt. Trong nháy mắt toát ra mê hoạt vẻ mặt tới. Ta khí. Đây không phải người của ma môn sao? Chẳng lẽ nói. Là người của ma môn. Dịch dung lẫn vào ta người ở trong. Không đúng, người này ta gặp qua Lúc trước hắn đích thật là người bình thường Trong cơ thể cũng không có tà khí Có thể là vì sao Giờ phút này trong cơ thể hắn tà khí Lại như thế nồng đậm Còn đang nghi hoặc Hai bóng người đẹp đẽ bay tới Ngạo thiên ca ca Chúng ta đã tra được Là trước đó nhận người thời điểm Có mấy cái gà rừng tông môn đệ tử lẫn vào chúng ta người bên trong. Sau đó, tại trong doanh địa làm ăn, một truyện 10, 10 truyện trăm, liền thành hôm nay cái bộ dáng này. Ngươi nói cái gì? Phương Ngạo Thiên đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một cách khác nữ cũng mở miệng nói, "Là thật, không chỉ là cái này doanh địa, còn có mặt khác doanh địa." Cơ hộ chính thành doanh địa. Đều hứng chịu tới công dịch. Phương Ngạo Thiên lập tức cảm giác một hồi mê muội Lào đào rút lui mấy bước. Cả người hơi ghém không có tức giận thổ huyết. Ma môn càng như thế ti tiện. Ta Phương Ngạo Thiên. Không diệt ma môn. Thề không làm người. Ngạo Thiên ca ca. Hai nữ một trái một phải. Nhanh chóng tiến lên. Ôm lấy Phương Ngạo Thiên cánh tay. Ngạo thiên ca ca. Chúng ta bây giờ nên làm gì à? Nắm ta tỉ mỉ tổ hợp tinh anh đội ngũ. Từ tiền tuyến kéo trở về. Để bọn hắn tạm thời dừng lại đối ma môn tiến công Trước tiên đem các lớn trong doanh địa ma môn để tử. Tất cả đều cho ta diệt trừ lại nói. Tốt. Chúng ta lập tức đi an bài. Ngạo thiên ca ca. Ngươi muốn coi chừng thân thể. Nếu như ngươi gánh không được. Chú ta cũng không sống được. Phương Ngạo Thiên cười lạnh. Nhẹ vỗ về hai người phía sau lưng đường cong. Yên tâm đi. Ta còn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ma môn nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức. Vậy cũng phải xem trước một chút. Bọn hắn có hay không thực lực kia lại nói. Hai nữ vẻ mặt vui vẻ. Phương Ngạo Thiên nếu nói như vậy. Vậy liền nhất định ủng. Bởi vì... Hắn nói tới sự tình. Cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Một phương khác. Trong ma môn quân liều lớn. Ma tôn lăng tâm nguyệt. Cũng theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Hô. Nàng lần nữa phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt đã khôi phục lực lượng. Tùy ý liếc mắt. Đều để người cảm nhận được tim đập rộn lên. Không dám cùng nàng nhìn thẳng. Tôn chủ. Ngày cuối cùng tỉnh. Ú lan trước tiên mở miệng. Lăng tâm nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Ta thực lực. Đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Võ tôn nhất trong cảnh. Tiền tuyến như thế nào? Hồi tôn chủ. Tiền tuyến hết sức thuận lợi. Ngày bế quan chữa thương mấy ngày nay. Chúng ta đã liên trảm cổ viên bộ lạc. Mấy chi đội ngũ. Trong đó. Còn có phương ngạo thiên bốn cô gái. Chiến tích như thế phong phú sao? Lăng tâm nguyệt ánh mắt bên trong. Lói lên một vệt hơi hơi vẻ kinh ngạc. Lục tiêu nhiên chiến thuật. Thật chính là dùng quá tốt. Nhưng ma môn chiếm không ít tiện nghi. Ta cảm giác được. Trong ma môn. Tựa hồ lại tăng lên không ít lực lượng. Hồi bẩm tôn chủ. Là một chút gà rừng tông môn. Tại cổ viên bộ lạc làm loạn. Nắm tà khí truyền nhiễm ra ngoài. Khiến cho không ít tu sĩ. Đều biến thành tà tu. Đoán chừng hiện tại. Cổ viên bộ lạc. Đã loạn thành nhất đoàn. Đây là tôn chủ ngày an bài A. Quả thực là thần lai chi bút. Lăng tâm nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng có thể không có an bài một chiêu này A. Được rồi. Không nghĩ. Có lẽ là những nữ nhân kia. Chính mình chạy đi cổ viên bộ lạc. Lần này qua đi. Phương Ngạo Thiên đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ Tiếp đó Có lẽ liền là một lần quyết chiến Nhưng tất cả đệ tử Đều rút về tới đi U Lan không khỏi có mấy phần kinh ngạc Tôn chủ Cơ hội tốt như vậy Chẳng lẽ chúng ta không phải hẳn là đi thừa thắng sông lên sao Lăng Tâm Nguyệt lắc đầu Nếu như tại không có gặp được lục tiêu nhiên trước đó Nàng có thể sẽ phát ra mệnh lệnh như vậy Thế nhưng hiện tại Gặp lục tiêu nhiên Nàng một chút tư duy Đã phát sinh cải biến Cho dù là ma môn phổ thông đệ tử Cũng có giá trị rất lớn Không nên uổng phí hết tính mạng của bọn hắn Để bọn hắn tập kích quấy rối cổ viên bộ lạc Là có thể Nhưng là chống lại phương ngạo thiên Bọn hắn chỉ có một con đường chết Cùng hắn để bọn hắn tử vong Chẳng thà Để bọn hắn sống sót Bởi vì ma môn cũng không chỉ cổ viên bộ lạc một địch nhân Bảo tôn thực lực Là hết sức có cần phải Chiến đấu kế tiếp Đã không phải là bọn hắn có khả năng tham dự Tiếp đó Là cường giả ở giữa quyết đấu U lan thần tâm chấn động Lập tức hiểu rõ ma tôn ý tứ Nàng là muốn đích thân ra chiến trường Tốt, ta cách này nhường ma môn đệ tử. Tất cả đều rút lui xuống tới. Lăng tâm nguyệt gật gật đầu. Tuyên bố xong mệnh lệnh về sau. Người theo ta lại đi một chuyến thiên vân sơn. Đúng, tại cùng phương ngạo thiên chân chính trước khi quyết chiến. Lăng tâm nguyệt còn muốn đi tìm một lần lục tiêu nhiên. Nàng muốn tử lục tiêu nhiên nơi đó. Lại thu hoạch càng nhiều một chút lòng tin. Hai người rất mau tới đến thiên vân sơn. Cảm nhận được hai người tới. Lục tiêu nhiên cũng theo bế quan bên trong tỉnh táo lại. Ngươi mấy ngày nay. Đi chỗ nào rồi. Làm sao không ở trên núi. Lăng tâm nguyệt lập tức quý đầu nói. Nữ nhi dưới chân núi bằng hố. Gặp chút phiền toái. Cho nên nữ nhi xuống núi hỗ trợ giải quyết một cái. Nhìn không ra. Ngươi vẫn rất có năng lực. Đều có thể cho người ta hỗ trợ. Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Dừng một chút. Lăng tâm nguyệt lần nữa mở miệng nói. Cha. Ngày trên tay. Hẳn là có không ít đế binh ta. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Trên tay của ta hoàn toàn chính xác có mấy cái đế binh. Cái kia. Có thể hay không mượn nữ nhi mấy món đế binh. Mượn. Ngươi là tại nói đùa ta. Lăng tâm nguyệt tâm lý. Nổi lên từng tia đắng chát Quả nhiên Nàng nghĩ có chút đẹp Coi như mình thật chính là nữ nhi ruột thịt của hắn Vừa mới nhận nhau Hắn lại làm sao có thể nắm đế binh vật chân quý như vậy mượn cho mình Xem ra Chính mình là có chút tự mình đa tình Bất quá một giây sau Lục tiêu nhiên Lại làm cho nàng trong nháy mắt xứng sờ Ngươi là nữ nhi của ta của ta chính là của ngươi. Nói chuyện gì mượn, ta trực tiếp đưa cho ngươi không liền xong rồi. Đang khi nói chuyện, Lục Tiêu Nhiên theo Giang Sơn Sát Tặc đổ bên trong, lấy ra hai đạo đế binh. Một đạo là đế cấp trung phẩm trường kiếm, một đạo khác thì là đế cấp hạ phẩm áo giáp. Hiện tại Lục Tiêu Nhiên trên tay đế binh nhiều vô số kể, căn bản cũng không quan tâm Mà lại Hắn cũng có thể theo Lăng Tâm Nguyệt trong giọng nói phát giác được Lăng Tâm Nguyệt mục đích Nàng đoán chừng là mong muốn cùng Phương Ngạo Thiên quyết một trận tử chiến Loại tình huống này Lục tiêu nhiên dĩ nhiên muốn đại lực trợ giúp Chờ nàng và Phương Ngạo Thiên đánh nhau chết sống thời điểm Hắt hắt hắt Chính là mình ra mặt Chém xếp Phương Ngạo Thiên thời điểm Mà Lăng Tâm Nguyệt Thì là không nghĩ tới. Lục tiêu nhiên sẽ đối với mình hào phóng như vậy. Vậy mà trực tiếp đưa cho mình hai đảo đế binh. Nàng vừa mới. Lại còn nghĩ như vậy. Thật sự là không nên. Chính mình đơn giản quá bất hiếu. Đạt được hai kiện đế binh về sau. Lăng Tâm Nguyệt lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Nhiều cảm ơn phụ thân. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Đi thôi. Vạn sự cẩn thận Nếu có cái gì bãi bình không được Tùy thời tới tìm ta Vi phụ mặc dù đã ẩn lui nhiều năm Nhưng giúp ngươi xả giận Vẫn là không có vấn đề Phải Nữ nhi tạm thời cáo lui Nhìn xem lăng tâm nguyệt bóng lưng rời đi Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ Lập tức bắt đầu bố trí một vòng mới trận pháp Hắn vừa mới nói tới những lời kia Kỳ thật liền là cố ý nói cho Lăng Tâm Nguyệt nghe. Mặc dù Lăng Tâm Nguyệt đã được đến chính mình ban cho hai kiện đế binh. Bắt đầu lục tiêu nhiên tin tưởng. Nàng tuyệt đối không phải là Phương Ngạo Thiên đối thủ. Cùng Phương Ngạo Thiên đánh lên đến. Nàng không sớm thì muộn sẽ bại lui. Mà nàng nhiều ngày như vậy. Chém giết Phương Ngạo Thiên nhiều nữ nhân như vậy. Phương Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không giống lần trước như thế. Lại buông tha nàng Hắn nhất định sẽ đổi tới Chỉ cần hắn tới Bước vào chính mình bố trí trong cảm bẫy Coi như hắn là đại la kim tiên Cũng không có khả năng trốn được Còn tốt trước đó Hắn tìm kiếm nghĩ cách Gó lăng tâm nguyệt một số lớn cực phẩm linh thạch Chính hắn linh thạch Đã sớm bài sạch Căn bản là không có cách bố trí đại trận Hiện tại tốt Nhiều bố trí mấy cách trận pháp, đơn giản dễ như trở bàn tay. Còn lại, liền đều xem bảo bối các đồ để cho không tác dụng. Thế giới như cũ như thường lệ vận chuyển. Cổ viên bộ lạc, tại phương ngạo thiên gia trì phía dưới, rất nhanh liền như là gió thu quét lá rụng, chém giết chỗ có gì biến tà tu, tập hợp lại. Mấy ngày bên trong Cơ hồ hết thảy gia nhập cổ viên bộ lạc tông môn tu sĩ. Đều bị phương ngạo thiên mạnh mẽ. Cho thật sâu rung động. Rõ ràng chẳng qua là một cái vương cảnh nhất trọng tu sĩ. Mặc dù cũng rất mạnh. Tuy nhiên lại so bình thường vương cảnh tu sĩ. Không biết yêu nhiệt gấp bao nhiêu lần. Hắn càng là dùng đồ gà giết chó tư thái. Cường thế nhiên ếp. Mạnh mẽ chém giết ma môn ma tôn tỏa hạ. Tam đại đỉnh cấp trong cao thủ vị cuối cùng. Khô lâu phu nhân. Phải biết. Đây chính là hoàn cảnh nhất trọng cao thủ. Nhưng mà. Tại Phương Ngạo Thiên trên tay. Lại như là sâu kiến. Bị dễ dàng bắt chẹp. Mấy ngày chinh chiến. Phương Ngạo Thiên tại mọi người trong suy nghĩ. Đã đứng lên thần cao lớn hào quang. Bất quá. Phương Ngạo Thiên lại rất cảm thấy biệt khuất. Bởi vì. Người khác cảm giác không thấy Hắn không có khả năng cảm giác không thấy Ma môn chủ lực Tựa hồ đều biến mất Cho dù là giết một cái khô lâu phu nhân Mặt khác Cũng bất quá đều là tạp ngư mà thôi Một loại dự cảm xấu Dần dần bao phủ trong lòng của hắn Khiến cho hắn càng ngày càng đè nén Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi, hi.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 Ngồi tải trên long ịa. hắn tóc mai sợi tóc. Đã nhiều mấy đảo tơ trắng. Thái tử tranh đoạt chiến. Đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Ngày mai. liền là con của mình. Cùng tử ninh vương phủ cơ vô thương. Trận chiến cuối cùng. Dùng tình huống trước mắt đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ vô thương gần như trăm phần trăm. Sẽ có được cái kia trận chiến cuối cùng thắng lợi. Theo mà trở thành đại chu mới thái tử. Hắn không biết vì cái gì. Cơ vô thương sẽ mạnh mẽ như thế. Tại ngắn ngủi mấy ngày. Lại đột phá đến tảo hóa cảnh tu vi. Thế nhưng hắn biết. Một khi cơ vô thương leo lên thái tử vị trí. Từ nay về sau. Chính mình này nhất mạch. Cơ hồ sẽ rất khó một lần nữa đoạt lại hoàng thất. Theo hoàng thất biến thành vương thất. Tổn thất không chỉ là quyền lợi. Còn có con đường tu hành tài nguyên Thiếu sót này một phần tài nguyên Hắn hậu đại Từ nay về sau Sẽ càng ngày càng thấp dưới Mãi đến chẳng khác người thường Đây không phải tại nói chuyện giật gân Đại chu thành lập đã có vãn năm lâu Thời gian lâu như vậy Hoàng thất cơ hồ không hề đồng lay đồng qua Có thể là vương thất Đã sớm không biết suy tàn bao nhiêu Những cái kia ban đầu vương thất. Thậm chí có vài người. Hiện tại đã biến thành bình dân. Tu vi chẳng qua là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tại trong hoàng thành. Dành một cách bình thường chức quan. Nếu như tổn thất thái tử vị trí. Chỉ cần qua một hai năm. Con cháu của hắn hậu đại. liền vương thất cũng chưa chắc có thể giữ được. Nếu là lại nhiều một hai năm. Thậm chí hồ. Hắn hậu đại Cũng lại biến thành người bình thường Chỉ có thể mưu cầu một điểm chức quan Mặt khác không có cái gì Tử ninh vương phủ Không thể lưu ít nhất Cơ vô thương không thể lưu Ngay tại hoàng đế đang phát sầu thời điểm Một thanh âm Lặng yên rơi ở bên tai của hắn Khiến cho hắn thân thể đột nhiên chấn động Phụ thân Tử dương điện chỗ càng sâu Trong bóng tối Một đảo thân mang màu trắng nạm vàng trường bào lão giả. chậm rãi dầm chân mà ra. Đại chu hoàng đế. Lập tức từ trên long ỉa đi xuống. Chắp tay hành lễ. Phụ thân. Ngày làm sao theo cấm địa ra tới rồi. Thái thượng hoàng quét mắt nhìn hắn một cái. Chầm rãi dầm chân. Đi đến bậc thăng Hướng phía long ỉa đi đến. Ta nếu không ra. Này nhất mạch. Liền muốn đau mất hoàng vị. Đại chu hoàng đế trên mặt. Toát ra một vệt vẻ ái náy. Là mà không có năng lực. Không có dạy bảo tốt bình minh. Cái này cũng không trách ngươi. Bình minh tư chất rất không tệ. Người cũng hết sức nỗ lực. Tu vi của hắn. Đã rất tốt. Chỉ là đụng phải cơ vô thương cái này yêu nhiệt. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Bất quá. Này hoàng vị, không thể để cho. Đại chu hoàng đế hơi nhú mày. Ý của phụ thân là, tối nay, ta đi một chuyến tử ninh vương phủ. Cái gì? Này không được. Phụ thân, ngài hiện tại là đại chu thái thượng trưởng lão. Tuyệt đối không có thể tham dự đến chuyện này ở trong. Nếu như ngài tham dự vào, rất có thể, sẽ dẫn tới trưởng lão đoàn trừng phạt. Đại tru hoàng thất có tổ huấn. Như không sai lầm. Bất luận cái gì hoàng tộc huyết mạch. Đều không được xếp hải mặt khác chi mạch. Làm cái không tốt. Những cái kia trưởng lão đoàn. Thậm chí khả năng lại. Xe xếp ngài. Thì tính sao? Thái thượng hoàng cười lạnh. Ngồi tải trên long ỉa. Nhẹ vỗ về long đầu vế sửa chui. Ta bản thân liền là hoàng cảnh tu vi. Lớn chú trưởng lão đoàn Cũng sẽ không dễ dàng bỏ được giết ta Nhiều nhất bất quá là giam giữ ta mà thôi Ta bản thân cũng lâu dài bế quan Không hề khác gì nhau Thế nhưng Cơ vô thương vừa chết Đại chu liền không có người Có thể cùng bình minh chống lại Hoàng thất vẫn như cũ có thể nắm bắt Tại trong tay của chúng ta Này Là kiếm bổn không lỗ mua bán Làm gì Đối ta hoàng thất mà nói Đều là không lỗ vốn Phụ thân Đại chu hoàng đế Mang theo thanh âm rung động Vô một tiếng Nghĩ không ra Lần này mối nguy Vậy mà cần hy sinh phụ thân của tự mình tới vượt qua Bất quá Phụ thân nói cũng đúng Hoàng vị không thể ném Chỉ có thể một mực nắm khống ở trong tay bọn họ Cần ta làm cái gì sao Dĩ nhiên, ngươi là đại chu hoàng đế. Hiện tại toàn bộ đại chu hoàng thành trận pháp, đều ở trong khống trí của ngươi. Đêm nay nửa đêm, ngươi nghĩ biện pháp, nắm tử ninh vương phủ trận pháp mở ra. Không thể vào, không thể ra. Chỉ cần có thể cho ta thời gian nửa nén hương. Hết thảy như vậy đủ rồi. Rõ, hoàng đế trong lòng rõ ràng. Muốn giết cơ vô thương. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Tử ninh vương phủ sau lưng vị kia lão vương ra. Tu vi cũng là hoàng cảnh. Một chút. Không có thể đột phá hắn. Liền không khả năng giết cơ vô thương. Mà ám sát thời gian khẳng định không có thể dài lâu. Bằng không. Trưởng lão đoàn một khi ra mặt. Mấy vị hoàng cảnh. Đồng thời ra tay. Ám sát còn thế nào áp dụng. Ngược lại. Chỉ cần chém xếp cơ vô thương cái này uy hiếp. Mặt khác tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. trưởng lão đoàn lại tức giận. Cũng không thể tránh được. Tương lai hoàng vị. Nhất định là bình minh. Này như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó. Lục tiêu nhiên bên này. Trải qua liên tiếp mấy ngày chờ đợi. Tu vi của hắn. Cuối cùng đột phá. Võ tôn nhị trọng. Mấy ngày trước đã đột phá đến võ tôn cảnh giới. Về sau lại đột phá đến võ tôn nhị trọng. Đây đều là các đệ tử nỗ lực. Bởi vì Giang Sơn xá các độ bên trong tốc độ thời gian trôi qua bị giảm xuống. Bọn hắn ít nhất tu luyện đem thời gian gần 3 tháng. 3 tháng. Đầy đủ bọn hắn đột phá không ít cấp độ. Cuối cùng. Ta cũng là võ tôn cao thủ. Nước đồng nước đồng. Khoảng cách võ đế cảnh giới. Lại tới gần một bước Lục tiêu nhiên cười hít mắt kêu đi ra vượng tài Vượng tài Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta tới Cho ta mở ra vân ly ca tin tức của bọn hắn bảng Để cho ta nhìn một chút Được rồi chủ nhân Đang tạo ra Rất nhanh Vượng tài liền tạo ra ra tới mấy cái đồ để bảng tin tức Đầu tiên là vân ly ca Con hàng này đã đạt đến phản hư cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá táo hóa cảnh tu vi. vu hà thì là đã đột phá đến táo hóa cảnh tam trọng. Xem ra tư chất bên trên khoảng cách càng lớn. Tu vi gia tăng bên trên khoảng cách cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Càng về sau, càng là xem tư chất. Không có tư chất. Coi như ngươi lính ngộ công pháp đại viên mãn ý cảnh. Thì tính sao? Chân lý võ đảo không thể nào hiểu được sung túc. Vẫn như cũ không cách nào dễ dàng tiến dai. Đây là mấy người ăn uẩn thần đan cùng đế hồn đan tác dụng. Uẩn thần đan tăng lên tư chất của bọn hắn. Đế hồn đan tăng lên bọn hắn đối võ đảo cảm ngộ. Căn cứ vào hai điểm này. Bọn hắn mới có thể tiến dai nhanh như vậy. Phương Thiên Nguyên đắt là tạo hóa cảnh thất trọng. Đến mức Lê Trường Sinh. Thì là siêu việt phá vọng cảnh. Trước mắt đắt là phá vọng cảnh ngũ trọng thực lực. Hai người bọn họ tiến bộ tốc độ cực nhanh. Nhưng Lục Tiêu Nhiên cũng nhìn không được hơi kinh ngạc. Trên thực tế. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói. Tu Vi càng về sau. Lên cấp tốc độ càng chậm. Có thể là Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh. Quả thực có chút trái ngược lẽ thường. Hai người bọn họ tiến bộ tốc độ. Thế mà so vân ly ca cùng cơ vô hải nhanh hơn. Cách này không thể không khiến người nghi ngờ. Cuối cùng lục tiêu nhiên đi qua quan sát tỉ mỉ về sau. Phát hiện một cái hết sức kỳ lạ sự tình. Để nhất liền là Lê Trường Sinh hấp thu linh khí tốc độ phi thường nhanh. Hắn mơ hồ chú ý tới. Đây cũng là Lê Trường Sinh trong cơ thể kiếm hồn tông lao. Kiếm hồn là thần dai. Nó đã là siêu việt cách thế giới này tồn tại. Có thể là bởi vì cách này nguyên nhân. Lê Trường Sinh mới có thể trái ngược lẽ thường. Tại cao dai tu vi đoạn. Ngược lại tăng lên ra không ít thực lực. So đây dai vân ly ca tiến dai biên độ còn mạnh hơn. cái thứ hai liền là phương thiên nguyên. Lục tiêu nhiên mơ hồ phát hiện. Phương thiên nguyên trong cơ thể. Tựa hồ mơ hồ giống như cũng đàn sinh ra một cái màu tím nhỏ viên hầu hư ảnh. Cách này khiến lục tiêu nhiên tương đương chấn kinh. Bởi vì hắn theo cái kia nhỏ viên hầu hư ảnh bên trên. Cảm nhận được một cỗ. Siêu thoát thế tục lực lượng. Cách kia mang ý nghĩa. Nhỏ viên hầu hư ảnh. Cũng là một người thần cấp đồ vật. Chẳng lẽ. Lại là một người thần cấp thần hồn. Bởi vì cái này thần hồn nguyên nhân. Cho nên mới nhượng phương thiên nguyên tu vi Tăng lên so đây dai thời điểm nhanh hơn Vượng tái ngươi vẫn còn chứ Ở đây ở đây Chủ nhân ta ở đây Vì cái gì phương thiên nguyên trong cơ thể Cũng sẽ sinh ra thần hồn Hắn không phải một phàm nhân sao Đây là bởi vì chủ nhân cho hắn ăn uẩn thần đan duyên cớ Có thể là ngươi không phải nói Uẩn thần đan là dùng đến để thăng tư chất sao Uẩn thần đan đích thật là tăng lên tư chất không có sai. Thế nhưng uẩn thần đan cái gọi là tăng lên tư chất. Chính là vì nhường đã bỏ đi phàm thể. Tiến hóa thành thần tu sĩ. Có thể ngưng luyện ra thần hồn. Nói trắng ra là. Chỉ cần tư chất tăng lên tới trình độ nhất định người. Liền có thể rất dễ dàng kích hoạt thần hồn. Nếu như tư chất không đủ người. Vậy khẳng định liền không có cách nào cô đọng thần hồn. Nguyên lai là dạng này Lục tiêu nhiên gật gật đầu Xem ra thần hồn vật này Còn là vô cùng trọng yếu Lục tiêu nhiên đoán chừng Đó là thần tài có thể có được thủ đoạn Nhân loại bình thường Cho dù là tại phàm nhân thế giới Tư chất rất không tệ Cũng không nhất định có thể tu luyện được Ví như vân ly ca cùng cơ vô Hà Hiện tại liền không có những thứ này Bất quá dạng này cũng đúng lúc. Phương Thiên Nguyên có thể ngưng luyện ra tới thần hồn. Đối tu luyện có trợ giúp. Tiến dai liền sẽ nhanh hơn. Mà tu vi của hắn tiến dai. Lục tiêu nhiên chính mình bản thân cũng sẽ tăng cao thực lực. Đây là kiếm bổn không lỗ mua bán. Cuối cùng. Lục tiêu nhiên lại nhìn lướt qua ra cát tử quỳnh. Tiểu nha đầu này tu vi. Tăng lên cũng coi như không tệ. Trước đó cũng đã là linh cảnh Tu Vi. Hiện tại nàng càng là đã tăng lên tới luyện thần cảnh nhất trọng. Cảm giác không được bao lâu. Lại muốn vượt qua vân Ly Ca. Ai? Đáng thương Ly Ca. Thật sự là quá khổ cực. Mới tới tiểu sư muội Cũng có thể đứng ở trên đỉnh đầu của hắn đi tiểu. Xem ra chính mình về sau. Thật nghĩ biện pháp. Cho Ly Ca làm một chút đồ tốt. Giúp hắn tăng lên một thoáng. Lục tiêu nhiên thật sợ vân ly ca chịu không được đả kích. Thế nào thiên tử sát? Tốt, xem xong tin tức. Tiếp xuống lại có thể mở mù hộp. Lục tiêu nhiên có chút hưng phấn. Lần này thu được không ít gói quà. Mà lại các đệ tử tu vi tăng lên cao như vậy. Không biết có thể hay không nhiều cho mình tới một điểm đồ tốt. Hắn đem tất cả gói quà. Toàn bộ thu lấy. Vẫn quy củ cũ. Trước theo bình thường gói quà bắt đầu mở ra. Đại đế chi tâm sư mời. Đại đế chi tâm. Đại đế trái tim. Có thể dùng tại luyện chế đế cấp cực phẩm đan dược đế tâm đan. Sau khi phục dụng. Có thể tăng cao tu vi. Võ đảo cảm ngộ. Cùng với cường hóa thân thể công hiệu. Cũng có thể dùng tại trong nháy mắt chữa thương. Khôi phục linh khí. Trong thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu.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 Chương 183 vạn rằm gấp giúp tiếp viện Đế cấp trần pháp vạn cổ kiếm trận 1 Thần đạo linh thạch 7 Thần dai hạ phẩm thương lang đao 1 Đế cấp cực phẩm ngũ đế ấm S1 Quả nhiên không ra lục tiêu nhiên sở liệu Một đống lớn tất cả đều là đồ tốt Mà lại Tiểu lễ bao bên trong Cũng có thể mở ra một chút tương đối thấp dai thần binh Sau đó liền là gói quà lớn Thần Giai Cực Phẩm Tường Vân Thần Lôi S1 Tường Vân Thần Lôi Có thể tự động tìm kiếm bảo bối Chỉ cần có bảo bối địa phương Nó liền xét xét đánh hưởng ứng Đưa vào một tia linh khí Liền có thể mở ra tự động tầm bảo năng lực Vật này không tệ A Về sau người nào có bảo bối Cũng đừng nghĩ dấu riêng được ta Thần Giai Cực Phẩm Ngũ Hành Cờ S1 Thần Giai Cực Phẩm Khát Máu Trạm Phách Đao S1 Đế Cấp Cực Phẩm Đế Huyết Đan 12345 Thần Giai chân Lý Võ Đảo 10 Thần Giai chân Lý Võ Đảo Có thể dung nhập công pháp bên trong Đem công pháp tăng lên trí thần Giai công pháp phạm chủ Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên Lại là đồ tốt Vật này Nếu như nắm cơ vô hà công pháp của bọn hắn Tất cả đều tăng lên tới thần dai. Vậy coi như quá hoàn mỹ. Bọn hắn tốc độ tu luyện. Nhất định sẽ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Chủ nhân không thể nha. Ngay tại lục tiêu nhiên vừa mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Vượng tài trước tiên ra tới ngăn cản. Thế nào? Vật này không thể dùng sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là không thể tài phàm giới dùng. Mỗi một cái thế giới... Có mỗi một cái thế giới quy tắc, nếu như thần giai đồ vật, đều có thể tại phàm giới tùy tiện dùng, chẳng phải là sẽ tạo thành thế giới mất cân bằng. Mà lại, không chỉ là thần giai công pháp, giống thần binh, thần giai trận pháp cái gì, cũng là không thể cho các đệ tử dùng. Bằng không, đều sẽ dẫn tới hủy diệt tính thần phạt lục tiêu nhiên. Có thể là ta tam nhất chân đồng sao có thể dùng. Mà lại. Ta còn có thể dùng thần binh Chủ nhân có ta hỗ trợ. Che giấu thiên đạo. Thiên đạo quy tắc. Thẩm tra không đến chủ nhân. Mà khí vận chi tử. Cũng đồng dạng là có đại khí vận bảo hộ. Thậm chí nói. Khả năng bọn hắn bản thân liền là nhận thiên đạo phù hộ. Cũng đồng dạng có khả năng sử dụng một chút vượt qua quy tắc đồ vật. Lục tiêu nhiên, này không phải tương đương với bật hắc trang bức, mà này treo. Khả năng còn liền là nhân viên quản lý chính mình chế tác, chính mình bán ra. Trong chớp nhoáng này, lục tiêu nhiên cả người cũng không tốt. Hắn mơ hồ cảm giác, tiền đồ của mình, không phải rất sáng cảm giác. Người khác là đường đường chính chính quan phương treo. Chính mình thì là trộm vặt móc túi phi pháp hắc. Không hiểu bi thương. Vừa mới lấy được bảo bối. Cũng không thấy đến có nhiều thơm. Bất quá. Qua một hồi lâu về sau. Lục tiêu nhiên đã nghĩ thông suốt. Khí vận chi tử. Vốn chính là đã định trước bật hắt. Chính mình không phải khí vận chi tử. Có vượng tài phụ trợ chính mình. Chém giết khí vận chi tử. Vậy mình không phải cũng liền cùng khí vận chi tử không hề khác gì nhau rồi. Được a Ta vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm sao đi chém giết càng nhiều khí vận chi tử mới là. Đến không đến liền hủy đi. Chính mình không phải. Vậy liền đem chính mình biến thành là. Tóm lại một câu. Vì sống đến cuối cùng. Đêm đó. Cổ viên bộ lạc phủ cận. Phương ngạo thiên vừa mới dẫn người. Phá hủy một tòa ma môn hành dinh. Diệt mất không ít tà tu. Tù trưởng Quy Vũ, tù trưởng thần Quy Cách Thí, thiên cổ đế nhất, các đại tông môn đệ tử, lập tức hóa thành từng con liếm cầu, bắt đầu điên cuồng liếm phương ngạo thiên. Hai ngày trước, có cái môn phái nhỏ đệ tử, cũng là bởi vì đập phương ngạo thiên mông ngựa, từ đó thu hoạch được một khỏa thiên giai đan dược, cùng một thanh thiên giai binh khí, đây quả thực là cá chép vượt long môn. Một thoáng biến thành người trên người. Từ đó về sau. Rất nhiều tông môn đệ tử. Đối phương ngạo thiên. liền càng thêm sùng bái. Lại mỗi lần vừa có cơ hội. liền nhất định hóa thành liếm cầu. Điên cuồng liếm láp phương ngạo thiên. Trên thực tế. Đây chỉ là phương ngạo thiên một cách mưu kế mà thôi. Lần này đối phó ma môn. Cổ viên bộ lạc. Tiêu hao thật sự là rất rất nhiều. Hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp, vì cổ viên bộ lạc, gia tăng một chút máu tươi, thực lực của bản thân hắn mạnh phi thường. Thế nhưng hắn mạnh nhất, cũng không là bản thân của hắn thực lực, mà là hắn tăng lên bên người người thực lực. Hắn an hiểu nhất, liền là lợi dụng trong cổ điện đồng thao trang bị cùng đan dược, cùng với công pháp, nắm bên người thủ hạ, toàn bộ đều tăng lên thành đại lão. Thông qua trưởng khống những người này Hình thành một thế lực khổng lồ Từ đó cam đoan chính mình có thể trên đại lục này Sống lâu dài hơn Mặt khác Bản thân hắn cũng là một cái người không chịu thua Tự nhiên không thể lại thần phục với đại tru hoàng thất Có thanh đồng cổ điện trợ rút Không sáng tạo một cái độc lập hoàng triều Đây chẳng phải là uổng công lão thiên gia cho mình đồ tốt như vậy Nói không chừng Sau này mình Nếu là tu luyện thành một đời võ đế Còn có thể thành lập một cái to lớn đế quốc đâu Vì để sớm ngày thực hiện kế hoạch này Hắn hiện tại liền phải cần một nhóm trung tâm thủ hạ Hắn không sợ những người này tư chất không mạnh Bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn Có thể tăng lên bọn hắn thực lực Nói thông tục điểm Chỉ cần nhiều người Như vậy là đủ rồi Bất quá Liền dưới tay người đang chúc mừng thời điểm. Một cố cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên đánh lên phương ngạo thiên trong lòng. Khiến cho hắn trong lòng một lộp bột. Có chút không đúng. Tất cả mọi người. Lập tức rút lui mờ. Đáng tiếc là. Hắn gọi hàng thời điểm. Đã quá muộn. Tại tăng thêm những người này tu vi căn bản không đủ. Cho nên hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Xâm xâm xâm. Sau một khắc Trên mặt đất đột nhiên bắt đầu phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kịch liệt nổ tung tới Mọi người còn chưa kịp phản ứng Liền bị trực tiếp oanh lên thiên Hèn mạc Phương ngạo thiên hai con ngươi Trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu Trong ánh mắt tràn đầy sát ý Hắn lúc này Nếu là còn không có nghĩ rõ ràng Chính mình trúng kế Vậy hắn cũng là sống vô dụng rồi Lăng tâm nguyệt Người cút ra đây cho ta Quát chói tai một tiếng Thanh âm như sấm Vang vọng phương viên hơn 10 dặm bên trong Mà đáp lại hắn Thì là tử không trung bên trên Chém xuống tới một đảo kiếm mang Oanh Này một đảo kiếm mang Thẳng tắp rơi vào phương ngạo thiên trên thân Tại chỗ ở giữa không trung Bộc phát ra một đoàn ánh sáng ứng ánh đoàn Chiếu sáng bầu trời đêm. Năng lượng sóng ánh sáng. Sau đó trùng kích ra ngoài. Trong nháy mắt siêu việt thanh âm. Đem chọn cây doanh địa. Lại cho đánh một lần. Mặt đất rung động. Một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên. Sau một lát. Một vệt bóng mờ. Trong lúc đó từ phía dưới trùng sáng bên trong nhảy lên ra tới. Chính là phương ngạo thiên. Y phục trên người hắn. Đã toàn bộ vỡ vụn. Thế nhưng. Ở ngoài thân thể hắn. Lại bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt hộ giáp. Theo phía trên kia phát ra. Làm người sợ hãi huy nghiêm. Tỏ rõ lấy nó là một bộ đế binh cấp bậc khôi giáp. Phương ngạo thiên lập tại giữa không trung. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lăng tâm nguyệt. Nhấn không ngừng cười lạnh nói. Lăng tâm nguyệt. Ngươi thật đúng là thủ đoạn cao cường A Thế mà lợi dụng thủ hạ của mình Tới bố trí hạ bấy dập lừa gạt ta Muốn đem ta Tính cả thủ hạ của ta Một mẹ hốt gọn Đáng tiếc là Ngươi quá mức cao xem chính ngươi Lăng tâm nguyệt tầm mắt lạnh lẽo Vẻ mặt nghiêm túc đối đãi lên trước mắt cái này Tu vi so với chính mình còn thấp hơn dòng dã hai cái cảnh giới nam nhân Chính là cách này nam nhân. Để cho nàng đã từng hơi ghém chết. Cho nên. Nàng hiện tại đã không còn dám có chút chủ quan. Cái kia cũng không có cách nào. Dù sao. Ngươi có thể là đường đường cổ viên bộ lạc tù trưởng. Phương Ngạo Thiên. Không cho ngươi hạ điểm mà mãnh liệt liệu. Làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Phương Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Coi như là rơi xuống mánh liệt liệu. Cũng còn là giống nhau Cùng ta đối nghịch Ngươi đã định trước khó thoát khỏi cái chết Đang khi nói chuyện Phương Ngạo Thiên đã rút ra một thanh khổng lồ văn long đại hoàn đao Theo nó phía trên bày ra khí tức Đồng dạng là đế binh không thể nghi ngờ Không có quá nhiều nói nhảm Phương Ngạo Thiên tâm niệm vừa đồng ở giữa Cầm trong tay đại hoàn đao Liền hướng phía lăng tâm nguyệt chém vào tới Lăng tâm nguyệt cũng lập tức hưởng ứng Cầm trong tay đế binh Sắn một đảo kiếm hoa Vung tay liền là một đảo kiếm mang Cùng phương ngạo thiên đao mang va chạm đến cùng một chỗ Quanh Trên bầu trời Lại là một đường to lớn hào quang nổ tung ra Sóng sung gích đem tầng mây xé mở một cái lỗ hồng lớn Nhường trên trời mặt trăng Hiện hiện phá lệ ánh sáng Ta nói ngươi làm sao dám tới tìm ta huyết chiến đâu Nguyên lai là tìm được một thanh đế binh. Phương Ngạo Thiên cũng không kinh hãi. Lăng Tâm Nguyệt trong tay có một thanh đế binh. Vừa đến. Thân phận của Lăng Tâm Nguyệt tôn quý. Là Ma Môn Thánh Tông Ma Tôn. Có một thanh đế binh. Có cái gì tốt ly nghị. Thứ hai. Chính hắn bản nhân đế binh. Nhiều đều dùng không đến. Cho nên. Hắn bây giờ thấy đế binh, giống như là đang nhìn sau cải trắng một dạng, hoàn toàn không có quá nhiều cảm giác. Bất quá, liền nương tựa theo một thanh đế binh. Ngươi liền muốn cùng ta đấu, không khỏi cũng quá để mắt ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Ngạo Thiên lại lấy ra tới một thanh đế binh. Tả hữu khai cung, dùng xong đế binh, đối kháng lăng tâm nguyệt. Lăng tâm nguyệt không có thế hiếu. Cũng đồng dạng cầm trong tay đế binh. Cùng phương ngạo thiên chiến đấu. Hai người không tiếp tục quá nhiều nói nhảm. Chiến đấu trực tiếp tiến vào quyết liệt. Chiêu chiêu ra tay. Đều là vào chỗ chết ra tay. Vùng thế giới này. Rất nhanh liền bị ánh sáng chỗ che đậy. Đạo đạo tiếng sấm nổ. Theo chùm sáng bên trong bạo phát đi ra. Vô số sinh linh cùng tu sĩ. Thấy cảnh này. Tất cả đều dọa đến xa xa Thậm chí Vẹn vẹn chẳng qua là nghe được thanh âm Liền lập tức thoát đi Không dám tới gần Lúc này Thời gian đã đi tới đêm khui Đại tru hoàng thành bên trong Nhà nhà đốt đèn Cũng đều sớm đã tắt Toàn bộ đại tru hoàng thành Đều lâm vào hắc ám cùng trong yên tính Bất quá Ngay tại này trong bóng tối Một vệt bóng đen Mượn nhờ bầu trời đêm hiểm hổ Lại trầm rãi dầm chân hạ xuống Thẳng tắp rơi vào tử ninh vương phủ bên trong Khi hắn buông xuống một khắc kia trở đi Theo tử ninh vương phủ sân sau cấm địa Cũng đột nhiên ở giữa bục phát ra một cỗ mà khí thế cường đại Sau một lát Cái kia một đảo khí thế Sông phá hết thầy Chớp mắt đã tới Đi tới trong đình viện Cơ thượng vinh Ngươi không ở đây ngươi hoàng cung cấm địa ở lại. Chạy đến ta nơi này làm cái gì? Cơ thượng vinh không sợ hãi không thích. Vẻ mặt mười phần lạnh nhạt. Phản phất đã sớm dự liệu được một màn này một dạng. Hai tay đặt sau lưng. Ngạo nghế mà đứng. Ánh mắt của hắn. Nhìn ngang trước mắt cùng mình tuổi tác tương tự lão nhân. Mỉm cười. Quá lâu không có tới thăm ngươi. Nghĩ tới tìm ngươi trò chuyện chút tiện nhìn một chút những năm này thất để tu luyện có thể từng hạ xuống mấy phần cái kia cũng không nhọc đến Thái thượng Ho hoànng Quan tâm tu luyện của ta vấn đề ta tự mình giải quyết là được không cần người khác nhúc tay đang nói xong trong Vương phủ đã có không ít phát hiện gì động người mà hướng phía bên này tụ tập đến đây Thái ra ra vị tiện bối này là ai ai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 Lão Vương ra quát lớn một tiếng. Nhưng Thái Thượng Hoàng Cơ Thượng Vinh lại là có chút hăng hái nhìn đối phương. Ánh mắt bên trong. Lập lòe hào quang màu xanh lục. Phản phất phát hiện một cái con mồi một dạng. Ha ha ha. Nếu như ta đoán không lầm. Vị này. liền là cơ vô thương đi. Quả nhiên là thiếu niên ra anh hùng á. Tuổi nhỏ như thế. liền đã đạt đến táo hóa cảnh. Cái này tu Vi, dù cho là năm đó ta giống nhau tuổi tác, có hoàng thất tài nguyên tưới tiêu, cũng chưa từng đi đến qua. Thất đẹp người tốt có phúc khí, thế mà có được như thế yêu nghiệt một cái cháu trai. Nghe được câu này, bất luận là cơ vô thương sắc mặt, vẫn là ở đây sắc mặt của những người khác, đều trong nháy mắt không nhìn được hơi đổi. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nghe đến đó, nếu là còn đoán không được, thân phận của đối phương là ai, vậy bọn hắn cũng là đừng sống. Người trước mắt này, không là người khác, chính là Thái Thượng Hoàng, Cơ Thượng Vinh, một vị hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải các đại vương phủ này loại, bình thường hoàng cảnh, mà là hoàng cảnh hậu kỳ tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, đại gia một cách tự nhiên. Cũng có thể nghĩ đến một cách khác điểm Cái kia chính là Hắn giờ này khắc này Mục đích tới nơi này Giết cơ vô thương Cơ vô thương ngày mai liền muốn cùng Thái tử cơ thiên sáng quyết chiến Dựa theo hai người giờ phút này triển hiện ra tu vi Như quả không ngoài sở liệu Cơ vô thương cơ hồ có 99% cơ hội sẽ thắng Cho nên Hiện tại cơ vô thương Cơ hồ đã có thể xác định. Là đại chu tương lai thái tử cùng thái tử. Mà trước mặt hoàng thất. Làm sao có thể nhẫn Lão vương ra âm thanh lạnh lùng nói. Cơ thượng vinh. Nơi này không chào đón ngươi. Nhanh chóng rời đi. Bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Thái thượng hoàng khẽ cười một tiếng. Đạp chân xuống. Một cố cương phong. Trực tiếp liền khuyết tán ra đến. Sau đó dùng sét đánh không hịt bưng tay chi thế. Trực tiếp tại chỗ đánh bay mấy người. A Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng trong vương phủ. Lại không ai. Dám can đảm phản kháng. Hoặc là nói. Không ai. Dám can đảm cùng hắn đối nghịch. Dù sao. Hắn nhưng là đường đường hoàng cảnh cường giả. Người không khách khí. liền để lão phu mở mang kiến thức một chút A Người muốn chết Lão vương ra băng lánh thanh âm phun ra Sau đó khẽ quát một tiếng Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương Đột nhiên oanh ra một quyền Thái thượng hoàng rõ ràng cũng không phải dễ trêu Đứng tại chỗ Không chút hoang mang Đồng dạng vung ra một quyền Tới đối kháng lão vương ra một quyền này Oanh Cả hai lực quyền chạm vào nhau Trong không khí dẫn phát một trận to lớn nổ tung. Bất quá. Dựa theo bình thường nổ tung quy tắc. Hẳn là dùng hai người chính giữa. Hướng phía hai bên trái phải nổ tung làm chủ. Dù sao. Hai người linh khí khí tràng. Đều đã khuyết tán ra đến. Tương đương với bố trí hai cái phòng ngự núi nhỏ. Vì các tử sau lưng. Ngăn cản nổ tung sinh ra sóng sung hít. Bất quá. Đáng tiếc là. Cơ thượng vinh thực lực Rõ ràng là muốn vượt qua lão vương ra Cho nên Lão vương ra tại đối quyền về sau Thân thể liền không nhìn được liên tiếp Lui về phía sau Một liền lui về phía sau mấy bước Mỗi một bước Đều để mặt đất nước toát ra Tới một cái hố sâu to lớn Đồng thời mạng nhện viết sách Cũng hướng phía bốn phía Cấp tốc lan tràn ra Phá phá phá Thất đệ Xem ra, ngươi những năm này, tu luyện không đủ chuyên tâm. Thái thượng hoàng giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt bên trong còn toát ra một vệt khinh thường cao ngạo vẻ mặt. Phản phất lão vương ra, liền thấp hắn nhất đằng giống như phụ thân. Tử ninh vương lập tức ngay đầu tiên chạy tới. Trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng lo nghĩ. Phụ vương, đây là có chuyện gì? Thái Thượng Hoàng tại sao lại ở chỗ này? Lão Vương ra hử lạnh một tiếng. Nói nhàm Đương nhiên là vì tới giết vô thương. Bằng không thì hơn nửa đêm. Còn có thể là đến tìm ngươi nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Cái gì? Tử Ninh Vương vẻ mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Thái Thượng Hoàng. Ngươi làm như thế? Chẳng lẽ liền không sợ trưởng lão đoàn trách tội sao? Ngươi liền không sợ chính mình chịu không nổi. Cơ thượng vinh cười nhạt một tiếng. Chịu không nổi. Chỉ bằng ngươi. Vẫn là bằng những cái kia. Liền biết ngồi ăn rồi chờ chết trưởng lão đoàn. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Ta không nghĩ tới nhiều tìm phiền toái. Nắm cơ vô thương giao ra. Ta cam đoan. Về sau tuyệt sẽ không gây bất lợi cho tử ninh vương phủ. Bằng không. Tối nay nếu là có người nào ngã xuống. Đã có thể trách không được ta. Lão vương ra gắt một cái. Bước ở chỗ này cố làm ra vẻ. Ta thừa nhận. Tu vi của ngươi cao hơn ta là sự thật. Thế nhưng. ngươi đừng quên. Nơi này là hoàng thành. Nơi này có trưởng lão đoàn. Không phải ngươi hoàng thất nhất mạch định đoạt. Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Thái thượng hoàng cơ thượng vinh tại sao phải làm như thế? Mục đích của hắn Chính là vì bảo vệ tốt cơ thiên sáng Mong muốn cho cơ thiên sáng Sáng tạo ra một cái thông thiên đại đạo Coi như hắn thật nắm mình giết Vi phạm với đại chu hoàng tộc quy củ Hắn cũng sẽ không bị chém giết Nhiều nhất là trừng phạt nặng một chút mà thôi Đại Chu hoàng tộc Sẽ không xa bị đến Chết một cây hoàng cảnh về sau Lại đem một cái khác hoàng cảnh chém giết Như thế không khác chém đức hoàng thất phổ tá đắc lực Chỉ cần cơ vô thương vừa chết Không có người nào cùng cơ thiên minh tranh đoạt thái tử vị trí Vậy là được rồi Mà lại tương lai Cơ thiên minh nhất sáng trở thành hoàng đế Hắn nhận tài nguyên Liền sẽ càng nhiều Liền sẽ trong tương lai ngồi lên hoàng vị thời kỳ Nắm chính mình tu luyện tới võ hoàng cảnh giới. Dùng cam đoan trước mắt hoàng thất. Có thể tiếp tục di truyền xuống. Bất quá. Hắn càng là phải mạo hiểm chém giết cơ vô thương. Lão vương gia cũng là càng ngày càng phải bảo vệ cơ vô thương. Bởi vì vậy nói rõ. Phía trên vị hoàng đế kia vị trí. Đầy đủ mê người. Mê người đến thái thượng hoàng đều không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như thế. Vậy liền không có nói chuyện Thái thượng Hoàng cười lạnh Dưới chân dấm một cái Thân thể lập tức hóa thành một đảo lưu quang Qua trong giây lát tan biến tại tại chỗ Lại lần nữa xuất hiện Đã đi tới Lão Vương ra trước mặt Không tốt Lão Vương ra gấp rút oanh ra một chiêu Cùng thái thượng Hoàng đối kháng Hai người lẫn nhau riêng phần mình bị đẩy lui Thái thượng Hoàng chỉ đẩy lui dài rác mấy bước Thế nhưng lão vương ra. Lại là đẩy lui mấy chục bước xa. Thậm chí hồ. Sắc mặt của hắn đỏ bừng. Khí huyết sôi trào kịch liệt. Gần như sắp muốn nhìn không được ho khan. Hắn cũng không phải người ngu. Biết mình không phải thái thượng hoàng cơ thượng vinh đối thủ. liền lập tức hô. Tử ninh. Cấp tốt mang vô thương. Đi tới đại Chu hoàng lăng. Nơi đó có trưởng lão đoàn thành viên. Chỉ cần đến nơi đó Có trưởng lão đoàn tỏa chấn Hắn cơ thượng vinh Có gan to hơn nữa Cũng không dám thương vô thương nửa phần Không được Ta mới vừa tới thời điểm phát hiện Vương phủ trần pháp đã phát động Bất kỳ người nào đều không thể ra ngoài Lão vương ra con ngươi co rụt lại Hắn trong lòng đã đoán được cái gì Là đại chu hoàng đế Đại chu hoàng đế trong tay Nắm giữ lấy toàn bộ trong hoàng thành hết thầy trận pháp Chỉ có hắn Có thể viễn trình điều khiển vương phủ trận pháp Mà lại Vương phủ bên này Còn không có cách nào cởi ra Cơ thượng vinh thì là cười nhạt nói Có phải hay không thật bất ngờ Ngươi cho rằng Không có đầy đủ chuẩn bị ở sau Ta sẽ trực tiếp tới sao Nơi này chính là hoàng thành Hơi có bất kỳ động tính gì Trưởng lão đoàn đều sẽ phát hiện. Hèn hạ. Gắt một cái. Lão vương ra nội tâm. Chàn đầy xem thường. Thế nhưng. Cũng làm cho hắn đối vị trí kia. Càng thêm ngấp ngẽ. Nhất định phải đạt được hoàng vị. Tử ninh. Ngươi đi bảo vệ tốt vô thương. Dù như thế nào. Đều không thể khiến cho hắn có việc. Coi như vương phủ đã bị trận pháp phong ấm. Thời gian dài. Trường lão đoàn cũng sẽ phát hiện gì dạng. Chỉ muốn chống đỡ ở một thời gian ngắn là được. Rõ. Tử Ninh Vương lập tức xoay người đi bảo hộ con của mình. Mà cơ thượng vinh thì là cười nhạt nói. Không có ít lời gì. Ta nếu tới. Tự nhiên là đã chuẩn bị xong. Hôm nay. Nhất định phải giết cơ vô thương. Dứt lời. hắn tay phải khẽ vẫy. Triệu hồi ra một thanh văn long trường kiếm. Thấy trường kiếm kia trong nháy mắt. Lão vương ra con ngươi Đột nhiên co rụt lại. Đó là đại tru khai quốc võ đế. Để lại năm thanh đế binh một trong cuồng long kiếm. Tu vi của đối phương. Bản thân liền trên mình. Bây giờ lại vận dụng cuồng long kiếm. Chỉ sợ. Lần này thật chính là muốn giữ nhiều lành ít. Bất quá. Mặc dù là như thế. Hắn cũng muốn liều mạng thủ hộ cơ vô thương. Thủ hộ tử ninh vương phủ, thủ hộ đời sau của mình. Đối với hắn mà nói, chuyện thừa huyết mạch, so tính mạng của mình quan trọng hơn. Dù cho mình đã là một cái võ hoàng cấp bật cao thủ, tử ninh vương vừa mới thối lui đến mặt khác sân nhỏ. Đi vào nhi tử bên người, sau lưng liền bộc phát ra một cỗ mà hào quang rực rỡ. Sau đó liền là gió lúc bốn phía. Sóng sung gích điên cuồng khuyết tán Ban đầu Nếu như sóng sung gích hướng phía bốn phía khuyết tán uy lực sẽ còn nhỏ một chút Thế nhưng Bởi vì toàn bộ vương phủ Đều bị trận pháp cho bao vây Cho nên Sóng sung gích tại gặp được trận pháp về sau Lại sẽ bị chặn đường trở về Hoàn toàn sẽ không bỏ sót ra ngoài một tia khí tức Đây cũng là vì cái gì Thái thượng hoàng nhường con của mình. Đại chu hoàng đế. Nắm tử ninh vương phủ trận pháp cho phát động. Hắn chính là vì muốn che giấu tai mắt người. Hoàn toàn. Ở những người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nắm tử ninh vương phủ hủy diệt. Nắm cơ vô thương chém giết. Cuồng phong tùy ý. Mạnh mẽ sóng sung dích. Thậm chí nhường tử ninh vương cách này vương cảnh tu vi cường giả. Đều không thể đối kháng. Thân thể tại trong sóng gió phong ba lay động không ngừng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng kiên trì. Trong cơ thể linh khí. Điên cuồng chạy trốn. Công pháp vận hành tốc độ. Đạt đến cực hạn đỉnh phong. Võ hoàng thật sự là thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chẳng qua là chiến đấu sinh ra sóng sung kích. liền để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đương nhiên. Nơi này chủ yếu nhất một nguyên nhân Hay là bởi vì hắn đứng gần quá Khoảng cách gần như vậy Gần sóng cơ hộ là mạnh nhất Không có đem hắn chấn thổ huyết Cái kia liền đã coi như là hết sức may mắn Mà hắn dạng này võ vương cường giả Ngăn cản dâng lên Còn đều có chút cố hết sức Thì càng không cần nhiều lời Tử Ninh Vương phủ những người khác Rất nhiều tu vi người phía dưới Tại chỗ liền bị sung gích đợt quét ngang thành cho bụi Liền xương máu đều không hề lưu lại mảy may Đến mức kiến trúc Tại hai vị hoàng cảnh cao thủ đối chiến phía dưới Trực tiếp liền yên diệt Cơ vô thương tử phủ thân một bên Hướng phía đằng trước nhìn sang Hai vị võ hoàng thân ảnh Tốc độ nhanh đã hoàn toàn không thấy được Thế nhưng hắn có thể cảm giác được Ra ra của mình Hiện tại chính sự tại hạ gió bên trong. Không thể dạng này chờ đợi. Thái thượng hoàng quá mạnh. Còn như vậy mang xuống. Tử ninh vương phủ. Căn bản đời không được cứu viện. Nghĩ tới đây. Hắn khẽ cắn môi. Phản phất làm ra một cái quyết định trọng yếu. Phủ vương. Lập tức đem ta đưa đến mũi mũi biệt viện đi. Nhanh. a Bơ cơ. Lơ. Rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi.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 Đi ngươi mỗi mỗi biệt viện làm cái gì? Ngươi đừng hỏi nữa. Đều lúc này. Tranh thủ thời gian làm theo đi. Tốt. Tử Ninh Vương mặc dù không biết vì cái gì. Có thể là hắn biết. Con của mình. Hiện tại đã không phải là chính mình có thể nắm trong tay. Hắn hiện tại. Ngoại trừ Tu Vi. Phương diện khác. Ưu Tú đã hoàn toàn siêu việt chính mình. Tử Ninh Vương đưa hắn tốc độ cao đưa đến cơ vô hà biệt viện. Cơ vô thương không nói hai lời. Lập tức theo trong chữ vật giới chỉ. Móc ra một thanh cực phẩm linh thạch. Để vào trong mắt trận. Nơi này có trận pháp. Cũng là lục tiêu nhiên nói cho hắn biết. Vì chính là phòng ngừa có một ngày. Có phiền toái gì. Hắn không tốt giải quyết. Có thể tới trong này tránh một thoáng. Làm trận pháp mở ra. Đế cấp đại trận khí thế bắn ra. Dẫn tới dưới bầu trời đêm. Cũng nhìn không được đánh xuống mấy đảo tia chớp. Ta đi. Tử Ninh Vương trong mắt. Trợn thật lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này thế mà sẽ có đế cấp đại trận. Hơn nữa nhìn khí tức. Thế mà còn có hai tòa. Nói đùa cái gì? Phải biết. Toàn bộ đại chu hoàng thành. Bản thân liền là ở vào một chỗ liên hoàn đế cấp trong đại trận. Tại đế cấp đại trận phía trên. Kiến tạo một cách đế cấp đại trận. Đó là không thực tế. Trừ phi nắm đại trận xây dựng ở đại trận này dưới đáy. Mà cứ như vậy. Cần có thủ đoạn. Liền không thể tầm thường so sánh. Nó cần bất động thanh sắc mở ra nguyên bản liên hoàn đại trận. Sau đó lại ở phía dưới thành lập hai cách đại trận về sau. Lại đem nguyên là hoàng đô liên hoàn đại trận may vá lên Cái này rất giống là Trước mắt chữa bệnh trình độ Chẳng qua là tại cổ đại Mà đối phương Đã vận dụng hiện đại hơi sáng tạo không đau nhất giải phấu kỹ thuật Cho bệnh nhân tiến hành cấy dép khí quan liền là này loại độ khó Cho nên Tử Ninh Vương mới sẽ như vậy chấn kinh Cái này Này đế cấp đại trận Sẽ không phải cũng là vô hà đích sư tôn khiến cho A. Cơ vô thương gật gật đầu. Đích thật là lục tiền bối làm. Bất quá. trận pháp này có chút thô giáp. Ta xem. Lục tiền bối hẳn là cũng liền là tùy tiện làm một thoáng. Khẳng định không có sử dụng toàn bộ thực lực. Hắn trần pháp thực lực. Xa không chỉ như thế. Tử Ninh Vương khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng co gấp một thoáng. Đây là đang nói đùa gì vậy? Liền loại trận pháp này trình độ, cái kia cũng không biết nhịch thiên tới trình độ nào. Đoán chừng toàn bộ đại chu, trừ hắn ra, đều tìm không ra tới loại cấp bậc này trận pháp sư. Kết quả, con của mình, thế mà nói với tự mình, đây là Lộc Tiêu nhiên tùy ý làm, không có sử dụng toàn bộ thực lực. Lão thiên gia, cái tên này mức độ nhịch thiên Không khỏi cũng quá mức biến thái A. Mà lại. Càng đáng sợ chính là. Chính mình hoàn toàn không biết. Tự mình biết lục tiêu nhiên thực lực rất mạnh thời điểm. Là tại hoang cổ cấm địa về sau. Thế nhưng lúc kia. Hắn cũng chỉ là đơn giản cho rằng. Lục tiêu nhiên thực lực rất mạnh. Có thể không dám tưởng tượng. Hắn trần pháp tạo nghệ. Thế mà cũng có thể cường đại như vậy. Cái tên này đã không phải là người. Hắn tuyệt đối tuyệt đối không phải người. Bất quá. Sau một lát. Tử Ninh Vương lại phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt toát ra một vệt thần sắc hưng phấn tới. Cái này tốt. Có đế cấp đại trận trở ngại. Chúng ta hẳn là có khả năng kéo thời gian dài hơn. Không đúng. Này hai tòa đại trận. Đều là giảm ít đại trận. Căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Hắn trên tay có đế binh Phá vỡ đại trận Chẳng qua là vấn đề thời gian Không, không thể nào Tử ninh vương nuốt nước miếng một cái Vừa mới nói xong Nương theo lấy phía sau một đảo kịch liệt nổ vang Hắn liền thấy Phụ thân của tự mình Tử ninh vương phủ lão vương ra Bị oanh bay đến một bên Trên thân đắt là vết thương chồng chất Cả người tinh thần Uề hoài tới cực điểm Rõ ràng Hắn đã thua Cha Tử Ninh Vương nắm chặt nắm đấm Nhưng lại lại không thể làm gì Dù sao Hắn chỉ có vương cảnh Tu Vi Đặt ở toàn bộ đại tru Mặc dù cũng xem như một vị cường giả Có thể là tại hoàng cảnh Tu Vi Lại cầm trong tay đế binh Thái Thượng Hoàng trước mặt Hắn liền hoàn toàn không có nhìn Nói khó nghe chút Sách dày cho người ta cũng không xứng Lúc này Thái Thượng Hoàng cũng chậm rãi đi tới bên cạnh hai người Nhìn xem cái kia đế cấp đại trận Đột nhiên có chút kinh ngạc Hờ Không nghĩ tới Các ngươi trong phủ Đảo còn có chút người tài ba Lại có thể làm ra tới hai cái đế cấp trận pháp Bất quá đáng tiếc là Trận pháp này Căn bản là không có cách ngăn cản ta Ở trước mặt ta Nó căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ vô thương cười lạnh. Ngươi nói đúng. Thế nhưng ta bản thân cũng không có hy vọng. Dựa vào này hai đạo đế cấp trận pháp tới ngăn cản ngươi. Ô, V, K, -qu, Qu, Qu, M. Cơ thượng vinh hơi nhú mày. Sau một khắc. Hắn liền thấy. Cơ vô thương hướng phía chính mình thủ một ngón giữa. Sau đó lấy ra một thanh thánh vinh bảo kiếm. Sau đó. Nhất kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Cơ thượng vinh con ngươi co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Tử ninh vương càng là dọa đến sắc mặt ảm đảm như sáp. Vô thương. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi không thể chết a Đau quá. T. Cơ vô thương hít sâu một hơi. Chợt cắn răng nói. Đừng hoảng ta kiếm. Sẽ giật ra vết thương Tử ninh vương lúc này mới chú ý tới mình Trong lúc nhất thời thất thố Quơ Là con trai mình bảo kiếm Thế nhưng rất nhanh Hắn liền phản ứng lại Có thể là ngươi tại sao phải tự sát a Ngươi không hiểu Cho ta hộ pháp Trận pháp này Sẽ giảm xuống đối phương một bộ phận sức chiến đấu Ngươi là vương cảnh tu vi Ngươi có khả năng dây dưa với hắn một thoáng Cho ta một chút thời gian. Trên thực tế. Đây là cơ vô thương tìm đường sống trong chỗ chết một cách phương pháp. Đơn độc dùng vương phủ sức chiến đấu. Là tuyệt đối chống cử không được cơ thượng vinh bực này cường giả. Cho nên. Cơ vô thương chỉ có thể đi tìm tìm một cái cứu binh. Cái này cứu binh không là người khác. Chính là lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên trước đó tải hắn trong cơ thể. Đánh vào qua một viên ấm ký. Chỉ cần mình nhận uy hiếp tính mạng. Liền sẽ phát động ấm ký. Nói như vậy. Lục tiêu nhiên liền sẽ cảm giác được. Cái này là cơ vô thương mục đích chỗ. Hắn muốn thông qua tự sát. Hướng lục tiêu nhiên cầu cứu. Đương nhiên. Hắn cũng không biết. Lục tiêu nhiên có thể không thể kịp thời tới. Cũng không biết. Lục tiêu nhiên tới về sau. Chính mình còn có thể hay không sống sót. Thế nhưng. Nếu như lục tiêu nhiên không đến Vậy hắn cũng sống vậy sẽ chết Vì sống sót Hắn chỉ có thể liều mạng Liều mạng cầu nguyện Lục tiêu nhiên Có thể cảm ứng được chính mình thù thương Cũng sẽ tới cứu vứt tử ninh vương phủ Tốt Tử ninh vương mặc dù không hiểu Có thể là hắn biết Con trai mình Có thể là đại chu trăm ngàn năm qua để nhất thiên tài Hán tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa Chuyện không có nắm chắc Cơ thượng vinh thì là lắc đầu Mặc dù không biết Ngươi đến cùng đang dở trò vượt gì Bất quá Dạng này chứng nhãn pháp Là không mê hoặc được ta Hôm nay Không đem ngươi nhiện xương thành cho Nhưng ngươi biến thành cho buổi trước đó Ta sẽ không dừng tay Dứt lời Cơ thượng vinh nhấc chân bước vào trong trận pháp. Cùng theo đồng thời. Lục tiêu nhiên bên này. Cảm nhận được lăng tâm nguyệt cùng phương ngạo thiên đã đánh nhau. Cũng bắt đầu đối với trận pháp. Làm cuối cùng kiểm tra. Trong lòng của hắn rõ ràng. Cho dù là chính mình có được thần binh. Cũng không thể quá chủ quan. Tựa như vượng tài nói như vậy. Hắn có khả năng sử dụng thần binh. Nhưng khí vận chi tử. Đồng dạng có khả năng Có được người có đại khí vận Bản thân liền là bị lão thiên gia thiên ái Cho nên Hắn không xác định Đối phương có hay không cũng có được thần binh Cái này biến gì bản long ngạo thiên rất mạnh Hắn không thể khinh thường Bởi vậy muốn làm rất nhiều nặng phòng hộ Lục tiêu nhiên hết sức cẩn thận Vì phòng ngừa đối phương khả năng dùng thủ đoạn đặc thủ Phá vỡ trận pháp Thậm chí là nắm mấy cái trần pháp. Tất cả đều phân tán ra tới bố trí. Nắm trần nhãn phân tán. Cho dù là bởi vậy nhiều hao tốn gấp bội linh thạch. Dù sao đối diện cái kia phương ngạo thiên. Có thể là một cái giám dẫn nổ đế binh ngoan nhân A. Đối mặt ác độc như vậy. Vẫn là lưu thêm hai tay tương đối tốt. Làm tốt tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên phủi tay. Khói miệng dương nhẹ. Tốt, hiện tại mấy dập đã làm tốt liền đợi đến ngư nhi chính mình bơi vào tới Làm xong tất cả những thứ này về sau Lục tiêu nhiên đem mấy cái bảo bối đồ để chịu hoán đi ra Gặp qua sư tôn Mọi người cùng nhau hướng phía lục tiêu nhiên hành lễ Lục tiêu nhiên gật gật đầu Nói, lập tức sẽ bắt đầu đánh phương ngạo thiên Cho nên, các ngươi đều tạm dừng tu luyện Tới chuẩn bị một chút Rõ, mọi người cùng nhau trả lời một tiếng. Nhất là Phương Ngạo Thiên, là hưng phấn nhất. Dù sao, muốn chém xếp, có thể là hắn kẻ thù sống còn. Sau đó, Lục Tiêu Nhiên lấy ra mấy bộ đế cấp áo giáp, cùng mấy cái đế binh. Các ngươi gần nhất tu luyện đều hết sức nỗ lực, vì ban thưởng các ngươi. Vì sư lần này, chuẩn bị cho các ngươi đế binh. Mà không phải thánh binh. Trước mắt trên tay không có đế binh. Lập tức tới ngay lính một thoáng. Nghe được câu này. Cơ vô hà lập tức đem hốn nguyên chiến thần thương trả lại vân ly ca. Đại sư Huyên. Đây là ngươi cho ta mượn chơi hốn nguyên chiến thần thương. Ta chơi chán. Ngươi lấy về đi. Nói xong. Nàng lập tức nhỏ chạy tới. Cùng phương thiên nguyên cùng lê trường sinh. Cướp chọn lửa đế binh Mà vân ly ca thì là xứng sở ngay tại chỗ Sư mỗi đường này Càng ngày càng trượt A Bất quá Cũng may chính mình đế binh trở về Này như vậy đủ rồi liền là cảm giác sợ tới sờ lui Hơi nóng Có chút mềm Không băng trước đó xúc cảm Lạnh như băng Cứng rắn Kỳ quái Sư mũi cho ta để ở nơi đâu rồi Đây là ta đế binh Nàng mặc dù có thể phóng to thu nhỏ Cũng không có khả năng thu nhập trong linh hồn A Lại nhìn bên cạnh hắn tiểu sư muội Gia Cát Tử Quỳnh Đã trực tiếp giò sợ ngay tại chỗ Dù là nàng đã liên tiếp Kiến thức đến lục tiêu nhiên mạnh mẽ về sau Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Như cũ không nhìn được thấy một hồi chấn kinh Đây cũng quá biến thái A Đế binh một cầm một nắm lớn ra tới. Này còn muốn hay không người khác sống. Phải biết. Giống đại chu này loại hoàng triều. Cộng lại. Cũng không có mấy cái đế binh. Đoán chừng còn không có nơi này nhiều đây. Lục tiêu nhiên cho nàng cũng đưa qua hai cái đế binh. Một cách là phối hợp nàng công pháp sử dụng lục đạo luân hồi bàn. Một cách là trước đó mở gói quà. Mở ra đế cấp hạ phẩm vượt đế áo giáp Tử Quỳnh Hai cái này Ngươi cầm lấy dùng Hôm nay là ngươi lần thứ nhất tham chiến Cho nên không cần quá liều mạng Chỉ cần tại mấy người bọn hắn đằng sau quan chiến là được rồi Vẫn là muốn dùng tự vệ làm chủ Gia Cát Tử Quỳnh gật gật đầu Chợt nghi ngờ nói Sư Tôn Ngày nắm nhiều như vậy đế binh Đều điểm cho chúng ta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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề không bảy. chương 186 khí vận chi tử đáng sợ. Gia cát tử quỳnh. Chấn động trong lòng. Tuôn ra một cỗ mà dòng nước ấm đến. Hút mắt đều hơi có chút đỏ lên. Đây là cỡ nào giản dị tự nhiên sư phó. Nắm tốt nhất binh khí. Đều cho bọn hắn này chút đồ đề dùng. Chính mình ngược lại dùng bình thường nhất đồ vật. Chính mình đây là tìm một cách bao nhiêu tốt sư phó A Lục tiêu nhiên hướng phía vân ly ca phân phó nói Chờ một lúc đánh lên đến thời điểm Ngươi chú ý bảo hộ một thoáng sư muội của ngươi Dù sao tu vi của ngươi cao hơn nàng Phải Sư tôn yên tâm Độ nhi nhất định sẽ thật tốt bảo hộ sư muội Lục tiêu nhiên gật gật đầu Đi theo sau chỉ đảo phương thiên nguyên mấy người chờ một lúc kế hoạch tác chiến Ví như người nào trưởng khống trận pháp, người nào chấp hành chủ chiến, người nào chịu trách nhiệm hậu viện cùng đánh nghi binh, người nào lại phụ trách dẫn sách. Về phần mặt khác, đương nhiên vẫn là muốn đi phụ trách ở ngoài vi bố trí trận pháp, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Ta bố trí này rút đế cấp đại trận bên trong, có công nghịch trận pháp, cũng có phụ trợ trận pháp, đang gia tăng các ngươi tu vi đồng thời. Còn có thể giảm xuống đối phương vượt cấp năng lực Căn cứ ta đoán sơ qua Các ngươi tại trận pháp này bên trong ít nhất có thể tăng lên không ít cảnh giới Giống thiên nguyên đi đến phá vọng cảnh thập trọng tả hữu sức chiến đấu Cũng không thành vấn đề Trường sinh hẳn là có khả năng đột phá đến vương cảnh sức chiến đấu Đến mức phương ngạo thiên Tại trận pháp này bên trong Hắn có thể vượt cấp hai cái đại cảnh giới năng lực chiến đấu Sẽ bị hoàn toàn áp chế Nói cách khác Hắn sẽ cùng một cái bình thường vương cảnh nhất trọng Không có cái gì khác nhau Bất quá Các ngươi cũng đừng quá mức chủ quan Bởi vì Coi như là hắn không thể lại vượt cấp chiến đấu Hắn đế binh cái gì phụ trợ Vẫn như cũ là có Nhìn xem lục tiêu nhiên ở phía xa Chăm chỉ không ngừng. Nghiêm túc xảy mấy cái đồ đệ. Ra cát tử quyền. Nhưng không được cảm khái nói. Có thể có sư tôn như vậy. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vân ly ca gật gật đầu. Đúng vậy A Sư tôn đối với chúng ta tốt nhất rồi. Một cái chịu nắm đế binh cho đệ tử. Mà chính mình lại dùng bình thường binh khí sư tôn. Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ta tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Gặp được tốt như vậy đích sư tôn. Vân ly ca yên lặng một lát. Cái kia. Tiểu sư muội Sư tôn đích thật là đối ngã môn rất tốt. Thế nhưng tại một số phương diện đâu. Ngươi cũng không cần quá mức suy nghĩ nhiều. Gia các tử quỳnh nhìn không được lệch ra lên đầu nhỏ. Một mặt mê hoạt nhìn hắn. Đại sư huyên ngươi nói chuyện thật kỳ quái à. Không có gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ cũng kỳ như bình thường hai chữ này. Theo chúng ta miệng bên trong nói ra đâu, gọi là thật bình thường. Tự sư tôn miệng bên trong nói ra đâu. Vậy thì không phải là bình thường. Gia cát tử Quỳnh càng thêm mê hoạt. Nàng là thật hoàn toàn không rõ vân ly ca ý tứ. Chẳng lẽ nói sư tôn khả năng còn sẽ có thứ càng tốt, hẳn là sẽ không đi. Đây đều là đế cấp cực phẩm Còn có so đế cấp cực phẩm thứ càng tốt sao? Đương nhiên Gia Cát Tử Quỳnh cũng không phải một chút hiểu biết đều không có Có quan hệ với thần dai Nàng vẫn là đã từng nghe nói qua Bất quá Sư Tôn hẳn là không khả năng sẽ có loại cấp bậc kia binh khí A Chắc chắn sẽ không Bằng không thì Sư Tôn không phải liền là siêu phàm thoát tục Đã nhập thần cường giả Ngay tại lục tiêu nhiên Đang ở cho các đồ đề giảng giải chiến thuật thời điểm Bỗng nhiên ở giữa Hắn bất tình lình nhú mày tới Sư tôn Làm sao vậy Cơ vô hà có chút không hiểu hỏi Mà lục tiêu nhiên thì là sắc mặt nghiêm túc nói Hoàng gặp chuyện không may Cái gì Có phải hay không phổ vương ta bọn hắn Cơ vô hà biến sắc Trong lúc đó lo lắng Lục tiêu nhiên mở miệng an ủi. Ngươi không cần phải gấp. Trước mắt phương ngạo thiên còn tại cùng lạnh tâm thắng đánh lấy. Ta trước đi qua nhìn một chút. Mấy người tắt ngươi chú ý. Ngàn vạn phải phối hợp tốt, rõ. Đang khi nói chuyện. Hắn đã thôi động phá thiên toa. Bày ra bước nhảy không gian. Kỳ thật này trong lúc nguy cấp. Hắn là không nên rời đi. Bất quá hắn có thể cảm nhận được cơ vô thương sắp chết đi Cơ vô thương chết đi về sau Đại Chu hoàng thất Khẳng định phải gây sự với tử ninh vương phủ Cơ vu Hà cũng tránh không xong Còn có một vấn đề là Hắn có tố thân ấm Các đệ tử hồn ý cùng tinh huyết đều đã thu thập Coi như là bọn hắn thật xảy ra ngoài ý liệu Chính mình cũng có thể phục sinh bọn hắn Đây mới là chính mình hồi trở lại hoàng đô cứu người nguyên nhân căn bản Bằng không mà nói Coi như cơ vô thương trọng yếu đến đâu Hắn cũng không có khả năng nắm chính mình mấy cách bảo bối đồ để lưu tại nơi này Chạy trở về cứu vứt cơ vô thương Lúc này Cổ viên bộ lạc phủ cận Lăng tâm nguyệt cùng phương ngạo thiên Đánh ngươi tới ta đi Khó bỏ khó phân Lăng Tâm Nguyệt là võ tôn nhất trọng siêu cấp cường giả Mà lại tay cầm một thanh đế binh Mặt trên người đế cấp hộ giáp Phương Ngạo Thiên là vương cảnh nhất trọng Thế nhưng tựa hộ có loại kia có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu bí pháp Còn có đan dược Lại có hai cái đế binh Đồng giảng cũng có đế cấp dụng cụ bảo hộ Cho nên hai bên đánh lên đến Hắn vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến lăng tâm nguyệt gần như cảm giác được thổ huyết. Giờ khắc này. Nàng cuối cùng cảm thấy. Lục tiêu nhiên nói tới. Cái kia có quan hệ tại. Cái gọi là khí vận chi tử lý luận. Đáng sợ bao nhiêu. Cỡ nào chân thực. Bởi vì. Đổi lại là bất cứ người nào. Cũng không dám tưởng tượng. Một cái võ vương nhất trọng cảnh. Thế mà cùng một cái võ tôn nhất trong cảnh. Đánh khó bỏ khó phân. Trong tiểu lâu huyết thư khoác lác. Đều không dám nghĩ loại sự tình này. Cao thủ ở giữa quyết đấu. Thường thường tại trong trước mắt. liền sẽ tạo thành tình thế nghịch chuyển. Có thể là giữa hai người. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhăng. Này đủ để chứng minh. Tại thời gian lâu như vậy bên trong. Lăng tâm nguyệt. Không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Nắm bắt ra bất kỳ một cái nào cơ hội. Mắt thấy chiến đấu kéo dài cao. Lăng tâm nguyệt đột nhiên bán một cái ngụy trang. Giả vờ sai lầm. dù phát phương ngạo thiên tiến công. Kết thúc. Phương ngạo thiên cười lạnh một tiếng. Trái thương đột tiến. kiềm chế lăng tâm nguyệt trong tay đế binh. Tay phải một đao. Dơ lên cao cao. Ngưng tổ lượng lớn linh khí. Đem chung quanh trong nháy mắt hút thành một cái khu vực chân không. Linh khí nồng đậm thậm chí nhường đế binh trường đao bên trên tán phát ra cực kỳ trói mắt hào quang màu bạc. Đao mang phát ra hết dài một tiếng. Hướng phía bầu trời. Hỏa tốc lan tràn ra hơn vạn mét khoảng cách. Nếu là này một đao chém bổ xuống đầu. Không hề nghi ngờ. Lăng tâm nguyệt tất nhiên sẽ gặp không nhỏ thương thế, Dù cho nàng có đế binh hộ giáp hộ thể Mà đối với loại cấp bậc này chiến đấu tới nói Bất luận cái gì mỏng manh nhân tố Cũng có thể dẫn đến cả bàn đều thua Nhưng lại tại phương ngạo thiên cho là mình muốn chiến thắng lăng tâm nguyệt thời điểm Lăng tâm nguyệt đáy mắt Lại đột nhiên lói lên một vệt ngoan lệ Sau đó Nàng khiêng ra tay trái Lòng bàn tay hiển hiện một đóa màu đen hoa sen Cách kia là ma môn truyền thừa đế binh. Trước đó vì bảo hộ lăng tâm nguyệt. Khỏi bị đế binh nổ tung. Đã bị tổn hại mấy phần. Hiện tại. Lăng tâm nguyệt trực tiếp lấy ra này nắm đế binh. Khoảng cách gần tại chỗ đưa nó dẫn nổ. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Hào quang chiếu sáng cả phiến thiên địa. Nổ tung kéo dài trọn vẹn mấy chục giây thời gian. Mới chậm rãi dừng lại. Giữa thiên địa bốc lên một cố to lớn mây hình nấm Che đẩy trên bầu trời tinh thần hào quang Qua rất lâu Mặt đất bên trên cho bụi Mới chậm rãi lắng đọng chút Dần dần có thể thấy một chút đường nét Khù khủ Lăng tâm nguyệt vo nhẹ một tiếng Nói Cái này phương ngạo thiên Thủ đoạn quả nhiên là không phải tầm thường Bất quá May mà ta hướng phổ thân Muốn hai cách đế binh. Nếu như là trước đó. Lăng tâm nguyệt là tuyệt đối sẽ không bỏ được dẫn nổ chính mình đế binh. Bởi vì lăng tâm nguyệt bản thân cũng chỉ có một thanh đế binh. Đế binh chân quý. Tự nhiên không cần nhiều lời. Người nào sẽ cam lòng dẫn nổ đế binh. Cho dù là chính mình chết rồi. Nói không chừng cũng còn không bỏ được đế binh hư hao một thành đây. Thế nhưng hiện tại. Đã không đồng dạng. Lăng Tâm Nguyệt có lục tiêu nhiên làm hậu thuẫn. Đi lên liền đưa nàng hai cách đế binh. Nàng cũng là không đến mức như vậy quan tâm đế binh. Thứ hai. Một chiêu này huy lực cực cường. Mà lại căn bản không tiện đem khống. Coi như Lăng Tâm Nguyệt là võ tôn cấp bậc cường giả. Có thể là cũng không dám tùy ý lẫn vào đế binh dẫn nổ. Trước đó nàng liền là bị Phương Ngạo Thiên nổ tung đế binh trọng thương. Vẫn là dựa vào chính mình hạ phẩm đế binh, ngăn cản không ít, thậm chí hồ. Nàng đế binh, còn bị tổn thương không ít, cũng chỉ có tại lục tiêu nhiên nơi đó, đạt được đế binh hộ giáp về sau. Nàng mới dám khoảng cách gần dẫn nổ đế binh, dựa vào đế binh hộ giáp năng lực phòng ngự, mới có thể bảo chứng nàng sẽ không thổ thương, nhưng, ngay tại lăng tâm nguyệt. Vừa mới bung xuống một tia thần tâm thời điểm Một cố lực lượng khổng lồ Đột nhiên tại sao lưng nàng xuất hiện Không tốt Lăng tâm nguyệt vừa mới cảm nhận được cố này lực lượng kinh khủng Còn chưa hịt phòng ngự Liền bị tại chỗ oanh mở Phanh To lớn lực đảo Nhưng lăng tâm nguyệt liên tiếp Đụng xuyên lục đảo mỏm núi Đấy binh khôi giáp bên trên Cũng đã nứt ra một vết nứt Sau một lát Một đảo quang mang Cấp tốt lói lên Theo mấy cái kia xuyên thấu ngọn núi đường hành lang Liền đi tới lăng tâm nguyệt trước mặt Cảm nhận được một cố cực mạnh sát ý tới gần Lăng tâm nguyệt không dám có chút chủ quan Lập tức vận chuyển trong cơ thể linh khí nhấc lên đế binh Đối kháng phương ngạo thiên Oanh Hai cái đế binh chạm vào nhau To lớn lực đảo Dung đồng lăng tâm nguyệt cánh tay tê dài một hồi. Lực đảo xuống đất. Trực tiếp dẫn phát mặt đất nổ tung. Không ra hai giây. Phương viên hai vạn mét núi đá. Toàn bộ vỡ vụn. Xuất hiện một đảo sâu đến vài trăm mét thâm Liên Lăng tâm nguyệt từng ngụm từng ngụm thở. Đại sơn chập trùng bất định. Một đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phương ngạo thiên. Hắn nửa người. Đều đã bị chính mình dẫn nổ đế binh. Nổ thành cho bụi. Thậm chí có thể thấy bên trong nhảy lên trái tim. Nó như cũ tràn ngập sinh cơ. Có phải hay không rất khiếp sợ. Ngươi cách tiện nhân. Sẽ không thật cho là ta phương ngạo thiên. Sẽ chỉ tự đại cuồng vọng. Không có đầu ấp a Ngươi sẽ không thật coi là. Ta cùng một cái võ tôn đối chiến. Sẽ chỉ dựa vào đế binh. Ta cho ngươi biết. Ta đã sớm ăn vào một khỏa đế đan. Trong vòng nửa canh giờ. Coi như là thân thể của ta. Bị tạc chỉ còn một đoạn ngón tay. Ta cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục sinh. Võ tôn thì thế nào? Ma môn lại đáng là gì? Trời muốn diệt ta. Ta dám diệt thiên. Muốn vong ta. Ta dám diệt địa. Trên đời này. Ai dám cùng ngươi ta phương ngạo thiên là địch. Đó là một con đường chết. Có ta Phương Ngạo Thiên một ngày. Thiên không dám nổ Không dám nói. Vi phạm ta ý chí người. Đều sẽ ngã xuống ba ngàn luân hồi. Chết đi cho ta. Phương Ngạo Thiên gầm thét một tiếng. Vậy mà trực tiếp dẫn nổ trong tay đế binh trường thương. Đáng chết. Lăng tâm nguyệt con ngươi co rụt lại. Toàn thân lung tơ. Đều nổ đứng lên. Cách này phương ngạo thiên. Hắn thật là đáng sợ. Chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Giờ khắc này. Nàng võ đảo chi tâm. Tại phương ngạo thiên trước mặt. Triệt để nổ tung. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ để không 07 chương 187 Giết ngươi một vạn lần Oanh Lại là một tiếng nổ vang rung trời Thiên địa một mảnh trắng xóa Giống như đi tới giữa ban ngày Nguyên bản đã biến thành Một mảnh thâm uyên địa phương Hiện tại lại một lần bị tạc càng lớn Càng sâu Làm hảo quang yên diệt Hết thầy tan biến thời điểm Đã là 10 phút sau Trong không khí Một đoàn máu tươi trầm rãi ngưng tụ Cuối cùng biến thành phương ngạo thiên bộ ráng Y phục của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn Đế cấp áo giáp Cũng bị nổ thành khối vụn Dây mướp tải màu đen dây leo tơ bên trong Theo gió chập chờn Lăng tâm nguyệt Lần này ta nhìn ngươi có chết hay không Phương ngạo thiên khóe miệng dương nhẹ Thế nhưng, hắn còn chưa kịp quá nhiều đắc ý. Tiếp theo dây, ngoài ý muốn lại độ phát sinh, chỉ thấy trong không khí một hồi vạn vẹo, một đảo thân chịu trọng thương linh hồn, theo hư không bên trong, độn trốn tới, tầm tầm quẳng rơi trên mặt đất. Phương ngạo thiên khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không có quá chấn kinh, rất nhanh xoáy liền cười lạnh, vẫn rất có thủ đoạn. Thế mà dùng bí thuật, nắm chính mình linh hồn, trốn vào hư không bên trong, tránh đi công kích của ta. Bất quá, thì tính sao đâu. Ngươi đỉnh phong thời kỳ, đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Đang khi nói chuyện, Phương Ngạo Thiên dưới chân một cái rậm, thân thể nhất thời hướng phía lăng tâm nguyệt đánh tới chớp nhoáng. Bất quá Tốc độ của hắn nhanh Lăng tâm nguyệt rõ ràng càng nhanh Không nói hai lời Trực tiếp hai cước bôi mỡ Xoay người chạy Thẳng đến Thiên Vân Sơn mà đi Phương Ngạo Thiên cười lạnh không chỉ Trực tiếp đuổi theo Muốn chạy Tại ta Phương Ngạo Thiên trước mặt Ngươi chạy được không Tốc độ của hai người Đều đạt đến đỉnh phong Mặc dù lăng tâm nguyệt chỉ còn lại có linh hồn Bất quá Nàng cũng không dám khinh thường Bởi vì nàng biết Nếu như mình lần này bị bắt lại Chính mình đã có thể triệt để sống không được Cho nên Nàng thậm chí không tiếc tiêu hao hồn lực của mình Dùng cách này tới tăng tốc tốc độ phi hành Hỏa tốc bay đến thiên vân sơn Xa xa Nàng liền la lớn Cha cứu ta Phương Ngạo Thiên nghe nói lời ấy Càng là cười ha ha Ha ha ha Đường đường ma tôn Thế mà cũng dùng mực này chơi cười Không cảm thấy quá mức buồn cười sao Hắn há có thể không rõ ràng Ma tôn lăng tâm nguyệt thân thí Nàng căn bản cũng không có phụ thân Tại Phương Ngạo Thiên trong lòng Giờ này khắc này Lăng tâm nguyệt bất quá là mong muốn lừa gạt mình Để cho mình dừng bước lại Cùng nàng kéo dài khoảng cách Đáng tiếc Hắn căn bản sẽ không kéo dài khoảng cách Chính mình nhiều như vậy nữ nhân Toàn bộ đều chết tải lăng tâm nguyệt trên tay Hắn làm sao lại buông tha nàng Còn nữa Coi như là phía trước thật sự có cái gì mấy dập Thì tính sao Hắn vừa mới nuốt một viên cực phẩm đế đan tại trong vòng nửa canh giờ Đều có được cấp tốc phục hồi như cú hiệu quả Coi như là thật Mỹ công kích Cũng có thể tại trong thời gian ngắn Tốc độ cao phục sinh Còn gì phải sợ Vì vậy Phương ngạo thiên liền trực tiếp một thanh nhào vào thiên vân sơn trong sơn cốc Khi hắn chính thức đạp vào trong sơn cốc thời điểm Một cố cảm giác không ổn Đột nhiên kéo tới Khiến cho hắn lúc này nhìn không được con ngươi co rụt lại Không tốt Giác quan thứ 6 phóng xuất ra mãnh liệt tín hiệu, khiến cho hắn lập tức chuẩn bị lui lại. Đáng tiếc là, tốc độ của đối phương, thật sự là quá nhanh. Nhanh căn bản cũng không cho hắn mặc cho gì thời gian phản ứng cùng cơ hội. Thái cổ long trận, mở, hàng tinh đế trận, mở, bát quái phong thiên trận, mở, thời không giảm tốc độ đại trận, mở, một chuối đại trận mở ra. Nhưng linh khí trung quanh Trong lúc đó bị điên cuồng tụ tập đến một khối Bởi vì trong chớp mắt Hấp thu lực lượng Quá mức mạnh mẽ Thậm chí hồ Đều tạo thành phương viên trong vòng hơn 10 dặm Linh khí bị rút không còn một mống Tạo thành khu vực chân không Đáng sợ hơn chính là Trên bầu trời Mây bay đều bị cố định Tinh không lấp lánh không ngừng Phản phất cái thế giới này tinh thần, đều bị nhiều như vậy đế cấp đại trận, đồng thời ra sân, mà kinh ngạc im lặng kèm theo. Lăng tâm nguyệt đều xem ngây người. Đây là phụ thân thủ đoạn, thật mạnh đế trận khí tức. Này đế trận, thật không đơn giản. Nó điêu khắc trình độ, quá mức cao thâm, đến mức quy lực liền phản phất thật sự có đại đế đích thân tới. Thật là đáng sợ. Bất quá rất nhanh. Nàng liền thấy mấy đảo. Người khoác dụng gì áo tràng. Đầu đội mũ rồng vành thân ảnh. Cái này khiến lăng tâm nguyệt trong lòng một lột bột. Làm sao lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Phụ thân chỉ có một người. Nơi này lại có nhiều người như vậy. Rõ ràng không phải là của mình phụ thân. Mà lại. Không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác. Cái này quần áo và trang sức Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua Có chút quen mắt Có thể là giờ này khắc này Nàng vừa mới trải qua một trận muốn mạng chiến đấu Căn bản là khó mà suy nghĩ lên thứ gì khác Xin hỏi chư vị là Lăng tâm nguyệt chắp tay hỏi một câu Lê Trường Sinh lườm nàng liếc mắt Nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta là sư tôn đệ tử Sư tôn Lăng tâm nguyệt lập tức liền nghĩ đến Nhất định là cha mình đệ tử Trừ bọn họ bên ngoài Không có khả năng có người có thể vận dụng nơi này nhiều như vậy Đế cấp trần pháp Nguyên lai là chư vị sư huyên Tiếng nói vừa mới hạ xuống Cái kia trong trận pháp Liền chuyển đến một đảo cao vút long khiếu âm thanh Xông thẳng tới chân trời Sau một lát Một đầu cự long vư ảnh Gào thét theo trên mặt đất trong trận pháp chui ra ngoài. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Thẳng bức Phương Ngạo Thiên mặt. Long hồn dài đến gần ngàn mét khoảng cách, chỉ là hình thể lực chấn nhích, liền khiến người ta run sợ. Mà khí thế của nó càng là bất phàm. Cảm nhận được cái kia long hồn bên trên truyền tới thâm bất khả trắc uy lực, Phương Ngạo Thiên không dám có chút chủ quan. Lập tức cho mình mặc vào một bộ đế binh áo giáp. Cũng tay trái tay phải đồng đều xuất ra một thanh đế binh. Hóa thành một đảo điện quang. Không tránh không né. thẳng tắp nhanh đón, oanh. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Trong không khí đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu trắng tinh ánh sáng. Đem long hồn cùng phương ngạo thiên. Đồng thời đẩy lui. Long hồn lấp lánh hai lần. chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Trận pháp bất diệt. Long hồn bất diệt. Cái này là trận pháp chỗ đáng sợ. Nhưng phương ngạo thiên. Cũng không phải ăn chay. Cầm trong tay đế binh hắn. Có thể cùng long hồn đối kháng. Người khoác đế hoàng áo giáp hắn. Lại có thể chống cử đến từ chiến đấu bùng nổ sóng sung kích Căn cứ vào hai điểm này. Hắn cũng không hoảng sợ long hồn lực lượng. Lúc này. Long hồn lại lần nữa kéo tới Đến được tốt Phương ngạo thiên cầm trong tay đế binh Lại lần nữa nganh tiếp Nhưng lúc này đây Hắn hành trình vừa mới vừa tới một nửa vị trí Chuyển ở giữa Lại là một đảo Không kém chút nào long hồn lực lượng cường đại Ngưng tủ tinh không hào quang Trong lúc đó rơi xuống Quanh Đảo ánh sáng này mang hạ xuống Phương Ngạo Thiên mới nhìn rõ ràng Đó là một đảo khí thế bất phàm võ giả tư ảnh Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ Lại so lăng tâm nguyệt linh hồn Có thể phải cường đại mấy lần không ngừng Cường giả hư ảnh Cùng viễn cổ long hồn Đồng thời kéo tới Coi như Phương Ngạo Thiên trang bị lại nhiều Cũng không chịu nổi Húng chi Này hai đảo hư ảnh Đều dựa vào trận pháp ngưng tụ Cũng không là thực thể tồn tại sinh mệnh Bọn hắn công dịch Là hoàn toàn sẽ không lưu thủ Vừa ra tay Chính là sinh tử Trực tiếp đem chính mình tất cả lực lượng Toàn bộ đều ra trì đến công dịch phía trên liền phòng ngự đều không phòng ngự Siêu cường lực công dịch Tại ba cái chạm đến trong nháy mắt bảo phát đi ra Hào quang ý đồ bắn mạnh ngang toàn bộ Sơn cốc năng lượng sóng sung đích càng là muốn đem quanh mình hoàn toàn hủy diệt nhưng là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ kết quả dẫn đến không gian đổ sụt tất cả nổ tung năng lượng lại bị hấp thu đi vào mà vô pháp đối x quanh sáng tạo trùng kích giờ khắc này bất luận là long hồn cũng tốt còn là cường giả linh hồn cũng được thậm chí hồ Ba quát phương ngạo thiên ở bên trong. Trong trần pháp hết thầy. Toàn bộ đều bị rảo loạn thời không lực lượng xé nát. Nhìn ếp. Xé sách. Chém giết. Cuối cùng. Hết thầy đều hóa thành phi hôi yên diệt. Thắng. Ra các tử quỳnh nhìn không được nỉ non một câu. Bất quá. Bên người nàng vân ly ca. Lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư muội không thể chủ quan. Đây chính là một cái khí vận chi tử Hai cái trận pháp Còn không giết được hắn Gia cát tử quỳnh mũ rồng vành dưới cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích Trên mặt viết đầy chấn kinh Mấy cái đế cấp đại trận đồng thời phát động Trong đó còn có hai cái công kích trận pháp Đánh ra loại kia kinh thiên động địa công kích Thậm chí đều đang nắm phương ngạo thiên cho chém giết Hắn còn có thể lại sống lại Nhưng lại tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Lăng tâm nguyệt liền mở miệng vô. Không nên khinh thường. Hắn vừa mới nuốt một khỏa đế cấp cực phẩm đan dược. Tại trong vòng nửa canh giờ. Coi như là chỉ có một giọt máu tươi. Cũng xét lại lần nữa phục sinh. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Quả nhiên. Trong không khí. Phương ngạo thiên máu tươi. Không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng nương theo lấy một hồi vạn vẹo. Rất nhanh lại khôi phục ra phương ngạo thiên bộ ráng. Thấy cảnh này. Ra cát tử quỳnh cả người đều trợn tròn mắt. Không xong. Nàng không phải lần đầu tiên cùng khí vận chi tử chiến đấu. Trước đó mùi mùi nàng. Cái kia sẽ miệng méo cười một tiếng nữ nhân. Cũng là khí vận chi tử. Thế nhưng. Đối phương lộ ra thân phận chân thật thời điểm. Chính mình liền so tại chỗ chém giết. nghiêm chỉnh mà nói. Nàng cũng không tính là cùng khí vận chi tử chiến đấu qua. Hôm nay. Thấy được phương ngạo thiên khủng bố về sau. Trong nội tâm nàng mới rõ ràng. Khí vận chi tử. Là đáng sợ đến mực nào tồn tại. Tử vong đều có thể phục sinh. Loại năng lực này. Khó trách liền sư tôn loại kia cao thủ tuyệt thế Cũng vì đó kiên kỵ. Nhưng Phương Ngạo Thiên phục sinh trong nháy mắt. Long hồn cùng cường giả linh hồn. Cũng đều toàn bộ một lần nữa ngưng tụ. Trận pháp bất diệt. Chúng nó cũng sẽ không hủy diệt. Mỗi một lần hủy diệt về sau. Đều sẽ một lần nữa phục sinh. Phục sinh trong nháy mắt. Cả hai lại cùng Phương Ngạo Thiên. Bắt đầu dây dư. Phương Ngạo Thiên vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Chỉ bằng này hai tòa đế cấp đại trận. Các ngươi liền muốn giết ta. Thật coi ta Phương Ngạo Thiên. Là bùn nặn hay sao? Phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Ngạo Thiên ném ra trong tay hai cái đế binh. thẳng tắp công dịch hai đảo trần pháp trần nhãn. Long hồn cùng cường giả linh hồn. Đồng thời ra tay ngăn cản. tại trong nháy mắt. Liền kẹp lại Phương Ngạo Thiên đế binh. Thân là đế cấp đại trận. Sáng tạo ra công dịch. Chúng nó đã có nhất định ý thức. Biết trận Pháp hủy diệt. Chính mình cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên sẽ không tùy ý Phương Ngạo Thiên phá hư Trần Pháp. Ngu xuẩn. trận Pháp trung quy là trận Pháp. Coi như sinh ra linh trí. Cũng là giác rười. Phương Ngạo Thiên hai tay trong không khí kết ấm. Đáy mắt hiện ra một vệt trào phúng vẻ mặt. Trực tiếp dẫn nổ hai cái đế binh. Này đơn giản thô bảo thủ đoạn công dịch, nắm tất cả mọi người choáng váng, quá hào phóng, trực tiếp liền dẫn nổ đế binh. Con hàng này là có nhiều ít nắm đế binh, oanh, lại là một tiếng nổ vang dung trời. Hào quang trực tiếp xé sách không gian, phản phất chế tạo ra hai cái to lớn hát động. Điên cuồng thôn phể hết thầy chung quanh, mạnh mẽ xé sách lực, cũng vô tình xé sách mặt đất đế cấp đại trận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 Mọi người sắc mặt nhất biến. Không nghĩ tới. Phương ngạo thiên thế mà như thế có quyết đoán. Trực tiếp nổ tung hai cái đế binh. Đế binh uy lực. Bản thân liền mạnh mẽ làm người giận sôi Dùng chúng nó tới dẫn nổ đế cấp đại trận. Dù cho là lục tiêu nhiên trận pháp tạo nghệ mạnh hơn. Trận pháp khắc họa hoàn mỹ đến đâu. Cũng không thể thừa nhận. Đế binh nổ tung. Hai đảo đế cấp đại trận phá toái. Phương Ngạo Thiên thân thể Cũng bị liên lụy vỡ tan Hóa thành đảo đảo xương máu Bất quá Bởi vì đế cấp đan dược quan hệ Phương Ngạo Thiên rất nhanh Lại khôi phục thương thí Một lần nữa chữa trị Lên Coi như hắn có khả năng vô hạn lần chữa trị thương thí Vậy chúng ta cũng có thể vô hạn lần đem hắn chém giết Giết hắn một vạn lần Cũng không tin hắn có thể chống bao lâu Lê Trường sinh sông vào trong trận pháp Tu vi của bản thân hắn Là phá vọng cảnh ngũ trọng Thế nhưng Lục tiêu nhiên trên mặt đất làm tăng thêm trận pháp Ngoại trừ thời không giảm tốc độ đại trận Cùng bát quái phong thiên trận bên ngoài Còn có ngũ hành tương sinh trận Đại địa thánh linh trận này một ít đế cấp đại trận Mượn nhờ này chút đế cấp đại trận lực lượng Lê Trường sinh sức chiến đấu Có thể phát huy đến vương cảnh nhị trọng trở lên. Phương Thiên Nguyên có khả năng phát huy đến phá vọng cảnh thập trọng. Cơ vu hà thì là có thể phát huy đến phá vọng cảnh thất trọng. Ba người cấp độ. Đã có khả năng đúng. Bị giảm ít đại trận giảm ít qua đi Phương Ngạo Thiên. Tạo thành nhất định tổn thương. Phương Ngạo Thiên vừa mới hình thành thân thể. Lê Trường Sinh đắc nhất kiếm bổ tới. Xen lẫn thần hồn kiếm ý. Đã đột phá cái thế giới này kiếm ý cấp độ. Nhất kiếm tràm ra. Lực sát thương theo thân thể trí linh hồn. Đều sẽ bị thu hoạch Phương Ngạo Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được này kiếm ý bên trên chỗ ginh khủng. Nhưng là cười lạnh. Đưa tay nhất kiếm quét ngang mà ra. Chả lẽ lại sợ ngươi. Oanh. Một tiếng kinh bảo tiếng vang lên. Gần sóng khuyết tán. Nguyên bản đối lê trường sinh khinh thường Phương Ngạo Thiên. Lại đột nhiên bị oanh xuống mặt đất. Dẫn phát đại địa kịch liệt rung động. Khói bụi lan tràn ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Theo sát phía sau. Phương ngạo thiên lập tức theo trong đồng đất đằng bay ra ngoài. Hung hăng gắt một cái khí. Khốn nạn. Tu vi của ngươi. Chẳng qua là phá vọng cảnh mà thôi. Làm sao lại áp chế ta? Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Phương Thiên Nguyên cầm trong tay phá toái hư không trụy. Một búa đập xuống. Đế binh cùng không khí ma sát. Bắn ra lôi đình tia lửa. Ở trên bầu trời lan tràn. Như bão tố bên trong cuồng lôi. Phương Ngạo Thiên cảm nhận được một kích này uy lực. Không còn dám chủ quan. Lập tức nghiêng người tránh né. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Cơ vô hà cầm trong tay chân hoàng lưu ly hiếm nhất kiếm bổ vào phía sau lưng của hắn phía trên. Nhường Phương Ngạo Thiên khí huyết quay cuồng, thân hình lại lần nữa di chuyển đến Phương Ngạo Thiên Phá Toái Hư Không Trùy phía dưới, oanh, Phương Thiên Nguyên Phá Toái Hư Không Trùy, thẳng váp đập xuống tại trên đầu của hắn, tại chỗ đem Phương Ngạo Thiên đầu nện bảo, nắm thân thể của hắn, lại một lần nện xuống mặt đất, Dẫn phát mặt đất rung động. Bụi đất lại một lần bị chấn đến vài trăm mét trên không chung. Không đến hai hơi. Mặt đất lại lần nữa nổ tung. Phương Ngạo Thiên lại một lần theo trong lòng đất bay lên mà ra. Lại hoàn toàn không có trước đó chủ quan. Tránh đi ba người vị trí. Hắn nói cảm giác làm sao không đúng. Nguyên lai like nơi này. Không ngừng bố trí hai đảo công kích trận pháp. Còn có tăng thêm trận pháp. Cùng giảm ít trận pháp. Tăng thêm trận pháp tăng cường lê trường sinh lực công kích của bọn hắn. Giảm ít trận pháp áp chế chính mình. Tức tăng cường đối phương sức chiến đấu. Lại cắt giảm lực chiến đấu của hắn. Này mới khiến hắn liên tiếp ăn quả đắng. Ban đầu. Hắn coi là. Địch nhân của mình. Là lăng tâm nguyệt. Hiện tại xem ra. Lăng tâm nguyệt bất quá là một cách mồi nhử mà thôi. Bỏ ngựa mắt ve. Hoàng tước tại hậu, lần này, hắn tính sai, cũng không biết, cái kia tàng trong bóng tối đối thủ là người nào, là chính mình cách nào tình định, vẫn là cách nào, bị mình giết cả nhà người, bất quá, bây giờ nghĩ những cái kia đều không trọng yếu, trọng yếu là, mình bây giờ, làm sao vượt qua trước mắt cửa ai khó, lực lượng bị áp chế, Hắn đã không thể vượt sai chiến đấu, chỉ có thể phát huy ra vương cảnh nhất trọng thực lực, mà đối phương bên trong, rõ ràng có một người. Thực lực là cao với mình, trừ cách đó ra, đối phương cũng đều có đế binh. Như vậy cùng sai công pháp, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, mà chính mình đế đan hiệu quả. Hiện tại đã qua 2 phần 3, còn thừa lại 1 phần 3 thời gian mà thôi. Nói cách khác, nếu như qua một 3 thời gian, chính mình cho dù chết, cũng sẽ không lại phục sinh. Đến lúc đó, chính mình nhưng chính là thật phải chết. Trong cổ điện đồng thao đế binh, cũng không nhiều, còn có giải rác mấy cách mà thôi. Mong muốn thông qua dẫn nổ đế binh loại thủ đoạn này, chỉ sợ đã không thể làm. Lần này, chính mình là thật lâm vào một trận nguy cơ to lớn. Hy vọng duy nhất liền là có thể ở sau đó Lợi dụng chính mình thời gian kế tiếp bên trong Sẽ không triệt để tử vong phương thức Liều mạng công dịch Tranh thủ chém giết đối phương hai người Nếu như là một đối một đơn đấu Coi như là đối phương có đế cấp đại trận Chính mình cũng không cần sợ Hoàn toàn có khả năng lại dẫn bảo một thanh đế binh Đem đối phương đánh giết Ngược lại Trên người đối phương có mấy lần đế binh. Coi như mình dẫn nổ đế binh. Chỉ cần có thể đem bọn hắn toàn diệt tại đây bên trong. Lấy đi bọn hắn đế binh. Cũng đầy đủ bổ sung tổn thất của mình. Gắt một cái. Phun ra một búng máu về sau. Phương ngạo thiên ánh mắt đột nhiên chuyển biến ngoan lệ. Hai tay cầm đế binh. Hóa thành một đảo xanh thắm hào quang. Xông vào trong ba người. Phương thiên nguyên dĩ nhiên biết mình cách này thúc thúc. Dối trá bề ngoài dưới. Đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạc. Có thể bị hắn lợi dụng. Sẽ bị hắn coi là hương đệ. Không thể bị hắn lợi dụng. Hắn có khả năng tùy thời dùng đủ loại ngoan độc thủ đoạn. trấn áp đối phương. Đem đối phương chảm thảo trừ căn. Cẩn thận một chút. Hắn mong muốn thi triển từ sát thức công kích Không nên để cho hắn cẩn thân Tiếng nói vừa ra. Hắn trước tiên bay đến phía trước. Bất diệt kim thân toàn lực thi triển. Hoàng kim cử nhân bao phủ tại thân thể của hắn mặt ngoài. Cầm trong tay phá toái hư không trùy. Hướng phía phương ngạo thiên đập xuống giữa đầu. Quá chậm. Phương ngạo thiên đáy mắt. Lướt qua một đảo hàn mang. Tâm niệm vừa động. Thi triển thân pháp. Trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện Đã đi tới phương thiên nguyên sau lưng Chết Lạnh lùng một tiếng Hai tay của hắn cầm đế binh Hợp lực chém xuống Đế binh bên trên hào quang Tràn đầy nồng đậm sát ý Cùng khát máu lạnh lèo Khiến cho người sợ hãi Có thể tưởng tượng Một chiêu này Nếu là rơi vào phương thiên nguyên trên thân Phương thiên nguyên liền tính là không chết Cũng sẽ trọng thương Đừng quá đắc ý Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Một đảo phượng hoàng hư ảnh Đột nhiên kéo tới Cơ vô hà công pháp Khuyên hướng lăng lệ Mau lẻ Tốc độ cực nhanh Dựa theo tốc độ của nàng Tất nhiên là sẽ trước chém đến phương ngạo thiên trên thân Như người bình thường suy nghĩ Nhất định là tránh thoát Có thể là phương ngạo thiên hoàn toàn không tránh không né Mặt cho cơ vô hà công dịch ở trên người hắn Kiếm mang chém xuống trong nháy mắt đó Phương ngạo thiên một đầu cánh tay Trực tiếp liền bị đánh nát Nhưng công dịch của hắn Cũng đúng lúc rơi xuống phương thiên nguyên trên thần Hai cái đế binh tăng phúc Nhường tu vi vốn liền vượt qua phương thiên nguyên hắn Trực tiếp tại bất diệt kim thân bên trên Xé sách một cái lỗ hồng lớn Tiếp theo chém vào tải Phương Thiên Nguyên trên thân. Đưa hắn oanh xuống mặt đất. Mặc dù Phương Thiên Nguyên có đế binh kháng trụ. Một chiêu này. Cũng làm cho hắn ngũ tàng lục phủ. Bị sống sờ sờ đánh rách tả tơi. Khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó. Lê Trường Sinh nhất kiếm. Cũng tù lực hoàn tất. Lại lần nữa đem Phương Ngạo Thiên chém giết. Nắm thân thể của hắn. Chém thành hai khúc Bất quá Biết hắn đã phục dụng một viên cực phẩm đế đan Có thể tốc độ cao chữa trị thương thế Mọi người cũng không dám khinh thường Lập tức tổ chức lần sau công gích Phương Thiên Nguyên trực tiếp ở trong miệng nhét vào một thanh đan dược Một bên chữa trị thương thế Một bên gia nhập chiến đấu Cái kia Phương Ngạo Thiên vừa mới chữa trị hoàn tất thân thể Sư tỷ để ba người công gích Liên lại một lần kéo tới. Tại ba người hợp lực phía dưới. Lần lượt trọng thương Phương Ngạo Thiên. Nếu là đổi lại người bình thường. Sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng mà Phương Ngạo Thiên lại mượn nhờ đế đan hiệu quả. Một lần lại một lần phục sinh. Một màn này. Xem ra các tử quỳnh cùng lăng tâm nguyệt. Đều chóng váng. Đây là cái gì biến thái chiến đấu. Một bên là vượt cấp chiến đấu. Một bên khác là thế nào đánh đều đánh không chết chư thần cuộc chiến Cũng chỉ đến như thế A Chỉ bất quá Lực chiến đấu của bọn hắn không có thần khủng bố như vậy mà thôi Có thể mặc dù là như thế Bọn hắn cũng không phải những người khác có thể so sánh bên trên Quá điên cuồng Cái này là khí vận chi tử sao Cái này là lục tiêu nhiên độ để sao Giờ khắc này Bất luận là vừa vặn trở thành lục tiêu nhiên đồ để ra cát tử quỳnh. Vẫn là lăng tâm nguyệt. Cũng nhìn không được tại nội tâm. Âm thầm phỉ bán nói. Biến thái. Một lát sau. Ra cát tử quỳnh phản phất phản ứng lại. Lập tức nhìn về phía Vân Ly Ca. Đại sư Huynh Ngươi làm sao không đi lên tham gia chiến đấu. Vân Ly Ca lườm nàng liếc mắt. Nói. Căn cứ vào hai điểm. Thứ nhất, ta muốn bảo vệ ngươi. Cái kia để nhị đâu? Thực lực của ta quá kém. Đánh không lại. Gia Cát Tử Quỳnh. Kỳ thật vân ly ca trong lòng cũng rõ ràng. hắn Tu Vi hiện tại tương đối thấp. Đi lên cũng là không phát huy được cái gì lực lượng. Ngược lại sẽ còn nhường sư mùi các sư đệ. Bó tay bó chân. Thà rằng như vậy. Chẳng thà lần này chiến đấu trước không tham gia. Về sau lại nghĩ biện pháp Dốc lòng tu luyện Tăng lên tu vi của mình Tranh thủ tại lần sau trong chiến đấu Có thể tham dự Húng hồ Sư tôn cũng đã nói nha Đối phó khí vận chi tử Không chỉ là cần chủ chiến đội Còn cần hậu cần A Phụ trợ ác Hắn quyết định Hắn liền là cách ghi hậu cần Trong sơn cốc chiến đấu Càng ngày càng kịch liệt Phương Ngạo Thiên chữa chỉ tự thân thời gian. Đang không ngừng gia tăng. Cách này khiến hắn trở nên có chút lo lắng. Cách kia một viên đế đan. Mặc dù không phải trong cổ điện đồng thao. Duy nhất một viên đế đan. Nhưng là mạnh nhất một viên. Cách kia một viên đế đan. Là một vị võ đế. Tại tuổi xế chiều ngã xuống thời điểm. Dùng tự thân tinh. Linh hồn. cốt tùy. Chờ toàn bộ thân hình bên trong. Hiết thầy còn sót lại mạnh mẽ vật chất. Lộn xộn mà thành. Nó cơ hồ đồng đẳng với. Một cách một phần mười võ đế. Cho nên. Nó mới sẽ cho người có được. Tại trong vòng nửa canh giờ. Không ngừng chữa trị thân thể năng lực. Có thể mặc dù là như thế. Nó cũng là có nhất định giới hạn. Vượt qua giới hạn này. Nó cũng là vô lực hồi thiên. Không có cách nào. Phương Ngạo Thiên chỉ có thể cắn răng. Lại lần nữa dẫn nổ một thanh đế binh. Thấy tay hắn bên trên một thanh đế binh. Bắt đầu phóng xuất ra khí tức hủy diệt. Phương Thiên Nguyên lập tức đem Lê Trường Sinh cùng cơ vô hà hộ tại sau lưng. Toàn lực thi triển bất diệt kim thân. Đi đối đầu cái kia rất có lực hủy diệt đế binh. Trong nháy mắt đó. Không biết vì cái gì.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 Chương 189 hắn tới, oanh, lại là một tiếng nổ vang dung trời. Bầu trời lại một lần bị hào quang chiếu sáng, phản phất như mặt trời giữa trưa. Tối nay, này một mảnh trên mặt đất, cơ hồ liền không chút đen qua. Tất cả sinh linh, cơ hồ đều đã nhượng bộ đến ngàn giảm có hơn. Bọn hắn có thể tránh nổ tung sinh ra dư ba. Đối với mình tạo thành tổn thương. Khoảng cách này. Cũng chỉ có sóng sung kích mang tới một một chút yếu sức gió mà thôi. Thế nhưng hào quang. Nhưng Thủy chung không ngừng chói mắt. Nhưng vô số người cũng vì đó kiên kỳ cùng chấn kinh. Tối nay. Chỉ sợ đã tạo thành một cố mà thật sâu lạc ấm. Khắc ở trong đầu của tất cả mọi người. Vô pháp tan biến. Tại cổ viên bộ lạc trong đám người. Mấy bóng người đẹp đẽ. Lấn nhau rắt tay. Đều đang khẩn trương nhìn xem chiến đấu phát sinh hướng đi. Ánh mắt bên trong. tràn đầy vẻ lo lắng. Phía trước tình hình chiến đấu thật kịch liệt a Không biết ngạo thiên ca ca thế nào. Yên tâm đi. Chư vị tỉ tỉ. Mặc kệ có dạng gì kẻ địch. Ngạo thiên ca ca. Đều nhất định sẽ chiến thắng đối phương. Không sai. Chúng ta ngạo thiên ca ca. Là mạnh nhất. Này một đường đi tới. Ngạo thiên ca ca Chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua Mỗi một lần Hắn đều sẽ chiến thắng kẻ địch Dấm lên máu tươi của địch nhân trở về Lần này Cũng nhất định sẽ giống như trước đây Hắn cuối cùng chiến thắng những người kia Sau đó hồi trở lại tới tìm chúng ta Trước có ngạo thiên sau có thiên Coi như là lão thiên gia tới Ngạo thiên ca ca Cũng giống vậy Sẽ chạm thiên diệt địa. Không người có thể định. Trên chiến trường. Đế binh nổ tung hiệu quả. Đã tan biến. Cuộc chiến đấu này. Đem phương thiên nguyên trọng thương. Xé sách hắn đế binh áo giáp. Cho dù là hắn tu luyện là bất diệt kim thân. Này loại nội ngoại kim tu. Tuyệt thế thể tu công pháp. Cũng không thể thừa nhận còn lại dư ba. Trước ngực ra thịt cùng máu thịt. Nều bị tạc tách rời. xương sườn gãy mất sáu cái. Mơ hồ có khả năng thấy. Bên trong nhảy lên trái tim. Nhưng này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Đế binh nổ tung. Phá hủy hắn múa rộng vành cùng khẩu trang. Khiến cho hắn triệt để hiện hiện ra. Mặt mũi của mình. Thấy phương thiên nguyên mặt. Phương ngạo thiên sắc mặt. Cũng triệt để âm trầm tới cực điểm. Ta liền nói đâu. Đến cùng sẽ là ai. Tới tìm ta gây phiền phức. Nghĩ không ra. Lại có thể là ngươi cái này thằng danh con. Phương Thiên Nguyên thở hồn hền. Cho mình tắt hạ một thanh đan dược. Một bên chữa trị thương thế của mình. Một bên âm thanh lạnh lùng nói. Phương Ngảo Thiên. Ngươi giết cha mẹ ta. Cướp đi cổ viên bộ lạ. Hôm nay. Ta nhất định phải giết ngươi. Vì cha mẹ ta. Báo thù rửa hận. Phá phá phá phá. Bị ta giết chết. Đó là bọn họ đáng đời. Ai bảo cổ viên bộ lạc ném đi mất ta. Để cho ta tại hoang sơn giã lính bên trong. Cùng giã lang tranh ăn. Nhận hết gió táp mưa xa. Ngươi đánh sắm. Vứt bỏ ngươi. Là cổ viên bộ lạc trưởng lão quyết định. Cùng phụ thân ta. Có quan hệ gì. Tại sao không có quan hệ? Hắn làm cổ viên bộ lạc tù trưởng. liền cùng ta có quan hệ. Rõ ràng đều là một cách cha mẹ sở sinh. Dựa vào cái gì hắn có khả năng làm tù trưởng. Ta liền bị vứt bỏ. Ta mặc dù không phải hắn vứt. Nhưng hắn nếu làm cổ viên bộ lạc tù trưởng. Liền phải nhận lãnh cổ viên bộ lạc chỗ phạm sai lầm. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lê Trường Sinh lúc này nhất kiếm chém xuống. thường dịch phương ngạo thiên không sẵn sàng. Đưa hắn nửa bên bả vai. Liên đới lấy cánh tay. Một khối chém xuống. Tiểu sư đệ. Không cần cùng hắn nói nhảm. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm dặn. Thiện áp đúng sai. Vốn cũng không có một cái giới hạn. Người nào thắng. Người đó là thiện. Người nào thua. Người đó là áp. Phương Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng Bà vai lần nữa chữa trị Cầm trong tay xong đế binh Thừa phong mà lên Nói không sai Cái gì cầu thí thiện ác đúng sai Cái thế giới này Ai mạnh thì người đó có lý Cổ viên bộ lạc mạnh mẽ Là có thể nắm ta vứt bỏ Ta mạnh mẽ Nghĩ giết ai thì giết Các ngươi cũng sống như vậy Phương Thiên Nguyên phun ra một ngụm trọc khí Ánh mắt bên trong cầu hận Hóa thành một dòng thư thái Thay vào đó Là vô biên vô tận chiến ý Bọn hắn nói không có sai Chỉ có người thắng sau cùng Mới có thể viết hết thầy Xé nát chính mình tròn tại phía ngoài áo khoác Phương Thiên Nguyên lấy nửa người trên Bất diệt kim thân công pháp thi triển Năng lượng màu hoàng kim bao bọc thân thể của hắn Tại thời khắc này, hắn đối công Pháp lãnh hội ý cảnh, càng mạnh một bước, hắn tiến dai. Trong chiến đấu tiến dai, đột phá đến phá vọng cảnh nhất trọng Tu Vi, mượn nhờ sư tôn bố trí tới trận Pháp. Hắn giờ phút này, đã có khả năng phát huy ra, có thể so với vương cảnh nhất trọng sức chiến đấu, mà trong cơ thể hắn, một đầu màu tím viên hầu hư ảnh, cũng chính thức thành hình. Đại tru Hoàng Đô, đã đi tới Hoàng Đô ngàn giảm tả hữu lục tiêu nhiên. Đột nhiên cảm giác Tu Vi của mình, phồng không ít. Nguyên bản, hắn là vừa vặn bước vào võ tôn nhị trọng cảnh. Tu Vi cũng chính là võ tôn nhị trọng cảnh ban đầu giai đoạn. Vừa mới lại cảm giác, lại đột phá không đến nửa thành Tu Vi. Mặc dù lần này Tu Vi gia tăng, liền nửa thành đều không có đi đến. Có thể là đối với hắn hiện tại. Võ tôn cảnh giới siêu cường thực lực. Tăng lên đã rất tốt. Dù sao. Tu vi càng đi về phía sau. Tăng lên càng chậm. Mà lại. Khiến cho lục tiêu nhiên thấy kinh ngạc chính là. Trong cơ thể của mình. Lại nhiều một đảo màu tím cổ viên hư ảnh. Ý vị này. Phương thiên nguyên trong cơ thể thần hồn. Triệt để hình thành. Điều tử này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong chiến đấu đột phá? Lục Tiêu Nhiên nhìn không được nhíu mày. Trong chiến đấu đột phá cũng không phải là không được. Dù sao, bất luận là khí vận chi tử, vẫn là làm khí vận chi tử bàn đạp nhân vật phản diện, tư chất đều là cực mạnh. Trong chiến đấu đột phá tỉ lệ cũng so người bình thường lớn hơn một chút. Chẳng qua là không biết vì cái gì Lục tiêu nhiên trong lòng Mơ hồ có chút bất an cảm giác Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng kỳ quái Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói Phương thiên nguyên tăng lên Trong chiến đấu sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn A Thật muốn nói gặp nguy hiểm Hắn càng tin tưởng là lão Đại Vân Ly Ca gặp nguy hiểm Bất quá được rồi Giờ phút này hắn đã đi tới Hoàng Đô Lại chạy trở về Đã không còn kịp rồi Vẫn là trước cứu cơ vô thương lại nói Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên tăng thêm tốc độ Hai cái trước mắt liền đi tới hoàng đô phía trên Tử ninh vương phủ bên trong Chiến đấu đã tiến nhập khâu cuối cùng Oanh Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời về sau Lục tiêu nhiên bố trí phía trên đại trận Từ không bên trong Bị thái thượng hoàng cơ thượng vinh Nhất kiếm chém vỡ không gian bình chướng Lục tiêu nhiên trận pháp Bố trí tại đại chu hoàng thành trận pháp phía dưới Hắn nếu như phá hư lục tiêu nhiên đế trận Vậy liền thế tất sẽ phá hư hoàng thành đại trận Coi như hắn lại nghĩ giết cơ vô thương Cũng không thể làm loại chuyện này Bất quá Này vẫn như cũ không ngăn cản được Hắn chém giết cơ vô thương Không thể hủy diệt trận pháp Hắn võ hoàng hậu kỳ tu vi Phối hợp đế binh Đủ để đánh ra có thể so với võ tôn chi cảnh mạnh mẽ công kích Xé sách không gian Hắn đồng dạng có thể tránh trần pháp Đi vào cơ vô thương trước mặt Xong Tử ninh vương vẻ mặt cử biến Lập tức ôm lấy nhi tử Nghĩ phải thoát đi Đáng tiếc là Cơ thượng vinh như thế nào lại cho hắn cơ hội này Muốn chạy Ngươi chạy sao? Một cái ánh mắt quét qua đi. Võ hoàng uy ác bắn ra. Trực tiếp đem tử ninh vương ép không thể đồng đẩy. Vương cùng hoàng chi ở giữa trinh lịch. Không phải tầm thường. Mà tử ninh vương. Lại không có vượt cấp đối địch năng lực. Hắn chẳng qua là một cách bình thường vương cảnh. Lại như thế nào chống cự. Cơ thượng vinh cầm kiếm tiến lên. Khói miệng dương nhẹ. Thật đáng tiếc. Đại Chu hoàng vị, vẫn như cũ muốn do so huyết mạch của ta kế nhiệm. Dứt lời, hắn trực tiếp sơ lên trong tay đế binh, nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này, không có phức tạp chiêu thức, cũng không có quá nhiều linh khí. Chính là như vậy cực kỳ bình thường nhất kiếm. Thế nhưng, đầy đủ, bất luận là cơ vô thương, vẫn là tử ninh vương. Đều khó có khả năng ngăn cản một kiếm này. Hắn hai cha con vừa chết. Mình coi như là bị giam lại ngàn năm. Cũng đáng. Lão vương ra vành mắt tận nước. Cơ thượng vinh. Ngươi như giết bọn hắn. Lão phu dù cho là liều mạng. Cũng sẽ chém giết tận ngươi tất cả huyết mạch. Cơ thượng vinh đầu cũng không quay lại. Cực kỳ khinh thường cười. Chém giết huyết mạch của ta. Chỉ bằng ngươi. Sau đó, hắn nhất kiếm hạ xuống, trăm vạn quân cử lực, đè xuống đầu. Giờ khắc này, cơ thượng Vinh đắc ý, cùng tử ninh vương trên mặt tuyệt vọng, tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng lại tại cách này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thượng Vinh bên tay, đột nhiên vang lên một đảo cực kỳ lạ lắm mà băng lánh thanh âm. Hốn nguyên đế Huyền phượng minh cổ thiên. Đại thừa kiếm đảo. Lôi đình vạn quân. Phong hỏa tề minh. Hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền tranh thủ thời gian mình bị một cố cường đại đến trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào chống cử lực lượng bao vây. Một khắc này. Là hắn lần đầu tiên trong đời. Cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Một loại đến từ tử vong uy hiếp. Một giây sau. Ý thức của hắn. Liền lâm vào hắc ám. Oanh. Đại địa sáng lên một đảo kinh thiên hào quang, rồi lại bị đế cấp trận pháp bao phủ, mà vô pháp khuyết tán. Xung quanh người, không một người biết được, công khích cũng bao phủ cơ vô thương cùng tử ninh vương. Thế nhưng, tại công khích đi đến trên người bọn họ trước một cái chớp mắt, một đảo càng nhanh lực lượng, đem bọn hắn theo trong công khích mang đi. Hô, cuối cùng đuổi kịp. Lục tiêu nhiên nhẹ thở ra một hơi. Cơ vô thương mang theo một tia sống sót sau tai nạn nộ cười nói. Ta liền biết. tiền bối nhất định có thể còn kịp. Ngươi còn cười được. Ta nếu là đến chậm một bước. Ngươi trước liền bị dương hôi. Ta chính là Đại La Kim Tiên Hạ Phàm Cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau đó. Lục tiêu nhiên lập tức thi triển thanh đế trường sinh quyết. Cho cơ vô thương chứa chỉ thương thí. Quang mang chiếu giỏi ở những người khác trên thân. Cũng khiến người khác. Rất nhanh chứa chỉ thương thí. Trong đó tự nhiên cũng bao quát lão vương ra. Bất quá. Giờ phút này. Lão vương ra rõ ràng đã sợ chóng váng. Tử ninh vương còn tốt. Dù sao cơ vô thương trước đó đã nói với hắn. Lục tiêu nhiên một ít chuyện. Cho nên hắn trong lòng đã có chút chuẩn bị. Mặc dù hắn vẫn là bị chấn kinh Có thể là hoặc nhiều hoặc ít So phụ thân của tự mình Vẫn là mạnh hơn rất nhiều Lão vương ra thì là hoàn toàn lần thứ nhất nhìn thấy lục tiêu nhiên chỗ đáng sợ Đây chính là một cái hoàng cảnh cường giả à, Hoàng cảnh Cứ như vậy liền phản ứng lại cơ hội đều không có Liền bị trực tiếp chém dếp thành cho Có lầm hay không Còn có thương thế của mình Thế mà tại trong trước mắt liền khôi phục Phải biết Chính mình có thể là một cái võ hoàng cường giả Bị thương nặng như vậy thế Không có có nhất định chân quý tài nguyên Cùng thời gian dài chữa trị Là không thể nào khỏi hẳn Nhưng là bây giờ Chính mình toàn thân trên dưới Thế mà có sức lực dùng thoải mái Ngoại trừ quần áo phá Đúng quần có chút gió mát thổi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 Người không sao chứ. Tử ninh vương rất nhanh phản ứng lại. Lập tức chạy đi tìm phủ thân của tự mình. Lão vương ra lắc đầu. Ta hiện tại đã toàn tốt. Trên thân đã không có thương thế Nói xong. Hắn đi ra phía trước. Hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Xuất thủ cấu giúp ta tử ninh vương phủ. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Không cần phải khách khí. Ta cũng là vì cùng tử ninh vương phù hợp tác. Lão vương ra trong ánh mắt. Để lộ ra một vệt vẻ phức tạp tới. Nguyên bản ta liền suy nghĩ. Vô thương cùng vô hà hai đứa bé. Làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy tu vi. Hiện tại xem ra. Cũng đều là tiền bối công lao. Đại ăn đại đức. Tử ngưng vương phủ Khó mà hồi báo. Không nói những cái kia hư đầu ba não. Chúng ta nói một chút thực tế. Bây giờ cách cơ vô thương. Leo lên hoàng vị. Còn kém mấy bước. Cái này. Lão vương ra rõ ràng không nghĩ tới. Lục tiêu nhiên sẽ như vậy không nói vòng vo Suy nghĩ một chút. liền đáp lại nói. Trên lý luận tới nói lời. Vô thương chỉ cần ngày mai chiến thắng cơ thiên sáng. Là có thể leo lên thái tử vị trí. Dựa theo đại chu hoàng thất quy định. Chờ hắn tu luyện tới phá vọng cảnh, một cách tự nhiên, là có thể thuận lợi leo lên hoàng vị, tiếp nhận hoàng thất tài nguyên quán thâu, mãi đến tu luyện thành hoàng cảnh cao thủ, chờ đến vì kế tiếp thái tử, lại đi đến phá vọng cảnh tu vi. Bất quá bây giờ, có một vấn đề là, ngày vừa mới chém giết thái thượng hoàng, đoán chừng ngày mai sẽ xuất hiện rất lớn biến động. Lục tiêu nhiên nhìn không được vuốt vuốt lông mày Sắc mặt nghiêm túc nói Dựa theo đại chu luật lệ Lão ra hỏa này Chạy tới chém giết cơ vô thương Không phải xúc phạm luật lệ sao Hoàng thất sau lưng trưởng lão đoàn Hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặt kệ a Lão vương ra giờ khóc giờ cười Lục tiền bối Ngài đừng quên Vô thương hiện tại còn không phải thái tử đâu Càng không phải là đại chu hoàng đế đâu. Hắn hiện tại. Chẳng qua là một cách bình thường vương tử mà thôi. Mà thái thượng hoàng. Có thể là thực sự một vị hoàng cảnh cường giả. Còn là một vị hoàng cảnh hậu kỳ. Hiện tại bởi vì trần pháp duyên cớ Hắn chết tin tức. Còn không có chuyện ra ngoài. Một khi trần pháp đóng cửa. Đại chu liền xếp rõ ràng. Hắn bị giết. Đến lúc đó. Thật yếu vẫn trách dâng lên. Coi như là ta muốn đồng viên mặt khác vương phủ trưởng lão đoàn thành viên. Cũng không cách nào vì vô thương giành thái tử vị trí. Phải biết. Một cái hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Đến cỡ nào chân quý. Lục tiêu nhiên có chút đau đầu. Lão vương ra nói không sai. Coi như chuyện này. Sai lầm tất cả cơ thượng vinh trên thân. Thế nhưng. Hắn cũng là đường đường hoàng cảnh cường giả. Cao thủ như vậy. Đối với đại tru. Cũng là cực kỳ khó được chiến lực. Mà cơ vô thương. Hiện tại chẳng qua là một cách thoạt nhìn thiên phú không tồi tiểu tử. Tương lai có thể hay không trưởng thành là một vị cao dai hoàng cảnh cường giả. Còn chưa biết được đây. Nếu như có thể có biện pháp. Đền bù hoàng thất cái này tổn thất. Có hay không liền có thể bảo chứng. Cơ vô thương hoàng vị kế hoạch. Thuận lợi tiến hành đâu. Lúc này. Lục tiêu nhiên ánh mắt. Đột nhiên bỏ vào lão vương ra cùng tử ninh vương trên thân. Giờ khắc này. Hắn trong lúc đó hít mắt lại. Này không thì có hai cái có sẵn sao. Nếu như ta tại trong thời gian ngắn. Tạo ra tới một cái hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Tái tạo ra tới một cái hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Đại tru hẳn là liền không đến mức vấn trách tử ninh vương phủ đi. a Lão vương ra cùng tử ninh vương đều là một chán dấu chấm hỏi. Tái tạo ra tới hai cái hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa còn có một vị. Là hoàng cảnh hậu kỳ. Vậy liền mang ý nghĩa. Ít nhất cũng phải là hoàng cảnh ngũ trọng trở lên. Cái này sao có thể. Lục tiền bối. Chúng ta mặc dù tu vi thấp. Kém kiến thức. Thế nhưng ngươi cũng không thể như thế lừa gạt chúng ta à. Đúng đấy. Sáng tạo ra hai vị hoàng cảnh cường giả. Mà lại trong đó một vị. Còn là hậu kỳ. Ngày còn không bằng nói. Ngày muốn đem hoàng thất diệt. Chúng ta cảm thấy càng có thể tin một chút. Tử Ninh Vương không có nói đùa. Bởi vì hắn biết. Lục tiêu nhiên tu vi rất mạnh. Mạnh mẽ làm người giận sôi. Chém giếp hoàng thất hoàng cảnh. Không thành vấn đề. Thậm chí sẽ. Đối đầu trong hoàng thất vị kia. Hắn cũng có lòng tin. Lục tiêu nhiên có thể có giao thủ tư cách. Có thể là. Nếu như nói. Nhưng lục tiêu nhiên. Trong thời gian ngắn như vậy. Sáng tạo ra tới hai vị cường đại như vậy cao thủ. Bọn hắn là trăm triệu không tin. Dù sao. Hủy diệt cùng sáng tạo. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Coi như là võ đế. Hắn có khả năng chém hết thế gian hết thầy địch. Cũng không dám nói. Chính mình có thể sáng tạo một cái khác. Cực mạnh tồn tại. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Cho nên nói. Các ngươi cách cuộc quá nhỏ. Đang khi nói chuyện. Hắn lòng bàn tay mở ra. Bốn hạp đan dược. Lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cảm nhận được cái kia đan dược bên trên phát ra khí tức khủng bố. Tử Ninh Vương hai cha con. Lập tức nắm con mắt trừng lớn giống như ngưu nhãn một dạng. Này này khí tức. Đây là đế đan. Tử Ninh Vương mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng nói. Lão Vương ra thì là kích động liên tục gật đầu. Đúng. Là đế đan. liền là đế đan. Chúng ta đại chu hoàng tục. Mỗi một vị thái tử. Đều có tư cách ăn một viên đế đan Dùng đến để thăng chính mình Trước đó Đại Châu Hoàng đế ăn đan dược Chính là cái này khí tức Ta tận mắt nhìn đến Thái Thượng Trưởng Lão Đưa cho này một nhiệm kỳ hoàng đế Đến cùng là Đại Châu Hoàng Thất Trưởng Lão đoàn thành viên Đế đan cái gì Hoặc nhiều hoạt ít Vẫn là gặp qua một điểm Lục tiêu nhiên cười nhạt gật gật đầu Không sai Liện là đế đan Trong đó hai hạt Là đế cấp hạ phẩm đế huyết đan Mặt khác hai hạt Là đế cấp trung phẩm đế tuổi đan Cũng có thể tăng cao tu vi Chỉ muốn ăn đi luyện hóa Đoán chừng các ngươi hai cái Đột phá mấy cái tiểu cảnh giới Không là vấn đề Ừm ưm Giờ khắc này Đừng nói là tử ninh vương Coi như là kiến thức rộng rãi lão vương gia Cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là đế đan A. Cho dù là tại đại chú hoàng thất. Cũng chỉ có lịch đại hoàng đế. Mới có tư cách ăn đan dược. Bọn hắn này cả đời. Cơ hồ liền đụng tư cách đều không có. Kết quả lục tiêu nhiên thế mà tiện tay lấy ra bốn khỏa đế đan. Còn muốn cho bọn hắn ăn. Đây quả thực để cho hai người đều không thể tin vào tai của mình. Sau một lúc lâu về sau. Lão vương ra không dám tin chắc nói. Lục tiền bối. Ngươi sẽ không phải là cùng chúng ta nói đùa sao. Thứ quý giá như thế ngươi phải cho ta nhóm. Đừng a Vậy quên đi. Ai đừng đừng đừng. Muốn. Dĩ nhiên muốn. Dĩ nhiên muốn. Tử ninh vương phụ tử giờ khắc này. Đã hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình. Lập tức liền chuẩn bị tiến lên cầm đan dược. Thế nhưng lục tiêu nhiên lại là đột nhiên nắm chặt tay. Hai người nụ cười trên mặt. Đột nhiên vừa thu lại. Bắt đầu sợ hoàng lên. Chẳng lẽ lục tiêu nhiên hối hận rồi. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên không có hối hận. Chẳng qua là lại là mở miệng hỏi. Nếu như cơ vô thương leo lên hoàng vị về sau. Hai người yên lặng một lát. Sau đó. Lão vương ra vẻ mặt thành thật nói. Chỉ cần lục tiền bối không sẽ nhằm vào chúng ta đại tru hoàng thất. Ngài nói bất cứ chuyện gì. Chúng ta đều dùng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy là được. Mặc dù nói. Lục tiêu nhiên đế cấp đan dược là sao cải trắng. Hoàn toàn không quan tâm. Có thể là. Đó cũng là hắn đồ vật. Muốn cầm hắn đồ vật. Nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất phải đem đồ vật tới đổi Tử ninh vương phụ tử đồ vật. Lục tiêu nhiên cũng không hiếm có. Chỉ có trung thành. Vẫn tính có ít Đương nhiên. Hắn cũng không sợ hai người phản bội. Cơ vu hạ cùng cơ vô thương. Đều ở trên tay mình. Hai người bọn họ. Trừ phi mong muốn tử ninh vương phủ Từ nay về sau. Hướng đi cô đơn. Bằng không mà nói. liền tốt nhất ngoan ngoan nghe lời. Mà lại. Nếu như bọn hắn thật không nghe lời. Chính mình cũng sẽ không nương tay. Nhất quan tài phần món ăn đi lên chính là. Bất quá. Hai chúng ta nuốt đế đan Chỉ sợ một chút. Không dễ dàng lập tức hấp thu xong tất. Tăng cao thực lực A. Cái này đơn giản. Lục tiêu nhiên trực tiếp thả ra giang sơn xã các đồ. Các ngươi hai cách ở bên trong tu luyện. Ta đoán chừng ra này việc sự tỉnh. Tỉ thí cũng sẽ trì hoãn Bên ngoài một ngày Trong này có chừng 8 ngày tả hữu thời gian Trong vòng một ngày Đầy đủ các ngươi tu luyện Tử ninh vương phổ tử Lại lần nữa rơi vào trầm mặt Làm sao cảm giác lục tiêu nhiên giống như thần tài Muốn cái gì có cái đó Này giang sơn xá tắc đồ Chỉ sợ thấp nhất cũng phải là đế binh A Cái tên này như thế thổ hào sao Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí xuất hiện một loại bản thân hoài nghi. Cái kia chính là, bọn hắn ngốc, là một cái giả hoàng triều. Bởi vì đại Chu hoàng triều cùng lục tiêu nhiên so ra, cảm giác đều chết nghèo chết nghèo. Lúc này, trần pháp đã giải mở, đoán chừng đại tru hoàng đế, cảm giác đến phù thân của tự mình, đã bận rộn không sai biệt lắm, tốt, ta cũng nên đi. Các ngươi hai cái, nắm chặt thời gian, tăng cao tu vi, bớt lớn chu trưởng lão đoàn, cho các ngươi tử ninh vương phủ làm loạn thời điểm. Các ngươi hai cái chỉ có thể lo lắng xuân, rõ, hai người lập tức tiến vào giang sơn xã các đồ tu luyện. Mà lục tiêu nhiên, thì là lập tức xuất ra phá thiên toa, rời đi đại Chu hoàng thành, hướng phía thiên vân sơn bay đi. Nhìn xem lục tiêu nhiên cưới phá thiên toa rời đi Tử ninh vương ngốc trẻ tải tại chỗ Nói Phụ thân Lục tiền bối cưới cái này Giống như cũng là đế binh A Lão vương ra gật gật đầu Ta cảm thấy khả năng trên người hắn mặc đồ lót đều là đế binh Tử ninh vương Không giống với hai cha con tại đây bên trong trêu trọc Toàn bộ đại chu hoàng đu hoàng tục Tại tử Ninh Vương Phủ Trần Pháp mở ra trong nháy mắt. Toàn đều giật nảy mình. Khiếp sợ đến cực điểm. Cố này mà khí tức tử vong. Là cơ thượng Vinh. Cơ thượng Vinh vẫn lạc. Mấy đạo trưởng lão đoàn thành viên. Đều lập tức bay đến Đại Chu Hoàng Đô vùng trời. Bắt đầu bày ra thần thức điều tra. Đại Chu Thái Thượng Hoàng. Tiền nhiệm Hoàng đế. Hoàng cảnh cường giả. Vậy mà vẫn lạc. Đây quả thực không thua gì tại hoàng đô bỏ ra một khỏa đế hạt đan. Lão vương ra thì là trực tiếp mở ra vương phủ trận pháp. Che giấu tất cả mọi người thần thức. Vương phủ trận pháp. Ngoại trừ hoàng đế có thể ở sau lưng mở ra bên ngoài. Vương phủ bản thân. Cũng là có thể độc lập mở ra. Hắn hiện tại trước tu luyện. Chờ tăng lên tới hoàng cảnh hậu kỳ Nhi tử cũng tăng lên tới hoàng cảnh. Một môn song hoàng Cũng có thể càng có niềm tin Cùng trưởng lão đoàn đi nói chuyện này Mà lúc này Đại chu bên ngoài Một tòa lẻ loi trơ tròi trên vách đá Lại đột nhiên bắn ra một đảo cực mạnh khí tức Ngăn tải lục tiêu nhiên tiến lên con đường lên Ta đại chu Cùng các hạ Không có cái gì thù hận A Các hạ vì sao muốn giết ta đại chú hoàng thất trưởng lão Có thể cho ta một lời giải thích sao? Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Đột nhiên đình chỉ tiến lên. Cái này khí tức. Võ tôn tam trọng. Chẳng lẽ liền là trưởng quản đại tru hoàng tục trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão? Yên lặng một giây về sau. Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói. Ngày mai nhường tử ninh vương cùng ngươi nói. Ta hiện tại có việc. Tránh ra.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 Bất quá là không quan trọng võ tôn nhị trọng cảnh. Cũng dám lớn lối như vậy. Thật coi ta đại chu không người hay không? Lục tiêu nhiên. Này người là thuộc đường tăng sao? Làm sao lời nhiều như vậy? Lão Phu hỏi một lần nữa. ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì? Lần này. Không chờ đối phương hỏi xong. Lục tiêu nhiên trực tiếp bay lên một cước. Đá vào trên lồng ngực của hắn. Không thể địch nổi lực lượng bùng nổ. Tại chỗ nhường lồng ngực của hắn. Chuyện đến một tiếng răng rắc giòn vang. Theo sát phía sau. Lục tiêu nhiên liền dấm lên đại chu thái thượng trưởng lão. Giống như sao băng. Hung hăng bắn về phía mặt đất. Oanh! Thái thượng trưởng lão. Trực tiếp xuyên thủng chính mình ở lại đỉnh núi kia. Giống như như đạn pháo. Đem cả ngọn núi. Đều cho sống sờ sờ đánh nát. Rơi rơi xuống mặt đất Lại dẫn phát mặt đất rung động nổ tung Trong vòng 10 rắm đất đai Đều bị này một cố cường đại lực trùng kích Cho trực tiếp xuống mặt đất vượt qua 200 m chiều sâu Cái này dưới đất nham thạch Mật độ đều trở nên so sắt thép còn cứng rắn Phúc phúc Thái thượng trưởng lão Trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi đến Máu tươi còn không có nghĩ rơi xuống nước đến lục tiêu nhiên trên thân. Liền bị lục tiêu nhiên trên nắm tay cương khí. Trực tiếp cho hắn bước về cổ hỏng. Phanh, phanh, phanh. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Liên tiếp đánh trọn vẹn mười mấy quyền. Nắm thái thượng trưởng lão sang đều đánh rơi sạch. Cả người tinh thần thức hại. Đều thất điên bát đào. Một mảnh mê muội Mười mấy quyền đánh xong. Lục tiêu nhiên một tay nhấc lên thái thượng trưởng lão cổ. Quang ra chính mình mũ rồng vành. Bày ra tam nhất chân đồng. Đối đầu ánh mắt của hắn. Ban đầu tinh thần thức Hải Liền bị lục tiêu nhiên đánh thất điên bát đảo thái thượng trưởng lão. Lập tức cảm giác mình bị một cố mà khổng lồ tinh thần lực xâm lấn. Thân thể đột nhiên khẽ run rẩy Sau một lát. Hắn ánh mắt. Trở nên có chút tan giã. Khóe miệng nước miếng hốn hợp có dòng máu. Vô pháp trường khống chảy xuống. Thân thể của hắn. Đã hoàn toàn sủi lơ. Thật giống như làm xong một trận tu luyện về sau. Mồ hôi đầm điệp. Toàn thân một chút khí lực đều không có. Thật có lỗi. Lục tiền bối. Ta sai rồi. Khi hắn nỉ non ra câu nói này. Lục tiêu nhiên một cách bạc tai con. Đập vào trên mặt của hắn. Những ngươi xéo đi ngươi không lăn Không nên ếp ta ra tay Hiện tại vui vẻ không Vui vẻ Vui vẻ liền lăn hồi trở lại ngươi hoàng đô đi Đừng để đám kia dành đến nhức cả trứng trường lão đoàn Gây phiền toái cho ta Rõ Chờ hắn trả lời hoàn tất Lục tiêu nhiên liền đem hắn nhét vào mặt đất bên trên Lại lần nữa thi triển phá thiên toa Hướng phía thiên vân sơn đi đường Mà Thái Thượng Trưởng Lão. Thì là vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Cơ Thượng Vinh. Ngươi thật to gan. Cũng dám ở sau lưng. Trái với ta Đại Chu Tổ Hấn. Tự giết lẫn nhau. Lão Phu nhìn ngươi này nhất mạch. Là ở trên hoàng vị. Ngốc quá lâu. Một bên khác. Thiên Vân Sơn bên trên. Phương Ngạo Thiên cũng cuối cùng sắp không xong rồi. Hắn ban đầu coi là. Chính mình dẫn nổ một thanh đế binh, có thể nổ chết trong ba người một người, tiếp theo lại chạm giết một người, là có thể thoát khốn. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại làm cho phương thiên nguyên trời xui đất khiến, tăng lên thực lực của chính mình. Như thế rất tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phương thiên nguyên tại trận pháp ra chỉ phía dưới, lực công kích đã cùng chính mình tương xứng. Mà hắn đang dược hiệu quả. Cũng tại dần dần giảm xuống. Hiện tại càng là đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt. Chỉ cần đối phương lại đến cho mình một kích trí mạng. Hắn liền triệt để xong đời. Hô hô. Phương ngạo thiên thở hào hển khí thô. Sau đó đem tầm mắt đặt ở phía dưới vân ly ca cùng ra cát tử quỳnh trên thân. Này tu vi của hai người rất thấp. Không bằng trước cứng ép hai người này. Thoát đi về sau. Chờ Tu Vi mạnh mẽ. Lại quay đầu trở lại. Nghĩ tới đây. Hắn hàm răng khẽ cắn. Ném ra 5 thanh thánh binh. Tại giữa không trung. Trực tiếp dẫn nổ. Dầm dầm dầm. Thánh binh dẫn nổ. Ui lực mặc dù không bằng đế binh. Thế nhưng thắng ở về số lượng chiếm cứ ưu thí. 5 thanh thánh binh. Đồng thời dẫn nổ. Cũng ngăn cách phương thiên nguyên ba người. Theo sát phía sau. Phương ngạo thiên quay người thẳng đến mặt đất đi lên. Vân ly ca đã sớm liệu đến một chiêu này. Mũi thương lắc một cái. Hốn nguyên đế kinh điên cuồng vận chuyển. Hắn đưa tay bắn một phát. Thẳng tắp đánh phía phương ngạo thiên. Một cái tảo hóa cảnh rác rưởi Cũng dám ra tay với ta. Hài hước đến cực điểm. Phương ngạo thiên thúc dục một ngụm. Trực tiếp một quyền đánh phía Vân Ly Ca. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Trên thực tế. Hắn một quyền này. Cũng không ra ngoài dự liêu của mình. Dùng xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt đánh nát Vân Ly Ca mũi thương. Thậm chí hồ. Dư ba còn thế không thể đỡ. Đè xuống đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đem Vân Ly Ca cùng ra các tử quyền. Chấn thành trọng thương. Không thành vấn đề. Đến lúc đó. Chính mình vừa vặn đem hai người bọn họ cưỡng ếp. Thoát đi thăng thiên. Trên bầu trời. Phương thiên nguyên ba người. Đã theo thánh binh nổ tung hỏa diễm bên trong lao ra. Thấy cảnh này. Đều là không nhịn được biến sắc. Hỏng. Thậm chí hồ. Liện cách đó không xa lăng tâm nguyệt. Cùng với gia các tử quỳnh. Đều hoàn toàn biến sắc. Không có người cho rằng. Phương Ngạo Thiên sẽ không thành công. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vân Ly ca khóe miệng. Lại trong lúc đó hơi hơi nâng lên. Thấy cảnh này thời điểm. Phương Ngạo Thiên lông mày. Lúc này không nhìn được đột nhiên nhíu một cái. Hắn mơ hồ có loại không tốt lắm cảm giác. Có thể là lại không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại. Hắn đã đi tới Vân Ly Ca trước mặt Giờ này khắc này Lại nghĩ thối lui Tức không thực tế Cũng không có lời Năm thanh thánh binh Chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí một cách vô ích Lại nói Không chừng Vân Ly Ca Là đang lừa dối chính mình đâu Hắn khả năng căn bản cũng không có thủ đoạn gì Nghĩ như vậy Phương Ngạo Thiên bàn tay lớn Đã theo nó công gích dư ba về sau. Mở rộng ra tới. Ai ngờ. Một giây sau. Vân Ly Ca liền móc ra nhất phẩm đan dược. Thánh giai thượng phẩm bảo liệt lôi đan. Cái đồ chơi này bột phát ra đi công gích. Đủ để có thể so với võ vương đòn công gích bình thường. Mặc dù chỉ là đòn công kích bình thường. Thế nhưng thắng ở số lượng nhiều A. Nơi này số lượng. Chí ít có mấy trăm viên. Tất cả đều bị Vân Ly ca lập tức phóng xuất ra. Trong đó quy lực cường đại đến mức nào? Có thể nghĩ. Phương Ngạo Thiên đã cảm thấy không ổn. Có thể là. Nếu như nói vừa mới suy tư thời điểm. Hắn còn có cơ hội đào mệnh. Cái kia giờ này khắc này. Hắn là thật một chút cơ hội cũng không có. Sắc mặt của hắn vừa mới sinh ra biến hóa. Vân ly ca liền đem tất cả đan dược đều ném đến trên người hắn. Sau đó thủ một ngón giữa. Người chết không yên lành. Vừa mới mắng ra một câu nói kia. Phương ngạo thiên liền bị hào quang bao phủ. Giữa thiên địa. Lại một lần bị hào quang chỗ chiếu sáng. Không biết ẩm chứa nhiều ít uy lực năng lượng. Tại thời khắc này. Tất cả đều toàn bộ bột phát ra đi. Bởi vì công khích quá nhiều. Quá mức mạnh mẽ, cho nên trực tiếp liền đưa tới không gian sụp đổ. Phương Ngạo Thiên bị có khí thế liên lụy tiến vào bên trong. Vân Ly Ca thì là trực tiếp ôm tiểu sư muội lăn đến một bên trong sơn cốc. Trên bầu trời, Phương Thiên Nguyên nhìn không được hít sâu một hơi. Tê! Đại sư Huyên khủng bố như vậy. Lê Trường Sinh thì là một mặt khó hiểu nói. Đại sư huyên này là từ đâu thu hoạch được nhiều như vậy bảo liệt lôi đan. Những đan dược này. Giá trị cũng không thấp a Cơ vô hà buồn bã nói. Còn có thể là từ đâu lấy được. Liếm đến chứ sao? Lê Trường Sinh. Giống như là chuyện như thế. Đại sư huyên liếm sư tôn. Đó là liếm nhất lưu. Phương Thiên Nguyên có chút sở khóc sở cười. Đừng nói như vậy chứ. Đại sư huyên tư chất không bằng chúng ta. Thế nhưng cuối cùng. Đánh ra then chốt nhất kích. Lại là hắn. Liền sông điểm này. Hắn cũng rất không tệ. Cơ vô hà cùng Lê Trường Sinh gật gật đầu. Cũng là đạo lý này. Lại nói. Sư phó đồ để ở giữa sự tình. Có thể gọi liếm sao. Gọi là hiếu tâm. Cùng lúc đó. Mặt đất bên trên ra cát tử quyền. Cũng trước mắt to nói. Đại sư Huynh Tu vi của ngươi. Hẳn là có thể bay a Tại sao phải hướng trên mặt đất lăn. Ngươi không hiểu. Sư tôn nói qua. Lúc nổ. Khí lưu ở phía trên khuyết tán. Phía dưới mặt đất. Gập rình. Khí lưu không ổn định. Sẽ tránh đi một bộ phận nổ tung lực trùng kích. Vậy ngươi vì cái gì ôm ta một khối lăn. Sư tôn để cho ta bảo vệ ngươi nha Ồ, vậy ngươi bây giờ vì cái gì còn không buông ta ra Khủ khủ Ta sợ sóng sung gích dư ba sẽ làm bị thương đến ngươi Vân ly ca lập tức buông ra tiểu sư muội Chuyện này không muốn cùng sư tôn nói à Vì cái gì Đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Bảo hộ sư muội Là bổn phận của ta Ta không muốn lần nữa đến sư tôn tán dương. Như thế lộ ra ta hết sức dung tục. Ra các tử quyền gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại là chắc chắn chủ ý. Sư huyên đã cứu ta. Chuyện tốt như vậy. Đều không cùng sư tôn nói. Sao có thể đi đâu. Như thế chẳng phải là muốn nhường là đại sư huyên hàn tâm. Nhất định phải cùng sư tôn nói. Nói không chừng. Sư Tôn sẽ còn nhiều ban thưởng cho đại sư Huyên một hai hiện đế binh đây mà vừa lúc này cái kia nổ tung không gian lại bắt đầu khôi phục thành nguyên chẳngng lúc này theo cái chỗ kia Nương theo lấy không gian một hồi vặn vẹo Phương Ngạo thiên vậy mà lại thoáng hiện ra tới cái gì mọi người sắc mặt lập tức nhất miến lúc này Phương Ngạo Th thiênó ràng là bị tạc đà thương Một cánh tay đã không có. Một cái chân cũng chặt đứt. Trên thân tất cả đều là đốt cháy khép vết xẹo. Liện tóc đều bị đốt rụi. Biến thành một người đầu trọc Trên người hắn khí tức. Cũng đồng dạng như ẩm như hiện. Hiển nhiên là bị trọng thương. Trên thực tế. Tại vừa mới thời khắc nguy cấp. Phương Ngạo Thiên thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên ngay tại trong lúc nguy cấp. Trốn vào chính mình Thanh Đồng Cổ Điện. Cho dù là dạng này. Hắn cũng bị nổ thương không ít Cũng may Thanh Đồng Cổ Điện. Còn là bảo vệ hắn. Thế nhưng Thanh Đồng Cổ Điện. Cũng không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Nơi này không gian. Bởi vì nổ tung. Mà quá mức hỗn loạn. Lại có lục tiêu nhiên bố trí mấy cái đế cấp đại trận. nhiễu loạn thời không lực lượng. Chính là vì phòng ngựa đối phương vận dụng thời không lực lượng chạy trốn Cho nên thanh đồng cổ điện Cũng không có khả năng bảo vệ Phương Ngạo Thiên Lại bắt hắn cho ném đi ra Thấy Phương Ngạo Thiên trong nháy mắt Mấy người sau khi hết khiếp sợ Không có quá nhiều nói nhảm Cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian Trực tiếp liền bắt đầu thi triển công pháp Ý đồ triệt để tiến hắn cuối cùng đoạn đường Sư Tôn nói qua Không đem kẻ địch đánh ngã Nghiền xương thành cho trước đó Không cần nói nhiều bất luận Cái gì nói nhảm Bằng không thì đều sẽ sinh ra cực lớn biến cố Trong ba người Đứng mũi chịu sao Dĩ nhiên chính là Lê Trường Sinh Kiếm thuật của hắn công dịch tối cường chạm cơ hội Giết phương ngạo thiên lớn nhất Một đảo kiếm mang Đột nhiên bay lên không Sau đó dùng hủy thiên diệt địa chi tư Vô tình rơi xuống Phương ngạo thiên trên mặt Cũng không khỏi đến toát ra một vệt tuyệt vọng vẻ mặt Lần này Hắn thật sắp xong rồi sao Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá Hi yi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đề không bảy Chương 192 một màn kia quen thuộc Đao Mang Dung chuyển trời đất Khi còn bé bị ném bỏ Trải qua thiên tân vạn khổ Hắn mới rốt cuộc trở lại cổ viên bộ lạc Từng bước một Trở thành cổ viên bộ lạc tù trưởng Hắn còn chưa kịp sáng tạo đế quốc của mình đây Hắn còn có nhiều mỹ nữ như vậy không có hưởng thụ đây Nếu như hắn chết Nữ nhân của hắn làm sao bây giờ Nếu như hắn chết Cổ viên bộ lạc Lại sẽ rơi xuống phương thiên nguyên trong tay A Thậm chí hồ Nữ nhân của hắn Khả năng đều sẽ rơi xuống phương thiên nguyên trong tay Hắn không cam tâm Thật không cam tâm Có thể là hắn lại lại bất lực Nơi này thời không Đã bị rào loạn Trong thời gian ngắn Vô pháp triệu hồi ra thanh đồng cổ điện Giờ này khắc này hắn Thậm chí liền năng lực chống đỡ đều không có Nhưng mà Ngay lúc này Đáy mắt của hắn Đột nhiên lướt qua một vệt đau mang Một màn kia đau mang Từ đằng xa kéo tới Tốc độ nhanh làm người giận sôi Tại trong ánh mắt của hắn Càng thả càng lớn Càng thả càng lớn Chỉ trong nháy mắt Liện đuổi kịch lê trường sinh kiếm mang. Oanh. Không có chút nào đình trệ. Nó lấy gần như nhiền ép tư thái. Trực tiếp đem lê trường sinh kiếm mang. Tại chỗ chặt đứt. Đao mang thế đi không giảm. Chui vào đối diện dốc núi. Trực tiếp đem một tòa núi nhỏ. Cho sống sờ sờ chặn ngang cắt đứt. Cái gì? Giờ khắc này. Bất luận là vân ly ca đám người. Vẫn là lăng tâm nguyệt. Đều là con ngươi co rụt lại. Người nào cũng không ngờ rằng loại tình huống này. Chẳng lẽ. cái này là lục tiêu nhiên nói tới. Trong truyền thuyết. Khí phận chi tử. Mỗi khi gặp nguy nan thời điểm. Cũng sẽ ở cuối cùng ngàn cân treo sởi tóc. Được người cứu đi. Trong mọi người. Khác biệt duy nhất. Là Lê Trường Sinh. Hắn cùng những người khác. Một dạng có chấn kinh. Thế nhưng. Lại không giống với những người khác chấn kinh Thân thể của hắn đang run dậy Có chấn kinh Thế nhưng không nhiều Càng nhiều Là hưng phấn Cũng có hoàng sợ Xem ra Cái kia tiểu nương bị Nói là sự thật Tiểu tử ngươi Cũng là rất may mắn Bị ta đánh thành phế nhân Thế mà còn có thể lại lần nữa quật khởi Có chút ý tứ Lê Trường Sinh ngẩn đầu lên Trên mặt mang theo hưng phấn Sát ý Phấn nộ chờ đủ loại biểu lộ Lý Lưu Thủy Hai chúng ta Cuối cùng gặp lại Lăng Tâm Nguyệt cùng ra các tử quyền Đều là một mặt mở mịt Có chút không rõ ràng cho lắm Đại sư Huyên Người này Cùng tứ sư Huyên quen biết sao Vân Ly ca vẻ mặt phức tạp nói Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là lão tứ địch nhân vốn có. Lúc trước, lão tứ có thể là lần lượt bị hắn áp chế. Chưa bao giờ thắng nổi một lần. Cuối cùng, còn bị hắn sống sờ sờ đánh thành tàn phế. Nếu như không phải gặp được sư tôn, lão tứ hiện tại, chỉ sợ còn tại đại Chu hoàng đô ăn xin đây. Nguyên lai là dạng này, ra các tử quỳnh nhẹ gật đầu. Lý Lưu Thủy cùng Lây Trường Sinh quan hệ, hẳn là thì tương đương với chính mình cùng cô em gái kia quan hệ trong đó, thuộc về loại kia sinh mệnh địch nhân vốn có. Lý Lưu Thủy chẳng qua là nhàn nhạt quét Lê Trường Sinh liếc mắt, gặp mặt lại như thế nào? Rắc rưởi. Thủy chung là rắc rưởi. Bất quá ta cũng là không nghĩ tới. Người cái này rắc rưởi, lại có thể đánh thắng được cái này gọi là Phương Ngạo Thiên. Xem ra Ngươi so với trước Hiếu thắng một chút Thế nhưng Hết sức đáng tiếc Ở trước mặt ta Ngươi vẫn như cũ là rác rưởi Ngươi Lê Trường Sinh nắm chặt nắm đấm Trong cơ thể sát ý Đều không cách nào khống chế Phương Thiên Nguyên lập tức khuyên giải nói Tiểu sư đệ Không nên tức giận Giận dữ liền không lý trí Đến lúc đó mới thật sự là phiền toái Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi Ánh mắt chấn định không ít Ngươi nói không sai Là ta đường đột Sau khi nói xong Ánh mắt của hắn Lại lần nữa nhìn về phía Lý Lưu Thủy Vẻ mặt đạm mạc nói Lý Lưu Thủy Hôm nay ngươi ta gặp lại Trước đó tất cả xỉ nhục Ta nhất định ở đây Trả lại tất cả Lý Lưu Thủy đứng ngạo nghế đám mây. Hai tay đặt sau lưng. khinh thường thoáng nhìn. Hoàn trả. Ngươi còn không có tư cách kia. Ban đầu nha. Ta chẳng qua là tìm đến cách này gọi phương ngạo thiên. Bất quá. Nếu đụng phải ngươi. Vậy liền hoạt động một chút gân cốt tốt. Bằng không thì. Ngươi sợ là quên đi bị đánh mùi vị. Dứt lời. Lý Lưu Thủy cao cao nâng tay phải lên. Một thanh giải chính thức đế binh trường đao Đột nhiên ra hiện tại trong tay phải của hắn Cùng lúc đó Trong ốc của hắn Cũng vang lên một đảo thanh âm giống như máy móc Đinh Kiểm chắc đến ký chủ Vận dụng danh đao Atula Hệ thống tự động tạo ra chiêu thức Atula diệt thế Hệ thống bổ sung năng lượng bên trong dự tính 2 giây bên trong Hoàn thành bổ sung năng lượng thỉnh ký chủ nắm không tốt trong nháy mắt, tại bổ sung năng lượng lớn nhất thời khắc phóng thích. Làm này cơ giới thanh âm vang lên trong nháy mắt. Lý Lưu Thủy trường đao trong tay đột nhiên ở giữa biến thành yêu màu đỏ như máu, màu đỏ như máu vừa ra. Thiên địa chấn động, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Trên trời, đạo đạo sấm sét lực lượng nổ vang, Phản phất là đang cảnh cáo Lý Lưu Thủy cái gì. Bất quá. Lý Lưu Thủy lại hoàn toàn chưa từng để ý nửa phần. Bởi vì những cái kia lôi điện lực lượng. Tại chạm đến đao mang của hắn về sau. liền trong nháy mắt tan giã. Lê Trường Sinh đám người. Cảm nhận được cố này lực lượng mạnh mẽ về sau. Toàn thân lông tơ tạc lập. Tim đập rộn lên không thôi. Nhất là Lê Trường Sinh. Càng là xiết chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng. Gắt gao nhìn chằm chằm lý lưu thủy. Hắn. Đã cường đại như vậy sao? Vừa mới qua đi mấy năm. Khoảng cách hai người lần trước giao thủ. Tiến bộ của hắn. Không khỏi cũng quá lớn à. Mặc dù hắn giờ phút này biểu hiện ra tu vi. Là hoàn cảnh nhất trọng. Thế nhưng trên thực tế. Hắn bày ra khí thế. Còn có lực công dịch. Chỉ sợ đã có thể so với õ Tônn Đỉnh phong hắn vậy mà cũng có thể giống như Phương ngạo thiên siêu vượt hai cách đại cảnh giới tác chiến quả thật này tuy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không có đứng tại sư tôn trong trận pháp nhưng này vẫn như cố vô pháp xóa đi hắn siêu Việt hai cách đại cảnh giới tình huống thật lăng tâm nguyệt linh hồn đồng giảng cảm giác được hoảng sợ không thôi Nàng công pháp tu luyện. Đã là đại chu tà áp nhất công pháp. Cái kia là ma môn đời đời tương truyền tà công. Có thể là. Hôm nay thấy cách này lý lưu thủy. Nàng mới biết được. Chính mình tà công. Đơn giản liền là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Siêu cấp rác rưởi Gia hỏa này. Đến tổt cùng là thế nào phóng xuất ra tà áp như thế lực lượng. Đang nghĩ ngợi ở giữa. Lý Lưu Thủy đang một đao chém xuống. Cảm nhận được một đao này huy lực. Mọi người đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Phương Thiên Nguyên không dám có chút chủ quan. Lập tức giống to. Nắm tất cả đế binh áo giáp đều cho ta. Nhanh lên. Ra lệnh một tiếng. Mọi người phi tốt cởi đế binh áo giáp. Sau đó ném đến Phương Thiên Nguyên trên thần Tổng cộng là 4 tầng đế binh áo giáp. Phương Thiên Nguyên bản thân áo giáp. Còn có lăng tâm nguyệt đế cấp áo giáp. Đều đã hủy diệt. Tận thuận theo về sau. Phương Thiên Nguyên lập tức toàn lực thi triển bất diệt kim thân. Cơ vô hà cắn răng nói. Còn chưa đủ. Tam sư để tu vi theo không kịp. Hắn trưởng khống không được nhiều như vậy đế binh. Cũng không thể nắm bất diệt kim thân thi triển đến đủ mạnh. Chúng ta mau đưa tất cả linh khí. Đều thua đưa cho hắn Lê Trường sinh đám người không dám chế nai Lập tức bay đến phương thiên nguyên sau lưng Đưa bàn tay đặt ở phương thiên nguyên trên thân liền lăng tâm nguyệt Cũng thiêu đốt chính mình bộ phận hồn lực Tới giúp phương thiên nguyên Ở đây tất cả mọi người Cơ hồ đều không giữ lại chút nào Nắm linh khí của mình Thua đưa ra ngoài Phương Thiên Nguyên khi lấy được cố này lực lượng ra chỉ về sau. Bên ngoài thân bất diệt kim thân. Cự nhân hư ảnh. Cũng biến thành càng thêm ngưng ghét. Càng giống thực chất dựa sát vào. Cũng cơ hội là tại đây cùng thời khắc đó. Lý lưu thủy đao mang. Cũng đúng lúc rơi xuống. Oanh. Màu đỏ như máu hào quang. Tại đánh tới Phương Thiên Nguyên trong nháy mắt. Dừng lại từng tia. Sau đó liền lấy thế không thể đỡ chi tư Phá vỡ phương thiên nguyên đảo thứ nhất để cấp áo giáp Sau đó là đảo thứ hai Đảo thứ ba Đảo thứ tư Cuối cùng Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang Phương thiên nguyên đám người Triệt để sụp đổ Trực tiếp liền bị toàn bộ oanh vào trong lòng đất Đế binh mạnh mẽ Ở chỗ người sử dụng Phương thiên nguyên bản thân tu vi không đủ Chỉ có phá vọng cảnh. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra đế binh thực lực chân thật. Mà Lý Lưu Thủy bất luận là tại tu vi bên trên. Vẫn là chiêu thức bên trên. Còn là vượt cấp năng lực công kích bên trên. Toàn bộ đều nhìn ếp phương thiên nguyên. Bản thân hắn dùng cũng là đế binh. Phát huy ra thực lực. Một cách tự nhiên. liền cường đại đến phương thiên nguyên không thể thừa nhận. Loại tình huống này. Phương thiên nguyên trên người đế binh áo giáp bị tổn hại. Cũng không thể tránh được. Đại địa liên tiếp bắt đầu run rẩy lên. Năng lượng cường đại sóng sung kích. Quét ngang toàn bộ thiên vân sơn. Ngoại trừ lục tiêu nhiên cái kia. Khắc họa đầy đế cấp phòng ngự đại trận phòng nhỏ. Mặt khắc mòm núi. Toàn bộ đều bị oanh vỡ. Như pha lệ. Nát vùng cái chủng loại kia. Tính cả lấy mặt khắc đế cấp trận pháp. Đều không có may mắn thoát khỏi tài khó. Mà phương ngạo thiên. Ban đầu coi là. Chính mình cũng sẽ bị này sóng sung ghi chém giết Lại không nghĩ tới. Lý lưu thủy thế mà đưa hắn cứu ra. Đa tạ các hạ cứu giúp. Xin hỏi các hạ. Nhận biết ta sao? Lý lưu thủy liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Ta không biết ngươi. Sở dĩ tới. Là bởi vì một nữ nhân xin nhờ. Về phần tại sao cứu ngươi. Chờ ngươi nhìn thấy nàng. Nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Phương ngạo thiên đầu. Nhưng không được toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình lúc nào trêu chọc tình nhân. Bất quá. Tình nhân của hắn bên trong. Có cường đại như vậy tồn tại sao. Thế mà đều có thể đủ tìm tới cường đại như vậy một tên. Tới cứu mình. Lúc này, phía dưới rung chuyển, dần dần hướng tới bình tĩnh. Phương Ngạo Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, chợt chắp tay nói. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không biết cắt hạ, có thể hay không giúp ta ra tay. Chém giết bọn hắn, ta nhất định thâm tạ. Lý Lưu Thủy dễu cợt một tiếng, chỉ bằng ngươi một chút kia vớ va vớ vẩn, cũng muốn khu xử ta phục vụ cho ngươi. Xa bị... Phương ngạo thiên khuôn mặt một quất. Nắm chặt nắm đấm. Đáy mắt lướt qua một vệt lạnh lẻo. Bất quá. Hắn cũng biết. Đối phương rất mạnh. Không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cho nên. Hắn cũng không có ra tay. Nếu như thế. Vậy tự ta đi xuống đi. Nói xong. Hắn lập tức nuốt một bình thánh đan. Bắt đầu chữa thương. Nhưng mà. Lý Lưu Thủy lại là lắc đầu. Khuyên ngươi một câu. Lập tức theo ta đi. Nếu là bọn hắn sau lưng đích sư tôn đến đây. Ta đoán chừng. Hai người chúng ta. Cũng đừng hòng đi. Bọn hắn còn có sư tôn. Phương Ngạo Thiên lập tức trong lòng giật mình. Bằng không thì đâu. Ngươi cho rằng. Bọn hắn vì sao lại như thế mạnh. Có nhiều như vậy đế binh. Nhìn một chút phía dưới cái kia căn phòng Đoán chừng sư phụ của bọn hắn nhanh muốn tới Đi thôi Đừng thật nắm chính mình cho tìm đường chết Phòng ở Phương ngạo thiên hướng xuống nhìn thoáng qua Trong nháy mắt không nhìn được con ngươi co rụt lại Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi yi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y To Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không 07 chương 193 hợp lại Một cái căn phòng bên trên Vậy mà che kín đế cấp phòng ngự đại trận Mà lại Vừa mới lý lưu thủy một đao kia Cơ hồ đã đem này mấy tòa núi lớn Tính cả mặt khác đế cấp đại trận Toàn bộ đều phá hủy hầu như không còn. Mà cái kia căn phòng. Vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Thiên Nguyên người sau lưng. Đến tổt cùng có cường đại cỡ nào. Ánh mắt chớp đồng hai lần. Phương Ngạo Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đổi sát lý lưu thủy mà đi. Ngược lại. Phương Thiên Nguyên khẳng định là không chịu nổi một chiêu kia. Giết chết Phương Thiên Nguyên cái hỏa lớn trong lòng này. Chính mình hôm nay Cũng không tính thua lỗ Trên mặt đất Làm gần sóng tán đi Mọi người khôi phục một chút khí huyết cùng khí lực về sau Lập tức tụ lại đến một khối Đại gia đều không sao chứ Vân ly ca hô to một tiếng Cơ vô hà đám người Lập tức trả lời nói Không có việc gì Ta còn chịu đựng được Vân ly ca thở dài một hơi Điểm nhẹ một thoáng nhân số. Một hai ba bốn năm. Không đúng. Tam sư đệ đâu. Hắn kinh hô một tiếng. Lập tức bày ra thần niệm tìm tòi. Sau đó hướng phía cảm ứng được vị trí bay đi. Phương. Phương sư đệ. Phương sư huyên làm sao vậy. Lê Trường Sinh đám người chạy tới. Thấy Phương Thiên Nguyên. Trong nháy mắt không nhìn được tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Phương Thiên Nguyên ánh mắt. Đã lưu mờ ảm đảm. Lồng ngực của hắn. Đã bị một đảo đao mang bổ ra. Theo nơi bả vai. Xoài bước đến phần bụng. Trái tim đều bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Lý lưu thủy một đao kia. Ui lực quá mạnh. Đã không phải là thực lực của hắn bây giờ. Có thể phòng ngự. Phương sư để cũng là vì chúng ta. Cơ vô hà nắm chặt nắm đấm. Hụt mắt ứng đỏ. Ánh mắt bên trong sát ý ngưng tổ như thật. Phương Ngạo thiên. Lý lưu thủy. Ta nhất định phải giết bọn hắn hai người. Sau một khắc. Bên trên bầu trời. Bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian vặn vẹo. Lục tiêu nhiên thân ảnh. Theo tư không bên trong rơi xuống. Thấy lục tiêu nhiên người mặc áo khoác. Mang theo mũ rồng vành thân ảnh. Lăng tâm nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Là hắn. Lại có thể là hắn. Giờ khắc này. Lăng tâm nguyệt toàn đều hiểu. Chính mình là bị lục tiêu nhiên làm vũ khí sử dụng. Là hắn dẫn sắc chính mình đi đối phó cổ viên bộ lạc. Cũng là hắn cố ý xả bộ như nhận lầm chính mình. Đem mình làm nữ nhi của hắn. Lại đưa cho nàng đan dược và đế binh. Nhưng giúp mình hắn tiêu hao phương ngạo thiên thực lực. Giờ khắc này. Lăng tâm nguyệt cảm giác nội tâm của mình đều là sụp đổ. Nàng đường đường một đời ma tôn. Thế mà bị người lừa gạt thảm như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có linh hồn không nói. Còn gọi lục tiêu nhiên nhiều như vậy tiếng cha. Lê tẩm hơn chính là. Mãi đến vừa rồi. Nàng đều còn một mực tại giúp đỡ lục tiêu nhiên. Nghĩ đến ẩm giấu đi. Cả một đời làm nữ nhi của hắn. súc sinh. Ta giết ngươi. Lăng tâm nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Vành mắt tận nứt Hóa thành một đảo hát quang. Bay thẳng lục tiêu nhiên tới. Lục tiêu nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Bút tay một cái. Trực tiếp đem linh hồn của nàng. Thu vào một thanh đế binh bên trong. Tạm thời áp chế. Sau đó. Hắn hạ xuống mặt đất bên trên. Vân ly ca mấy người. Lập tức mắt đỏ vành mắt. Phụ thuộc tiến lên đây. Sư tôn. Phương sư để vì chúng ta. Hy sinh. Ta biết. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Sau đó phóng xuất ra tố thân ấn Đem phương thiên nguyên máu thịt cùng linh hồn. Tất cả đều hấp thu vào tố thân ấm bên trong. Phát động pháp bào. Một lát sau. Vầng sáng lói lên. Một cách mới tinh phương thiên nguyên. Lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Vân Lý Ca Cơ Vô Hà Lê Trường Sinh Gia Cát Tử Quỳnh Cái này sống Đây là tại nói đùa bọn họ sao Bọn hắn vừa mới hơi kém đều khóc Thậm chí đều muốn chuẩn bị cho Phương Thiên Nguyên quỷ xuống tế điện Sư tôn thủ đoạn này Biến thái như vậy sao Chết đều không chết được Mấy người bọn họ chấn kinh Cũng không kỳ quái Mặc dù trước đó Sư Tôn cũng chữa chỉ qua Gia Cát Tử Quỳnh. Thế nhưng Gia Cát Tử Quỳnh là cương thi. Mọi người còn tưởng rằng Sư Tôn là dùng cái gì bí pháp đặc thù Mà Gia Cát Tử Quỳnh chính mình. Thì là không biết mình bị chém giết chỉ còn lại có một tay nắm. Có thể phương thiên nguyên. Đó là một cái người sống sờ sờ ác. Một cái hoàn chỉnh người sống. Này đều có thể phục sinh thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Sư Tôn thủ đoạn. Đến đến cỡ nào yêu nghiệt Trên thực tế Lục tiêu nhiên mặc dù có được tố thân ấm bực này thần binh Cũng không thể tại trong trước mắt Chứa chỉ phương thiên nguyên Dù sao tố thân ấm bên trong Chỉ có phương thiên nguyên một giọt máu tươi cùng một sợi tinh hồn Hoàn toàn dung hợp Cần thời gian nhất định Cũng may Lý lưu thủy một đao kia Không có chém vỡ phương thiên nguyên thân thể Nhưng thân thể của hắn cùng linh hồn Đều còn tại Lúc này Lục tiêu nhiên dùng tố thân ấm Nắm phương thiên nguyên thân thể cùng linh hồn hấp thu Dung hợp về sau Chữa trì liền rất nhanh Đi đến tại mấy hơi bên trong Đem hắn phục sinh Sư tôn Thật xin lỗi Là ta không có năng lực Nhưng phương ngạo thiên trốn Lục tiêu nhiên vẻ mặt lạnh nhạt nói Không sao. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Húng hồ lần này. Các ngươi làm rất tốt. Cơ hồ sẽ cùng tại. Chém giết phương ngạo thiên. Chỉ bất quá. Cuối cùng lại ra tới một vị khí vận chi tử. Hai người cùng nhau hợp lại. Các ngươi đánh không lại cũng thuộc về như thường. Khí vận chi tử. Mỗi cách đều là bật hắc tiểu năng thủ. Đủ loại mạnh mẽ thủ đoạn. Đều hạ bút thành văn. Mà lại khí vận không phải tầm thường. Có thể sẽ nhường phương ngạo thiên bọn hắn chiêu thức đánh vạt ra. Hoặc là đế binh vỡ tan. Lại hoặc là đối phương trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Nếu là phương thiên nguyên bọn hắn. Thật đánh bại đối phương hai cái khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên ngược lại mới sẽ cảm thấy không bình thường. Người sư tôn kia Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ. Phương ngạo thiên lần này trốn. Lần sau lại nghĩ giết hắn. Có thể liền không như vậy dễ dàng. Vậy cũng không có cách. Người đều đi. Hiện tại đi đâu đuổi theo. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Để tránh có người tới. Bại lộ thân phận của chúng ta. Rõ. Sau đó. Lục tiêu nhiên thi triển phá thiên toa. Vung tay lên. Đem tất cả mọi người như là diều hâu vồ gà con một dạng. Nâng lên phá thiên toa phía trên. Hướng phía Hoàng Đô Phương hướng rời đi. Hắn trong lòng nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Hôm nay chuyện này. Tuyệt đối không phải tình cờ. Hắn còn không có đi tìm Lý Lưu Thủy. Lý Lưu Thủy căn bản không có khả năng biết hắn. Coi như hắn nghĩ tới Lê Trường Sinh. Cũng không có khả năng tại như vậy xảo thời gian bên trong. Lại tới đây. Cấu Phương Thiên Nguyên. Giải thích duy nhất chính là. Có người ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Đến mức là ai? Lục tiêu nhiên trong lòng nhiều ít cũng có một chút số. Ngoại trừ lâm phi cái kia mấu thân. Hồng Ngọc Tiên Tử. Còn có thể xét là ai? Trước mắt tại chính mình tất cả kẻ địch bên trong. Chỉ có Hồng Ngọc Tiên Tử. Là có khả năng nhất. Cũng là điều kiện tối vi thành thuộc. Đầu tiên. Nàng liền khí vẫn chi tử cũng dám sáng tạo. Cái ghia tu vi của nàng tuyệt đối không thấp. Ít cũng đồng dạng không thấp. Tìm mặt khác khí vẫn chi tử. Bất quá là cơ bản nhất thủ đoạn. Thứ hai. Trên tay nàng nắm trong tay hợp hoan tung. Đây chính là đại tru. Cường đại nhất tình báo tung môn. Người nào nắm giữ tin tức. Người nào liền có thể đạt được thắng lợi. Nàng có tin tức lời. Muốn tìm được lý lưu thủy. Thậm chí mong muốn lý lưu thủy từ lúc nào tới. Đều có thể dễ dàng làm ra dự phán. Xem ra. Chính mình không muốn cùng nàng giao phong. Cũng đều đến cùng nàng giao phong. Nạp lan hồng ngọc. Đã ngươi muốn chơi. Ta đây liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Xem xem rốt cuộc lá ngươi nước nhiều. Vẫn là ta cứng hơn một bậc. Một bên khác. Rời đi nơi này phương ngạo thiên. Đi theo Lý Lưu Thủy. Rất nhanh liền đi tới phủ cận. Một chỗ hợp hoan tung. Thấy cái kia hợp hoan tung thời điểm. Phương Ngạo Thiên cả người đều là mộng so. Mặc dù cả người hắn háo sắc. Nữ nhân tìm một đống lớn. Có thể là đối với hợp hoan tung loại này tung môn. Hắn là xưa nay sẽ không tới. Bất quá. Thấy Lý Lưu Thủy đi vào. Phương Ngạo Thiên cũng không dễ không đi vào. Hắn hiện tại thật sự là quá muốn nhìn. Người sau lưng. Đến cùng là ai? Này hợp hoan tông tiên tử. Cùng mặt khác hợp hoan tông tiên tử không giống nhau. Địa phương khác tiên tử. Thấy hai người tới. Cũng không có bất kỳ cái gì lỗ mãng. Ngược lại cung cung chính chính. Đem hai người đón nhận lâu. Làm hai người tới trên lầu thời điểm. Phương Ngạo Thiên mới vừa lần thứ nhất nhìn thấy nạp lan hồng ngọc. Đó là như thế nào một nữ nhân à? Thành thục, vũ mịt, gợi cảm. Phương Ngạo Thiên cảm thấy, trên cái thế giới này, Vô số ca ngợi chi từ, đặt ở nữ nhân này trên thân, Đều không quá phận. Tới, mau mời ngồi. nạp Lan Hồng Ngọc, đem hai người nganh đón đến chính mình đối diện trên chỗ ngồi. Tới gần chút, Phương Ngạo Thiên ngửi được nạp Lan Hồng Ngọc trên thân. Có một loại mùi thơm kỳ quái. Dù hoặc để cho người ta tâm viên ý mát. Nơi nào đó một đôi đèn pha quy mộ. Càng là khí thế to lớn. Phản chiếu ra trói mắt vệt trắng. Sáng lên khiến cho hắn có chút quáng mắt. Hắn thề. Nếu như mình không phải gặp được lục tiêu nhiên đồ đệ. Hắn hiện tại. Chỉ sợ sớm đã đi lên bắt chuyện. Bất quá. Hiện ở thời điểm này khắp nơi đều lộ ra một tia rục rịch. Hắn vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối tốt. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân này mang đến cho hắn cảm giác mười phần nguy hiểm. Tu vi không phải bình thường mạnh, nếu như làm cái không tốt, chính mình có thể sẽ bị nàng cho đánh chết. Hít thở sâu một hơi về sau, Phương Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, "Nói đi, người rốt cuộc là ai?" Tại sao phải cứu ta? Từ giới thiệu một chút. Ta gọi nạp Lan Hồng Ngọc. Về phần tại sao muốn cứu ngươi. Đó là bởi vì. Ta nghĩ hợp tác với ngươi. Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Bởi vì chỉ có hợp tác với ta. Ngươi mới có thể sống sót. Mới có thể chém giết lục tiêu nhiên. Cái kia lục tiêu nhiên. liền là phương thiên nguyên người sau lưng. Lục tiêu nhiên. Phương ngạo thiên nhú mày nỉ non một câu. Chợt mở miệng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Bởi vì. Nếu như ngươi không nghe ta. Ta cam đoan. Ngươi chẳng mấy chút sẽ bị lục tiêu nhiên tìm tới. Đồ đệ của hắn đã chết. Hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn bị hắn tìm tới. Là hậu quả gì. Ta nghĩ là không cần thiết ta nhắc nhở ngươi đi. Phương Ngạo Thiên trầm tư một lát Lại nghĩ tới những đế đó trận Còn có Phương Ngạo Thiên bọn người trên thân đế binh Nhưng không được một hồi tim đập nhanh Đó cùng ta có quan hệ gì Phương Thiên Nguyên là người của ngươi giết chết Cũng không phải ta ra tay Ngươi cho rằng dạng này Ngươi là có thể đào thoát sao Cùng ngươi giao điểm đáy cũng không quan trọng Mặc kể ngươi có thể hay không chém giết Phương Thiên Nguyên Lục tiêu nhiên đều sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi tồn tại. Đối với hắn mà nói. Là một cái to lớn uy hiếp. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là khí vận chi tử. Ngươi cũng có thể hiểu thành. Thật giống như tu võ một đường bên trong đại đế chi tư. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian phát dục. Tương lai của ngươi. Bất khả hạn lượng. Lục tiêu nhiên đã từng thu phương thiên nguyên làm đồ đệ.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bảy. Chương 194 chính nghĩa liên minh. Như thế nào khí vận chi tử. Phương Ngạo Thiên lại lần nữa đưa ra nghi vấn của mình. nạp Lan Hồng Ngọc hé miệng cười một tiếng. Nhích lên đôi chân dài. nhấc chân một khắc này. Phương Ngạo Thiên ánh mắt. Nhìn không được hơi nhúc nhích một chút. Một màn này. Tự nhiên không có trốn qua nạp Lan Hồng Ngọc con mắt. Nhưng nàng cũng không có chọc thủng. Mà là tiếp tục mở miệng nói. Cái gọi là khí vận chi tử. liền là tự thân chứa người có đại khí vận. Loại người này. Có lẽ tư chất bình phàm. Có lẽ thân phận tầm thường. Hay hoặc là vận mệnh bi thảm. Thế nhưng. Bọn hắn bình thường đều sẽ có cực mạnh khí vận nương theo. Khí vận sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn. Ví như. Nhảy vách núi mà bất tử Còn có thể nhặt được bảo bối Phương ngạo thiên tim đột nhiên nhảy một cái Này nói Không phải liền là hắn sao Bất quá hắn không phải nhảy xuống vách núi Mà là bị ném vách núi Trùng hợp treo ở một gốc cây trên cành Sau đó may mắn sinh tồn Cũng thu được thanh đồng cổ điện Lúc này mới nhịp thiên quật khởi Nạp lan hồng ngọc không có ngừng Trừ cách đó ra Còn có bị tử hôn mà nhịch thiên quật khởi Bị nhục nhã mà nhịch thiên quật khởi Cường giả trùng sinh Đền bù tiếc nối nhịch thiên quật khởi Ngược lại liền là dùng người thường không thể lý giải góc độ mạnh lên Tùy tiện gặp được một sạp hàng Khả năng đều sẽ tìm được một thanh ẩm dấu đế binh Tùy tiện người tiếp theo cổ mộ Trăm phần trăm đều sẽ có được đại đế truyền thừa Liện là mọi việc như thế Phương Ngạo Thiên càng nghe càng kinh hãi Càng nghe càng kinh hãi Hắn không nghĩ tới Cái gọi là khí vận chi tử Thế mà sẽ có cường đại như vậy Mà lại càng không nghĩ đến chính là Chính mình thế mà cũng là một cái khí vận chi tử Bất quá Hít thở sâu một hơi về sau Phương Ngạo Thiên lần nữa mở miệng nói Đã ngươi nói ta là khí vận chi tử Ta đây vì cái gì còn muốn hợp tác với ngươi? Ta hoàn toàn trước tiên có thể rời đi đại trụ. Tránh đi Lục Tiêu Nhiên. Tại bên ngoài tăng lên ta thực lực, chờ tu vi của ta tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, ta có khả năng trở lại. Chém giết Lục Tiêu Nhiên. Dạng này chẳng phải là càng thêm vững chắc. Ha ha ha ha. Nạp Lan Hồng Ngọc cười đến run rẩy cả người. Cái kia tiếng cười như chun bạc. Tăng thêm trầm bổng chập trùng đèn xe. Sáng gió phương ngạo thiên một trận nhãn ngất. Cười một lát về sau. Nạp lan hồng ngọc. Mới chầm rãi dừng lại. Nhưng trên mặt như cũ treo vẻ mỉm cười. Ngươi nói không sai. Đến cùng là khí vận chi tử. Có chút đầu ấp. Bất quá. Ta nghĩ nói cho ngươi một điểm là. Ngươi thật sự là khí vận chi tử. Thế nhưng trên cái thế giới này Cũng không chỉ ngươi một cái khí vận chi tử Chớ đừng nói chi là Còn có lục tiêu nhiên dạng này Chuyên chém khí vận chi tử Nếu như không có lục tiêu nhiên Tu vi của ngươi tăng lên Hoàn toàn chính xác vượt xa người thường Trên thế giới Không có mấy người Có thể cùng ngươi bằng được Nhưng cũng tiếc Có lục tiêu nhiên về sau Ngươi lên cấp tốc độ. Căn bản không đuổi kịp hắn chém giết tốc độ của ngươi. Chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của ta. Mới có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất. Siêu Việt lục tiêu nhiên. Phương Ngạo Thiên hơi hơi xuyết chặt nắm đấm. Nữ nhân này. Là ăn chắc hắn à. Cái kia. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nhất định sẽ trợ giúp ta. Một phần vạn. Ngươi là lục tiêu nhiên phái tới gian tế đâu Mong muốn lợi dụng ta Đi thu hoạch được bảo vật đâu Liên quan tới điểm này Ngươi cứ việc yên tâm Bởi vì ta cùng lục tiêu nhiên Có thù không đợi trời chung Con của ta Lâm Phi Vừa mới bị lục tiêu nhiên chém xếp Chỉ bằng điểm này Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng hợp tác với lục tiêu nhiên Nghe được câu này Phương ngạo thiên hít thở sâu một hơi. Cuối cùng xem như tin tưởng nạp lan hồng ngọc. Có mối thù giết con. Hắn liền không cần thiết lo lắng cái gì. Tốt. đã như vậy. Ta đây đáp ứng ngươi. Nguyện ý cùng ngươi liên minh. Tốt. Phương tù trưởng quả nhiên là thống khoái người. Cái kia từ hôm nay trở đi. Ba người chúng ta. Liền là đồng bạn hợp tác. Nạp lan hồng ngọc. Đứng dậy cùng phương ngạo thiên bắt tay. Phương ngạo thiên vươn tay ra. Cùng nạp lan hồng ngọc bắt tay. Tiếp xúc trong nháy mắt. Trong ớp của hắn. Lúc ấy nhìn không được ló lên mấy chữ. Thật mềm tay. Không hiểm hám được. Phương ngạo thiên liền hơi hơi tăng thêm một chút lực đảo trên tay. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là. Buông tay trong nháy mắt. Nạp lan như ngọc ngón trò. Vậy mà tại lòng bàn tay của hắn Nhẹ nhàng vẽ một thoáng Cái kia giống như đau không phải đau Giống như ngứa không phải cảm giác nhột Nhường phương ngạo thiên nhịp tim Trong lúc đó kịch liệt hơi nhúc nhích một chút Mẹ nó Cái này nạt lan hồng ngọc Thật là một cách muốn mảng yêu tinh Khó trách có thể mở ra tới toàn đại chu Nóng bỏng nhất phục vụ hình tông môn Hợp hoan tông Đáng tiếc là, nàng đã gả làm vợ người, sinh qua một đứa con trai, đã là lão bà của người khác, mấu thân của người khác. Không đúng, làm sao cảm giác, máu của mình, giống như nhiệt độ bay lên nhanh hơn. Sau một lát, hắn lập tức vận chuyển chính mình công pháp, áp chế trong cơ thể có chút sao đồng máu tươi. Một màn này. Tự nhiên đều một tia không kém rơi vào lý lưu thủy trong mắt. Đáy mắt của hắn. Nhìn không được lướt qua một vệt vẻ khinh thường. Mặt hàng này. Thế mà cũng xứng xưng là khí vận chi tử. Nhìn thấy nữ nhân. Liền đi không được đường ngỡ ngẩn. Lão thiên gia thật chính là mắt bị mù. Để cho mình cùng này loại thấp hèn mặt hàng. Trở thành một cái cấp bậc. Mà đối với nạp lan hồng ngọc tới nói. Nàng cũng không cảm thấy như vậy. Khí vận chi từ. Hình dáng thiên biến vạn hóa. Đã có sống lý lưu thủy dạng này lánh ngạo xoái ca loại hình. Cũng có sống phương ngạo thiên này loại. Trong xương cốt lộ ra một chút háo sắc loại hình. Khoan hãy nói. So sánh với. Nàng ngược lại càng ra thích phương ngạo thiên này loại khắp nơi lưu tình loại hình. Giống lý lưu thủy này loại tương đối cao lạnh. Chỉ có một hai nữ nhân. Còn thuần túy là nữ nhân cấp lại. Chính mình chỉ biết là tu luyện mạnh lên. Trong ngày thường một chút tư tưởng đều không có nam nhân. Thật sự là quá không thú vị. Phương ngạo thiên này loại. Tốt thông đồng. Mà lại lại càng dễ lợi dụng. Đương nhiên. Nạc Lan Hồng Ngọc trong lòng cũng rõ ràng một điểm. Lý Lưu Thủy thích hợp sống qua ngày. Dù sao nơi này là cường giả thế giới Tu vi là hết thảy an toàn bảo đảm tiền đề Mà phương ngạo thiên Thì là càng thích hợp cùng nhau chơi đùa Chiêu thức đầy đủ Sẽ không thấy buồn tẻ Nếu như hai người đều có thể đạt được Cái kia nàng coi như thật ủng Nói trở lại Làm nữ tôn cường giả cũng không tệ Thu thập một đống khí vận chi tử Làm chính mình đồ chơi Chẳng phải là sẽ để cho mình Trở nên càng mạnh, tốt Phía dưới bắt đầu nói chính đề Chúng ta tạm thời không cùng lục tiêu nhiên giao phong Toàn lực ứng phó Tăng lên hai người các ngươi thực lực Hai người các ngươi Đều có vượt cấp năng lực chiến đấu Coi như tăng lên tới võ tôn tu vi Cũng đủ để diệt sát lục tiêu nhiên Xuống đất bày khẳng định là không thể nào Đại tru tu sĩ thị trường giao dịch nhiều như vậy. Chúng ta cũng không có cách nào từng cách từng cách đi tìm hàng vỉa hè. Đấu giá hội cũng không được. Mỗi ngày toàn đại chu nhiều như vậy buổi đấu giá. Các ngươi cũng không có khả năng chạy tới. Phương pháp tốt nhất. liền là hạ cổ mộ. Ta đã lợi dụng hợp hoan tông thủ đoạn. Thẩm tra đến đại chu tất cả. Vương cảnh chi bên trên mộ địa vị trí. Các ngươi hai cái. Đều là khí vận chi tử, hạ cổ mộ, nhất định có thể có thu hoạch nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên trên diện rộng thực lực, hồng ngọc tiên tử, quả nhiên không phải tầm thường, có một chiêu này, coi như lục tiêu nhiên là thần tiên, cũng vô lực hồi thiên, nếu như thế, hai vị kia hiện tại, là có thể bắt đầu hành động, ta vì hai người các ngươi, Chuẩn bị hai cái áo choàng dài Phía trên khắc lục liên hệ trần pháp Dịch chuyển không gian trận pháp Có thể tùy thời bảo trì cùng ta liên lạc Cũng có thể tùy thời thuẫn di đến bên cạnh ta Nếu có phiền toái gì Cũng có thể giúp các ngươi thoát thân Phương Ngạo Thiên nhận lấy áo khoác Chạm đến lấy phía trên chất liệu Nhẹ gật đầu Tốt quần áo Này áo khoác bản thể Là dùng vượt qua 3.000 năm phần thiên tầm ti làm thành. Phía trên khắc lục trận pháp. Tạo nghệ cũng đều cực kỳ thâm hậu. Lật đến mặt trái. Hắn thấy áo khoác sau lưng. Theo lên chính nghĩa hai cái chữ to. Đây là ý gì? Nạc Lan Hồng ngọc hé miệng cười một tiếng. Lục tiêu nhiên thành lập liên minh. Gọi là liên minh báo thủ. Chúng ta tự nhiên không thể so sánh bọn hắn kém. Cho nên... Ta liền tự tiện làm chủ, đem chúng ta liên minh, đặt tên là chính nghĩa liên minh. Đương nhiên, có thể không nên cảm thấy này rất ngây thơ. Trên thực tế, cho dù là một cách đơn giản tên, cũng có thể trợ giúp chúng ta tăng cường khí vận, đối kháng lục tiêu nhiên. Thế nhưng câu nói này, bất luận là lý lưu thủy, vẫn là phương ngạo thiên. Đều cảm thấy không phải hết sức tin tưởng Một cái tên Liền có thể tăng cường khí vận Sợ không phải chính ngươi có cái gì kỳ quái nhỏ đam mê à Bất quá Nếu nạp lan hồng ngọc liền khí vận chi tử Đều có thể phân tích ra được Cho nên Lời nàng nói Khả năng cũng có mấy phần đạo lý Hai người cũng không có quá nhiều so đo Lúc này Lục Tiêu Nhiên cũng đã mang theo một đám đồ đệ. Về tới Hoàng Đô. Tử Ninh Vương Phủ. Tử Ninh Vương Phủ. Đang ở bày ra tu sửa công tác. Đại gia đều đang bận rộn. Cũng may cơ vô hà biệt viện. Bởi vì có đế cấp đại trận phòng hộ. Cho nên không có có nhận đến tổn thương. Lục Tiêu Nhiên trực tiếp đem mọi người mang về. An bài mọi người bắt đầu tu luyện. Khí vận chi tử. Một cây so một cách mạnh mẽ. Lại không tăng lên các đệ tử tu vi. Đại gia cũng chỉ có bị đồng bị đánh phần. Nhưng các đệ tử tiến vào Giang Sơn xã các đầu bắt đầu tu luyện. Lục tiêu nhiên sau đó bắt đầu tiến hành chính mình quy hoạch. Nạp Lan Hồng Ngọc hiện tại khẳng định là đã đi tới Đại Chu. Này đã có thể tính làm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua là nữ nhân này núp trong bóng tối. Chính mình thật sự là không dễ phán đoán Cảm giác mình càng lúc càng giống là trùm phản diện Bởi vì như thường tới nói Nhân vật chính đều là không muốn người biết Sau đó một tiếng hót lên làm kinh người Thế nhưng hiện tại ngược lại là mình tại chỗ sáng nạp lan hồng ngọc từ một nơi bí mật gần đó Duy nhất so sánh tốt Chính là mình nâng đỡ Đại Chu Hoàng thất Nhưng cơ vô thương bọn hắn Tải bên ngoài chấp hành mệnh lệnh của mình. Sau đó chính mình vẫn như cú nút trong bóng tối. Tránh cho bị chịu tên bắn lén. Thuận tiện lại bí mật quan sát một phiên. Nhìn một chút nạp lan hồng ngọc con cá này. Đến cùng tại cái kia một mảnh vùng nước. Sau đó. Lợi dụng đúng cơ hội. Trực tiếp cho nàng một con thoi. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không ngốc đến đơn thuần tại đây bên trong cầu thả. Đối với người bình thường tới nói Hắn có khả năng cầu thả một thoáng Phát dục một thoáng Bởi vì đối phương tăng cao tu vi tốc độ không nhanh Hắn có cơ hội vượt qua đối phương Mà bây giờ Hắn đối mặt là khí vận chi tử Đối phương tăng lên tốc độ cực nhanh Không có khả năng cho mình cơ hội siêu việt Như vậy Nếu không thể siêu việt Không bằng liền đả kích một thoáng Nếu để cho đối phương vô pháp tăng lên, hoặc là tăng lên rất ít, vậy đối với vân ly ca bọn người tới nói, cũng là tương đương biến tướng đang đuổi siêu so đấu. Khí vận chi tử tăng lên phương pháp, đơn giản là phía dưới mấy loại? Hàng việc hè, đấu giá hội, cổ thành bảo, vách núi, bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mỹ quý vương y, o, lơ lơ o, vinh. Chia sẻ cho em à? Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bảy? Chương 195 mặc cho ngươi nước biển nổi sóng. Ta từ một cây đỉnh hải châm. Kiên cố. Hàng việc hè cùng đấu giá hội vẫn tương đối tốt làm. Cho dù là cơ vô thương ngày mai chỉ có thể trở thành thái tử. Mà không phải hoàng đế, hắn cũng có thể thông qua đại chu vị kia thái thượng trưởng lão, buộc khống chế đại tru, ra sân khấu chính sách, tạm dừng hàng vỉa hè cùng đấu giá hội, đến mức vách núi cùng cổ mộ cây gì. Vậy liền càng đơn giản hơn, lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ, lấy ra chính mình tưởng vân thần lôi, tìm bảo bối nha. Sao có thể thiếu đi tường vân thần lôi này loại tìm tòi hình pháp bảo đâu. Còn có lăng tâm nguyệt nữ nhân kia. Lục tiêu nhiên đưa nàng theo đế binh bên trong phóng xuất ra. Lăng tâm nguyệt lúc này liền gầm thép. Dương nhanh múa vút. Hướng phía lục tiêu nhiên trùng kích tới. Ngươi cách này đại lừa gạt. Ta muốn xếp ngươi. Ba, nàng vừa tới lục tiêu nhiên bên người. Liền bị lục tiêu nhiên một bàn tay đập tới trong lòng đất. Còn muốn đánh ta không? Lăng tâm nguyệt hiện tại chẳng qua là hồn thể. Tức dẫn đến thằng Phát Xuân. Cũng không dám tiến lên nữa. Chẳng qua là cắn răng. Nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Không ngừng mắng. Lừa đảo. Đại lửa gạt. Không biết xấu hổ. Vô sỉ. Lục tiêu nhiên. Được rồi. Vẫn là đem ngươi trấn áp đến đế binh phía dưới đi thôi. Lời vừa nói ra. Lăng tâm nguyệt lập tức ngậm miệng lại. Nhưng hai mắt như cú gắt gao nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. tràn đầy oán niệm. Sau một lát. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Được rồi. Ngươi cũng không cần nhìn như vậy lấy ta. Ban đầu cũng là chính ngươi đầu ấp đần. Ta nói ta là phương ngạo thiên. Ta chính là phương ngạo thiên rồi. Nhưng mà. Ta cũng không phải loại kia người vô tình. Dù sao ngươi cũng kêu ta nhiều như vậy tiếng cha Lăng tâm nguyệt toàn bộ hồn thể Cũng bắt đầu rung động Này lớn lao khuất nhục Để cho nàng đơn giản hận không thể đem trước mắt lục tiêu nhiên ăn sống nuốt tươi Sau đó từng miếng từng miếng một mà ăn đi Lục tiêu nhiên hoàn toàn mặc kệ nàng Dựng lên hai đầu ngón tay Hiện tại ta cho ngươi hai loại lựa chọn Một loại Ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta giúp ngươi khôi phục thân thể cùng tu vi. Mà lại trên tay ngươi bây giờ còn có một thanh. Ta đưa cho ngươi đế bình. Xó ngươi nguyên lai hắc liên còn tốt hơn. Ngươi cũng không lỗ. Yên lặng sau một lát. Lăng tâm nguyệt mở miệng hỏi. Loại thứ hai đâu? Ta nghĩ ngươi lựa chọn loại thứ nhất. Lăng tâm nguyệt. Khí sun lạnh. Rơi xuống như ngươi loại này lừa đảo trên tay Ta còn có cái gì dễ nói Lục tiêu nhiên gật gật đầu Này là được rồi nha Ngươi muốn thức thời A Lập tức cho thủ hạ của ngươi Phát ra mệnh lệnh Nói cho bọn hắn Tản tin nhảm liền nói hợp hoan tung Cùng các ngươi ma môn cấu kết Chuẩn bị tạo phản Một đêm thời gian Đấu chuyển tinh di Rất mau tới đến ngày thứ hai Cơ vô thương tỉ thí Chính thức bắt đầu Tất cả thành viên hoàng thất tề tụ Cơ hộp tất cả mọi người Trong lòng đều rõ ràng Này chính là một trận trước nay chưa có so đấu Nó đem quyết định đại Chu hoàng thất tương lai Tranh tài chưa bắt đầu Đấu trường đắc là Phong Vân Dũng Động Đứng ở trên đài cao đại Chu hoàng đế Ngắm nhìn phía dưới Cũng không có vô lên bắt đầu Mà là bình thản mở miệng nói Tại hôm nay tranh tài trước đó Chấm nơi này Có một chuyện Mong muốn hỏi thăm tử Ninh Vương Phủ Mọi người xứng sờ Không biết hoàng đế nơi này bán là cái gì cái nút Cơ vô thương thì là con mắt hiếp lại Xem ra lục tiền bối đoán quả nhiên không sai Hoàng đế bên này Chuẩn bị cô độc ném một cái Tuyên cáo Thái Thượng Hoàng Cơ Thượng Vinh sự tỉnh. Cũng dùng cái này dẫn sắc xa. Cơ Thượng Vinh chết tại Tử Ninh Vương Phủ. Đến lúc đó. Hôm nay trận đấu này. Cũng là không cần lại làm tiếp. Quả nhiên là kế hay hay. Đêm qua. Cùng chấm có lời. Đi Tử Ninh Vương Phủ một chuyến. Không biết. Tử Ninh Vương Phủ. Nhưng biết chuyện này. Cái gì. Thái Thượng Hoàng đêm qua đi tử Ninh Vương Phủ. Hắn đi tử Ninh Vương Phủ làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đêm qua ngã xuống? Là cùng tử Ninh Vương Phủ có quan hệ? Mọi người sắc mặt đại biến. Trên trận nhất thời ồn ào dồn rập. Tất cả mọi người không phải người ngu. Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Trong này môn đạo. Tất nhiên là Thái Thượng Hoàng. Mong muốn đi tử Ninh Vương Phủ. Chém giết cơ vô thương Vì cơ thiên sáng xẹp tan trướng ngại Thế nhưng không nghĩ tới Cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Mất cả trì lẫn chài Ngược lại nắm chính mình cho bồi tiến vào Mọi người phấn nộ tại thái thượng hoàng tự tư Lại khiếp sợ tại tử ninh vương phủ thực lực cường đại Cơ vô thương tầm mắt đối diện bên trên đại chu hoàng đế Không tránh không né Mặc dù không phải hoàng đế Cũng đã có đế hoàng chi dụng cụ Đêm qua thái thượng hoàng Đích thật là đi tử ninh vương phủ Bất quá Dùng sâm lấn Càng là thích hợp Hắn muốn chém giết ta Cuối cùng lại bị ta chém giết Nghe được cơ vô thương thừa nhận Toàn trường lại một lần đưa tới sóng to gió lớn Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được Có thể là đoán được cùng nghe được cơ vô thương chính thức thừa nhận Là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm Một cái là xác suất vấn đề Một cái là xác định vấn đề Còn có một cái Thì là cơ vô thương dũng khí Chảm sát hoàng tộc cường giả Ở trong đó sai lầm cũng không nhỏ Hắn vậy mà gan dám trước mặt mọi người thừa nhận liền sông can đảm này Đều không tầm thường Đại chu hoàng đế Hừ lạnh một tiếng. uy áp bắn ra. Tốt. Đã ngươi đã thừa nhận. Vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Tử Ninh Vương Phủ. Tự tiện chém giết Đại Chu Hoàng tộc trưởng lão đoàn cường giả. Nghiêm trọng vi phạm Đại Chu Hoàng tộc lợi ích. Hiện tại. Chấm dùng Đại Chu Hoàng thân phận của đế. Tuyên cáo Tử Ninh Vương Phủ có tội. Hết thầy Vương Phủ. Lập tức tham dự đổi mắt Đem Tử Ninh Vương Phủ. Như có phản kháng. Giết chết bất luận tội. Nhưng ai biết. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Theo tử ninh vương phủ phương hướng. Liền lăn lăn đè lên tới một cỗ trí cường khí tức. Khẩu khí thật lớn à. Ngươi hoàng thất không biết xấu hổ trước đây. Hiện tại còn muốn hỏi tội tại người. Vỗ vỗ chó của ngươi mặt. Ngươi xứng sao. Toàn trường lại lần nữa xôn sao. Ta thiên. Cái này khí tức. Đây không phải tử ninh sao. Hắn lúc nào. Bước vào hoàng cảnh rồi. Khá lắm. Tiểu tử này. Ẩm dấu cũng quá sâu a Đại chu hoàng đế. Hai mắt hít lại. Tói phát ra đảo đảo giống như thực chất sát ý. Nghĩ không ra. Thời khắc mấu chốt. Cái này tử ninh vương. Vậy mà cũng tiến cấp tới hoàng cảnh. Hờ. Ẩm dấu vẫn rất sâu. Bất quá, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi không quan trọng hoàng cảnh nhất trọng tu vi, cũng xứng cùng chấm đối nghị Hoàng cảnh nhất trọng không xứng, cái kia không biết, hoàng cảnh lục trọng, xứng hay không? Lời vừa nói ra, toàn trưởng đại Chu hoàng tục, lập tức vì đó run lên. Điên rồi, đây thật là điên rồi, tử ninh vương phủ lão vương ra. Vậy mà đều là hoàn cảnh lục trọng cường giả. Hắn là lúc nào làm được. Đầu tiên là cơ vô thương ẩm giấu tu vi. Sau là tử ninh vương đột phá hoàng cảnh. Hiện tại lại là lão vương gia. Bước vào hoàng cảnh lục trọng. Chẳng lẽ nói. Tất cả những thứ này đều là tử ninh vương phủ âm mưu sao. Đại chu hoàng đế. Nắm đấm nắm chặt. Hàm răng cắn đến kéo kẹp rung động. Nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới. Tử ninh vương phủ. Vậy mà ẩm giấu như thế sâu. Nếu như đơn độc chẳng qua là tử ninh vương đột phá hoàng cảnh. Hắn còn không đến mức bị đồng như vậy. Bởi vì. Hai cái hoàng cảnh tiền kỳ. Đặt ở lớn chu trưởng lão đoàn bên trong. Cũng không đủ dung chuyển trưởng lão đoàn quyết sách. Có thể là. Nếu như trong đó có một cái. Là hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Vậy liền không đồng dạng. Tu Vi đi đến hoàng cảnh về sau. Mỗi một trọng tăng lên. Cũng không biết có nhiều khó khăn. Có vài người. Thậm chí cả một đời. Đều sẽ bị kẹt ở trước mắt cảnh giới bên trong. Không được. Không thể cứ như vậy nhận thua. Nếu như hắn cứ như vậy nhận thua. Cái kia từ nay về sau. Hoàng thất liền lại không vươn mình cơ hội. Lớn mật tử ninh vương phủ Các ngươi nhiều năm qua Ẩm giấu tu vi Là mục đích gì Lại thêm trảm sát hoàng tục trưởng lão đoàn trưởng lão Phạm phải trọng tội Hiện tại Ta dùng đại chu hoàng đế xanh nghĩa Còn chưa dứt lời dưới Một đảo già nua lại rất có thanh âm quy nghiêm Đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống tới Ngọc lân Ngươi có hơi quá Nghe được cái thanh âm này Đại Chu hoàng đế Lập tức phản phất giống như gặp sét đánh Sắc mặt tái nhợt lão đào rút lui hai bước run dậy mồm mét Muốn nói gì Cuối cùng rồi lại nuốt xuống Cùng lúc đó Trên trần hết thầy hoàng tục Bao quát một đám vương ra Trưởng lão đoàn trưởng lão Đều là đồng loạt quỳ dạp xuống đất Cung Nghinh thái thượng trưởng lão Ngày đó, Đại Chu Hoàng Triều tuyên bố tin tức Đại chu Hoàng đế bởi vì nhiễm bệnh vô pháp chủ trì triều chính do Đại tru Thái tử cơ vô thương trực tiếp nhậm chức Hoàng đế vị trí tử Ninh Vương Phổ Chính lớn chu trưởng Lão Đoàn toàn thể thông qua tin tức truyền đi lập tức dẫn tới toàn bộ Đại chu Trấn Kinh. Thế nhưng Trấn Kinh xa không có vì vậy mà kết thúc bởi vì đại chu tiếp đó, liên tiếp ban bố bốn đầu chính lệnh. Thứ nhất, Hợp Hoan Tông cùng Ma Môn cấu kết, ý đồ mưu phản, lập tức lên. Toàn đại chu Hợp Hoan Tông tu sĩ đều lập tức giải tán, đồng thời đi tới các nơi phủ nha. Nhất đẳng tông môn tự thú, có thể miễn trừ tội chết. kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Thứ hai, Đại tru hết thầy hàng vỉa hè, toàn diện tiêu chuẩn hóa, thống nhất thị trường, nghiêm cấm tán loạn bày hàng vỉa hè. Dĩ nhiên, sân bãi do các nhất đẳng tông môn nghiêm các nơi phủ Nha thống nhất an bài, đồng thời toàn bộ miễn phí, không cho phép thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cứ như vậy, tức có thể tập kết hết thảy bày hàng vỉa hè tu sĩ, lại không đến mức để bọn hắn được chịu tổn thất. Thậm chí hồ, bởi vì địa điểm thống nhất, còn có quan phương bảo hộ, đám tán tu ngược lại càng thêm an toàn, có thể tránh cho bị cướp đoạt. Thứ ba, đại chu hết thầy phòng đấu giá. Phân lượt cởi mở, do ban đầu mỗi ngày cởi mở, biến thành một tháng cởi mở một lần, mỗi lần cởi mở địa điểm cố định. Thứ tư, cả nước truy nã nạp lan hồng ngọc, lý lưu thủy. Phương ngạo thiên. Này bốn giờ vừa ra, cả nước chấn kinh, không có người biết rõ đến cùng là vì cái gì, nhưng tất cả mọi người mơ hồ đoán được, này vài điểm chính lệnh, chắc chắn cùng Nạp Lan Hồng Ngọc có quan hệ, bởi vì vì tất cả mọi người biết, Nạp Lan Hồng Ngọc là Hợp Hoan Tông người sáng lập, trong lúc nhất thời, Hợp Hoan Tông Thành toàn bộ đại chu hết thầy tu sĩ. Cha dư tử hậu đứng đầu chủ đề. Mấy ngày về sau. Lục tiêu nhiên tại tường vân thần lôi phụ trợ dưới. Tìm được một chỗ thời kỳ thượng cổ võ hoàng cổ mộ. Nước đóng nước đóng. Cái tên này trình độ. Còn rất khá nha. ít nhất có thể đi đến ta hiện tại bảy thành đi đến trình độ. So bên trên một cái võ tôn cổ mộ có thể phải mạnh hơn. Đây đắt là lục tiêu nhiên mấy ngày nay, đào được thứ 103 đảo cổ mộ, cũng là 35 tòa võ hoàng cổ mộ. Mấy ngày thời gian, lục tiêu nhiên mượn nhờ tường vân thần lôi, cơ hồ đem đại chu trên đất cổ mộ, đều cho đào một lần. Những cái kia cổ mộ bên trên trận pháp, đối với lục tiêu nhiên tới nói, đơn giản liền là cảnh bã bên trong cảnh bã. Căn bản là không có cách chống cử lục tiêu nhiên tập kích. Vì vậy. Nay trúc đã chết đi mấy ngàn. Thậm chí trên vạn năm những cao thủ. Tất cả đều bị một lần lớn cướp sạch. Lục tiêu nhiên những nơi đi qua. liền quần lót đều không cho bọn hắn lưu lại. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y to. Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 07 chương 196 khổ cực tổ 3 người Tại thu hoạch được một số lớn tài phú đồng thời Lục tiêu nhiên còn không quên nắm mỗi một cách trong cổ mộ trận pháp Tu sửa thay đổi một chút Cứ như vậy đâu Nếu có người muốn đi vào lại Đã có thể có ý tứ Đại huyên đệ, ngươi này lẫn vào cũng quá kém a Đường đường võ hoàng, liền mấy trăm khối linh thạc trung phẩm, cùng một thanh thiên giai binh khí, cùng với một cái thiên giai hạ phẩm, mang có thuộc tính không gian thanh đồng bình. Liền này, ta buổi sáng trộm cái kia võ vương cổ mộ, đều so tài sản của ngươi nhiều nhiều, lục tiêu nhiên hơi ghém không có khống chế lại chính hắn. Muốn cho đối phương ném ít đồ làm vật bồi táng Bất quá cuối cùng Hắn vẫn là nhìn được Tất lại đồ vật của mình đều là nhọc nhằn khổ sở Theo những người khác trong phần mộ móc ra Ai Thấy ngươi đáng thương Ta liền không đoạt ngươi đồ vật Lục tiêu nhiên lắc đầu Đang muốn rời đi Đột nhiên cảm giác mình có chút mắc tiểu Đồ vật ta liền không cầm ngươi Cách bình này mượn ta dùng một chút. Một cách nam nhân chân chính. Đi tiểu nhất định phải tìm một cách đồng. Đây mới là chân nam nhân. Nước tiểu xong sau. Lục tiêu nhiên đánh run một cái. Lập tức lách mình rời đi. Đi tìm người tiếp theo cổ mộ. Ta là một cách trộm mộ tượng. Trộm mộ bản lính mạnh. Trộm xong mẹ hắn trộm ba hắn. Mộ tổ cũng quét sạch. Tiếng ca tiêu tán giữa thiên địa. Không bao lâu, cổ mộ phía trên, ba đảo quang hoa, giống như sao băng trượt xuống. Chính là chỗ này, căn cứ hợp hoan tông tư liệu biểu hiện. Nơi này, rất có thể, lại là một chỗ võ hoàng cao thủ phần mộ. Ba người đứng vững thân hình, hiện lộ ra sắc mặt. Chính là Nạc Lan Hồng Ngọc, Phương Ngạo Thiên cùng Lý Lưu Thủy, Phương Ngạo Thiên sắc mặt. Cũng không dễ nhìn có chút âm trầm. nạp Lan Hồng Ngọc. Hy vọng lần này. Tư liệu của ngươi. Sẽ không còn có sai lầm. nạp Lan Hồng Ngọc sắc mặt. Có chút xấu hổ. Kỳ thật này cũng không trách nàng. Hợp hoan tông tư liệu. Trên cơ bản là không có lỗi gì lầm. xác suất chúng rất cao. Ngoại trừ vài tòa không mổ Đã bị người đánh cắp bên ngoài. Còn lại. Đều là một chút không có mở ra cổ mộ. Mà lại. Bất luận là trận pháp vẫn là cơ quan. Đều mạnh mẽ làm người giận sôi Nạp lan hồng ngọc. Thực sự là nghĩ không ra. ngoại trừ đỉnh cấp cao thủ cổ mộ. Còn có ai cổ mộ. Sẽ kiến tạo nhiều như vậy trận pháp cường đại. Mà lại. Những cái kia cổ mộ quy cách. Rõ ràng cũng rất cao. Tại dưới mặt đất không gian vô cùng lớn. Thậm chí còn có cổ mộ, là xây dựng mấy gì thứ nguyên không gian. Tới thành lập, này chút cổ mộ tuyệt đối đều là thật. Nàng dám lấy tính mạng của mình đánh cược, có thể là không biết vì cái gì. Các nàng gặp phải cổ mộ, 89/ phần 10, đều là không. Cho đến tận hôm nay, cũng chỉ tìm được 2-3 tòa cổ mộ là thật. Còn vèn vẹn hai tòa viến cổ võ hoàng mộ huyệt. Cùng một tòa hơn 6.000 năm trước võ vương mổ huyệt. Bên trong đồ vật. Thậm chí còn không có lý lưu thủy cùng phương ngạo thiên hiện tại vật trong tay giá trị cao đây. Đáng giá nhất. Cũng chính là hai cây hạ phẩm đế binh. Cùng một viên đế cấp hạ phẩm đế huyết đan. Đây quả thực sắp nắm phương ngạo thiên cho sống sờ sờ tức chết. Càng là muốn đem nạp lan hồng ngọc cho tức điên. Nàng cũng có nghĩ qua. Có thể là có người tại trong cổ mộ đồng tay chân. Thế nhưng những cái kia cổ mộ trần pháp. Đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên. Nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói. Cũng không có khả năng có người đi vào. Hít thở sâu một hơi về sau. Nạp lan hồng ngọc. Hất ra trong đầu của mình không nhanh. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi. Ta cũng không muốn dạng này. Tự biết là chuyện gì xảy ra. Mở ra trước này tòa mộ huyệt rồi nói sau. Phương Ngạo Thiên mặc dù nén giận. Lại không có cách nào. Hư lạnh một tiếng. liền chuẩn bị cởi ra cổ mộ bên trên trần pháp. Thế nhưng. Ngay lúc này. Sau lưng của hắn Lý Lưu Thủy. Lại âm thanh lạnh lùng nói. Lăn đi. Phương Ngạo Thiên vừa muốn quay đầu đỗi trở về. liền thấy sau lưng. Gấp tốc bổ chặt đi xuống một đảo uy thế cực mạnh đao mang. Đáng chết. Hắn lập tức tránh ra thân thể. Đao mang cơ hội là lướt qua sau gáy của hắn lướt qua. Sau đó thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất lên. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang. Cổ mộ bị đảo này đao mang. Sống sờ sờ bổ ra. Ngươi cách tên điên này. Ngươi ghém chút giết ta. Phương ngạo thiên nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong sát ý nhảy lên không ngớt Lý lưu thủy lại là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt Thu hồi chính mình trường đao Trực tiếp rơi xuống Có công phu kia Còn không bằng ngấm lại Làm sao nói thêm thăng một thoáng thực lực của chính mình Ngươi Phương ngạo thiên khí cương nha cắn chặt Thật coi ta trả lẽ lại sợ ngươi Nạc lan hồng ngọc vương ngọc thủ Nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn Giảm nhiệt Chúng ta bây giờ Đều là một đầu trận tuyến bên trên Tuyệt đối không nên lên tranh chấp nội bộ Nếu không Thụ thương chỉ có thể là chính chúng ta Cũng không biết là bởi vì câu nói này Hay là bởi vì nạp lan hồng ngọc xoa bóp Phương ngạo thiên hỏa khí Dần dần đè xuống Hắn phun ra một ngụm trọc khí Đưa tay bắt lấy nạp lan hồng ngọc tay nhỏ Cảm thủ được phía trên mềm mại không xương ôm nhu. Cười nhạt một tiếng. Tốt. Xem ở trên mặt của ngươi. Ta liền tạm thời không tính toán với hắn. nạp Lan Hồng Ngọc không có thoát khỏi. Đối với nàng mà nói. Bị chiếm chút mà tiện nghi tính là gì? Nàng muốn. Là tu luyện thành đại đảo. Trở thành trên trời dưới đất. Cử thế vô song nữ tôn. Đến lúc đó. Nàng muốn cái gì nam nhân Liền có thể đạt được nam nhân như thế nào Trước lúc này Nàng không ngại hy sinh một chút chính mình nhan sắc Lại không song ra Lại không xong thịt Đại gia ngươi tình ta nguyện Bổ sung không đủ Có cái gì không tốt Cái gì là vui sướng tinh cầu Này đúng đấy Tốt Ngươi có thể nghĩ như vậy Ta liền đủ hài lòng Ngươi cũng nhanh đi xuống đi Chúng ta nhìn một chút. Có không có vật gì tốt. Được. Phương ngạo thiên lập tức hạ xuống đi. Nạp lan hồng ngọc. Không khỏi thở dài một hơi. Khí vận chi từ. Mỗi cách đều là tự cao tự đại. Trong mắt trừ mình ra. Không có bất kỳ người nào khác. Hai người này. Nàng căn bản không khống chế được. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo Từ từ dỗ sành. Tại chém giết lục tiêu nhiên. Chiếm lấy hắn khí phận trước đó Chính mình nhất định phải nhấn lại Nhưng mà Chờ nàng đi vào trong cổ mộ Thấy trên mặt đất lác đác không có mấy đồ vật Vừa mới chuyển đổi tâm tình Trong nháy mắt Lại ngăn chặn tim ồ ở Đáng chết Lại là một cái nghèo so mổ huyệt Viễn cổ những cao thủ này Chẳng lẽ đều là ăn xin mà sống sao Lý lưu thủy sắc mặt Đồng dạng không dễ nhìn. Có lẽ. Chúng ta là nên ghét thuốc loại phương thức này. Hắn không nghi ngờ nạp lan hồng ngọc nói tới. Cái gọi là khí vận chi tử lý luận. Thế nhưng hắn luôn cảm giác. Có chỗ nào không thích hợp. Mặc dù. Hắn cũng không nói lên được. Đến cùng là nơi nào có chút không thích hợp. Có thể là hắn luôn cảm thấy. Tiếp tục như vậy nữa. Bọn hắn sẽ chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn Lúc này Phương Ngạo Thiên nắm cái kia một thanh thiên dai binh khí Còn có mặt khác linh thạch Tất cả đều nhặt lên Ném vào chính mình trong cổ điện đồng thao Nếu như là đổi lại trước kia Những vật này Hắn liền nhìn đều sẽ không nhìn nhiều Thế nhưng hiện tại Hắn là sắp lạc đà gầy Bởi vậy Cho dù là con mũi lớn nhỏ một miếng thịt, hắn cũng không muốn lãng phí hết. Lý Lưu Thủy thì là nhìn cũng không nhìn những vật này liếc mắt. Hắn cùng Phương Ngạo Thiên, không phải cùng một loại hình. Hắn dựa vào là hệ thống. Hệ thống làm nhiệm vụ, sẽ cho hắn đồ tốt. Không giống Phương Ngạo Thiên dạng này, còn cần chính mình đi tìm tìm bảo bối. Hắn lần này tiếp nhận nhiệm vụ. Là tìm kiếm cũng mở ra 60 ngôi mộ. Đây là cuối cùng một tòa. Hắn đã thu được ban thưởng. Lại lấy được một thanh đế cấp cực phẩm bảo đao. Từ một điểm này đi lên nói. Phương Ngạo Thiên liền cho hắn sách giày cũng không xứng. À, nơi này còn có một cái thiên giai hạ phẩm cách bình. Ngay tại nạp lan hồng ngọc. Có chút tiếc núi. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Phương Ngạo Thiên lại lại trong góc. Phát hiện một cái thanh đồng bình. Thiên giai hạ phẩm. Mặc dù không phải vật gì tốt. Có thể là cũng còn không tệ. Hắn nâng lên thanh đồng bình. Thần thức nhìn lướt qua. Nói. Trong này có nước. Vẫn là nóng. Nạc lan hồng ngọc nhãn tình sáng lên. Này một tòa cổ mộ. Nói ít cũng phải có 7.000 năm. Thời gian lâu như vậy. Bên trong lại còn có nhiệt độ. Bên trong tất nhiên sẽ có đồ tốt. Giờ khắc này. Nàng gần như kích động cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng. Nàng cuối cùng gặp khí vận chi tử tên chàng diện một trong. Tại người khác cũng không tìm tới đồ tốt địa phương. Hắn tùy tiện nhìn liếc mắt. liền có thể tìm kiếm được. Một cái cực phẩm bảo bối. Mặc dù không biết trong cái bình này đồ vật. Đến cùng là cái gì. Có thể là. Có thể dùng thiên giai hạ phẩm bảo bối tới chứa đồ vật. Mà lại. Vật này. Trải qua mấy ngàn năm. Lại còn có thể bảo trì nhiệt độ. Liền sông chút điểm này. Đồ vật trong này. Tuyệt đối sẽ không bình thường. Có lẽ nó là một loại ẩm chứa đặc thù năng lượng chất lòng. Uống hết về sau. Có thể tăng lên tu vi của ta. Cũng hoặc là là. Vì ta tẩy tinh phạt tủy. Nhưng tư chất của ta, càng tiến một bước, cũng khó nói. Dứt lời, Phương Ngạo Thiên trực tiếp liền đối miệng mình bắt đầu thổi lên. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định là sẽ không như thế không có phẩm, làm được bản thân giống như là sói đói chụp mồi một dạng, không có thấy qua việc đời. Thế nhưng hiện tại, biết lý lưu thủy mạnh mẽ hơn chính mình, hắn cũng không lo được những vật này. Cái gì mỹ lệ. Những cái kia đều là vư. Chỉ có tăng cao thực lực. Mới là chính mình. Hơn nữa còn có một điểm. Tất cả mọi người là cùng một chỗ. Nếu như hắn không uống. Hoặc là uống ít. Như vậy những người khác. Liền sẽ uống. Đến lúc đó. Hắn uống liền sẽ ít một chút. Dạng này cũng quá thua lỗ. Càng thậm chí hơn. Nếu như Lý Lưu Thủy. Hoặc là nạp lan hồng ngọc. Muốn nhiều uống một chút. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn hai cái tu vi. Đều mạnh hơn chính mình. Căn cứ vào này vài điểm. Phương Ngạo Thiên không thể không xuất kỳ bất ý. Uống trước vì kính. Tấn tấn tấn tấn tấn. Nấc. Hắn một hơi uống hết hơn phân nửa bình về sau. Đánh một ở no nị. Nạc lan hồng ngọc đầy cõi lòng mong đợi nói. Thế nào, ngươi có cái gì đặc thù cảm giác, có hay không cảm giác trong cơ thể kinh mạch nóng một chút, hoặc là nói, có hay không cảm giác đan điền của mình, tràn đầy lực lượng, phương ngạo thiên nhìn không được nhếu mày đến, vẻ mặt có chút kỳ quái, giống như là có một chút, thế nhưng ta cảm giác trong dạ dày nóng nhất, giống như tại cuồn cuộn muốn đem nó phun ra. Này rất bình thường. Có chút thượng cổ linh dịch. Bởi vì ẩn chứa trong đó dược dịch. Vật chất quá mức đậm đặng. Vô pháp lập tức hấp thu hóa tan đến kinh mạch bên trong. Cần mấy ngày. Thậm chí là mười mấy ngày tu luyện. Mới có thể đủ đem nó hoàn toàn luyện hóa. Phải không? Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, to lơ, lơ, to vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bảy. Chương 197 đường lui bị tịch thu. Đúng vậy. Ngươi muốn tin tưởng mình. Bởi vì ngươi là khí vận chi tử. Chỉ cần là ngươi tìm tới đồ vật. Đó nhất định là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cực phẩm trong cực phẩm. Phương ngạo thiên nhìn không được chập chập chập chập mồm mép. Nhớ mày nói. Có thể là tại sao ta cảm giác. Giống như cũng không giống ngươi nói như vậy đâu. Vật này mùi vị là lạ. Có chút mặn. Có một chút phát khổ cảm thấy chát. Thậm chí còn có một số mùi hôi thối. Liền là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí hoặc là mặt khác năng lượng cảm giác. Đây chẳng qua là cá nhân của ngươi ý nghĩ mà thôi. Trên thực tế, nó thật sự là đồ tốt. Ngươi nói như vậy, ta giống như cũng xác thực cảm giác được cái gì không giống nhau lắm cảm giác. Phương Ngạo Thiên hít thở sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể của mình linh khí, để cho mình tăng tốc tiêu hao trong dạ dày chất lỏng Sau đó, hắn thì ra vẻ khẳng khái nói, mặc dù chất lỏng này là ta tìm tới, thế nhưng ta Phương Ngạo Thiên. Cũng không phải ăn một mình cái chủng loại kia người. Các ngươi hai cái. Cũng uống một chút đi. Tốt. Nạp lan hồng ngọc vui vẻ. Lập tức đưa tay nhận lấy thanh đồng mình. Này chính là nàng cho tới nay. Mong đợi nhất sự tình. Tìm tới một cái khí vận chi tử. Đi theo hắn. Đi đến tốc độ cao tăng cao tu vi tiền độ tươi sáng. Nàng kẹt ở võ tôn cảnh giới. Đã sớm không biết có bao nhiêu năm rồi. Bây giờ đạt được chất lòng này Rất có thể Sẽ để cho mình bình cảnh buông lòng Mở ra miệng bình Nganh đón tầng thứ mới Thế nhưng Ngay tại nàng đang chuẩn bị uống thời điểm Phương Ngạo Thiên lại mở miệng hô Hồng Ngọc Tiên Tử Đừng uống cạn sạch Nhớ ký cho Lưu Thủy Huyên lưu một chút Miễn cho Lưu Thủy Huyên trong lòng không công bằng Hắn là cố ý nói như vậy Chính là vì chèn ếp một thoáng lý lưu thủy khí diễm Đại gia đồng dạng đều là khí vận chi tử Hắn từ đầu đến giờ liền vẫn luôn là cái này phong cách cao lãnh Mà lại khắp nơi xem thường chính mình Chính mình không thừa cơ chèn ép một thoáng hắn khí diễm Hắn đều nhanh không biết mình họ gì Nào biết được Tiếng nói của hắn vừa mới vừa rước dưới Một giây sau Lý Lưu Thủy liền chầm chậm nói Không cần Ta đối nước tiểu Không có hứng thú Dứt lời Trong không khí trong nháy mắt liền tính mịt xuống tới Sau một lát Nạp lan hồng ngọc Nắm thanh đồng bình Lại nhét phương ngạo thiên trong tay Ta hiện tại đã là võ tôn cảnh giới tu vi Trong ba người Tu vi của ngươi thấp nhất Ta xem có muốn không Vẫn là trước tăng lên một thoáng tu vi của ngươi đi. Phương ngạo thiên khuôn mặt. Lúc này nhìn không được hung hăng co gấp một thoáng. Lý lưu thủy. Ngươi dựa vào cái gì nói đây là nước tiểu. Tự mình ngã ra tới nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi vừa mới chẳng qua là dùng thần thức nhìn lướt qua. Liền cướp uống hết. Sợ ta cùng nàng. Đoạt ngươi. Đều không có cẩn thận dùng thần thức kiểm tra A Lời vừa nói ra. Phương ngạo thiên lại là hử lạnh một tiếng. Ngươi đây là vu oan Ngươi không có uống đến này thánh thủy. Liền vu oan ta. Để cho ta nắm này thánh thủy. Toàn bộ nhượng ra đi. Ngươi thật sự cho rằng. Ta sẽ vào mấy của ngươi sao? Hiện tại ta liền đem nó phong dâng lên. Ngươi liền một giọt cũng đừng hòng đụng phải. Nói xong. Hắn trực tiếp đem thanh đồng cách bình. Thu nhập chính mình trong cổ điện đồng thao. Quay người rời đi cổ mộ. Nạp lan hồng ngọc. Yên lặng một lát. Nàng kỳ thật cũng đã đã nhìn ra. Lý Lưu Thủy nói có thể là thật. Thế nhưng Phương Ngạo Thiên. Khẳng định là sẽ không thừa nhận. Coi như là đánh chết hắn cũng vô dụng. Bất quá. Nàng nghĩ không phải cách này. Mà là một cách càng vấn đề nghiêm trọng. Vì cái gì? Nơi này sẽ có nước tiểu Hơn nữa Còn là ấm áp nước tiểu Này cũng chỉ có một nói rõ lý do Cái này trong cổ mộ Vừa mới có người đến qua Nháo dự là không thể nào Bởi vì cái này võ hoàng Đều đã chết mấy ngàn năm Đã sớm biến thành khô lâu Xác chết vùng dậy có khả năng Nhưng đi tiểu là tuyệt đối không thể nào Xem ra Chúng ta bị người nhanh chân đến trước. Này chút trong cổ mộ bảo bối. Đều đã bị người quét ngang hết sạch. Đáng chết. Là ai làm? nạp lan hồng ngọc. Nhín chặt hàm răng. Nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt tràn ngập lăng lệ sát ý. Lý lưu thủy khe khẽ thở dài. Nói. Nếu ta đoán không lầm. Hẳn là cái kia lục tiêu nhiên. nạp lan hồng ngọc biến sắc. Mặc dù nàng không phải rất muốn tin tưởng Thế nhưng Lý Lưu Thủy nói rất có lý Toàn bộ đại tru Ngoài trừ lục tiêu nhiên bên ngoài Những người khác Cũng không có trình độ này Tên đáng chết này Hắn đến tột cùng là làm sao làm đến bước này Ai biết Bất quá Dạng này ngược lại càng có ý tứ Lý Lưu Thủy khói miệng dương nhẹ Bởi vì trong đầu của hắn Lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm Đinh Tuyên bố cao cấp nhất cấp bậc nhiệm vụ Chém giết lục tiêu nhiên Nhiệm vụ ban thưởng Trực tiếp phi thăng thành thần Ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ Tiếp nhận Tốt như vậy nhiệm vụ Không tiếp thụ làm sao có thể Lục tiêu nhiên Người của ngươi đầu Ta lý lưu thủy Chắc chắn phải có được Hai người bay ra cổ mộ Phương Ngạo Thiên đang ở một bên điên cuồng xúc miệng Thấy hai người ra tới Hắn lập tức giả bộ như một bộ khoan thai tử đắc biểu lộ Nắm trong dạ dày vừa mới dùng linh khí bước đi ra một điểm nước tiểu Lại cho một lần nữa nuốt trở vào Cách này khiến Phương Ngạo Thiên khí gần như sụp đổ Hắn vừa mới lúc đi ra Trước tiên liền đem thanh đồng bình lấy ra Nắm bên trong nước tiểu đổ ra Tại xác định đích thật là nước tiểu về sau. Hắn không nói hai lời. Trước tiên, liền vận dụng linh khí, uống vào một miệng lớn nước, nắm trong dạ dày tẩy sạch sẽ. Trước đó, tại cổ mộ phía dưới thời điểm, hắn đã dùng linh khí ra tốt tiêu hóa. Nắm nước tiểu tiêu hóa không ít, giờ có khỏi không. Thật vất vả nắm trong dạ dày còn thừa lại cái kia một chút. Toàn bộ tẩy ra tới. Kết quả bị lý lưu thủy bọn hắn thấy. Lại không thể không dưng dưng nuốt xuống. Trong chớp nhoáng này. Phương ngạo thiên tại nổi tâm thể. Dù như thế nào. Hắn đều muốn tìm tới cách này đi tiểu người. Sau đó đưa hắn băm cho chó ăn. Đi thôi. Chúng ta đi người tiếp theo cổ mộ. Không đi. Mặt khác cổ mộ. Chỉ sợ đã tìm không thấy đồ tốt. Chúng ta bây giờ chuyển đổi phương pháp, đổi thành đi hàng vỉa hè. Các ngươi hai cách đều là khí vận chi tử, tại trên sạp hàng. Đồng dạng có thể tìm được một chút. Người khác không nhìn ra nhân vật cường hoành, như là binh khí, công pháp, đan dược loại hình. Ngươi nói phương pháp này, linh nghiệm sao? Phương Ngạo Thiên đã đối nạc Lan Hồng Ngọc, bắt đầu biểu thị hoài nghi. Nạp Lan Hồng Ngọc chỉ là cười nhạt nói: "Yên tâm đi, lần này ta cam đoan các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, Hờ ta đây liền lại tin ngươi một lần cuối cùng." Dứt lời, Phương Ngạo Thiên dưới chân giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt hướng phía phủ Cận Thành chỉ bay đi. Nạp Lan Hồng Ngọc tại Lý Lưu Thủy bên người, nhẹ nhàng trêu chọc một thoáng mái tóc của mình. Nắm chính mình đẹp mắt sườn nhăn Hiện ra cho Lý Lưu Thủy Cũng hướng phía Lý Lưu Thủy nhích lại gần Lưu Thủy Chúng ta cũng đi thôi Nhưng Lý Lưu Thủy Vẹn vẹn lườm nàng liếc mắt Liền nhẹ hừ một tiếng Trực tiếp rời đi Hoàn toàn không có nhiều liếc nhìn nàng một cái Ta có bệnh thích sạch sẽ Không thích mấy tay về sau cú đồ vật Ngươi Nạp lan hồng ngọc Tức dẫn đến gần như sụp đổ. Bởi vì thấy phương ngạo thiên không đáng tin cậy. Lại uống người khác nước tiểu. Nàng đối phương ngạo thiên. Đã là một chút xíu ý nghĩ đều không có. Cho nên. Nàng mới có thể hướng phía lạnh như băng lý lưu thủy bên người dựa vào. Có thể là không nghĩ tới. Lý lưu thủy trực tiếp liền không lưu tình chút nào mở miệng chào phúng. Một chút thể diện cũng không cho nàng lưu. Đơn giản tức chết nàng. Giả trang cây gì lãnh ngạo. Bất quá là không quan trọng một cái khí vận chi tử mà thôi. Cũng không phải thiên mệnh chi tử. Thật đem mình làm cây sừng rồi. Chờ lão nương chém giết lục tiêu nhiên. Chiếm lấy hắn khí vận. Trở thành thiên mệnh chi nữ. Đến lúc đó. Ta chở ngươi tới liếm bàn chân của ta. Ba người rất mau tới đến phổ cận thành trì. Nhưng lại không nhìn thấy thành trì phổ cận. Có bày hàng vỉa hè. Cái này khiến ba người. Rất là nghi hoặc không hiểu. Phải biết. Các tu sĩ lưu động tính vô cùng rộng khắp. Từ trước tới giờ không cố định. Mà một chút bình thường tiếp tế. Ví như đan dược. Công pháp. Binh khí loại hình. Cũng đều bị đại chu mấy nhà cỡ lớn đại lý trải lũng đoạn. Cho nên. Các tu sĩ thích nhất giao dịch phương thức liền là hàng vỉa hè Thế nhưng tòa thành trì này Trên đường cách lại là trống trải bỏ Cơ hồ đều không gặp được vài bóng người Chẳng lẽ nói Là bởi vì tòa thành trì này có vấn đề hay sao Phương ngạo thiên ngăn lại thành bên trong một vị qua đường tu sĩ Móc ra một khối hạ phẩm linh thạch Bằng hữu Nghe ngóng cái sự tình Tòa thành thị này Không có người bày hàng vỉa hè sao tu sĩ ghia cười hiếp mắt nhận lấy linh thạch Chợt mở miệng nói Đương nhiên là có A Bất quá bây giờ đại chu có pháp lệnh Hết thảy bày hàng vỉa hè Muốn thống nhất tại một chỗ Không cho phép lung tung bày hàng vỉa hè Tất cả mọi người Đều bị tập trung ở thành Đông Nam mới quy hoạch phiến khu Các ngươi nếu là muốn đi giao dịch Có thể đi thành Đông Nam Cái gì? Này là lúc nào phát sinh sự tình. Phương Ngạo Thiên không khỏi có chút chấn kinh. Đều là hơn nửa tháng trước sự tình. Đại Chu hiện tại đổi tân hoàng đế. Không chỉ như thế. Còn liên tiếp rơi xuống mấy đảo pháp lệnh. Đầu tiên là diệt hợp hoan tung. Sau đó lại lần nữa quy hoạch hàng vỉa hè cùng phòng đấu giá. Ngươi nói cái gì? Hợp hoan tung không có. nạp Lan Hồng Ngọc. Trong đầu trong nháy mắt phản phất gặp xếp đánh. Đúng a Hợp hoan tông tất cả đều bị giải tán. Tất cả tiên tử. Hiện tại cũng bị các đại tông môn. Cho toàn bộ hợp nhất. Còn ban bố ba tấm lệnh truy nã. Truy nã nguyên cổ viên bộ lạc tù trưởng Phương Ngạo Thiên. Nguyên hợp hoan tông tông chủ Nạp Lan Hồng Ngọc. Cùng với tuyệt thế thiên tài lý Lưu Thủy. Nạp Lan Hồng Ngọc. Lào đào rút lui hai bước. Vẻ mặt ảm đảm như sáp Đáng chết Nàng vốn muốn mượn phương ngạo thiên cùng lý lưu thủy khí Vẫn đi đi rừng tầm bảo Tăng cường một thoáng tu vi của mình Có thể là không nghĩ tới Ngược lại bị người khác trộm thủy tinh Nàng liền là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Này chủ sự sau màn đến cùng là ai Ngoại trừ lục tiêu nhiên Nàng quả thực nghĩ không ra Còn có ai có thể làm đến bước này Lại còn có ai Sẽ đặc biệt nhằm vào nàng Ồ, tại sao ta cảm giác Các ngươi ba cái nhìn xem nhìn rất quen mắt đâu Chờ một chút Các ngươi nên không phải là bị đại tru hoàng thất truy nã ba người kia à, Đối phương vừa dứt lời Liền bị phương ngạo thiên trực tiếp một quyền Đánh xuyên trái tim cùng linh hồn Cái này đáng chết lục tiêu nhiên Thế mà đem chúng ta tính toán đến nước này Nạp lan hồng ngọc Càng là cắn răng âm thanh lạnh lùng nói Ta tốn hao mấy trăm năm tâm huyết Tạo dựng lên hợp hoan tung Hiện tại thế mà bị đại chu toàn bộ diệt trừ Mấy trăm năm tích lũy Thật vất vả tạo dựng lên tổ chức tình báo Còn có 90 tỷ cực phẩm linh thạch Hiện tại cũng mất rồi Trong không khí lâm vào một mảnh yên lặng Hồi lâu sau Phương Ngạo Thiên mới nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi có nhiều như vậy tiền. Vì cái gì không nói sớm. Cầm lấy nhiều linh thạch như vậy. Đầy đủ chúng ta đi đế quốc càng mạnh mẽ hơn. Mua mấy lần đế binh. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề 07 Trường 198 chiến lên Ngươi im miệng Nạp Lan Hồng Ngọc Đang đứng ở phấn nổ bên trong Nghe được Phương Ngạo Thiên Lúc này nhìn không được gào thét một tiếng Giờ khắc này Nàng đã không nữa cho Phương Ngạo Thiên Lưu lại mặt mũi gì Nàng có thể cảm giác được Chính mình lần này. Là thật phiền phức lớn rồi. Cái này là thiên mệnh chi tử chỗ ginh khủng sao. Mới mới vừa cùng hắn đối nhịp. Chính mình liền tổn thất mấy trăm năm tâm huyết. Thậm chí hồ. Nắm ba người bọn họ con đường. Đều cho chặt đức. Hiện tại bọn hắn ba cái. Hoặc là một trận chiến. Hoặc là tránh. Hoặc là rời đi đại tru. Thế nhưng... Lục tiêu nhiên bản thân tiến bộ tốc độ liền đầy đủ nhanh Lại cho hắn một quãng thời gian Thật không biết Hắn suốt cuộc muốn mạnh mẽ tới trình độ nào Giờ khắc này Nạp lan hồng ngọc Đối lục tiêu nhiên càng thêm khát vọng Nếu như có thể chém giết lục tiêu nhiên Chiếm lấy hắn khí vận Chính mình thật không biết Phải cường đại đến loại tình trạng nào Phương ngạo thiên cười lạnh Cũng không thèm để ý nàng. Thường nói nói hay lắm. Biểu nện vô tình. Con hát không nghĩa. Hắn cùng nạp lan hồng ngọc ở giữa. Bản thân liền không có cái gì tình cảm. Chẳng qua là lẫn nhau ở giữa. Tìm kiếm đơn giản một chút vui sướng mà thôi. Hiện tại lẫn nhau dối trá khuôn mặt xé sách. Liền cuối cùng này một tia vui sướng. Cũng hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại có lục tiêu nhiên kẻ địch Này cái cuối cùng nhân tố. Thời gian chỉ sợ không thể lại tiếp tục mang xuống. Càng là mang xuống. Chúng ta cùng lục tiêu nhiên khoảng cách. Liền sẽ càng lúc càng lớn. Gia hỏa này. uy hiếp của hắn tính quá lớn. Lý Lưu Thủy lạnh lùng mở miệng. Phương Ngạo Thiên cũng gật đầu nói phải. Không tiếp tục hướng trước đó. Cùng Lý Lưu Thủy đối nhịp. Không sai. Cái gọi là phát dục. Đối với chúng ta mà nói, căn bản cũng không hiện thực. Tu vi của chúng ta tăng lên so với người bình thường nhanh. Thế nhưng lục tiêu nhiên tăng lên tốc độ. Xa xa so với chúng ta còn phải nhanh hơn. Thời gian kéo đến càng dài. Thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Chờ một chút. Các ngươi chẳng lẽ là mong muốn cùng lục tiêu nhiên quyết chiến sao? Dạng này quá liều lính. Lỗ mãng. Nạp lan hồng ngọc. Lập tức mở miệng ngăn cản. Bất quá. Lý lưu thủy lại là dùng không thể nghi ngờ khẩu khí. Lạnh léo mở miệng nói. Ta không có ý định cho ngươi lựa chọn. Ngươi chỉ cần phối hợp tốt hai chúng ta là được rồi. Nếu như tùy tiện một trận chiến. Chúng ta chết rồi. Làm sao bây giờ? Ta sẽ không chết. Nhàn nhạt bốn chữ. Nạp lan hồng ngọc. Thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Giờ khắc này, nàng thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, lý lưu thủy, thật sự có thể hạ gục lục tiêu nhiên. Cái này là khí vận chi tử đáng sợ sao? Cho tới nay nàng đều muốn dùng chủ đạo thân phận, tới thống trì khí vận chi tử, để bọn hắn phục tùng chỉ huy của mình. Sau đó bị chính mình lợi dụng, trợ giúp chính mình tăng cao thực lực. Có thể là, theo thời gian trôi qua. Nàng đã có một loại Dần dần bắt đầu bị chinh phục dấu hiệu Điều này đại biểu lấy Nội tâm của nàng Sẽ dần dần biến thành khí vận chi tử phụ thuộc Khí vận chi tử Thật thật đáng sợ thật là đáng sợ Đáng sợ đến để cho người ta tại trong lúc vô hình Đều không thể sinh ra phản kháng tâm lý của bọn hắn Bất quá Nói đi thì nói lại Vẹn vẹn chẳng qua là khí vận chi tử đều đã trở nên đáng sợ như vậy. Nếu như là Lạc Lộc Tiêu Nhiên, lại không biết khí vận có mãnh liệt giường nào, nếu là có thể chém giết Lộc Tiêu Nhiên, đoạt được Lộc Tiêu Nhiên khí vận lực lượng, khẳng định có thể khiến cái này khí vận chi tử nghe theo chỉ huy của mình, luôn vì thủ hạ của mình. Đến lúc đó, nàng đã có khả năng hưởng thụ đem khí vận chi tử đạp tại dưới chân quyền thí. Lại có thể hưởng thụ nắm khí vận chi tử dưới thân thể tiêu giao. Cượt một lần. Dù sao mình lần này. Tìm hai cái khí vận chi tử. Mà không phải đơn độc tìm tới một cái. Cũng chưa chắc không thể chém giết lục tiêu nhiên. Hít thở sâu một hơi về sau. Nạp lan hồng ngọc. Kiên định nổi tâm của mình. Tốt. Vậy ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì? Đi đối phó lục tiêu nhiên. Rất đơn giản. Chia mà đánh tan. Như như lời ngươi nói. Lục tiêu nhiên chỗ cường đại. Chủ yếu ở chỗ hắn khí vận phía trên mạnh mẽ. Ta xem hợp hoan tông trước đó sưu tập tư liệu. Tại tất cả tư liệu bên trong. Đều không có nói. Lục tiêu nhiên từng có ra tay ghi chấp. Trên cơ bản đều là đệ tử của hắn ra tay vây công ghi chấp. Nói cách khác. Lục tiêu nhiên bản thân. Là một cách cực kỳ cẩn thận ra hỏa. Nếu là như vậy, cái kia lực chiến đấu của hắn, khả năng cũng không phải chúng ta nghĩ cao như vậy. ít nhất, hắn còn không phải đại đế. Thậm chí liền thánh cảnh đều khó có khả năng đi đến. Bằng không thì hắn cũng không đến mức mỗi một lần. Đều giấu ở phía sau màn. Chỉ cần không phải đại đế, chúng ta liền có hy vọng chém giết hắn. Về phần mặt khác trận pháp thực lực, cần biết. Trận pháp thực lực Không thể đánh đồng tại cá nhân sức chiến đấu Nếu như hắn là một cái cường giả chân chính Vậy hắn liền tuyệt đối không thể có thể cẩn thận như vậy Đương nhiên Chúng ta cũng không thể phước lờ Chúng ta trước tiên có thể coi hắn là làm là một cường giả Chẳng qua là đừng quá mức tải đem hắn thần thoại Mặc kệ hắn mạnh hơn Cũng chủ yếu là tại khí vận bên trên Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nếu như chúng ta có khả năng áp chế hắn khí vận Vậy hắn liền cùng một cách bình thường người qua đường Không có cái gì khác nhau Nạc Lan Hồng Ngọc có chút không hiểu ngươi làm sao cắt giảm lục tiêu nhiên khí vận Lý Lưu Thủy tiếp tục mở miệng nói Ta không biết Các ngươi tải quan xem hồ sơ thời điểm Có phát hiện hay không một điểm Bất luận là đối phó tiêu bắc cũng tốt Còn là đối phó lâm phi cũng tốt Thậm chí là đối phó về sau phương ngạo nhiên, áp dụng phương pháp, đều là nhất trí. Cái kia chính là, thông qua người khác, trước tới đối phó mục tiêu, mà chính hắn, từ trước tới giờ không chủ động trêu trọc, cũng không nói trước nhường đệ tử của mình ra mặt. cách này mang ý nghĩa, trực tiếp đối phó khí vận chi tử, nội tâm của hắn, cũng là không có nắm chắc. Hắn mong muốn thông qua người khác. Không ngừng cắt giảm khí vận chi tử khí vận hoặc là sức chiến đấu. Sau đó lại nhường đệ tử của mình ra mặt. Nhất kích liền tan nát. Nếu như ta phân tích không có sai. Khí vận vật này. hẳn là cùng đối phương chủ thể. Cùng với bên người người có quan hệ. Bên người người. Gặp mất chắc. Liền sẽ tồn thất khí vận. Chủ thể gặp công kích loại hình. Khả năng cũng sẽ tồn tại khí phận yếu bớt. nạp Lan Hồng Ngọc vô hấp vì đó ngưng tụ. Nàng tự hồ là cảm giác được cái gì bí quyết giống như. Nói tiếp. Nói điểm chính. Làm sao đối phó hắn. Theo đồ để của hắn ra tay. chúng ta chia ra ba đường. Phương Ngạo Thiên một đường. Ta một đường. Ngươi một đường. Ta đi đổ diệt thanh liên kiếm tung. Lê Trường Sinh không có khả năng không đi qua. Ngươi đi đối phó Đại Chu Hoàng Thất. Đại Chu Hoàng Thất. Hiện tại tựa hồ đã trở thành lục tiêu nhiên chó săn. Ta không tin lục tiêu nhiên sẽ thả lấy không hỏi. Đến mức phương ngạo thiên. Thì là đi đối phó lục tiêu nhiên tông môn. Thiên ma tông. Hắn tại thiên ma tông sinh sống nhiều năm như vậy. Ta cũng không tin. Hắn đối thiên ma tông không có tình cảm. Nếu như hắn trở lại cứu viện binh. Liền sẽ bị kiểm chế Nếu như hắn không trở lại Thiên ma Tông bị diệt Hắn khí vận liền sẽ bị cắt giảm Bất luận như thế nào Hắn đều sẽ gánh chịu tổn thất nhất định Chờ đến ta trước chém giết lê trường sinh Phương ngạo thiên lại diệt thiên ma tung Ngươi lại tại đại Chu hoàng thành náo một phiên Hắn lộc tiêu nhiên liền là có ba đầu sáu tay Cũng không chịu được nữa Phương Ngạo Thiên nhìn không được nghi ngờ nói: "Bất quá, nói trở lại, mặc dù Hồng Ngọc là võ tôn cảnh cao thủ, có thể là Đại Chu Hoàng Thất, cũng không phải ăn chay a. Đại Chu Hoàng Thất chẳng lẽ liền không có một cách nào võ tôn cấp bậc cường giả? Như ngươi nói, Đại Chu Hoàng Thất hiện tại đã trở thành lục tiêu nhiên chó săn. Cái kia Đại Chu Hoàng Thất chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Dĩ nhiên Ta đương nhiên biết điểm này Lý Lưu Thủy nhìn về phía Nạp Lan Hồng Ngọc Nạp Lan tiên tử Ngươi kinh doanh mấy trăm năm thời gian Ta không tin Ngươi không có có nhất định giao thiệt Ta nghĩ Tìm đến ba cái trở lên võ tôn cường giả Đối ngươi mà nói Cũng không thành vấn đề à Nạp Lan Hồng Ngọc ánh mắt Đang không ngừng lấp lánh Nàng tại cân nhắc ở trong đó lời và hại. Nàng thật không xác định. Lý Lưu Thủy có thể chiến thắng lục tiêu nhiên. Nàng hiện tại cần một cái thuốc an thần. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhằm vào lục tiêu nhiên? Ngươi có cái gì nắm bắt? Có thể triệt để giết chết hắn. Lý Lưu Thủy ngửa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ. Hai tay đặt sau lưng. Đáy mắt lướt qua một vệt vô cùng vô tận tự tin. Ta có một chiêu. Có thể tràm thánh cảnh. Phương ngạo thiên cùng nạp lan hồng ngọc. Lập tức con ngươi co rụt lại. Thật là đáng sợ. Lý lưu thủy hiện tại. Chẳng qua là một cái hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ A. Trong ngày thường. Hắn năng lực chiến đấu. Có thể vượt cấp hai tầng. Đã là đủ mạnh. Không nghĩ tới bây giờ. Hắn lại có một chiêu. liền thánh cảnh đều có thể chém giết Nếu là như vậy. Vậy bọn hắn có lẽ còn thật sự có hy vọng. Đối phó lục tiêu nhiên. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hoàng đô bên kia. Ta đi ra tay. Nạp lan hồng ngọc. Đã kiên định tâm thần của mình. Nàng biết. Chảm cơ hội giết lục tiêu nhiên tới. Nàng tiến bộ tốc độ chậm vô cùng. Mà lục tiêu nhiên tu vi. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Khiến cho người tắt lưới. Hai người căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Hiện trên tay nàng có hai tấm bài. Hai cái khí vận chi tử. Đều có cơ hội. Chém xếp lục tiêu nhiên. Lại thêm Lý Lưu Thủy nói một chiêu kia. Thật chính là chém xếp lục tiêu nhiên tuyệt hảo thiên thời địa lợi nhân họa. Bỏ qua lần này. Nàng còn thật không biết. Mình đời này. Có không có hy vọng Có thể lại chém giết lục tiêu nhiên Đại khái bao lâu Có thể tìm tới đầy đủ võ tôn cường giả Phối hợp ngươi đánh hoàng đô Nửa tháng Không 10 ngày Phương Ngạo Thiên cũng mở miệng nói Vừa vặn Ta cũng có thể hồi trở lại một chuyến cổ viên bộ lạc Nắm ta phân tán đi ra trang bị Đều thu tập Dùng tới đối kháng lục tiêu nhiên Nếu như thế, cái kia ngày thứ 9 là có thể đi phát ước chiến tiếp nhớ kỹ thành lập tốt truyền tống trận, chờ đến chiến đấu khai hỏa. Chúng ta có khả năng tùy thời truyền tống đánh chúng đến cùng một chỗ. Vây công lục tiêu nhiên, khởi xướng tổng tiến công. Lý Lưu Thủy tính toán thời gian hết sức chuẩn. Hắn đã muốn cho lục tiêu nhiên cam tâm tình nguyện, nắm lê trường sinh cùng mặt khác độ để phóng suốt. Lại muốn hắn không kịp thời gian làm chuẩn bị. Bố trí trận pháp. Hoặc là nắm thanh liên kiếm tông người. Cùng thiên ma tông người bảo vệ. Ở trong đó. Sai một bước đều không được. Ba người rất nhanh phân tán ra đến. Riêng phần mình chấp hành lẫn nhau kế hoạch. Mà một bên khác. Lục tiêu nhiên cũng về tới Hoàng Đô. Lần này đại tảo đãng Đối với hắn cá nhân mà nói. Quả thực là một trận thu hoạch lớn, chỉ là cực phẩm linh thạch, đã thu đem gần chục tỷ, trừ cách đó ra, còn có mặt khác thượng trung hạ linh thạch, cùng với đủ loại binh khí cùng pháp bào, cảm nhận được hắn trở lại hoàng đô khí tức, cơ vô thương trước tiên, đến đây bái kiến, lục tiền bối, ngay trở về, lục tiêu nhiên gật gật đầu, thu hoạch phong phú hắn.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 Hợp hoan tông đã bị ta toàn diện diệt trừ Không chỉ như thế Ta còn theo hợp hoan tông bên trong Vơ vét ra tới hơn 90 tỷ cực phẩm linh thạch Nhiều ít Lục tiêu nhiên lập tức có chút thật không dám tin tưởng lỗ tai của mình Hơn 90 tỷ Lục tiêu nhiên Hắn hao hết thiên tân vạn khổ Không ngừng ném người ta mổ tổ Bận rộn hơn nửa tháng Cơ hồ đem đại tru quốc thổ bên trong Tất cả cổ mộ Đều cho đào một lần Cũng mới làm chừng 100 ức Tăng thêm những binh khí kia cái gì Tính toán đâu ra đấy Cũng không tới 200 ức Kết quả cơ vô thương bên này Chẳng qua là dò xét một thoáng hợp hoan tung tông môn Liền lấy được hơn 90 tỷ Đây là đang nói đùa hắn sao Lục tiền bối Ngày làm sao vậy Tựa hồ là thấy lục tiêu nhiên không nói lời nào. Cơ vô thương nổi tâm. Đột nhiên run lên. liền vội mở miệng hỏi thăm. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Nói. Không có gì. Vậy thì tốt. Nơi này là 90 tỷ cực phẩm linh thạch. tiền bối ngài xin cầm lấy. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nắm linh thạch thu nhập chính mình giang sơn xá tắc đồ bên trong. Chợt hỏi. Gần nhất có cái gì chuyện phiền toái. Cơ vô thương hồi đáp. Là có một ít. liền là mấy cái vương phủ vương ra. Còn có thế tử. Bao quát một chút tiền nhiệm hoàng đế lão tâm phúc. Không quá nghe lời. Không dùng được gọi. Lục tiêu nhiên lời nói thấm thía dạy bảo nói. Người bây giờ làm hoàng đế. Về sao không muốn tổng là dùng quyền thế của mình ếp người. Có đôi khi. Muốn hướng dẫn theo đà phát triển Còn phải học được cho táo ăn Ngươi nhớ kỹ Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu Thế nhưng chỉ cần ngươi có tiền Liền sẽ có vĩnh viễn liếm cầu Quả thật Tại võ giả vi tôn thế giới bên trong Kẻ yếu sẽ thần phục cường giả Có thể là Này không có nghĩa là Kẻ yếu liền sẽ vô điều kiện vì cường giả làm việc Không có chân chính ý nghĩa thực tế bên trên chỗ tốt. Người khác cũng sẽ không nhúc hề hề dốc sức. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Đây mới là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nắm đấm lớn. Chỉ có thể ở ngươi có thể thấy hắn thời điểm. Hiện ra. Ngươi không nhìn thấy hắn. Nắm đấm lại lớn. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cơ vô thương hiện tại leo lên vương vị. Dựa vào chính là mình trưởng khống thái thượng trưởng lão. Còn có đa tấn thăng tu vi tử ninh vương cùng lão vương gia. Thực lực tuyệt đối. Vừa mới hiện ra. Còn có thể uy hiếp mấy người. Có thể là theo thời gian trôi qua. Bọn hắn liền sẽ dần dần quên mất này loại uy hiếp. Chớ đừng nói chi là. Có một ít người. Bản thân từ vừa mới bắt đầu. Liền không phục này loại cường quyền trấn áp. Vâng. Ván bối nhất định ghi nhớ lục tiền bối. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Được rồi. Không có có chuyện gì. Ngươi có thể đi về. Cơ vô thương tử biệt lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên cũng bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Những ngày này. Vân ly ca bọn hắn. Đã tăng lên không ít cảnh giới. Nhưng lục tiêu nhiên tu vi. Cũng tăng lên không ít. Hắn cần muốn gia nhập minh tưởng. Nắm võ đảo của mình ý cảnh, dung nhập trong đó, triệt để dung hội quán thông, để cho mình có thể rất hoàn mỹ trường khống trước mắt Tu Vi. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, đã là sau 9 ngày, làm lộc tiêu nhiên mở hai mắt ra thời điểm, thể nổi Tu Vi, phát ra một hồi phanh phanh phanh nổ tung tiếng vang, giống như, linh khí tải hắn trong cơ thể. Mở ra một cách tiểu thế giới một dạng. Dẫn phát trần trần lôi đình nổ vang. Võ tôn lục trọng. Lục tiêu nhiên nắm nắm nắm đấm. Cảm giác mình bên người. Đều tạo thành một cách đặc thù từ trường. Tại đây cách từ trường bên trong. Linh khí biến thành cực kỳ dịu dàng ngoan ngoán con cầu nhỏ. Hoàn toàn mặc cho dựa vào bản thân sai xử. Tôn cảnh cường giả hàm nghĩa. Ngay tại ở áp chế linh khí. Nhưng linh khí sinh ra bản thân thần phục. Từ đó đi đến. Đối với linh khí trường khống một cách toàn cảnh giới mới. Tôn cảnh tu vi. Mỗi tăng lên một trọng. Cách này từ trường. Đều sẽ tăng cường mấy phần. Mãi đến tiến hóa thành cấp độ tiếp theo. Trong truyền thuyết thánh cảnh. Nghe nói thánh cảnh tu vi. Đồng dạng là vận dụng công pháp. Cho dù là giống nhau công pháp. Một lời cũng có thể đem đối phương trấn áp. Không biết có phải hay không là thật. Võ đạo ở giữa. Mỗi một trọng tu vi đặc tính. Cũng không giống nhau. Càng là đi lên. Thì càng khó mà đối kháng. Thế nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ. Phương ngạo thiên cùng lý lưu thủy tư chất. Đáng sợ đến cỡ nào. Tại cao dai đẳng cấp. Vượt cấp hai cái đại cảnh giới. Không giống Lâm Phi cùng Tiêu Bắc. Chỉ có thể vượt cấp một cách đại cảnh giới chiến đấu. Nên nhìn một chút các đệ tử tu Vi. Vượng Tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Tạo ra vân Ly Ca Tô Vi của bọn hắn bảng. Được rồi chủ nhân. Đang tạo ra. Vượng Tài rất nhanh cho lục tiêu nhiên tạo ra tin tức bảng. Ly Ca lần này rất không tệ A Đã tấn thăng đến phá vòng cảnh ngũ trọng. Xem ra những ngày gần đây. Hắn không có uồng phí sửa không luyện. Bây giờ đang ở giang sơn xã các đồ bên trong. Thời gian tu luyện. Cùng bên ngoài không ngang nhau. Bên ngoài một ngày. Bên trong đã 7-8 ngày. Dạng này đổi tính được. Đại gia ở bên trong. Cũng chờ đợi có hơn mấy tháng. Lục tiêu nhiên nhìn lại một chút cơ vô hà. Lập tức trầm mặt lại. Kham ly cảnh nhị trọng. Trinh lịch này giống như lại ghéo lớn thêm không ít A Mà lại cơ vô hà trong cơ thể Tựa hồ loáng thoáng Nhiều một cái trứng Đây là cái gì đồ chơi Lại là thần hồn Thế nhưng cái này thần hồn Có chút gì là A Lại có thể là một quả trứng Được rồi Tạm thời cũng không hiểu rõ Ngược lại không có có chỗ hại là được rồi Xem trước một chút những người khác a Nói xong Lục tiêu nhiên lại mở ra phương thiên nguyên Kham ly cảnh thập trọng đại viên mãn Lục tiêu nhiên Những người này đều là cưới tên lửa tăng lên sao Làm sao phương thiên nguyên so vân ly ca cùng cơ vô hà còn muốn biến thái nhiều như vậy lần Lúc này Phương thiên nguyên trong cơ thể màu tím ma viên hư ảnh Lại lớn không ít Lục tiêu nhiên trong cơ thể Tự nhiên cũng có một cái. Hắn có thể cảm nhận được. Này ma viên thần hồn. Không phải bình thường mạnh mẽ. Nếu như vận dụng thần dai công pháp. Không biết có thể bột phát ra bao lớn uy lực tới. Xem ra thần hồn ảnh hưởng thật là rất mạnh mẽ. Hiện tại vu hà cũng vùng có thần hồn. Đoán chừng tốc độ tu luyện cũng muốn tăng lên. Không biết về sau. Ly ca hải tử đáng thương này. Còn có thể hay không chịu đựng được Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên thuần tay mở ra Lê Trường Sinh tin tức bảng Không ra hắn sở liệu Lê Trường Sinh Đã tăng lên tới vương cảnh thập trọng Lần này tăng lên tốc độ Kỳ thật cũng không thể nói nhanh Chủ yếu là thời gian bị lục tiêu nhiên đại đại gia tốt Nhìn như bên ngoài không có qua 2 tháng Trên thực tế Bên trong cũng đã gần 1 năm Thời gian một năm, dùng mấy người tư chất, lại thêm chính mình nhiều như vậy áp chủ bài để lên đi. Đầy đủ bọn hắn tăng lên cường đại như vậy. Còn có cái tử Quỳnh tiểu đồ đệ, nàng hẳn là có thể bồi tiếp ly ca đi. Nhưng mà, làm lục tiêu nhiên mở ra ra các tử Quỳnh bảng thời điểm, vẫn không khỏi đến có chút tắc lưới. Ra các tử Quỳnh tu vi, đã đạt đến kham ly cảnh nhất trọng. Nha đầu này, quả nhiên không phải người. Trên thực tế, ra các tử quỳnh tu vi tăng tốt quá nhanh, là có nguyên nhân. Nàng không giống vân ly ca trở người bình thường. Một tiếng chỉ có thể dùng một khỏa đế huyết đan, đế hồn đan, đế tuổi đan loại hình. Lục tiêu nhiên theo những đan giữa kia bên trong, đảo ngược để luyện ra đế huyết, đế tuổi loại hình. Nàng đều là trực tiếp ăn vào trong bụng Lục tiêu nhiên trả lại cho nàng ăn một viên đại đế chi tấm Đại đế trái tim Hiệu quả kia Đơn giản Nếu để cho ly ca bọn hắn ăn Bọn hắn khẳng định là không ăn Bất quá xa các tử quỳnh là cương thi Nàng liền không cần đi so đo những thứ này Ai Được rồi Không muốn ly ca Liền để hắn tại đáy hố hạ nằm sấp đi Dù sao mặt khác độ để tăng lên nhanh như vậy. Tu vi của mình tăng lên càng nhanh. Đau lòng ly ca đồng thời. Lục tiêu nhiên dưng dưng nhận lấy một đống lớn tiểu lễ bao. Đồng thời thuận tay mở ra. Thần huyết đan 100 Thần dai trung phẩm lang thần độ đằng S-1. Thần dai hạ phẩm phá nguyệt đao S-1. Thần dai cực phẩm khí vận kim long S-1. Khí vận kim long Có thể dùng để tăng lên khí vận Sau khi tăng lên Giảm xuống vận rủi Thần dai trung phẩm cương thiết long giáp S1 Thần dai trung phẩm thần thú chứng S1 Thần dai công pháp cực phẩm ngự thú thần quyết 1 Thần đạo linh thạch 10000 Lục tiêu nhiên đối những vật này Đều nhanh miễn dịch Ngược lại không phải thần dai Vẫn là thần dai Hắn toàn bộ đều toàn bộ Vứt xuống giang sơn xá các đồ bên trong đi. Cũng là tại hắn chân trước vừa mới bề bổn cho tới khi nào xong thôi. Một giây sau. Bên ngoài liền xông tới một vị vương phủ thủ hạ. Lục tiền bối. Bên ngoài có một phong khẩn cấp thư. Là cho ngài. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhíu mày Chuyện gì? Hồi lục tiền bối. Tiểu nhân không biết. Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động thư lập tức đi vào trong tay của hắn. Thần niệm lại lần nữa quét qua. Lục Tiêu Nhiên liền biết trong đó tin tức vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là trong này lại có thể là một phong thư khiêu chiến, càng làm cho hắn thấy kinh ngạc chính là những người này lại còn đều là lão bằng Hữu, Nạp Lan Hồng Ngọc, Phương Ngạo Thiên, Lý Lưu Thủy, ba người này lại muốn tìm ta ước chiến. Có chút ý tứ Bất quá Này không sai biệt lắm cũng tại lục tiêu nhiên đoán trước phạm vi bên trong Dù sao Hắn đã đem ba người con đường Đều cho chắn chết rồi Ba người bọn hắn Nếu như muốn còn sống Hoặc là thoát đi đại trục Hoặc là cũng chỉ có thể tìm chính mình tự chiến đến cùng Mong muốn đơn thuần cậu thả lên tới tu luyện mấy chục năm Sau đó lại tìm đến mình báo thủ Cái kia là căn bản không thực tế. Bởi vì bọn họ tốc độ tu luyện. Không có chính mình nhanh. Thỏa mãn các ngươi. Lục tiêu nhiên bút tay một cái. Đi nói cho cái này đưa tin người. Liền nói tin ta lục tiêu nhiên tiếp. Đúng. Vương phủ thủ hạ lui ra ngoài. Lục tiêu nhiên thì là đem vài người khác. Tất cả đều triệu hoán đi ra. Gặp qua sư tôn. Mấy người cùng nhau bái. Lục tiêu nhiên hơi hơi gật gật đầu. Các ngươi đều rất không tệ. Lần tu luyện này rất chân thành. Đa tạ sư tôn khen ngợi. Không cần khách khí. Ta triệu hoán các ngươi ra tới. Là có chính sự. Sư tôn mới nói. Nạc lan hồng ngọc bên kia. Đưa tới một phong thư khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng. Chính là chúng ta. Ta đã tiếp. Trước mắt đối phương chuẩn bị có chút âm. Ta muốn hỏi hỏi ý kiến của các ngươi. Làm sao âm? Đối phương điểm ba bước. Tại thanh liên kiếm tông. Thiên ma tông cùng hoảng đô ba khu địa phương ra tay. Đây là bức bách chúng ta muốn tách ra tác chiến. Lê Trường xin nghe được câu này. Lập tức hiểu rõ. Sư tôn. Để cho ta đi thanh liên kiếm tông đi. Thanh liên kiếm tông là sinh ta nuôi ta địa phương. Ta biết. Lý Lưu Thủy muốn qua làm cái gì? Ta nhất định phải đi. Đừng vội làm quyết định. Đối phương dám ước chiến. Thực lực chắc chắn bất phàm. Hơi chút chủ quan. Khả năng chết. Có thể là sư tôn. Thanh liên kiếm tùng. Có thân nhân của ta. Ta không thể nhìn bọn hắn bị Lý Lưu Thủy chém giết Bọn hắn đối ta rất trọng yếu. ngươi đối ta cũng giống vậy rất trọng yếu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 Ta nghe ngài an bài. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Cách này nạp lan hồng ngọc. Đích thật là rất áp độc. Trực tiếp đồng thời công kích ba cái địa phương. Coi như là ta đã biết mục đích của nàng. Cũng vẫn như cũ vô pháp tránh đi. Bởi vì ta không có đầy đủ phân thân. Vượng tài đảo là có thể thi triển ra cùng lục tiêu nhiên đồng dạng lực lượng. Bất quá. Làm vì lá bài tẩy của mình. Lục tiêu nhiên cũng không muốn trong thời gian ngắn như vậy. liền bại lộ vượng tài. Hắn cũng nên lưu lại thủ đoàn áp chủ bài. Vân ly ca diệt lâm ra thời điểm. Kích hoạt cái kia truyền tống tin tức. Còn không biết. Sẽ dẫn tới dạng gì cường giả đây. Một phần vạn chính mình đánh không lại. Suốt kỳ bất ý. Còn có thể nhường vượng tài ra tay. Cho mình sáng tạo một tia có lời điều kiện. Trước mắt vấn đề là. Mặc dù tình huống như thế khó khăn, lục tiêu nhiên cũng không cách nào không bị nạp lan hồng ngọc nắm mũi dẫn đi. Hoàng thành tử bỏ sao? Hoàng thất có khả năng trưởng khống đại chu Rất nhiều tài nguyên cũng tốt, tin tức cũng được, đều có thể đủ trực tiếp thời gian đạt được. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều, đếm mãi không hết chỗ tốt. Còn nữa, cơ vu hà cũng sẽ không từ bỏ cha mẹ của mình huyên đệ. Lục tiêu nhiên tổng không thể nhìn đồ đệ của mình. Tại đây bên trong chết trận A. Thanh liên kiếm tung tử bỏ sao. Ở trong đó có rất nhiều lê trường sinh trưởng bối cùng thân bằng hào hữu. Nhưng lê trường sinh nhìn xem bọn hắn bị giết. Hắn cũng không có khả năng tiếp nhận. Thiên ma tung liền càng không cần phải nói. Lục tiêu nhiên ở nơi đó sinh sống 10 năm. Xuyên qua trước. Cố thân thể này. Cũng là bị Thiên Ma Tông nuôi lớn. Khiến cho hắn nhìn xem Thiên Ma Tông bị người ta ngược chết. Hắn còn không có máu lạnh như vậy. Thế nhưng đánh về đánh. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không muốn đánh bại cầm. Coi như là muốn đánh. Cũng là muốn đem nạp lan hồng ngọc. Chết chìm tại chính nàng minh mông biển lớn bên trong. Nếu ta đoán không lầm. Phương Ngạo Thiên khẳng định là không thể nào tới Hoàng Đô. Cùng ta đối kháng chính diện. Hắn tu vi còn chưa đủ. Mà lại lần trước. Coi như là mấy người các ngươi ra tay. Đều nhanh muốn tiêu diệt hắn. Chỉ cần nạp lan hồng ngọc không ngốc. Liền sẽ không khiến cho hắn tới. Thứ hai. Lý lưu thủy đều đang nói rõ. Muốn đi thanh liên kiếm tùng. Vậy còn dư lại. Cũng chỉ có nạp lan hồng ngọc. Sẽ tới hoàng đô. Bất quá áp. Nạc Lan Hồng Ngọc cũng không phải người ngu Hoàng đô cao thủ Có thể không chỉ một mình tôi Nàng tới Cũng sẽ không đơn thương độc mã Căn cứ ta suy tính Ý nghĩ của bọn hắn Rất có thể là đem thầy trò chúng ta điểm mà diệt chi Tại tiêu diệt về sau Lại rất nhanh lợi dụng truyền tống trần pháp Ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng Tới đối phó ta Chiến thuật của chúng ta Cũng giống như vậy Người nào trước giải quyết người nào chịu trách nhiệm viện trợ những người khác Vẫn là dùng quần ẩu làm chủ Loại tình huống này Ví như Lục tiêu nhiên muốn dùng trận pháp che giấu một chỗ Sau đó dùng điện kỷ ngựa đua phương thức tới ứng chiến Cũng không phải là không được Đối phương đều không phải người ngu Khẳng định làm xong truyền tống trận pháp Một khi phát hiện là lạ ở chỗ nào Khẳng định sẽ ngay đầu tiên truyền tống rời đi. Nếu như mình bên này. Không theo sáo lộ ra bài. Mong muốn làm một chút đánh lén. Sẽ chỉ rời lên tảng đá nện chính mình chân. Cái kia cũng chỉ có một phương pháp. Cường hóa đồ đệ mình. Nhưng tắc đồ đệ của mình. Bảo đảm có khả năng tác chiến thành công. Trường sinh. Ta lại ngoài định mức truyền thủ cho ngươi một môn công pháp. Chiến thần quyết. Có thể những ngươi tại thời điểm chiến đấu, không ngừng tăng lên lực công kích của chính mình. Dùng bảo đảm có thể làm cho ngươi càng ngày càng mạnh. Đền bù ngươi cùng Lý Lưu Thủy Chi ở giữa trinh lịch. Mặt khác, chiến đấu tiền kỳ. Đoán chừng ngươi sẽ chịu một chút thương thế Ngoại trừ đan dược bên ngoài. Ta sẽ lại truyền thủ cho tử Quỳnh Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Trở giúp ngươi khôi phục thương thí. Vâng, Đa Tạ Sư Tôn. Đến mức thiên nguyên bên này Ngươi phụ trách phương ngạo thiên Ly ca cùng vô hà đều phụ trách hiệp trở ngươi Ta sẽ để cho Ly ca tu luyện thanh đế trường sinh quyết Dùng tới phụ trợ hai người các ngươi chiến đấu Còn mặt khác Ta sẽ tải trang bị bên trên Tận lực cho cùng các ngươi một chút lưu thí Phương ngạo thiên tải tu vi bên trên so ra kén lý lưu thủy Mà lại Phương ngạo thiên khí vận Tựa hồ cũng so ra kém lý lưu thủy Đánh lên đến vẫn tương đối dễ dàng Chẳng qua là lục tiêu nhiên khá là cẩn thận Cũng không thích làm cái gì quá chủ quan sự tình Mặc dù nói Hắn có khả năng phục sinh các đệ tử Thế nhưng Có thể tiêu diệt khí vận chi tử Vẫn là tốt nhất một bước đúng chỗ Nắm khí vận chi tử chém giết Khí vận chi tử Mỗi khi trải qua, qua một trận chiến đấu Khả năng đều sẽ trở nên càng mạnh Thật giống như con rán sẽ sinh sôi Tăng cường chính mình toàn thể số lượng Để đạt tới mạnh lên mục đích Khí vận chi tử nhóm liền là đánh không chết tiểu cường Càng đánh càng tinh thần Lần này cho mỗi người cắt ngươi hai hiện hộ giáp đế binh Lại đến hai hiện chiến đấu đế binh Để tránh gặp được kẻ địch dẫn nổ đế binh thời điểm Các ngươi gánh không được. Lục tiêu nhiên kỳ thật còn có một tay đế hạt đan. Liền là bảo liệt lôi đan tiến dai bản. Một viên thuốc ném xuống. Khẳng định sẽ đối với địch nhân có đủ mạnh lực sát thương. Cho dù là nạp lan hồng ngọc loại kia võ tôn cấp bậc. Cũng không dễ chính diện gánh vác được. Thế nhưng cái kia đồ chơi khó dùng. Cùng dẫn nổ đế binh không kém cảnh. Võ tôn đều không nhất định có thể đối phó được. Liền lại càng không cần phải nói thiên ma tông Thanh liên kiếm tông cùng hoàng đô Bọn hắn cũng đồng dạng không chịu nổi Thậm chí hồ Liền phương thiên nguyên bọn hắn bản thân cũng đều gánh không được Cái đồ chơi này chỉ có thể cử ly xa phóng thích Có thể là thời điểm chiến đấu Bọn hắn bản thân cũng không bằng khí vận chi tử mạnh mẽ Lại làm sao có thể vung đến mở khí vận chi tử tới phóng thích Đây là một trận bảo vệ chiến Mà không là công thành chiến Chỉ có thể tay xoa thông quan Mà không thể khắc kim nhìn ép Lục tiêu nhiên sau khi nói xong Cơ vô hà ra khỏi hàng Mở miệng nói Sư tôn Kỳ thật cá nhân ta cảm giác Lần trước chiến đấu Sở dĩ sẽ thất bại Còn có hai điểm Nói Thứ nhất Phương Sư Huyên cũng không nói đến tất thắng chân ngôn Hắn hồi trở lại cổ viên bộ lạc phủ cận thời điểm Không có nói chính mình bao nhiêu năm trở về Thứ hai Tại chúng ta trong mấy người Chỉ có phương sư huyên cởi bỏ sư tôn áo khoác Là thế này phải không Lục tiêu nhiên cúi đầu trầm tư một lát Cái kia cái gọi là tất thắng chân ngôn Là hắn sao chết những khí vận chi từ đó xáo lộ Liên quan tới khí vận cách đồ chơi này Lục tiêu nhiên cho tới bây giờ Đều khó xác định Đến cùng là làm sao vậy Bất quá Thông qua một chút tương đối tao kỹ thuật Giống như lại hoàn toàn chính xác Có khả năng giảm xuống khí vận Chi từ khí vận Cũng gia tăng phe mình khí vận Tất thắng chân ngôn Muốn nói không có hiệu quả đi Tại vân ly ca Cùng cơ vô hà trên thân đều thể hiện thành công Phương Thiên Nguyên không nói Liện không có có hiệu quả. Khả năng cũng thật có chút hiệu quả. Đến mức áo khoác. Bởi vì là chính mình chế tác. Không biết có thể hay không kèm theo bên trên chính mình khí vận. Lục tiêu nhiên hiện tại đã mơ hồ có chút phát hiện. Không biết là bởi vì chém xếp khí vận chi tử nguyên nhân. Hay là bởi vì vượng tài nguyên nhân. Lại hoặc là bản thân mình nguyện ý. Chính mình tựa hồ cũng là có một ít khí vận. Ít nhất. Đối mặt khí vận chi tử thời điểm Chính mình không có ăn quả đắng qua Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa Mình có thể cùng khí vận chi tử khí vận chống lại Cho nên chính mình chế tác đồ vật Cũng có thể miễn dịch một chút khí vận chi tử Tại khí vận bên trên nhìn ớp Vân ly ca Phương thiên nguyên bọn hắn mô bản Đều là nhân vật phản diện mô bản Mặc dù tư chất không tệ Có thể là trên thực tế. Bọn họ đều là thuộc về loại kia. Cho khí vận chi tử làm bàn đạp. Bọn hắn duy nhất nhược điểm liền là suy. Phương thiên nguyên sở dĩ sẽ chết. Có lẽ. Thật cùng khí vận cách đồ chơi này có quan hệ. Bằng không. Hắn có khả năng chẳng qua là trọng thương cũng khó nói. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên lập tức mở miệng nói. Cái kia từ hôm nay trở đi. Lại thêm hai đầu. Thứ nhất, thời điểm chiến đấu. Ai cũng không cho phép cởi áo khoát. Thứ hai, đối phó người nào địch nhân vốn có thời điểm. Nhớ được bản thân đi nói tất thắng chân ngôn. Đề cao tỷ số thắng. hao tổn đối phương khí vận, rõ, nghe được các đệ tử trả lời. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt cho Lê Trường sinh truyền thụ chiến thần quyết. Cho Vân Ly Ca cùng ra các tử quỳnh truyền thổ thanh đế trường sinh quyết. Tiếp theo cho các đệ tử phân phát trang bị. Đế binh cách đồ chơi này. Lục tiêu nhiên hiện tại cũng nhanh chất thành núi. Không phải thần dai trang bị. Lục tiêu nhiên cảm giác đều không có gì quá lớn ý tứ. Cho các đệ tử. cái kia càng là không chút nào nương tay. Cảm giác cùng vung nhất nguyên tiền xu giống như. Sau đó. Lục tiêu nhiên đem mấy người lại lần nữa thu nhập Giang Sơn xã tắc đồ bên trong Để bọn hắn có thể kéo dài thời gian dài Trước tiên đem mấy đảo đế quyết công pháp tu luyện tốt Tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ trước đó Gia Cát Tử Quỳnh mở miệng nói Sư Tôn Ta có một chuyện Mong muốn cùng ngươi nói Ngươi nói Liên là lần trước Đối phó Vương Ngạo Thiên thời điểm Đại sư Huyên mời phần nỗ lực bảo hộ ta Gặp được nguy hiểm Hắn ôm lấy ta Dùng chính mình thân thể Vì ta ngăn trở chiến đấu sóng sung kích Lục tiêu nhiên Đại sư Huyên như thế tận tâm tận lực Ta hy vọng sư tôn có khả năng nhiều tưởng thưởng một chút đại sư Huyên Dù sao tô vi của hắn thấp như vậy Ta cảm thấy hắn quá khó khăn Ta biết rồi Ngươi đi vào trước tu tập thanh đế trường sinh quyết đi. Đúng. Gia các Tử Quỳnh tiến vào Giang Sơn xã các độ bên trong về sau. Lục Tiêu Nhiên trong nháy mắt. Liền đem Vân Ly ca sách ra tới. a Sư Tôn. Ngày không phải để cho ta tu luyện thanh đế trường sinh quyết sao? Thời gian cấp bách. Ngày tại sao lại nắm ta cho lấy ra rồi? Lục Tiêu Nhiên tức giận nói. Ngươi ít cho ta tại đây bên trong trứng chạc đàng hoàng. Ta hỏi ngươi. Ngươi cùng tiểu sư mũi ngươi. Là chuyện gì xảy ra? Tiểu sư muội Chuyện gì à? Vân ly ca trong lòng một lột bột. Mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Ánh mắt cũng bắt đầu nhanh chóng trốn đi. Trang. Tiếp tục giả vờ. Ngươi lần trước có phải hay không vùng trộm chiếm sư muội của ngươi tiện nghi? Không có. Không có à. Ta cái kia là bảo vệ sư muội. Sao có thể nói là chiếm sư muội tiện nghi đâu? Bảo hộ. Ngươi gọi là bảo hộ sao? Ngươi đó là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Mắng một trận về sau. Lục Tiêu Nhiên mới vừa ngứ trọng tâm trường nói, "Lị ca, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi mới hai 18, 19, chính là phấn đấu tuổi tác, sao có thể trầm mê nữ sắc đâu?" Ngươi nhìn ngươi sư tôn ta. Một đường đi tới. Nhiều ít ta hoa diễm liễu. Ta có động qua tâm sao? Nghe sư tôn một lời khuyên. Nữ nhân là ăn người lão hổ. Xuyên ruột độc dược. Nam nhân không có bản sự. Tìm tới lại nữ nhân xinh đẹp. Cũng là cho người khác dưỡng lão bà. Nam nhân có bản lĩnh. Lão bà vĩnh viễn tại cầu nại hà trên đường. Cuồn cuộn không dứt. Vân Ly ca nói lầm bầm. Sư tôn. Ta cũng không có cách nào. Sư muội các sư đệ. Từng cách đều so với ta mạnh hơn. Ta đối tu luyện. Cũng nhanh vô vọng. Hiện tại có ngài bảo hộ ta. Ta là chỉ thủy phong đại sư huyên. Về sau ngài về cõi tiên. Ta liền cái gì cũng không phải. Không bằng thừa dịp các sư muội đều độc thân. truy một cái tương lai còn có thể ôm cách đùi. Ăn cơm chuột. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Yi yi. Đại Cản Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mỹ quý vung y to lơ lơ to. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bảy. Chương 200 linh một trùng phản diện uy nghiêm. Không dung khiêu khích. Dếp à, lục tiêu nhiên Ngươi có phải hay không mong chờ lấy ta sớm một chút chết Ách, không có Ta nhất thời nói sai Ta ý tứ nhưng thật ra là Về sau sư tôn một phần vạn không tải bên người chúng ta Bớt lắm mồm Mà lại Ngươi chính là tìm Cũng không đến mức đi tìm tiểu sư mỗi ngươi A Hai ngươi chủng tộc cũng không giống nhau Mỗi lúc trời tối ôm lạnh băng băng dễ chịu sao. Mà lại nàng là cương thi. Cũng cấn đến hoàng A. Trọng yếu nhất chính là. Nàng cái kia hay hổ nha. Ngươi liền không sợ nắm ra của ngươi cho ngươi chóc xuống. T. Sư tôn nói có lý. Đáp như vậy. Ta đây nhìn ta muốn không phải là đuổi theo một thoáng vô hạ sư muội đi. Lục tiêu nhiên. Phế đi. Ly ca là thật muốn phế A. Ngươi đến chi lăng đứng dậy a Ngươi là chỉ thủy phong đại sư huyên. Sao có thể bị nhất thời thất ý chỗ đánh bại đâu? Sư tôn. Thật không phải ta không đủ nỗ lực. Cố gắng của ta. Ngày là biết đến. Có thể là ngày không biết. Tu vi tăng trưởng chậm. Là khó chịu biết bao nhiêu. Loại kia bất luận làm sao truy. Đều đổi không kịp những người khác bộ pháp cảm giác. Thật sự là thật là làm cho người ta tiết khí Lục tiêu nhiên thăm thắm thở dài Xem ra Theo tử chất phía trên tăng lên vân ly ca Là không được Vẫn là đổi lại phương pháp đi Nói trở lại Lần này mở lấy tiểu lễ bao Giống như là thu được một cái ngự thú thần quyết Hẳn là dùng tới ngự thú Nếu như học xong Đối với ly ca tới nói Cũng hẳn là một cách hết sức lựa chọn tốt. Không cần tư chất. Chỉ cần triệu hoán đi ra một nhóm mạnh mẽ thần thú. Để cho hắn sử dụng. Một dạng có thể cho hắn mạnh lên. Bất quá. Ly ca hiện tại chẳng qua là một người bình thường. Lại không có khí vận phù hộ. Khẳng định là không thể học tập thần quyết. Lục tiêu nhiên cũng không có khả năng nắm khí vận kim long cho hắn. Khí vận cây đồ chơi này quá trọng yếu. Mà lại khí vận kim long. Là thẻ không được bất. Để tử dùng về sau. Chính mình cũng sẽ không gia tăng. Cho ly ca quá lãng phí. Mình coi như không cần. Cũng là cho trường sinh hoạt là thiên nguyên càng tốt hơn một chút. Dù sao hai người bọn họ. Đều đã có thần hồn. Vô hà cũng không tệ. Trong cơ thể đã có một quả trứng. Cũng xem như nửa cái thần hồn. Được rồi. Không bằng trước tiên đem thần thú trứng cho hắn. Khiến cho hắn học tập một thoáng ập thần thú trứng ập ra tới thần thú về sau. Còn có thể phụ trợ hắn chiến đấu. Về sau chờ hắn tu Vi đạt đến thần giai về sau. Lại học tập ngữ thú thần quyết. Cũng không muộn. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên lấy ra thần thú trứng sao cho vân lý ca. Ngươi không nên nhục trí. Vì sư vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Nhớ năm đó, Ngươi sư tồn ta, Cũng là một bước một bậc thang đi tới, Cái này chứng cho ngươi, Ngươi phải thật tốt lợi dụng, Nó có khả năng tăng lên lực chiến đấu của ngươi, Cảm nhận được cái kia chứng bên trên phát ra khí tức, Vân Ly ca hốt mắt lập tức có chút đỏ lên, Hắn há có thể nhìn không ra, Viên này chứng, Không phải bình thường, Sư tôn, ta, Ta đều như thế quỷ mục, Ngày còn đối ta tốt như vậy. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lục tiêu nhiên cười nhạt nói. Ngươi là đồ đề của ta. Ta đương nhiên không thể buông tha ngươi. Lại nói. Ngươi là đại sư huynh Nhất định phải cho sư để các sư muội Làm tốt một cái tấm gương. Về sau vẫn là muốn nỗ lực tu luyện. Đừng làm hư sư để mụi nhóm. Vân ly ca gật gật đầu. Một mặt ngưng trọng nói Sư tôn Có muốn không Ta đem nó cắt Về sau một lòng tu luyện Cũng không làm bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ Lục tiêu nhiên lập tức cảm giác Giữa hai đuổi một hồi căng lên Cái kia thì không cần Thân thể tóc ra Chịu cha mẹ Vẫn là đừng tùy tiện cắt thịt Chỉ cần ý chí kiên định là được rồi Ngươi có cố này sức liều Vi sư tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ thành công. Tốt. Vậy ta đây liền đi tu luyện. Đi thôi đi thôi. Đúng. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Vân ly ca quay người tiến nhập xã các cầu bên trong. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Nói. Ta hiện tại đã là phá vọng cảnh ngũ trọng cường giả. Có thể nhường linh hồn của ta ý thức. Tự mình tu luyện công pháp. Hiện tại. Ta hẳn là đem cái này chứng giải quyết. Dùng tăng lên ta thực lực. Nghĩ như vậy. Vân Ly Ca lập tức móc ra một thanh đế binh trường thương. Lục tiêu nhiên bên này. Cũng phải làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên là tại hoàng thành bên ngoài. Bố trí một vòng phong tỏa trận pháp. Một khi những người này tới. Có thể cũng đừng nghĩ đi ra. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ngoài ra. Hắn còn muốn tải các đệ tử trên quần áo. Bố trí tốt truyền tống trận pháp. Dạng này có khả năng thuận tiện bọn hắn tùy thời truyền đưa tới. Hoặc là chính mình truyền tống đi qua. Chờ bố trí tốt tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên cũng là có thể để bọn hắn đi chính mình riêng phần mình muốn đi chiến trường. Đang bố trí. Lục tiêu nhiên đột nhiên cảm giác được. Trong cơ thể mình truyền đến bùm một tiếng. Khiến cho hắn nhất thời không nhìn được một mặt mộng xo so. a Ta đột phá. Hắn một chán mê hoạt. Chính mình là thế nào đột phá? Chính mình lại không có tu luyện. Các đồ đệ đều vừa mới tăng cao tu vi. Luôn không khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Tăng lên trên diện rộng tu vi à. Nếu như không phải tăng lên trên diện rộng tu vi. Chính mình cũng không có thể đột phá thành công. Vượng tài. Đến rồi, đến rồi. Chủ nhân ta tới. Cho ta điều ra tới các đệ tử tu vi tin tức bảng. Được rồi. Đang ở cho chủ nhân tạo ra bên trong. Chờ đến lộc tiêu nhiên thấy các đệ tử tin tức bảng thời điểm. Cả người trong nháy mắt liền hóa đá. Ba chít chít. Thậm chí hồ. Trong tay hắn Giang sơn xá các đồ đều vứt xuống trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Vân ly ca vậy mà theo phá vọng cảnh ngũ trọng Tăng lên tới kham ly cảnh thập trọng Giống như phương thiên nguyên Chỉ thiếu chút nữa Liền có thể bước vào vương cảnh Con hàng này là làm sao vậy Làm sao lập tức tu vi tăng lên nhiều như vậy Trực tiếp tăng lên 15 cái tiểu cảnh giới Liền là cưới tên lửa Cũng không đến mức nhanh như vậy à, Chờ một chút Giống như có chút không thích hợp. Lục tiêu nhiên lập tức thuấn di đến giang sơn xã tắc đổ bên trong. Vân ly ca đang hai chân ngồi xuyếp bằng trên mặt đất. Bế mạc minh tưởng tu luyện. Tại bên cạnh hắn. Thì là một đống đánh vỡ thần thú vỏ trứng. Lục tiêu nhiên khuôn mặt. Trong nháy mắt nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Tên phá của này. Tốt như vậy một khỏa thần thú trứng. Liền bị hắn cho tai họa. Nếu là bước họ ra tới một đầu thần thú, tu vi tuyệt đối không thấp. Chí ít có thể dùng làm bạn hắn tại trước mắt đại lục. Quai phong lấm liệt. Coi như là đến thần giới. Đó cũng là một cái không nhỏ phụ trợ chiến lực A. Tựa hồ là cảm thấy lục tiêu nhiên khí tức. Vân ly ca lập tức theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Thấy cảnh này về sau. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thấy lục tiêu nhiên trong nháy mắt. Nhất thời nhãn tình sáng lên Sư tôn Ta thật sự là yêu chết ngài Ngài nói một chút đều không sai Ta coi như là tư chất lại kém Khí vận lại rác rười Ta chí ít có ngài à Chỉ cần có ngài tải bên người chúng ta Ta liền mãi mãi cũng có biến mạnh hy vọng Ngài chính là ta khí vận cùng tư chất Lục tiêu nhiên Kỳ thật ngươi vừa mới ăn cái kia Là thần thú trứng Nếu như ập xa tới. Có thể đạt được một đầu tiểu thần thú. Lực công dịch của nó. Ta đoán chừng tối thiểu cũng có thể đi đến thánh sai phía trên. Mà lại theo nó dần dần lớn lên. Sau này lực lượng. Rất có thể. Sẽ vượt qua một cái đại đế. Mà bây giờ. Nó bị ngươi ăn. Chẳng qua là đem ngươi theo phá vọng cảnh ngũ trọng. Tăng lên tới kham ly cảnh thập trọng. Vân ly ca. Nội tâm của hắn vừa mới giấy lên tới hỏa diễm. Trong nháy mắt bị người tạp một chậu nước lạnh. Mà lại là xuyên tim cái chủng loại kia. Một đầu thần thú. Cùng 15 cái tiểu cảnh giới. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn còn có thể không phân biệt được sao. Thua lỗ. Bệnh thiếu máu à. Sư tôn. Ngày còn có thần thú chứng sao. Có thể hay không lại cho ta một khỏa. Không có. Ta liền một khỏa. Vân ly ca. Người có tốt không? Không có việc gì. Đồ nhi khóc lập tức tốt. Lục tiêu nhiên thăm thắm thở dài. Ly ca đứa nhỏ này. Lại bỏ qua một cái cơ hội vùng lên. Trứng ăn. Tư chất của hắn sẽ không gia tăng. Về sau tu luyện vẫn là chậm. Không ăn. Ấp ra tới thần thú. Chí ít có một cách mạnh mẽ bảo tiêu kiêm tay chân. Thôi. Có lẽ. Đây là số mệnh Đã định trước bị vùi dập giữa chợ mệnh Hắn cảm ứng một thoáng. Phía ngoài thời gian. Cũng không xê xích gì nhiều. Cũng là thời điểm. Để bọn hắn tiến đến riêng phần mình chiến trường. liền phát huy ra ý thức. Đem các đệ tử. Triều hoán tới. Gặp qua sư tôn. Mọi người cùng nhau chắp tay. Hướng phía lục tiêu nhiên cúi người chào Lục tiêu nhiên hư vịn một thanh. Cơ vô hài nhìn không được nghi ngờ nói. Sư tôn. Đại sư huyên vì sao như thế đau lòng. Chẳng lẽ là hắn chọc giận ngài. Bị ngài trừng phạt. Không quan hệ với ta. Hắn là chính mình muốn khóc. Không nói cách này. Ước chiến thời gian nhanh đến. Các ngươi hỏa tốt chạy tới riêng phần mình chiến trường đi. Miễn cho bỏ qua thời gian Nhưng nạp lan hồng ngọc bọn hắn Hủy hoại thiên ma Tông cùng thanh liên kiếm tung Rõ Mọi người trả lời một tiếng Riêng phần mình rời đi Vân ly ca Cơ vu hà Phương thiên nguyên đi tới thiên ma tung Lê trường sinh Gia cát tử quỳnh đi tới thanh liên kiếm tung Đến mức lục tiêu nhiên Thì là tỏa chấn hoàng đô đại bản doanh Hắn đã vì nạp lan như ngọc, chuẩn bị 2.358 loại nhất quan tài phần món ăn. Ngươi không phải muốn tìm hai cái nhân vật chính mô bản khí vận chi tử. Tới giết ta sao? Tốt, ta đây coi như một lần cuối cùng chùm phản diện. Nhưng ngươi biết, chùm phản diện uy nghiêm. Không phải ai đều có thể khiêu khích. Thời gian như thoi đưa. Một đêm thời gian, thoáng qua đi qua. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Làm đông phương triêu Hà Đâm rách bầu trời thời điểm. Cũng mang ý nghĩa. Ước chiến thắng ngày. Chính thức mở ra. Thiên ma tông bên ngoài. Ba đảo thân ảnh. Đúng hẹn mà tới. Chính là vân ly ca ba người. Ba người đứng tại dưới chân núi. Xa xa. Ngắm nhìn đỉnh núi. Trong ánh mắt để lộ ra một vệt thâm thúy. Một ngàn năm. Ta phương thiên nguyên. Cuối cùng trở về. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Vân ly ca. Cơ vô hà. trầm mặt một hồi lâu về sau. Cơ vô hà phương mới mở miệng nói. Tiểu sư đệ. Người đây có phải hay không là hơi cường điệu quá. Phương thiên nguyên hít thở sâu một hơi. Tầm mắt ngưng trọng nói. Không khoa trường. Lần này. Ta thế tất yếu chém giết phương ngạo thiên. Vân ly ca hai người Thân thể chấn động Cảm nhận được phương thiên nguyên quyết tâm Lập tức nhìn không được Tại nội tâm tán thưởng liên tục Ổn Lần này Thật chính là ổn Bọn hắn không chỉ sẽ theo phương ngạo thiên trong tay Cứu thiên ma tùng Ma lại Phương ngạo thiên Lần này hẳn phải chết không nghi ngờ Nhưng mà Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm Một giây sau, bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời, không có dấu hiệu nào bắn hạ một đảo cực mạnh trùm sáng, không nghiêng lịch, thẳng tắp oanh tạc tại Thiên Ma Tông phía trên, oanh, trong khoảnh khắc, Thiên Ma Tông bị một áng lửa bao phủ, bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá, khi y y, đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó giò, mời quý Vương y, O, lơ, lơ, o, Vening chia sẻ cho em à. Đại cảm trưởng sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bảy? Chương 202 chính tông quần ổng. Chỉ thủy phong bí truyền. Vân Ly ca, Cơ Vũ hà, Phương Thiên Nguyên. Trong không khí hoàn toàn tính mịch. Ba người yên lặng trọn vẹn mấy giây về sau. Trong lúc đó hét rầm lên. Ngọa Tào Thiên Ma Tông bị tạc. song song xong. Cái này sư Tông còn không làm thịt chúng ta. Chết chắc. Ba người vẻ mặt đều trắng tới cực điểm. Lần này họ thật chính là xông quá độ. Cũng may. Làm khói lửa tán đi. Thiên Ma Tông vẫn còn ở đó. Nguyên lai. Là bị Thiên Ma Tông bên trên phòng ngự trận pháp chặn lại. Sư huyên mỗi ba người. Lập tức thở dài một hơi. Ngoại tạo. Còn tốt có sư tôn trần pháp. Này nếu là không có sư tôn trần pháp. Vậy coi như thật xong con bê. Dứt lời. Ba người ánh mắt. Đồng thời hướng phía trên bầu trời quét qua đi. Trong nháy mắt. Ba người tầm mắt. Liền lạnh léo như hàn băng. Bàn hắn. Không chút do dự. Vân ly ca dưới chân một cái rậm. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đảo điện quang. Thẳng bước tầng mây mà đi. Phương thiên nguyên theo sát phía sau. Cơ vô hà thì là tại cuối cùng. Bên trên bầu trời. Phương ngạo thiên thấy một chiêu không có đạt hiệu quả. Trên mặt không khỏi toát ra một vệt không vui. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phát ra cười lạnh một tiếng. Hờ, vẫn rất có thủ đoạn. Thế mà lấy một cái phòng ngự trận pháp. Bất quá. Trận pháp trung quy là trận pháp. Ta dùng đế binh công dịch. Ngươi lại có thể đỡ nổi mấy lần. Đang khi nói chuyện. Phương Ngạo Thiên đang chuẩn bị thi chuyển chiêu tiếp theo. Bỗng nhiên trước đó. Theo dưới đáy đột nhiên kéo tới một đảo cực mạnh công dịch. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thật đúng là tới. Bất quá. Đáng tiếc là. Các ngươi này một đám bại tướng dưới tay. Coi như tới lại nhiều. Cũng bất quá là cung cấp ta trò chơi thôi. Phương ngạo thiên vung tay chính là một đảo kiếm mang. Quét về phía Vân Ly Ca. Hắn thấy. Chính mình một kiếm này. Mặc dù không có phát huy ra trăm phần trăm lực lượng. Nhưng cũng không phải Vân Ly Ca có thể thừa nhận được. Nhưng lại tại cả hai công kích chạm vào nhau ở giữa. Vân Ly Ca đột nhiên thực lực toàn bộ triển khai. Cầm trong tay hốn nguyên chiến thần thương. Một thương quét gãy phương ngạo thiên kiếm mang Cũng thuận thế đem mũi thương vung tại phương ngạo thiên trên bờ vai Oanh Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang Trên bầu trời tầng mây Đột nhiên bị tạc ra tới một cái to lớn vòng tròn Mà phương ngạo thiên Thì là không tự chủ được bị đập bay ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách Cái gì Kham ly cảnh thập trọng đại viên mãn Điều đó không có khả năng Phương ngạo thiên con ngươi co rụt lại Mặt mũi tràn đầy không thể tin Làm sao có thể Mặc dù vân ly ca ăn mặc áo khoác Mang theo mũ rồng vành Có thể là hắn như cũ có thể theo vân ly ca khí thế bên trên Phát giác ra được Hắn liền là trước đó cái kia tu vi mời phần giác rưỡi vân ly ca Nhưng là bây giờ Hắn làm sao lại tăng lên cường đại như vậy Lúc này mới thời gian 1-2 tháng A. Hắn đây là bị một cách đại đế thể hồ quán đỉnh sao. Không đời hắn phản ứng lại. Sau lưng đột nhiên một cố cử lực. Lại lần nữa kéo tới. Không tốt. Phương ngạo thiên mong muốn phòng ngự. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn căn bản tới không kịp đề phòng. Thân thể lập tức bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Lại là kham ly cảnh thập trọng đại viên mãn. Đáng chết Lục tiêu nhiên đổ đệ Đến cùng là đã làm gì Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng Là giống như lần trước Phụ trợ trận pháp sao Sẽ giảm xuống chính mình tu vi Tăng cường đối phương tu vi Cái chủng loại kia tăng thêm trận pháp Không đúng Nơi này không có loại kia đế cấp Đại trận khí tức Đối phương là thật thực lực tăng cường Đang nghĩ ngợi ở giữa Cơ vô hà công dịch Cũng làm đầu rơi xuống, khen, nương theo lấy một tiếng phượng gáy kéo tới. Phương ngạo thiên lại một lần bị oanh thân ảnh loạn hoảng. Lung lay sắp đổ. Bất quá. Cơ vô hà tu vi. Thấp hơn nhiều hai người khác. Chỉ có kham ly cảnh nhị trọng. Coi như nàng có khả năng vượt cấp một cách đại cảnh giới chiến đấu. Cũng không có khả năng đúng đúng phương tạo thành quá nhiều tổn thương. Mặc dù không biết tu vi của các ngươi vì sao lại mạnh lên. Thế nhưng. Cho dù là như thế. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sẽ chết. Vẫn như cũ là các ngươi. Bất quá. Đáng tiếc là. Đối phương ba người. Căn bản không vì hắn mà thay đổi. Không nói câu nào. Điên cuồng đi lên bày ra quần ẩu. Đây mới thật sự là chỉ thủy phong bí truyền quần ẩu chi thuật. Không cần nói nhiều một câu nói nhảm. Đi lên liền là làm. Làm chết vì tính. Phương ngạo thiên căn bản không kịp hoàn thủ. Chỉ có thể bị đồng bị đánh. Bên trên bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy bốn đảo quang mang. Giống như lôi đình Tại tầng mây bên trong. Lẫn nhau truy đuổi. Va chạm. Mỗi một lần va chạm. Đều sẽ bộc phát ra một cố lại một cố cường đại năng lượng sóng sung kích Cảm thụ được cái kia mạnh mẽ công dịch Lên đỉnh đầu không ngừng kích phát va chạm Phía dưới thiên ma tông người Cả đám đều trợn to trong mắt Gắt gao nhìn chầm chầm vùng trời Ta thiên Đây cũng quá mạnh a Đây rốt cuộc là người nào ở phía trên chiến đấu Chẳng lẽ là chúng ta thiên ma tông lão tổ Có thể là này khí tức không giống a Trong đám người Chỉ có lý đảo nhiên Nhưng không được khẽ lắc đầu Ai Phía trên khí tức Không phải liền là vân ly ca Cơ vu hà cùng phương thiên nguyên ba người sao Tội nghiệp một đám trưởng lão Căn bản cũng không biết thân phận của đối phương Bất quá Hắn cũng không thể nói ra được lục tiêu nhiên bí mật Cho nên Chỉ có thể hai tay đặt sau lưng Cùng mọi người một dạng Ngửa mặt nhìn lên bầu trời Thành thơi thành thơi quan chiến Trong ánh mắt của hắn Toát ra một vệt hâm mộ và kính ngưỡng tư thái Lão lục A Hiện tại liền ngươi mấy cách đồ đệ Đều sâu như vậy tạc thiên Tu vi của ngươi Chỉ sợ càng là mạnh lớn vô biên đi Bất quá Ngươi cũng mạnh như vậy Còn có thể phái đệ tử tới bảo hộ thiên ma tung Ta cuối cùng là không nhìn lầm ngươi Tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong Đạo Đức cũng không lộ vẻ trọng yếu như vậy. Lục Tiêu Nhiên hiện tại đã là một vị siêu cấp cường giả. Hắn hoàn toàn có khả năng lựa chọn không tới cứu viện binh Thiên Ma Tông. Dù cho Lý Đạo Nhiên biết. Phương Ngạo Thiên. Khả năng cũng là hướng về phía Lục Tiêu Nhiên tới. Hắn cũng có thể tại sao đó. Đứng giết chết Phương Ngạo Thiên. Vì Thiên Ma Tông báo thủ. Thế nhưng lục tiêu nhiên vẫn là chủ động phái đồ để đến đây. Này đã nói lên. Lục tiêu nhiên. Trong nội tâm vẫn là nhớ thương lấy. Bọn hắn này chút. Thiên ma tông lão bằng hữu. Lúc này. Trên bầu trời chiến đấu. Càng ngày càng kịch liệt. Cái kia phương ngạo thiên phát ra giết lên một tiếng. Đem hết toàn lực. chấn khai vân ly ca ba người. Cút ngay cho ta. Thật coi ta Phương Ngạo Thiên là ăn chay sao? Nghe được cách thanh âm này. Phía dưới Thiên Ma Tông mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Phương Ngạo Thiên, ông trời ơi! Nghĩ không ra, công kích chúng ta Thiên Ma Tông. Lại có thể là Phương Ngạo Thiên, chúng ta Thiên Ma Tông. Cùng hắn không oán không cửu. Hắn tại sao phải công kích chúng ta à? Phương Ngạo Thiên là ai a Có một số trưởng lão, lúc này liền một mặt không hiểu hỏi. Lúc này, Hoàng Ngưu trưởng lão bên cạnh, một vị khỏe mạnh phu nhân. Chào mày, sắc mặt nghiêm túc nói. Cách này Phương Ngạo Thiên, vốn là cổ viên bộ lạc đời trước tù trưởng Nhi Tử. Bởi vì lúc sinh ra đời, thân thể suy hiếu, cho nên bị ném bỏ. Bất quá về sau, hắn không biết từ nơi nào quật khởi. Trở về chiếm lấy cổ viên bộ lạc tù trưởng vị trí. Trở thành cổ viên bộ lạc mới tù trưởng. Ta gà tới trước đó. Tu vi của hắn. Giống như liền đã đạt đến kham ly cảnh. Bây giờ nhìn khí thế của hắn mạnh. Liền linh cảnh tu vi trưởng lão. Đều sẽ run lẩy bẩy Chỉ sợ. Đã đột phá đến vương cảnh. Cái gì? Thiên ma tông mọi người. Lập tức trở mắt hốt mồm. Phương ngạo thiên lại có thể là bực này mãnh nhân. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. À, không có người sẽ đi hoài nghi nàng theo như lời nói. Bởi vì nàng trước đó có thể là hợp hoan tông trưởng lão. Hợp hoan tông ngành tình báo. Có thể là toàn bộ đại tru. Cao cấp nhất. Tông chủ. Cái này. Sợ là chúng ta thiên ma tông phiền phức lớn rồi. Phương ngạo thiên mạnh như thế. Người nào có thể đánh được. Đúng vậy a. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên Ma Tông chủ hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, có lẽ là thời điểm chấp hành lão tổ theo như lời nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người từ sau nối thoát đi, chờ đến bọn hắn đánh xong trở lại. Mọi người thân thể chấn động, liền nghĩ tới đêm hôm ấy Lão tổ Hoành Tạo bát Hoang Thần uy. Nếu là lão tổ nói, vậy nhất định không có sai. Chạy trước là hơn. Tập kết các đệ tử, rút lui. Lập tức rút lui. Hạc Tâm đệ tử, chờ giúp người mới đệ tử rút lui. Tất cả đỉnh núi đầu trưởng lão phụ trách duy trì trật tự. Chú ý không muốn lung tung xô đẩy, tránh cho xuất hiện giẫm đạp sự cố. Tại thiên Ma Tông một đám trưởng lão vững chắc vận hành phía dưới. Thiên Ma Tông mọi người. Thật nhanh hoàn thành chuyển di. Toàn bộ Thiên Ma Tông. Trong nháy mắt biến thành một tòa không sơn. Coi như là chiến đấu sinh ra dư ba mạnh hơn. Cũng không có khả năng lại đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Mãi đến thoát đi chăm rằm có hơn. Mọi người phương mới xem như thở dài một hơi. Cuối cùng nhảy ra bọn hắn chiến đấu sóng sung kích phạm vi. Khoảng cách này. Đối tại chúng ta mà nói. Hẳn là tương đối an toàn. Nói trở lại. Mấy người bọn hắn. Đến cùng ai mạnh ai yếu à. Đại trưởng lão khẽ vuốt sợi dâu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Không biết a Cái kia phương ngạo thiên. Mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là đối phương có ba người. Có câu nói rất hay. Xong quyền nan địch tứ thủ. Chỉ sợ. Nhưng mà. Ngay lúc này. Tông chủ lại là lắc đầu. Chưa hẳn à. Ta nghe nói. Cái này phương ngạo thiên. Gần nhất đầu ngọn gió hết sức thịnh Hợp nhất không ít tông môn. Nghe nói. Còn có tâm tư. Theo đại chu hoàng triều độc lập. Bực này cường giả. Cho dù là một đối ba. Thì sợ gì cũng có. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này. Chúng ta thiên ma tông đều một mực thừa hành lão tổ mệnh lĩnh. Bế quan tu luyện. Các ngươi không biết à. Ta mấy ngày trước đây. Bởi vì có việc xuất quan. Tại bên ngoài nghe được. Cái này phương ngạo thiên. Hiện tại có thể là một cái siêu cấp lời hại danh nhân. Hắn hiện tại. Cùng hợp hoan tông tông chủ còn có một cái khác siêu cấp thiên tài, cùng một chỗ bị đại chu hoàng tộc truy nã đây. Theo trước khi nói, hắn còn đánh tan ma môn, đánh bại ma môn độc lập ra đại chu hoàng triều, còn đánh bại ma môn ma tôn. Trong chớp này, cơ hồ tất cả mọi người nổi tâm, tất cả đều nhận định Phương Ngạo Thiên thắng chắc. Bực này cường giả, ai có thể đánh tan Ai có thể đem hắn chém giết Chỉ có bị hắn chém giết phần A. Lúc này. Trên bầu trời chiến đấu. Càng ngày càng quyết liệt. Phương ngạo thiên tựa hồ là nuốt một hạt trong thời gian ngắn. Gia tăng lực công kích đế đan. Mỗi một lần ra tay. Ui lực đều không phải tầm thường. Mạnh mẽ theo bị ba người vây đánh cuộc diện. Đoạt lại quyền chủ đạo Từng bước một. Đem ba người bước lui. Hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Liên chạm ở giữa. Cơ vu hà. Phương Thiên Nguyên cùng Vân Ly ca quần áo và trang sức. Đều đã có chút vỡ tan. Lộ ra bên trong đế cấp áo giáp. Thấy cái kia đế cấp áo giáp. Phương Ngạo Thiên Càng là khí đỏ ngầu cả mắt. Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y. O, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề 07 chương 203 ngạo thiên ngã xuống Dựa vào cái gì Bọn hắn chẳng qua là ba cách bình thường rác rưởi Chẳng qua là bởi vì bái nhập lục tiêu nhiên môn hả mà thôi Liện có thể có được cường đại như vậy lực lượng Nhiều như vậy trang bị Dựa vào cái gì Hắn mới là khí phận chi tử. Coi như là không bằng lục tiêu nhiên. Lại dựa vào cái gì không bằng đệ tử của hắn. Giết. Hắn ánh mắt. đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi như máu. Hắn muốn đem ba người này. Toàn bộ chém giết. Còn có phía dưới thiên ma tung. Hắn muốn đem tất cả mọi người. Đều cho nổ văng lên trời. Đương nhiên. Phương Ngạo Thiên là sẽ không lại tự bảo chính mình đế binh. Thanh đồng cổ điện, mặc dù là một cái thượng cổ cực cường tông môn tàng bảo các, nhưng chính là cường đại tới đâu tông môn. Cái kia cũng chỉ là một cái tông môn. Cho nên, hắn đế binh là có hạn, ước chừng chỉ có tầm 10 nắm. Trước đó đối phó lăng tâm nguyệt thời điểm, liền đát nổ 2-3 nắm. Sau tới đối phó phương thiên nguyên bọn hắn, lại thêm vì phá giải lục tiêu nhiên hai cái đế cấp công gích đại trận. Lại phá toái mấy lần Hắn hiện tại Trên tay cũng đã còn thừa không bao nhiêu Bất quá Mặc dù hắn đế binh đã còn thừa không bao nhiêu Thế nhưng hắn thánh binh Còn có thiên giai binh khí Lại còn có không ít Những binh khí này Mặc dù chất lượng không bằng đế binh Thế nhưng chỉ muốn số lượng đầy đủ Nổ tung cường độ đi đến so sánh đế binh Vẫn là không thành vấn đề Không có quá nhiều bởi vì Phương ngạo thiên trực tiếp theo trong cổ điện đồng thao Lấy ra 14 thanh thánh binh 69 nắm thiên giai binh khí Cùng với 193 nắm địa giai binh khí Thấy cái kia đột nhiên xuất hiện Đầy trời binh khí Đồng thời mỗi một chiếc binh khí Cũng bắt đầu tản mát ra đảm kim sắc quang mang Tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức Vân ly ca sắc mặt Đột nhiên nhất biến. Không thích hợp. Hắn lại muốn tự bảo binh khí. Tên biến thái này. Hắn cứ như vậy ra thích chơi pháo đốt sao. Không cần sợ. Các ngươi trốn đến đằng sau ta. Phương Thiên Nguyên toàn lực thi triển bất diệt kim thân. Hắn hiện tại. Tu Vi đã đạt đến kham ly cảnh thập trọng đỉnh phong. Thi triển bất diệt kim thân. So với trước đó. Mạnh hơn tới không chỉ một sao nửa điểm Thi chuyển trong nháy mắt Trên bầu trời lập tức liền hình thành một đảo thân cao vượt qua vài trăm mét màu hoàng kim cử nhân hư ảnh Thấy môn công pháp này Phương Ngạo Thiên trong lúc đó giật mình một cái Môn công pháp này Là ngươi Ngươi thế mà không có chết Cái này sao có thể Ta không tin Không giết ngươi trước đó Ta làm sao lại chết Nghe được phương thiên nguyên thanh âm Giờ khắc này Phương ngạo thiên triệt để hỏng mất Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phương thiên nguyên vậy mà còn chưa chết Có thể là lý lưu thủy một đao kia Rõ ràng đem phương thiên nguyên chém vết à Hắn tấn mắt xác nhận Chẳng lẽ Lại là lục tiêu nhiên Thân thể run dày một chút Giờ khắc này Phương ngạo thiên đối cái kia chưa từng gặp mặt lục tiêu nhiên. Hoàng sợ tới cực điểm. Cách tên kia. liền người chết đều có thể phục sinh. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Tinh thần buôn hội đến cực hạn về sau. Phương ngạo thiên đã quên đi bản thân. giết chết phương thiên nguyên. Nhất định phải giết chết phương thiên nguyên. Còn có vân ly ca cùng cơ vô hà. Từ đó đã kích lục tiêu nhiên khí vận. Chỉ có dạng này Mới có thể phối hợp lý lưu thủy cùng nạp lan hồng ngọc Triệt để chém giết lục tiêu nhiên Có thể nói Lục tiêu nhiên cùng phương ngạo thiên Chưa bao giờ thấy qua một mặt Lại đã trở thành phương ngạo thiên Đời này kiếp này lớn nhất mộng ma Giết Sát ý phun trào ở giữa Phương ngạo thiên nổi giận gầm lên một tiếng Tất cả binh khí Trong nháy mắt hóa thành một đảo lại một đảo trói mắt kim sắc quang mang. Giống như như đàn pháo. Vô tình oanh tạc tại phương thiên nguyên bất diệt kim thân cử nhân hư ảnh phía trên. Xầm xầm xầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp. Mạnh mẽ nổ tung năng lượng. Nhường thiên địa cũng vì đó run lên. Cho dù là thoát đi ra hơn trăm rằm đường thiên ma tung mọi người. Nghe được này tiếng nổ mạnh. Cũng là một hồi tim đập nhanh. Thật là đáng sợ. Cái này là phương ngạo thiên chiến đấu sao? Này đã cùng chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ sợ xét là chúng ta Thiên Ma tông lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Hoàng trưởng lão nhìn không được cảm khái nói, khó trách hắn dám đoạn tuyệt với đại chu, có cường đại như vậy lực lượng, đừng nói là hắn, coi như là ta cũng muốn tự lập môn hộ a. Tông chủ yên lặng một lát, chợt mở miệng nói, Hoàng Ngưu trưởng lão, chờ những cường giả này rời đi thời điểm, ta muốn cùng ngươi tốt nhất đàm một thoáng. Hoàng trưởng lão vẻ mặt lập tức tái đi, đừng đừng giới, tông chủ, ta chính là nói giỡn thôi. Đáng tiếc, trần tông chủ đã không thèm để ý hắn, cách này khiến Hoàng Ngưu trưởng lão, lập tức thấy khóc không ra nước mắt. Chỉ có bên cạnh kiều thê đại tráng Nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn Cho cùng một tia trấn an Phu quân không khóc Tông chủ là nam Ngươi cũng là nam Nhiều nhất liền là đánh ngươi một chầu Thiên ma tông vùng trời Nổ tung càng ngày càng kịch liệt Hoàng kim cử nhân vư ảnh Đều có chút không chịu nổi Bắt đầu chậm rãi rơi xuống Không ngừng run dậy Tiểu sư đệ chớ hoàng sợ, vân ly ca cùng cơ vô Hà lập tức trên đỉnh đến, đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh khí, điên cuồng chuyển vận cho phương thiên nguyên, dùng duy trì phương thiên nguyên thi triển bất diệt kim thân. Đồng thời, vân ly ca cũng thi triển ra thanh đế trường sinh quyết, không ngừng vì phương thiên nguyên chữa thương, dùng chữa trì hắn bởi vì tiếp nhận oanh tạc, mà bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Trên không trùng. Mắt thấy binh khí của mình. Đều nhanh nổ xong. Phương thiên nguyên lại như cố gắt gao cắn răng chống đỡ. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Hoàng kim cử nhân lại vẫn là không có phá diệt. Phương ngạo thiên màu đỏ tươi ánh mắt bên trong. Đã gần như mất lý trí. Nhưng ngươi cản. Ta nhường ngươi cản. Nhìn một chút cách này. Ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Đang khi nói chuyện. Hắn theo trong cổ điện đồng thao. Lấy ra một thanh đế binh. Quát chói tai một tiếng. Trực tiếp dẫn nổ đế binh. Đánh phía phương thiên nguyên. Lúc này. Hắn đã không muốn đi bảo tồn đế binh. Chỉ cần có thể chém giết phương thiên nguyên. Hắn có khả năng bất kể bất cứ giá nào. Này giữa cả thiên địa. Đều bởi vì này oanh tạc. Mà không ngừng biến hóa màu sắc. Lúc sáng lúc tối. Không gian bình trướng. Cũng có chút không quá ổn định. Bắt đầu sinh ra một chút vạn vẻo cùng loạn lưu. Đến lúc cuối cùng một tia thánh binh dẫn nổ. Phương thiên nguyên bất diệt kim thân. Cuối cùng bị nổ tung một cái lỗ hồng lớn. Tốt. Phương ngạo thiên đáy mắt lướt qua một tia đắc ý vẻ mặt. Tâm niệm trực tiếp điều khiển đế binh. tại cái kia lỗ hồng lớn bên trên nổ tung. Oanh. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Sóng sung kích trực tiếp liền để không gian bắt đầu bắt đầu vặn vẹo Giờ khắc này Phương Ngạo Thiên cái kia tượng trưng cho vô cùng cứng rắn bất diệt kim thân Cũng cuối cùng tại không gian loạn lưu bên trong Bị không gian chi lực Vô tình xé sách Thôn phệ Trên bầu trời Phương Ngạo Thiên Lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to Ha ha ha lần này Ta nhìn ngươi có chết hay không Cổ viên bộ lạc đỉnh cấp huyết mạch. Cuối cùng là phải dựa vào ta tới phát dương quang đại. Nhưng, ngay tại hắn vừa mới nói ra câu nói này về sau. Bên trái không gian. Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc. Một điểm hàn mang như rồng. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn một đầu cánh tay. Không đời hắn phản ứng lại. Đối phương thủ đoạn phát lực. Mạnh mẽ cương khí. Trực tiếp xoắn nát cánh tay của hắn. A Phương ngạo thiên bị đánh bay ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gắt gao nhìn chầm chằm đem hắn đánh bay vân ly ca. Cái này sao có thể. Ta rõ ràng đã nổ tung phương thiên nguyên. Ngươi không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi chẳng qua là nổ tung công pháp của ta phòng ngự. Cùng một tầng đế binh áo giáp mà thôi. Hắn vừa mới nói xong. Bên tai liền vang lên Phương Thiên Nguyên âm thanh quen thuộc kia. Tới nương theo. Còn có Phương Thiên Nguyên một búa, phanh, phá toái hư không trùy. Lại một lần đem Phương ngạo Thiên cho nện bay ra ngoài. Lần này, hắn phía sau lưng bên trên đứt gãy trọn vẻ 5 cái xương sườn. Phúc phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Phương ngạo Thiên lập tức trở về đầu. Gắt gao nhìn chầm chầm Phương Thiên Nguyên. Con người thích chặt, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phương Thiên Nguyên trên thần, một bộ đế binh áo giáp, đã bị hắn đế binh, nổ ra một cái lỗ thủng to. Có thể là, cái kia đế binh áo giáp bên trong. Vậy mà còn có một bộ đế binh áo giáp. Lại thêm trước đó, Lý Lưu Thủy chạm nổ Phương Thiên Nguyên một bộ đế binh áo giáp. Hắn đến cùng có nhiều ít đế binh áo giáp. Cái này đáng chết lục tiêu nhiên. Hắn đế binh Vậy mà so với chính mình thêm ra tới nhiều như vậy. Đầu óc đang hỗn loạn ven vét ở giữa. Phương ngạo thiên sau lưng. Lại kéo tới một đảo kiếm mang. Hắn một tay cầm kiếm. Vung tay liền nganh đón. Không quan trọng một giới kham ly cảnh nhị trọng. Cút ngay cho ta. Kiếm mang kia. Không lưu tình chút nào quét gãy cơ vô hà kiếm mang. Cũng đem cơ vô hà, liên đới lấy nàng bên ngoài cơ thể phượng hoàng hư ảnh, vô tình oanh mở, kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp đem cơ vô hà quần áo chém sách, vốn cho rằng, một chiêu này, ít nhất có thể trọng thương một cái cơ vô hà. Đáng tiếc là, cơ vô hà chẳng qua là lo khan hai tiếng, nhưng lại chưa có bất kỳ trọng thương dấu vết, không thích hợp. Phương ngạo thiên lập tức hướng phía cái kia áo khoác trong cái khe nhìn sang. Khi hắn thấy cái kia lộ ra đế binh áo giáp một góc. xuất huyết não đơn giản đều nhanh muốn nổ tung. Lại là đế binh. Từng có lúc. Hắn dùng chính mình thu hoạt được thanh đồng thần điện. Có được mười mấy thanh đế binh mà thấy tự hào. Trong thiên hạ. Tại thấp cảnh dưới bên trong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào. Có thể cùng hắn bằng được. Nhưng là hôm nay Tại lục tiêu nhiên đổ để một lần lại một lần đà kích xuống Hắn tinh thần Đã sụp đổ trở về không giới điểm Cơ hồ muốn điên rồi Ta muốn giết sạch các ngươi Phương Ngạo Thiên đã không để ý tới hết thầy Hắn tâm tư đố kỵ Hắn ý muốn sở hữu Khiến cho hắn không nữa gieo kiệt chính mình còn lại mấy cái đế binh Hắn nhất định phải chém giết lục tiêu nhiên đệ tử Kế mà chém giết lục tiêu nhiên Đáng tiếc là Cơ vô hà vừa mới đưa tới động tác Khiến cho hắn phân ra tấm Cấp cho Vân Ly Ca cùng Phương Thiên Nguyên đầy đủ chục bánh xe biến túc Hai người thừa cơ phát lực Hắn vừa mới vừa xuất ra đế binh Vân Ly Ca liền một thương băng tại hắn huyệt thái dương phía trên Đưa hắn băng hoa mắt hồn ngất Phương Thiên Nguyên thì là nhân cơ hội một búa Hùng hăng nện ở hắn trên đúng quần. Sư tôn nói qua. Sống đến cuối cùng. Mới là trọng yếu nhất. Chiêu thức gì hèn hạ. Đều có thể nói thành là chính nghĩa. Bởi vì quyền nói chuyện. Là nắm giữ tại người thắng trong tay. Phanh. Một kích này đau đớn. Thẳng tới phương ngạo thiên linh hồn. nhường trong đầu của hắn nương theo lấy một tiếng nổ vang. Tất cả ý thức. Đều lâm vào trễ không. Hoàn toàn không cách nào vận chuyển Mà thừa cơ hội này Vân ly ca tránh đi hắn đế binh khôi giáp Một thương xuyên thủng cổ của hắn Oanh Máu như mưa vậy Phương ngạo thiên đầu Trên không trung xoay tròn Mất đi đầu khống chế Thân thể vô pháp thôi đồng linh khí Đế cấp áo giáp Cũng không cách nào phát huy hiệu quả Ngay trước mặt Phương ngạo thiên Vân ly ca trường thương phi tốt đẩy ra áo giáp. Phương thiên nguyên thì là một búa oanh bảo. Thấy cảnh này. Phương ngạo thiên triệt để buôn hội. Không được. Ta ta không thể chết. Ta chết đi ta vương huyền bá nghiệp làm sao bây giờ. Ta nhiều như vậy nữ nhân làm sao bây giờ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi, hi hi Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề không bảy. chương 204 khí vận vơ sơ thiên mệnh. Sinh tử tồn vong thời khắc. Phương ngạo thiên lập tức gọi ra thanh đồng cổ điện. Hắn muốn chạy trốn vào trong cổ điện đồng thao. Sau đó đem thanh đồng cổ điện. Trốn vào hư không. Lại mượn nhờ trong cổ điện đồng thao đan dược. Chữa trì thân thể của mình. Đến lúc đó. Hắn còn có cơ hội lại sống sót. Mà lại. Hắn hết sức thông minh. Đem thanh đồng cổ điện. Chiều hoán tải trước mặt của mình. Lúc này. Vân Ly ca bọn hắn công kích. Đều sẽ bị thanh đồng cổ điện chấu ngăn cản. Căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Bất quá. Đáng tiếc là. Ý nghĩ của hắn Cũng sớm đã bị vân ly ca đề phòng Sư tôn có thể là nhiều lần nói qua Khí vận chi tử Tại tử vong một khắc này Luôn có cơ hội Tránh đi tử vong Hoặc là bị cao nhân giải cứu Hoặc là vận dụng bí pháp thoát đi Vì vậy Làm phương ngạo thiên vẹn vẹn Chỉ còn lại có một cách đầu lâu thời điểm Vân ly ca lập tức ra tay Rút ra chính mình mặt khác một thanh đế binh. Dùng lôi đỉnh tư thế ném ra. Trải qua vừa mới chiến đấu. Chiến thần quyết không ngừng vận chuyển. Giờ phút này. Vân ly ca thực tế sức chiến đấu. Đã là có thể so với vương cảnh nhất trọng. Này ném ra ngoài đế binh. Lực đảo vô tận. Phanh. Đế binh xuất kích. Trực tiếp liền đem thanh đồng cổ điện. Cho sống sờ sờ đụng vỡ. Không. Không. Phương ngạo thiên con ngươi trợn thật lớn. Hoàng sợ đến cực hạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vân ly ca lại còn có thanh thứ hai đế binh. Mà như thế sai lầm. Thì là triệt để tống tán hắn sinh mệnh. Cơ vô hà từ phía dưới bay lên. Nhất kiếm chém vào ra ngoài. Nếm thử kham ly cảnh nhị trọng nhất kiếm. Có thể hay không giết ngươi. Một kiếm chạm ra. Hàn mang lan tràn ngàn mét. Mạnh mẽ kiếm quang uy năng. Trực tiếp liền đem phương ngạo thiên đầu. Cho triệt để càn quét Mất đi linh hồn gửi lại thân thể về sau. Phương ngạo thiên linh hồn. Cũng không cách nào chống cự. Không đợi hắn thoát đi. Phương thiên nguyên phá toái hư không trụy. Đắt là đè xuống đầu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn về sau. tư không đổ sụp Phương ngạo thiên linh hồn. Bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Đến tận đây. Phương ngạo thiên. Hoàn toàn chết đi. Sư huyên mỗi ba người. Lẫn nhau quen biết liếc mắt. Nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù áo tròn. Khẩu trang cùng áo khoác. Đều bị tạc hiếm vỡ. Thoạt nhìn giống như ba cách ăn xin tên ăn mày một dạng. Thế nhưng ba nội tâm của người. Lại phá lệ dễ chịu. Không dễ dàng a Bọn hắn cuối cùng chém giết một cái khí vận chi tử. Giờ khắc này. Ba người cảm giác được chính mình thân thể. Đều bị một cố ấm áp lực lượng bao vây lấy. Phá lệ dễ chịu. Loại cảm giác này. Chẳng lẽ liền là khí vận lực lượng sao? Ba người đều nhắm mắt lại. Cảm thụ được khí vận mang tới chỗ tốt. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể của mình. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Sự biến hóa này nói không ra Tu vì không có cái gì gia tăng Nhưng chính là cảm giác Chính mình giống như nhiều một cố mà tự tin Tự tin chính mình Chỉ phải cố gắng Cái gì đều có thể làm đến Nếu như vượng tài tại đây bên trong Đoán chừng xe khí chỉ muốn chửi thề Vô duyên vô cớ Bị người đoạt thức ăn cho chó Thế nhưng này cũng không có cách nào Chém dếp người khác về sau. Trên thân người khác khí vận. Cũng sẽ tiêu tán. Mà tiêu tán này một bộ phận khí vận bên trong. Thì sẽ tìm tìm gần nhất sinh mạng thể. Dung nhập trong đó. Thành vì khí vận của người khác. Nó sẽ không thời gian dài dừng lại. Bằng không. Giữa thiên địa chẳng phải là khắp nơi đều có thể tìm kiếm đến khí vận rồi. Làm ba người phân hóa xong phương ngạo thiên khí vận về sau. Mở hai mắt ra Ý cười giạc rào Đoán chừng lần này trở về Sư Tôn là sẽ không chửi chúng ta Đại sư Huyên Ngày cuối cùng mạnh mẽ lên một lần Vân ly ca một tay chắp sau lưng Khoát khoát tay Cười tùm tỉm nói điệu thấp điệu thấp Phía dưới còn có phương ngạo thiên cái kia thanh đồng cổ điện đâu Chúng ta tranh thủ thời gian chuyển về đi giao cho Sư Tôn đi Được rồi Ba người lập tức hạ xuống đi. Đi chuyển thanh đồng cổ điện. Mà liện tại ba người hợp lực. Dọn đi thanh đồng cổ điện thời điểm. Gấp trở về tìm hiểu tin tức Trần Tông Chủ. Lại vừa vặn thấy cảnh này. Trong nháy mắt đó. Cả người hắn đều ngốc ngay tại chỗ. Ba người kia. Không phải tiêu nhiên ba cách đổ để sao. Một bên khác. Đại chu hoàng đô phía trên. Thất đảo thân ảnh cũng đi tới trên không trùng. Nơi này, liền là Đại Chu Hoàng đô sao? Không sai. Nơi này chính là Đại Chu Hoàng đô. Cái kia Lục Tiêu Nhiên liền ở phía dưới. Hùng Ngọc, là ngươi nói, tiểu tử này trong tay có không ít đế binh. Nếu như ngươi dám lừa gạt chúng ta, chúng ta sáu cái Cam Đoan sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Nạp Lan Hồng Ngọc Hai tay đặt sau lưng Cười nhạt một tiếng Các ngươi cảm thấy Ta thân là một giới võ tôn Sẽ cầm tính mạng của ta Cùng các ngươi đùa giỡn hay sao Tu luyện tới võ tôn Có bao nhiêu gian nàn Chư vị ngồi ở đây Trong lòng đều nắm chắc a Ta chỉ cần có thể tự tay chém giết lục tiêu nhiên Vì con ta con báo thủ là được Về phần mặt khác đế binh Ta cam đoan một cách đều sẽ không cần. Các ngươi người đồng đều ít nhất có thể phân đến một thanh đế binh trở lên. Nghe được nàng câu nói này. Mọi người gật gật đầu. Tốt. Liền xông ngươi câu nói này. Hôm nay. Chúng ta liền giúp ngươi một lần. Đang khi nói chuyện. Sáu người đồng thời bộc phát ra tử thân khí thí. Trong một chút mắt. Thiên địa biến sắc. Toàn bộ hoàng đô. Gió nổi mây phun. Lôi điện lấp lánh Khí thế cường đại đè xuống đến Trực tiếp liền để vô số đại tru hoàng đô tu sĩ Do đến xôn lầy bẩy Càng thậm chí hơn Gần bảy thành con dân Đều té quỷ trên đất Mà vô pháp ngẩn đầu Nhưng phàm là tu vi tại tông sư phía dưới Căn bản là vô pháp chống cử cố này uy áp nạp lan hồng ngọc Khóe miệng dương nhẹ Nàng cũng không trông cậy vào Những người này Có thể chém giết lục tiêu nhiên Làm thiên mệnh chi tử Lục tiêu nhiên bản thân liền có được vượt cấp giết địch năng lực Một đối nhiều Cũng bất quá là cơ sở kỹ thuật Nếu như nói Liền bị như thế mấy cái cùng cảnh giới tu vi tu sĩ chém giết Vậy hắn lục tiêu nhiên Không khỏi cũng là quá không đáng giá Nàng muốn làm Liền là khiến cách này người kéo một thoáng. Chờ đến phương ngạo thiên cùng Lý Lưu Thủy. Chém giết lục tiêu nhiên đệ tử. Giảm mạnh hắn khí vận về sau. Lại chuyện đưa tới. Theo nàng cùng một chỗ. Đưa lục tiêu nhiên lên đường. Đến mức lục tiêu nhiên đế binh. Ha ha ha. Đó là đương nhiên đều là nàng. Lúc này. Đại tru hoàng thất trưởng lão đoàn. Cũng đã cảm thấy cố này lực lượng tất cả mọi người không khỏi là quá sợ hãi. Tà thiên, lực lượng thật mạnh, mỗi một cái đều là võ tôn chi cảnh. Chúng ta đại chu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tới nhiều như vậy võ tôn cường giả? Xong, đại chu sắp xong rồi. Đây chẳng lẽ là tận thế sao? Đại chu một chỗ mới xây lập trong vương phủ. Cơ thiên sáng đám người ngừng động tác trong tay. Hướng phía trên trời nhìn sang. Cả kinh là một hồi tim đập rộn lên. Phụ hoàng. Áp lực thật là cường đại A. Này là từ đâu tới nhiều như vậy võ tôn cường giả. Đại chu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. tiền nhiệm đại chu hoàng đế. Giờ phút này đã trở thành trưởng lão đoàn thành viên. Không đảm nhiệm nữa hoàng đế chức vụ. Giờ phút này. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Tầm mắt gấp hít mắt. Nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời thân ảnh. Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Bọn họ đều là tới tìm ngươi A Lần này. Cho dù là ngươi. Cũng không thể không lộ ra tới thực lực của mình a Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi đến tổt cùng là thần thánh phương nào. Làm đối phương chém giết lâm phi một khắc này. Nội tâm của hắn. Liền đắc hơi nghi hoặc một chút. Mà khi cơ vô thương. Tại hoàng chữ tranh đoạt chiến bên trong. Chém giết chính mình ai nữ như dương thời điểm. Hắn liền đã xác định. Tử ninh vương phủ người sau lưng. Nhất định là cơ vô hà sau lưng người kia. Hắn không phải người ngô. Đối phương có thể làm cho tử ninh vương phủ ông cháu ba người. Đều trở nên cường đại như vậy. Thậm chí còn nhường thái thượng trưởng lão ra mặt. Xác định tử ninh vương phủ địa vị. Này liền đủ để chứng minh Lục tiêu nhiên thực lực Rất mạnh rất mạnh Chẳng qua là Hắn không cam tâm Hắn muốn nhìn một chút Lục tiêu nhiên Rốt cuộc mạnh cỡ nào Có phải hay không Thật có thể cho hắn Từ nay về sau Cam tâm tình nguyện Làm một trưởng lão đoàn thành viên Vẫn là nói Ngày này sang năm Liên xét là lục tiêu nhiên ngày dỗ Thời gian trở lại 2 phút đồng hồ trước. Đang chờ đợi nạp lan hồng ngọc lục tiêu nhiên. Chờ thật sự là không thú vị. Trong lúc giành rỗi. Vừa vặn trước nhận lấy vân ly ca tiến dai. Đạt được gói quà. Mở tiêu khiển một ít thời gian. Thần đạo linh thạch S 1000 Thần dai trung phẩm linh lung tháp S-1. Thần dai thượng phẩm thần thú trứng S-1 thần giai hạ phẩm thái ức điện trụy, Một, một chuỗi mở 10 cái hộp quà về sau. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một cỗ xa lạ cường hãn khí tức. Cái này khiến Lục Tiêu Nhiên con mắt lập tức sáng lên, tới, không có quá nhiều lưỡng lực. Hắn lúc này ngay đầu tiên liền đem Đại Chu Hoàng Đô trận pháp toàn bộ mở ra. Trận pháp này có thể nhờn chiến đấu sinh ra sóng xung kích, ngăn cản tại bên ngoài. Dùng tới phòng ngựa đại tru hoàng đô. Lọt vào chiến đấu sóng sung kích phá hư. Sau đó. Lục tiêu nhiên lại mở ra tại hoàng đô bên ngoài. Bố trí một vòng trận pháp. Dùng tới phòng ngựa những người này chạy trốn. Làm xong hai chuyện này về sau. Lục tiêu nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Một trái một phải. Xuất ra hai cái cực phẩm đế binh. Nhất đao nhất kiếm. Không có cách. Thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ. Đạt đến võ tôn thất trọng cảnh giới. Trên người thủ đoạn lại nhiều. Thi chuyển ra. Vượt cấp chiến đấu. Hoàn toàn không là vấn đề. Lấy thêm thần binh. Hắn thật sợ lão thiên gia sẽ hạ xuống thần lôi tới bộ hắn. Đế binh vừa mới lấy ra trong nháy mắt. Đối phương mấy đảo khí tức. Cũng phát hiện hắn. Không có có dư thừa nói nhảm. Cũng không có có trì hoán chút nào. Một người trong đó. Trực tiếp liền hướng phía hắn đè xuống đầu. Ngươi chính là lục tiêu nhiên. Tuổi còn trẻ. Vậy mà liền đã bước vào võ tôn chi cảnh. Thiên tư quả thực yêu nghiệt. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian. Tương lai. Nhưng ngươi bước vào thánh cảnh. Cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá. Đáng tiếc là. Ngươi quá mức cuồng vọng. Không biết thu liếm phong mang. Giết ngươi không nên động. Cái kia người chứ còn cũng không nói ra miệng. Một đảo nhanh làm người giận sôi hàn mang. Đột nhiên kéo tới. Đó là lục tiêu nhiên ra tay rồi. Hắn ném ra tay bên trong đế binh trường kiếm. Oanh. Quang mang vô tình sỏ xuyên qua bờ vai của hắn. Đem bờ vai của hắn. Xuyên thấu ra một cách đấm máu lỗ lớn. Thằng nhãi xanh càn rỡ. Cái kia mở miệng người. Vẻ mặt lúc này băng lánh khó xem tới cực điểm. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đang muốn xuống tới. Chém giết lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên lại đã đi tới trước mặt hắn. Cái kia nhanh đến làm người giận sôi tốc độ. Khiến cho hắn nổi giận tâm tình. Trong khoảnh khắc đè xuống. Thay vào đó. Là một cố mà nồng đầm sợ hãi chi tình. Lục tiêu nhiên là làm sao qua được. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Hắn đến tổt cùng là làm sao làm được? Cảm nhận được lục tiêu nhiên đập vào mặt sát ý. Hắn không dám có chút chủ quan. Lập tức rút ra binh khí của mình. Một thanh chuẩn đế binh. Thánh dai cực phẩm phía trên trường kiếm. Ý đồ cùng lục tiêu nhiên đối kháng. Nhưng hắn vừa mới vừa rút ra. Lục tiêu nhiên liền đưa tay nhất kiếm.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 Cầm trong tay chuẩn đế khí tay. Liền bị lục tiêu nhiên trực tiếp một đao chặt đứt. Phúc phúc. Máu tươi dâng trào. Đối phương không kịp trở mặt. Đang muốn cấp tốc lui lại. Lục tiêu nhiên đao thứ hai. Liền đã chảm ra. Sau đó là đao thứ ba. Để tứ đao. Thứ năm đao. Thứ sáu đao. Cơ hội là tại trong trước mắt. Hắn liền chém giết ra trọn vẹn 8.400 đao. Đao đao trí mạng. Trực tiếp đem đối phương thân thể. Cắt chém thành một đoàn thịt nát mạc. Lúc này. Đế Vinh trường kiếm hạ xuống. Lục tiêu nhiên tiếp được trường kiếm. thuận thế nhất kiếm. Ngưng tủ sấm xét lực lượng. Trực tiếp đem đối phương đánh thành cho bụi. Liên đới lấy. Linh hồn đều bị sống sờ sờ đánh nát. Triệt triệt để để. Theo trên cái thế giới này tan biến. Vô cùng dễ chịu mà lại nhanh chóng đánh xong một bộ này liên chiêu về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa dừng lại động tác. Phun ra một ngụm trọc khí. Hô, liền đế binh đều không có. Cũng không cảm thấy ngại tới đánh nhau. Mất mặt. Võ tôn không có đế binh. Kỳ thật cũng không thấy lạ. Bởi vì không phải tất cả mọi người. Đều giống như lục tiêu nhiên. Biến thái như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người đều có phương ngạo thiên loại kia, thậm chí là bình thường khí vận chi tử loại kia, tùy tiện tại trên sạp hàng đều có thể nhặt được một thanh đế binh vận khí tốt. Đại Chu hoàng thất hết thảy năm thanh đế binh, toàn bộ đều là đại Chu tiên tổ khai quốc hoàng đế lưu lại. Mà vị kia hoàng đế là một vị đế cảnh cường giả. Ma môn Thánh Tông Lăng tâm Nguyệt chỉ có một thanh đế binh Cũng là vạn năm trước ma tôn. Lưu truyền xuống. Giữa cả thiên địa. Đế binh đều là phi thường hiếm hoi tồn tại. Chỉ có lục tiêu nhiên này loại đặc thù tồn tại. Mới có lấy không hết. Dùng mãi không cản đế binh. Mà thấy lục tiêu nhiên. Mưu sát một vị võ tôn về sau. Những người còn lại. Vẻ mặt đều là không nhịn được khẽ biến. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lục tiêu nhiên tốc độ. Vậy mà như thế nhanh chóng. Thủ đoạn mạnh như thế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. liền chém giết một vị võ tôn cường giả. Bất quá. Bọn hắn cũng cũng không có vì vậy mà hoàng sợ. Bởi vì. Một cái ghia võ tôn. Thực lực là ngay trong bọn họ yếu nhất. Chỉ có võ tôn nhất trọng cảnh tu vi. Cũng là một cái. Vừa vừa bước vào võ tôn chi cảnh không đến bao lâu tồn tại Hắn thậm chí liền một thanh đế binh đều không có Trừ cái đó ra Lục tiêu nhiên có đế binh Sức chiến đấu có chỗ tăng thêm Tại đối phương chủ quan tình huống dưới Miêu sát hắn Cũng không tính là gì quá làm người khiếp sợ sự tình Đương nhiên Bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị lục tiêu nhiên Chỉ bất quá Bọn hắn trọn hợp lại ra chiêu Vây công lục tiêu nhiên Dùng cách này đến để thăng chiến thắng khả năng Kẻ này tu vi cực cường Đại gia tuyệt đối không nên cùng hắn đơn đả độc đấu Đồng loạt ra tay Giết hắn Chia cắt hắn đế binh Cùng tiến lên Nạc lan hồng ngọc hô một tiếng Giờ khắc này Tất cả võ tôn Toàn bộ đều hướng phía lục tiêu nhiên ra tay Trên bầu trời, trong khoảnh khắc liền chỉ có thể nhìn thấy, thất đảo quang mang, đang không ngừng hốn chiến, lẫn nhau chạm vào nhau, mỗi một lần chạm vào nhau, đều sẽ dẫn phát lôi đình náo động. Trên bầu trời, một lần lại một lần sét đánh, nổ vang âm thanh, không ngừng chút nào thỉnh thoảng một khắc, mà trên bầu trời tầng mây, càng bị bảy vị võ tôn cường giả chiến đấu sóng sung hít. Cho sống sờ sờ xé sách. Oanh mở. Bốc hơi. Trên bầu trời. Đã hoàn toàn không nhìn thấy mảy may đám mây. Đây là một trận. Nhất định ghi vào toàn bộ đại Chu hoàng đô sử sách chiến đấu. Lục tiêu nhiên. Một người nganh chiến bảy vị võ tôn. Bắt đầu càng là trước chảm một vị. Đương nhiên. Chuyện này. Sẽ biết. Cũng chỉ có số rất ít mấy cái kia. Biết lục tiêu nhiên thân phận người Đến mức những người khác Tự nhiên không có khả năng biết chuyện này Chiến đấu vẫn còn tiếp tục Sáu vị võ tôn Tốc độ xuất thủ như điện Lực lượng càng là vô tận Một kiếm phá tư không Một đao rút sạch linh khí Chiêu chiêu đánh vào lục tiêu nhiên yếu hải lên Lục tiêu nhiên liền tránh đều không tránh một thoáng Trên người hắn Ánh sáng thần dai áo giáp. Liền đã mặc vào ba tầng. Cơ hội là đạt được một bộ thần dai áo giáp. Liền lập tức cho mình mặc vào một bộ. Bởi vì này chút áo giáp. Đều là do linh vật chỗ tạo. Cho nên mặc lại nhiều. Cũng sẽ không hiển hiện. Người mặc bề ngoài. Cơ hội liền không có bất kỳ cái gì quái gì. Thần dai bên ngoài áo giáp. Còn có hai tầng đế cấp cực phẩm áo giáp. Đây đã là cá nhân mặt khôi giáp mức độ lớn nhất Bằng không thì lục tiêu nhiên thật nghĩ đem hắn cái kia 180 hiện đế cấp áo giáp Tất cả đều mặt lên người Dù là như thế Lục tiêu nhiên trả lại cho mình thi triển một tầng bất diệt kim thân Đem trực tiếp ngũ tàng lục phủ Trực tiếp bao trùm Nhất là những đế đó binh áo giáp Phòng ngự không đến địa phương Hiện tại lục tiêu nhiên Cơ hội có thể nói là không thể phá vỡ. liền chỉ là đứng đấy nhường mấy người bọn hắn chém. Khả năng đều không thể phá phòng. Sáu vị võ tôn. Vây quanh lục tiêu nhiên đánh nửa ngày. Lục tiêu nhiên thương thế trên người. Vậy mà đều không hề động một chút nào. Tiên sư nó. Tiểu tử này làm sao cùng cái ôi giống như. Hoàn toàn không đánh nổi. Đừng nản trí. Trên người hắn đế binh áo giáp nhiều. Chỉ cần có thể giết hắn. Chúng ta liền có thể thu hoạch được này chút đế binh. Nghĩ nghĩ những thứ này đế binh. Nạp lan hồng ngọc. Một bên khuyên giải lấy đồng bạn của mình. Một bên tải nội tâm cảm khái. Lục tiêu nhiên tu vi. Quả thực là quá mạnh. Nàng thèm đều trực tiếp chảy nước. Nếu như nàng và lục tiêu nhiên không là địch nhân liền tốt. Hai người hợp tác. Nàng làm lục tiêu nhiên nữ nhân Hai người tuyệt đối có thể thẳng tới mây xanh Cùng nhau thành vì thiên địa này ở giữa chúa tể Nhưng bây giờ Hai bên đất là không chết không thôi địch nhân rồi Vậy cũng chỉ có thể đưa hắn chém xếp Trên bầu trời gần sóng Càng ngày càng mãnh liệt Càng ngày càng mãnh liệt Cái kia đại tru hoàng thành phòng ngự Trần pháp Vậy mà mơ hồ có loại lắc lư cảm giác Nguyên bản cứng rắn vòng phòng hộ Giờ phút này Vậy mà giống như mặt nước một dạng Hiện nổi sóng Lục tiêu nhiên lại là vẻ mặt lạnh nhạt Theo sáu người ra tay trong nháy mắt đến bây giờ Hợp kế đánh ra trọn vẹn vượt qua mấy vạn đảo công kích Thời gian lâu như vậy Kỳ thật cũng bất quá mới một giây mà thôi Võ tôn cấp bậc chiến đấu Tốc độ kia Lực lượng Đã, đã vượt ra này một vùng trời nhỏ năng lực chịu đựng. Cũng đã vượt ra người bình thường. Có thể cảm ứng được trình độ. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên bầu trời. Hào quang chớp loạn. Sóng sung kích bay loạn. Khí thế phô thiên cách địa hướng phía bốn phía đè xuống. Bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đầu gối của mình. Đã quỳ xuống trước mặt đất. Đó là thân thể bản năng phản ứng. Đã vượt qua bọn hắn linh hồn có thể thừa nhận được như thường phạm vi bên trong. Một giây thời gian. Lục tiêu nhiên tại đơn giản làm nóng người về sau. Trực tiếp khai triển toàn diện bùng nổ. Trước đó mỗi một đao huyết đấu. Lực lượng của hắn. Đại khái chỉ dùng 9 thành. Mà bây giờ. Hắn muốn trực tiếp bộc phát ra 10 thành tất cả lực lượng. trấn áp bọn hắn. Oanh. Lục tiêu nhiên đồng thời bổ ra nhất đao nhất kiếm. Hai cái chức hết nhất cùng lục tiêu nhiên giao thủ võ tôn. Đánh giáp lá cà. Thân thể run lên. Lập tức bị oanh lui mấy vạn mét khoảng cách. Hai vị võ tôn. Đều là một mặt mộng xo so, Nắm chặt đế binh cánh tay. Không ngừng run dậy. Trái tim có chút thấy đau. Đó là bởi vì lục tiêu nhiên lực đảo quá mức mạnh mẽ. Dùng về phần bọn hắn võ tôn cấp bật mạnh mẽ thân thể. Đều không thể thừa nhận cùng ngăn cản cố này lực lượng. Bị lực lượng rung động đến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Nếu như thực lực đủ mạnh. Tự nhiên cũng liền có thể tránh đi lục tiêu nhiên uy lực dư ba rung động. Bất quá nói thật ra. Cùng cấp bậc bên trong. Chỉ sợ thật đúng là khó tìm được người. Mà ở trong đó vài vị. Thì càng không cần nói nhiều. Hai vị này võ tôn. Còn chưa kịp phản ứng. Còn lại bốn vị võ tôn Cũng bị lục tiêu nhiên to lớn lực đạo cho sống sờ sờ bắn ra Mọi người sắc mặt cự biến Hoàn toàn không nghĩ tới Lục tiêu nhiên lại có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại Cái tên này thật chính là võ tôn cấp bật tu vi sao Tất cả mọi người là võ tôn Làm sao cảm giác chúng ta võ tôn Đều là giả Chỉ có hắn võ tôn Mới là thật Trong đó một vị võ tôn, nhưng không được chửi bậy một tiếng. Vừa mới chửi bậy, liền thấy một cố cực mạnh sát ý. Khóa chặt chính mình, không có quá nhiều suy tư. Hắn gần như là tại trong chớp mắt, liền hoàn thành rút lui. Đối mặt lục tiêu nhiên này loại biến thái, hắn căn bản cũng không dám dừng lại nửa phần. Trên thực tế, phán đoán của hắn là đúng. Ngay tại hắn chân trước vừa vừa rời đi về sau. Tiếp theo dây. Hắn vừa mới chỗ đứng yên địa phương. Liền bị lục tiêu nhiên chảm ra một đao. Không gian bình trướng. Trực tiếp đều bị chạm ra một vết nứt. Tê. Vị kia võ tôn. Lập tức cảm giác tê cả ra đầu. Con hàng này thế mà liền không gian bình trướng. Đều có thể chạm ra tới một đảo hư không vết sách. Này không khỏi đáng sợ có chút quá mức. Phải biết, chỉ có thực lực đạt đến võ thánh cấp bậc, mới có cơ hội, tại công dịch thời điểm, kích phá không gian bình trướng, đánh ra tới vết nước không gian. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, giống liên tục khác biệt mạnh mẽ công dịch, ngưng tụ tại một khối thời điểm, cũng có thể có cơ hội, đánh ra tới vết nứt không gian. Ví như Phương Ngạo Thiên dùng vô số đế binh trở xuống binh khí dẫn nổ. Liên tục không ngừng Hoặc là nói Là trực tiếp dẫn nổ một thanh đế binh Đều có thể làm đến loại tình huống này Nhưng vấn đề là Lục tiêu nhiên hiện tại Vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu A Một chiêu Liên một chiêu như vậy công phu Hắn liền trực tiếp nắm không gian bình chướng cho chém sách Ở trong đó ẩn chứa lực lượng Đến có cường đại cớ nào Bọn hắn tất cả mọi người Có thể đều không có lục tiêu nhiên cái chủng loại kia đế cấp áo giáp phòng ngự. Trên người bọn họ mặc tốt nhất áo giáp. Cũng chính là không quan trọng một cách nho nhỏ thánh binh áo giáp mà thôi. Loại cấp bậc này áo giáp. Làm sao có thể đủ chống đỡ được lục tiêu nhiên công dịch. Trừ phi là dùng trong tay bọn họ đế binh. Còn phải bảo đảm. Bọn hắn mỗi một lần công dịch. Đều có thể đủ vừa vặn đối đầu lục tiêu nhiên đao kiếm. Bằng không mà nói. Hơi chích đi tí xíu. Bọn hắn đều sẽ chết tại lục tiêu nhiên trên tay. Đáng sợ nhất là. Lục tiêu nhiên cách này chết biến thái. Công dịch của hắn tốc độ. So với bọn hắn còn nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu lần. Tại cái tốc độ này cường thế tăng thêm phía dưới. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. Hạ gục lục tiêu nhiên. Xong. Lần này là triệt để mò tới lão hổ cách mông. Cái này võ tôn cường giả. Cảm giác mình phạm vào mình đời này. Lớn nhất một sai lầm. Cái kia chính là. Tin vào nạp lan hồng ngọc nói nhạm. Đến tìm cái này gọi là lục tiêu nhiên phiền toái. Mặc dù. Thật sự là hắn là có rất nhiều đế binh pháp bảo. Nếu là có thể cướp được một cái. Đối với đời này của hắn mà nói. Có chỗ tốt rất lớn. Có thể là.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không 07. Chương 206 đao và kiếm. Không chút do dự. Đang đào tẩu ý nghĩ xuất hiện trong nháy mắt đó. Thân thể của hắn. Cũng là làm được phản ứng. Võ tôn cường giả. Linh hồn cùng thân thể độ phù hợp. Đã tương đương hoàn mỹ. Làm linh hồn sinh ra tư tưởng trong nháy mắt. Thân thể liền đã làm ra phản ứng. Trong nháy mắt. Hắn liền hóa thành một vệt điện quang rời đi. Nạp lan hồng ngọc. Lúc này nhìn không được giận dữ hết. Liệt địa võ tôn. Ngươi chạy đi đâu? Đáng tiếc. Liệt địa võ tôn. Liền đầu cũng không quay lại. Một câu đều không nói với nàng. hít sức rõ ràng. Hắn đã sợ vỡ mật. Căn bản không còn dám dừng lại nửa phần. Thế nhưng. Càng đáng tiếc là. Hắn vừa mới vừa bay ra không đến khoảng cách trăm dặm Liền bị một cố cường đại năng lượng. Cho trực tiếp che dấu ở. Phanh. Hoàn toàn không có chú ý tới trận pháp hắn. Đâm vào trên trận pháp. Tại chỗ liền bị bắn ngược về tới. Không. Hắn phát ra một tiếng thê lương sợ hãi giống âm thanh. Một giây sau. Lục tiêu nhiên liền lẫn người mà lên. Một đao bổ ra. Đối phương dùng đế binh chống lại. Trường kiếm vung lên, đao kiếm chạm vào nhau, va và chạm chỗ bắn ra mấy đảo lôi đình tử mang, ở trên bầu trời ló lên một cái rồi biến mất. Nhất kích, lục tiêu nhiên trường đao, vậy mà đem đối phương trường kiếm, chém ra tới một cái khe. Này không chỉ là bởi vì lục tiêu nhiên dùng chính là đế cấp cực phẩm, đồng thời, cũng cùng lục tiêu nhiên tu vi, vượt xa đối phương có quan hệ. Ma lại To lớn lực đảo Chấn đối phương một hồi khí huyết sôi trào Thân thể run lên Xuất hiện một trong nháy mắt chục bánh xe biến túc Đối với cao thủ ở giữa đỉnh cấp quyết đấu Bất kỳ một cách nào mỏng manh sai lầm Cũng có thể sẽ tạo thành khó để bù đắp lớn đại tai nạn Đừng có xếp ta Không muốn Đối phương vừa mới hô ra miệng Lời còn chưa giúp Lục tiêu nhiên vung tay liền là nhất kiếm Chặt đứt hắn cầm cầm đế binh cánh tay Không đợi máu tươi bốn phía tuôn ra Lục tiêu nhiên trường đao từ đuôi đến đầu nhiên bổ Lúc này đưa hắn nửa thân thể bổ ra Không, đối phương lúc này vận chuyển công pháp Ý đồ chữa trị tự thân Rõ ràng Đối phương là có một môn giống thanh đế trường sinh huyết chữa thương công pháp Chẳng qua là môn công pháp này Không bằng thanh đế trường sinh quyết mạnh mẽ mà thôi. Có thể mặc dù là như thế. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Giết người phải nhanh. Bất luận cái gì trần chờ Đều sẽ sinh ra vô pháp trưởng khống biến số. Tam nhất chân đồng phát động. Trực tiếp xâm lấn đối phương tinh thần thức hại. Mạnh mẽ tinh thần công dịch. Tại chỗ liền đem đối phương linh hồn xé nát. Đối phương ánh mắt đờ đấn trong nháy mắt. Lục tiêu nhiên vận chuyển hốn nguyên đế kinh. Bám vào đao hiếm phía trên. Đao hiếm đan sen chảm ra. Bột phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vặn vẹo không gian. Xé sách hết thầy. Đưa hắn võ tôn cấp bậc bền bỉ thân thể. Xé nát sạch sành xanh. Một giọt đều không thừa. Thấy cảnh này. Còn sót lại bốn vị võ tôn. Vẻ mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Thậm chí hồ. Có người cũng bắt đầu phát run lên. Mẹ nó. Nay đặc biệt là võ tôn. Tất cả mọi người là võ tôn. Làm sao cảm giác ở trước mặt hắn. Giống như là háo tử gặp được mèo. Ngày thường mạnh mẽ. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Bọn hắn không hiểu cảm thấy. Một cố mà đến từ tử vong uy hiếp. Từ khi trở thành võ tôn về sau. Bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ có loại cảm giác này. Võ tôn mạnh mẽ. Đều đủ để chống đỡ lấy một cái hoàng chiều. Hôm nay. Đối mặt lục tiêu nhiên. Bọn hắn lại lấy được loại cảm giác này. Hoàng sợ tải lan tràn. Mọi người dồn dập đem lửa giận. Tập trung đến nạp lan hồng ngọc trên thân. Nạp lan hồng ngọc. ngươi tiện nhân này. Ngươi không phải nói với chúng ta. Hắn chẳng qua là một cái võ tôn. Nạp lan hồng ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Ta lúc nào lừa các ngươi rồi. Hắn chẳng lẽ không phải võ tôn tu vi. Ngươi đánh sắm. Khí thế của hắn là võ tôn. Có thể là không có nghĩa là hắn liền là võ tôn. Gia hỏa này. Tuyệt đối không chỉ võ tôn tu vi. Nếu là hắn võ tôn. Lão phu nguyện ý ăn sơm. Không sai. Nạp lan hồng ngọc. Ngươi tiện nhân kia. Có phải hay không là ngươi cố ý gạt ta nhóm tới. Để cho hắn chàm giết chúng ta. Đoạt đi chúng ta đế binh. Nạp lan hồng ngọc. Lão phu có thể là chỉ có một thanh đế binh. Ngươi nếu là dám can đảm đánh lão phu đế binh chú ý. Lão phu tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Coi như là lão phu bị hắn giết chết. Tại giết chết bọn hắn trước đó. Lão Phu tuyệt đối sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Nạc Lan Hồng Ngọc Dương giả tức giận nói. Ngỡ ngẩn. Ta nếu dối gạt lời của các ngươi. Vì cái gì ta vừa mới còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Động động các ngươi đầu ấp heo. Hắn mạnh mẽ như vậy Tô Vi. Còn cần ta sao? Hắn hoàn toàn có thể đi tìm đến các ngươi. Chém giết các ngươi. Hờ, vừa biết. Ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng một mạch. Nạp lan hồng ngọc cười lạnh nói. Bớt ở chỗ này cho lão nương nói nhàm. Tới đến lúc đó. Các ngươi vừa nghe nói có đế binh. Từng cái đều hai mắt tỏa ánh sáng. Làm gì? Hiện tại đánh không lại. Liền hướng ta trên người một nữ nhân đẩy. Từng cái. Cái này cũng xứng gọi làm nam nhân. Ngươi tốt. Đều đừng ở chỗ này cãi lộn. Thời khắc mấu chốt. Một vị tuổi tác khá lớn uy tín lâu năm võ tôn. Sắc mặt nghiêm túc nói. Được rồi. Đều đừng ở chỗ này ba hoa. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Ai cũng trốn không thoát. Tốt nhất là đồng tâm hiệp lực. Nếu không. Chỉ sợ hôm nay một cái cũng đừng hòng ra ngoài. Đều phải trở thành tiểu tử này vong hồn dưới đao. Câu nói này xem như nói đến điểm mấu chốt lên. Mặc kệ hiện tại, đại gia đến cỡ nào sốt ruột, cỡ nào lo lắng, đối mặt lục tiêu nhiên, đều phải kiềm chế một chút. Gia hỏa này, thật sự là quá mức biến thái, hơi có chút sai lầm. Bọn hắn những người này, liền phải toàn bộ đều bàn giao ở cách địa phương này. Lão phu nơi này, có một chiêu đế cấp đại trận. Vừa vặn cần 5 cái tu vi không sai biệt lắm người. Chúng ta nơi này, vừa vặn có 5 người, mà lại đều là võ tôn tu vi. Nếu như vận dụng một chiêu kia, có lẽ có cơ hội chém giết xa hỏa này cũng khó nói. Chém giết? Mọi người nghe được câu này, trong nháy mắt hai mắt phát sáng. Bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Chính là vì chém giết Lục Tiêu Nhiên a. Chẳng qua là hiện tại. Lục tiêu nhiên triển hiện ra tu vi quá mức mạnh mẽ. Để bọn hắn có chút chống đỡ không nổi. Thế nhưng. Này không có nghĩa là. Nội tâm của bọn hắn. Liền không muốn chém giết lục tiêu nhiên. Chỉ cần có thể có cơ hội. Bọn hắn lại làm sao có thể bỏ qua lục tiêu nhiên. Nạc Lan Hồng Ngọc cũng là không quan trọng. Nàng bản thân liền biết. Những người này. Lại thế nào dày vò. Cũng chưa chắc có thể chém giết lục tiêu nhiên thành công. Nàng muốn. Chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Chờ đến phương ngạo thiên cùng Lý Lưu Thủy. Chém giết lục tiêu nhiên để tử thành công. Tới tụ hợp về sau. Lại chém giết lục tiêu nhiên. liền có rất lớn tỷ lệ thành công. Trước ổn định bọn hắn lại nói. Tốt. Thác bạt đại ca. Đã có đế cấp trận pháp. Có thể chém giết lục tiêu nhiên. Cái kia từ giờ trở đi. Chúng ta liền toàn bộ nghe mệnh lệnh của ngươi. Chém giết lục tiêu nhiên về sau. Thác bạc đại ca. Ngươi trước tuyển đế binh. Tốt. Nếu như thế. Vậy lão phu liền không khách khí. Dứt lời. Thác bạc võ tôn. Trực tiếp đem chính mình đế cấp đại trận. Truyền thủ cho mấy người. Nói thật ra. Thoáng một cái. Thác bạc võ tôn trên mặt. Viết đầy đau lòng. Đây chính là hắn thật vất vả lấy được đế cấp trận pháp. Là hắn lúc trước. Tại một cách đại đế trong cổ mộ. Phí sức thiên tân vạn khổ. Mới rốt cuộc tìm được. Vì trận pháp này. Hắn huy sinh hết chính mình yêu thích nhất độ nhi. Có thể nói. Trận pháp này. Với hắn mà nói. Không chỉ có trọng yếu. Còn mười phần có kỷ niệm ý nghĩa Khi hắn đem trần pháp truyền tống cho tất cả mọi người về sau Mọi người lập tức bắt đầu thi triển ra Dựa theo trên trần pháp thủ đoạn Bố trí trần pháp Một màn này Tự nhiên bị lục tiêu nhiên nhìn ở trong mắt Một chút đều không khoa trương Lục tiêu nhiên Cảm giác vô cùng hài hước Ở trước mặt hắn Làm cái gì không tốt Hết lần này tới lần khác muốn làm cái trận pháp Còn không bằng bọn hắn 5 người Trực tiếp cầm đao chém chính mình đây Lúc này 5 người trận pháp Đã hình thành Cái kia người cầm đầu Cũng chính là thác bạc võ tôn Tầm mắt thâm thúy Hai tay đặt sau lưng Một mặt ngạo nghễ Lão phu trận pháp này Ui lực cực cường Có thể đem chúng ta 5 người tu Tô vi Tất cả đều tập trung ở một điểm Từ đó đánh ra vượt xa chúng ta 5 người bên trong Bất cứ người nào công dịch Đại gia dựa theo trận pháp trình tự Từng cách đem linh khí của mình rót vào Bắt đầu công dịch Một giây sau 5 vị võ tôn trên thân thể Cũng bắt đầu phát ra hào quang màu hoàng kim Hào quang ngưng tụ một điểm Cuối cùng tại trong năm người lấp lánh Cũng dung nhập thác bạc võ tôn trong cơ thể. Trong một trước mắt. Thác bạc võ tôn khí thí. Đột nhiên cấp tốc tăng vọc. Thậm chí hồ. Đều nhanh đạt đến võ tôn chi cảnh hậu kỳ. Âm ấm. Cầu thiên chi thượng Gào thét xuất ra đảo đảo tử tiêu thần lôi. Phản phất tại cảnh cáo lấy cái gì. Nhưng. Thác bạc võ tôn. Mày may không nhận nửa phần ảnh hưởng. Ngược lại khói miệng dương nhẹ. Nắm nắm nắm đấm của mình Cảm nhận được cái kia minh mông lực lượng Cường đại đến mức nào Trong ánh mắt của hắn Toát ra một vệt hưng phấn Ngạo nghế cùng với cuồng hoan Mạnh như thế lực lượng Dù cho là hắn Cũng muốn nghe ngại mấy phần a Đang khi nói chuyện Ánh mắt của hắn Đặt ở lục tiêu nhiên trên thân Thằng nhãi danh Ngươi nghĩ gì ngôn sao Cùng lúc đó, đại Chu đông nam một góc, hai bóng người, đang hỏa tốc tiến lên, đang bay qua vô số núi về sau. Cuối cùng, thành công bước vào thanh liên kiếm tông địa bàn. Thanh liên kiếm tông, là đại chu bên trong, duy nhất một tòa siêu nhất tuyến tông môn. Này cách tông môn nổi tỉnh, chẳng qua là so đại Chu hoàng thất, hơi kém một chút như vậy. Trong đó cũng là có không ít võ hoàng cường giả Thậm chí Còn có một vị hoàng cảnh trưởng lão tòa chấn Chẳng qua là Từ khi đã trải qua một lần kia sự tình về sau Toàn bộ thanh liên kiếm tung Đều đối lập điều thấp rất nhiều Tựa hồ là sợ lại trêu chọc một vị không chọc nổi tồn tại Lê Sư Huynh Chúng ta đã đến thanh liên kiếm tung Lê Trường Sinh nhẹ gật đầu Tới hai người Tự nhiên là hắn cùng ra cát tử quỳnh. Hai người phụng sư mệnh tới. Không dám có chút lười biếng. Cuối cùng trong thời gian ngắn nhất. Đi tới thanh liên kiếm tùng. Lại lần nữa đạp vào đá từng yêu quý đất đai. Lê Trường sinh con mắt. Có chút ướt áp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình này cả đời. Thế mà còn có cơ hội trở lại. Bất quá. Trước mắt. Không phải cảm động thời điểm Hắn hít thở sâu một hơi Sắc mặt nghiêm túc nói Một vạn năm Ta Lê Trường Sinh Cuối cùng trở về Gia Cát Tử Quỳnh Yên lặng sau một lát Nàng nhìn không được mở miệng nói Sư Huỳnh Ngươi cách này Có chút quá mức à Ngươi liền 25 tuổi đều còn không có đây Đi đâu chỉnh một vạn năm ra tới Lê Trường Sinh lắc đầu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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 07? chương 207 đao mạnh. Lúc này, thanh liên Kiếm tông trên đại điện. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Tất cả đều quay quanh tại đại điện trên quảng trường. Lít nha lít nhít đứng một vòng. Nhưng, lại không có người nào. Dám bước chân cái kia to lớn mà quảng trường trống chạy. Quảng trường bên trên. Chỉ có một đảo thân ảnh. Hai tay đặt sau lưng. Hai mắt khép hờ Phàng phất tại tính tâm dưỡng thần Tất cả thanh liên kiếm Tông đệ tử Đều là hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm hắn Tâm mắt tràn ngập nồng đậm sát ý Còn có từng tia ý sợ hãi Sau một lát Một đảo thân ảnh Theo đại điện bên trong bước ra đến Chân đạp hư không Một bước ở giữa Chớp mắt đã tới Nhẹ rơi vào quảng trường lên Nó là một đảo sâu tóc bạc trắng. Người mặt thanh bạch giao nhau trường bào lão giả. Hắn nhìn trước mắt tuấn giật thanh niên. Trong ánh mắt để lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Đã có đối thanh niên tán thưởng Cũng có đối thanh niên cầu hận. Cùng với điểm điểm có chút bất đắc dĩ. Hít thở sâu một hơi. Hắn lắng lại tâm tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Lý lưu thủy. Ngươi lại tới ta thanh liên kiếm tông làm cái gì? Lý Lưu Thủy không có mở hai mắt ra. Chẳng qua là đạm mạc phun ra hai chữ. Chờ người. Chờ người. Kiếm tông tông chủ. Hơi nhú mày. Chợt âm thanh lạnh lùng nói. Chờ người. Tựa hổ không nên tới chúng ta nơi này trở à? Lý Lưu Thủy nhưng không có lại trả lời. cái này khiến kiếm tông tông chủ. Không khỏi có chút bất đắc dĩa. Mặc dù hắn là võ tôn chi cảnh cao thủ Trước mặt Lý Lưu Thủy Vẹn vẹn chẳng qua là một vị hoàng cảnh tu vi Có thể là thật muốn đánh dâng lên Hắn còn thật không dám vững tin chính mình có thể thắng Thời gian từng chút từng chút chuyển rời Ngay tại kiếm Tông Tông Chủ Đang chuẩn bị tiến một bước thương lượng thời điểm Lý Lưu Thủy lại đột nhiên mở hai mắt ra Hai đảo ánh mắt Như ánh đao bắn ra Nhưng kiếm tông tông chủ. Trong nháy mắt biến sắc. Hắn tới. Mọi người không khỏi là hướng phía bên ngoài nhìn lại. Muốn nhìn một chút. Người tới rốt cuộc là ai. Mà khi Lê Trường Sinh xuất hiện một khắc này. Toàn bộ kiếm tông đệ tử. Trên mặt biểu lộ. Đều có mộng không giảng hòa mờ mịt. Chuyển thành hưng phấn cùng kích động. Là trường sinh. Là trường sinh A Trường sinh hồi trở lại đến rồi. Kiếm tông tông chủ. Thân thể run lên. Nhất thời trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nhưng. Làm cái kia một đảo thân ảnh quen thuộc. Thật ánh vào tầm mắt của hắn về sau. Ánh mắt của hắn. Nhất thời liền mông lung bên trên một tầng hơi nước. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn. Nhìn xem trưởng thành hài tử. Liện tốt sống cháu trai ruột của mình một dạng. Hắn từng là thanh liên kiếm tông kiêu ngạo. Cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu như không phải gặp được lý lưu thủy. Đời này của hắn. Nhất định là rực rỡ. Đồng thời sẽ như là phụ thân của hắn một dạng. Trở thành thanh liên kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mà chính mình. Cũng như cũ có khả năng làm chính mình thái thượng trưởng lão. Đi theo lê trưởng sinh. Từng bước một đi tới Gia Cát Tử Quỳnh, ở sau lưng nhìn xem nhiều người như vậy. Bởi vì vì sư huyên của mình xuất hiện, mà kích động lệ nóng doanh trọng, cũng không khỏi đến rất chịu rung động. Nguyên lai, tứ sư huyên trước kia, cũng có nhiều người như vậy yêu tha thiết hắn. Khó trách, hắn thả chết cũng muốn tới thanh liên kiếm tung. Nơi này, có hắn căn. Lê Trường Sinh từng bước một đi tới Trực tiếp vượt qua Lý Lưu Thủy Không có bất kỳ cái gì phòng bị Hắn biết Lý Lưu Thủy phẩm hạnh Chính như Lý Lưu Thủy cũng biết hắn phẩm hạnh Hai người tức là kẻ thù sống còn Cũng là lẫn nhau chi kỷ Lý Lưu Thủy cũng không có ra tay ngăn đón hắn Chẳng qua là ở một bên Lặng lặng cùng đợi Lê Trường Sinh vượt qua Lý Lưu Thủy Hướng phía kiếm tông tông chủ Khom người bái thật sâu Lâm ra ra Đã lâu không gặp Trường sinh ở đây Cho ngày hành lễ Tốt tốt Ta hảo hài tử ngươi cuối cùng trở về Kiếm tông tông chủ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Lê Trường sinh Hắn có thể cảm nhận được Lê Trường sinh thời khắc này tu vi Đã khôi phục Thậm chí so với trước đó Còn muốn càng mạnh không ít. Không chỉ như thế. Khí chất của hắn. Cũng cùng trước đó có khác biệt lớn. Trước kia Lê Trường Sinh. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Mắt cao hơn đầu. Không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Thế nhưng hiện tại. Hắn tính tình ôn hòa. Đối xử mọi người hữu lễ. Thật giống như lang thang không bị trói buộc thiếu niên. Đã trưởng thành là một cái thành thuộc ủng trọng nam nhân một dạng. Lâm ra ra. Rất xin lỗi. Lâu như vậy mới trở về. Mà lại. Vừa về đến. liền cho thanh liên kiếm tung. Mang đến phiền toái lớn như vậy. Kiếm tung tung chủ lắc đầu. Không cần nói xin lỗi. Nơi này ban đầu chính là nhà của ngươi. Ngươi nghĩ lúc nào đến. liền lúc nào tới. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Chợt mở miệng nói. Lâm ra ra. Ta có thể muốn mượn dùng một chút nơi này. Kiếm Tông Tông Chủ. Nhìn một chút lý lưu thủy. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi là muốn cùng tiểu tử này tỉ thí A. Ngươi yên tâm. Trước đó sai lầm. Ta chắc chắn sẽ không tái phạm. Có ta ở đây. Hắn hưu muốn thương tổn ngươi một sợi lông. Đã từng hắn. Một mực thật sâu tự trách tại lê trường sinh cùng cha mẹ của hắn trong bi thống. Thế nhưng hiện tại Hắn đã không muốn lại có loại tiếc nuối này Cho dù là liều mạng thanh liên kiếm tông danh dự không muốn Hắn cũng muốn đem Lê Trường Sinh bảo vệ tới Nhưng Lê Trường Sinh lại là lắc đầu Lâm ra ra Đây là chuyện của chính ta Còn mời ngài nhường ta tự mình tới giải quyết Không được Ta nhất định không thể để cho ngươi có việc Cha mẹ của ngươi đều đã rời đi Nếu như ta lại không bảo vệ tốt ngươi. Ngươi để cho ta về sau. Ở dưới cửa Tuyền Làm sao đi gặp cha mẹ của ngươi. Lê Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi. Lâm ra ra. Ta đã không phải là trước kia ta. Ta so bất luận cái gì người. Đều rõ ràng hơn Lý Lưu Thủy khủng bố chỗ. Nếu như. Ta thật đánh không thắng Lý Lưu Thủy. Ta cam đoạn Sẽ không chết khiêng Nghe được câu này Kiếm Tông Tông Chủ Thần Tâm một chầu Chợt lại lần nữa một lần nữa xem ghi hắn Lê Trường Sinh tới Hắn sợ dĩ không muốn để cho Lê Trường Sinh ra tay Liền là sợ hãi Lê Trường Sinh không biết tiến thối Nếu như đánh không lại Lý Lưu Thủy Lại sẽ tắm ở Lý Lưu Thủy trong tay Thế nhưng Giờ này khắc này Khi hắn đối đầu Lê Trường Sinh con ngươi thời điểm. Lại không nữa chấp nhất. Bởi vì. Hắn theo Lê Trường Sinh ánh mắt bên trong. Thấy được tự tin và ổn trọng. Thiếu niên này. Thật cải biến. Mặc dù không biết. Là ai cải biến Lê Trường Sinh. Cũng không biết. Lê Trường Sinh vì sao có thể cải biến. Thế nhưng. Giờ này khắc này hắn. Cảm thấy Lê Trường Sinh. Đáng giá hắn đi tin cậy. Lại nhìn một chút cách đó không xa lý lưu thủy. Hắn hít thở sâu một hơi. Nói tốt. Nếu như thế. Ta liền để ngươi đánh với hắn một trận. Bất quá. Nếu như ngươi có nguy hiểm gì. Ta cam đoan. Ta nhất định sẽ tham gia. Đa tả lâm ra ra. Lê Trường sinh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Kiếm Tông tung chủ. Lại khoát khoát tay. Đứa nhỏ ngốc Cám ơn cái gì Ta cái này nắm những người khác thu lại Sau đó Hắn lập tức hạ lệnh Nhường toàn trường tất cả mọi người Tất cả đều lui tàn ra đến Nắm thanh liên kiếm Tông quảng trường Nhường lại Cho Lê Trường Sinh cùng Lý Lưu Thủy quyết chiến Rất nhanh Trên trận cũng chỉ còn lại có Lý Lưu Thủy Lê Trường Sinh Còn có Gia Cát Tổ Quỳnh Lý Lưu Thủy liếc qua ra các tử quỳnh. Không khỏi phát ra một tiếng khinh miệt thanh âm. Làm sao? Hiện tại cũng bắt đầu tìm trợ thủ sao? Lê Trường Sinh không có chút nào xấu hổ. Cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi Lý Lưu Thủy. Một đời đao hoàng. Thực lực cường đại như vậy. Ta không tìm một chút giúp đỡ. Làm sao dám cùng ngươi giao thủ? Lý Lưu Thủy hơi hơi nhớm mày. Hắn có thể cảm giác được. Lê Trường Sinh thời khắc này biến hóa. Là vô cùng lớn lao. Nếu là lúc trước. Lê Trường Sinh quá mức tự cho mình siêu phàm. Căn bản không thể lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chính mình chỉ cần hai câu nói. Hắn liền xe khí từ mình tới. Cùng chính mình một đánh một đơn đấu. Mà bây giờ. Cho dù là chính mình mở miệng nhục nhã Lê Trường sinh vậy mà cũng chỉ là cười một tiếng chi Tiểu tử này Hiện tại có chút tài năng A Bất quá Tiểu tử này vẫn tính có chút đảo nghĩa Biết thanh liên kiếm tông người tại đây bên trong Sẽ chết quá lớn Cho nên Liền để thanh liên kiếm tông người lôi cách Cũng là một cái phương pháp tốt Nếu như hắn thật quá mức không biết xấu hổ Không để ý thanh liên kiếm tông những người này sinh mệnh Nghĩ làm cho cả thanh liên kiếm tông người. Cùng hắn đồng loạt ra tay. Vây công chính mình. Chính mình ngược lại mới là thật muốn xem thường hắn. Trên thực tế. Lê Trường Sinh trong lòng cũng rõ ràng. Khí vận chi tử. Bạn cũng không phải là bình thường người. Đụng phải khí vận chi tử. Đối địch với bọn hắn. Trên cơ bản đều sẽ không có kết quả tử tế. Đây mới là Lê Trường Sinh. Vì cái gì không cho thanh liên kiếm tông nhúc tay duyên cớ. Đã từng hắn. Đã thua thiệt thanh liên kiếm tông rất nhiều. Tự nhiên không thể lại để cho thanh liên kiếm tông có tổn thất. Mà lại. Đối phó Lý Lưu Thủy. Vốn chính là sư tôn giao cho nhiệm vụ của mình. Lại thế nào luôn nghĩ đến tốn người khác xuống nước đâu. Chờ đến nơi đây dọn bãi về sau. Lý Lưu Thủy mới vừa đưa mắt nhìn sang Lý Lưu Thủy hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Bắt đầu đi. Ô, Lý Lưu Thủy khẽ dạ. Nhiều lời một chữ. Đều ngại mệt mỏi hoảng. Hai người làm nhiều năm như vậy kẻ định. Sớm đều đã là hiểu rõ. Người nào cũng không cần đi làm hoa chiêu gì. Đơn giản hai câu nói sau khi trao đổi. Trực tiếp liền riêng phần mình móc ra lẫn nhau đế binh. Không có đơn giản thăm dò. Cũng không có dư thừa nói nhảm. Hai người trực tiếp liền đem lẫn nhau ở giữa chiến đấu. Đẩy hướng quyết liệt. Trong không khí. Thân ảnh của hai người. Chớp mắt tan biến. Ngược lại chỉ có thể nhìn thấy hai đảo điện quang. Tại quảng trường bên trên phi tốt ló lên. Kế mà không ngừng chạm vào nhau. Một giây qua đi. Oanh! Trên mặt đất đột nhiên liền trực tiếp nổ ra tới một đảo bảo liệt tiếng vang Toàn bộ thanh liên kiếm Tông quảng trường Toàn bộ đều bị sống sờ sờ phá hủy Dưới đáy 2 mét sâu nham thạch Toàn bộ đều bị xé nứt Liền liền bên trong thánh giai phòng ngự đại trận Cũng hoàn toàn không cách nào chống cự Bị sống sờ sờ xé sách đập tan Thật mạnh Thanh liên kiếm tung Ở phía xa ngắm nhìn mọi người thấy cảnh này, không khỏi là nhìn không được kinh hô một tiếng. Trưởng Sinh lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lần này, hắn lại có kỳ ngộ gì? Trưởng Sinh tay kia bên trên cầm là một thanh đế binh a. Hắn thậm chí ngay cả đế binh đều có. Đứa nhỏ này kỳ ngộ. Lần này quả thực khó lường a. Một đám nhìn xem Lê Trưởng Sinh lớn lên trưởng bối, đều là hưng phấn không thôi. Thế nhưng thanh liên kiếm tùng. Mấy cái kia tu vi cực sâu tồn tại. ba quát kiếm tông tông chủ ở bên trong. Thì là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không nên cao hứng quá sớm. Lý Lưu Thủy chỗ đáng sợ. Các ngươi chẳng lẽ quên sao? Lý Lưu Thủy. Có thể là có thể vượt cấp chiến đấu A. Lời vừa nói ra. Mọi người lập tức run dậy một chút. Trong đầu. Lại hiện ra năm đó. Lý lưu thủy chỗ cường đại. Lúc đó. Vẫn là kham ly cảnh hắn. Một người một đao. Cứ như vậy xông vào thanh liên kiếm tung. Chém giết lúc ấy. đó là võ hoàng cường giả kiếm Tông tung chủ vợ chồng. Lê trường sinh phụ mẫu. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y to. Lơ, lơ, o, oh, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đề không bảy. chương 208 kiếm càng nhanh. Kiếm Tông Tông chủ vẻ mặt tràn ngập lo lắng nói. Càng đáng sợ chính là. Lý lưu thủy binh khí. Tựa hồ cũng thay đổi thành đế binh. Thời gian ngắn như vậy bên trong. Tu vi của hắn. Cũng tăng cường đến hoàng cảnh nhất trọng. So với Trường Sinh Cao hơn một cái nhỏ cấp độ Cái này nhỏ cấp độ mặc dù rất nhỏ Nhưng trên thực tế Nhưng lại có ngày đêm khác biệt khoảng cách Bởi vì Bọn hắn một cái là Hoàng Một cái Là Vương A Cơ hộ tất cả mọi người Cũng không coi trọng Lê Trường Sinh Lúc này Trên chiến trường Cũng đích thật là như thế Hai người mỗi một lần đánh giáp lá cà trong nháy mắt. Lý lưu thủy lực lượng cường đại. Đều sẽ theo trên binh khí. Chuyện đến lê trường sinh trên thân. Cánh tay của hắn. Mỗi một lần đều có một loại run lên cảm giác. Bên trong xương cốt. Bởi vì không ngừng rung động. Dẫn đến có chút vạn vẹo. Cơ bắp Kinh mạch các loại. Cũng đều tùy theo vạn vẹo. Tu vi bên trên khoảng cách. Khiến cho hắn trong chiến đấu Ăn rất lớn thua thiệt Bất quá Lê Trường Sinh không phải người ngu Lại thêm hắn đã đã trải qua vô số lần Bị Lý Lưu Thủy hạ gục thống khổ Hiện tại đã sớm tâm như chỉ Thủy Mà không phải ngốc nghích cùng Lý Lưu Thủy phấn đấu Làm lực lượng không đấu lại Vậy hắn ngay tại phương diện tốc độ phấn đấu Thần dai kiếm hồn mang tới kiếm đảo tăng thêm Cũng không yếu tải Lý Lưu Thủy tại đao pháp bên trên tạo nghệ Lê Trường Sinh tăng thêm tốc độ Đem công kích quyền chủ đạo nắm giữ ở trong tay Lý Lưu Thủy nhanh Hắn nhanh hơn Lý Lưu Thủy Mượn nhờ tốc độ công kích Áp chế Lý Lưu Thủy Ngược lại làm cho Lý Lưu Thủy đối với hắn lực trùng kích yếu bớt Mà vô pháp tạo thành cường độ cao tổn thương Trong lúc nhất thời Hai người vậy mà ai cũng không tổn thương được người nào. Lý Lưu Thủy khóe miệng dương nhẹ. Bắt đầu có chút ý tứ. Không hổ là bái lộc tiêu nhiên vi sư. So với trước đó ngươi. Không chỉ là theo hiếm thuật bên trên. Hiện tại theo trên tâm lý. Cũng là đủ mạnh. Lý Lưu Thủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chém giết lục tiêu nhiên về sau. Chính mình thậm chí có thể trực tiếp một bước tiến dai thành thần. Vượt ngang tôn, thánh, đế ba đại cảnh giới. Cũng đủ để chứng minh. Lục tiêu nhiên chỗ cường đại. Dạng này một cái đỉnh cấp cường giả. Giáo dục ra tới đệ tử. Có thể yếu mới là lạ. Bất quá. Bất luận ngươi như thế nào mạnh mẽ. Ngươi cuối cùng không phải lục tiêu nhiên. Một đao bước lui Lê Trường Sinh về sau. Lý Lưu Thủy ánh mắt chớp động. Ý thức bắt đầu câu thông hệ thống. Hệ thống. Chuyển đổi cực tốt đao ý. Ken. Chuyển đổi cực tốt đao ý thành công. Đem tải 2 giây về sau. Triệt để chuyển hóa thành công. Sức mạnh công dịch giảm xuống 10%. Tốc độ công dịch tăng lên 50%. Hiệu quả duy trì 15 hơi thở. Lê Trường Sinh tự nhiên là vô pháp biết được Lý Lưu Thủy chuyển đổi. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được, một cố sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, đang ở cấp tốt bay lên. Khí vận chi tử đáng sợ, hắn đã sớm lính hội, không có quá nhiều nói nhảm. Lê Trường Sinh trực tiếp ra chiêu, trong cơ thể kiếm hồn phát lực. Lê Trường Sinh nhất kiếm vạt phá bầu trời, lan tràn ra vạn mét chi trường, kiếm mang dung chuyển trời đất, cắt chém linh khí. Quấy mây bay. Khiến cho trên trời mặt trời. Cũng vì đó tối sầm lại. Này vô cùng mạnh mẽ nhất kiếm. Đã siêu thoát phàm tục. Cùng dự thần không khác. Hảo kiếm. Nơi xa quan chiến thanh liên kiếm tung mọi người. Không khỏi là cùng kêu lên hô ứng. Thanh liên kiếm tung. Dùng kiếm tu làm chủ. Giờ này khắc này. Ai không biết. Lê Trường sinh một kiếm này chỗ kinh khủng. Nhưng, làm kiếm mang vạch phá bầu trời chém xuống Lý lưu thủy vậy mà không tránh không né Ngược lại khóe miệng dương nhẹ Làm kiếm mang đi vào đỉnh đầu hắn không đến 3 mét chỗ Lý lưu thủy trong tay đế binh Đột nhiên nhất truyền Đưa tay chính là một đảo đao mang chảm ra Này một đao Nhanh làm cho không người nào có thể hô hấp Thậm chí tu vi hơi yếu một chút Đều không thể bắt được Lý Lưu Thủy tốc độ xuất thủ Sau đó là đao thứ hai Đao thứ ba Để tứ đao Đầy trời đều là ánh đao Một khâu tiếp một khâu Trong nháy mắt Lý Lưu Thủy đã chạm ra trọn vẹn 108 đao Dòng giã 108 đao Mỗi một đao uy lực Đều là như vậy cân đối Vừa vặn ngăn cản được Lê Trường Sinh kiếm quang Nhường kiếm quang không đến mức hạ xuống. Lại không đến mức dẫn nổ. Mà khi thứ 108 trong đao cuối cùng chém ra một đao. Lê Trường Sinh cái kia một đảo kiếm mang. Cũng cuối cùng duy trì không ở. Triệt để sụp đổ. Này khủng bố đến cực điểm nhất kiếm. Lại bị Lê Trường Sinh. Dùng phương thức như vậy. Dễ dàng hóa giải. Tất cả mọi người. Đều rơi vào trong trầm mặt. Chơi thích hơn sao? Chơi thích hơn. liền tới phiên ta. Lý lưu thủy đảm mạc phun ra câu nói này. Thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Lê Trường sinh con ngươi co rụt lại. Không có chút nào kế hoạch. Thân thể của hắn. Toàn bằng trong cơ thể kiếm hồn. Đối nguy hiểm cảm giác bản năng. Khiến cho hắn lập tức hướng phía ngay phía trước chém ra một kiếm. Phanh. Hắn vừa mới vừa đem đế binh vung vẩy đến trước người. Một đảo chí cường mà cấp tốt đao ý. Liền đã bổ vào hắn đế binh phía trên. Oanh. Một giây sau. Lê Trường Sinh liền giống như đạn pháo một dạng. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đánh nát mấy chục gian phòng. Trường Sinh. Thanh liên kiếm tông mọi người. Không khỏi là cùng nhau kinh hô một tiếng. Đau lòng gần chết. Tốt ở giây tiếp theo. Lê Trường Sinh liền ổn định thân hình. Đằng không bay lên. Bất quá. Mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Lý Lưu Thủy thân thể. Liền đác lại lần nữa đi tới Lê Trường Sinh bên người. Thật nhanh. Lê Trường Sinh biết mình tốc độ so ra kém Lý Lưu Thủy. Không dám có chút chủ quan đem trong cơ thể linh khí. Trong nháy mắt toàn bộ đều quán trú ở trên người đế binh áo giáp phía trên. Dùng đế binh áo giáp. Phóng xuất ra một đảo phòng ngự che đẩy. Lý lưu thủy đối với hắn có đế binh. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không có lui bước nửa phần. Đao người. Dùng bá khí vì hồn. Chảm thiên chảm. Chém giết hết thầy. mặc cho ngươi phòng ngự mạnh hơn. Ta tử một đao nơi tay. Chảm ngươi như bùn. Oanh. Một đao bổ vào lồng phòng ngự bên trên. Lê Trường Sinh. Liên đới lấy toàn bộ lồng phòng ngự. Đều kịch liệt run dậy một chút. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Ngược lại là bắt đầu. Theo sát phía sau. Đao thứ hai. Đao thứ ba. Đệ tứ đao. Lần này. Lý lưu thủy tốc độ xuất thủ. So vừa rồi còn muốn càng nhanh hơn. Đầy trời đao ảnh đã hoàn toàn không thấy. Trong không khí chỉ có thể nhìn thấy một đảo đao mang. Gắt gao cắn lấy Lê Trường Sinh lồng phòng ngự phía trên. Trên thực tế. Đó là bởi vì Lý Lưu Thủy tốc độ quá nhanh. Mà lại mỗi một đao đều công kích tại một chỗ phía trên. Cho nên thoạt nhìn. Giống như là Lý Lưu Thủy đao. Một mực đặt ở Lê Trường Sinh lồng phòng ngự bên trên không hề động một dạng. Làm Lý Lưu Thủy chém tới đáy 49 đao thời điểm. Lê Trường Sinh lồng phòng ngự. Cũng cuối cùng không chịu nổi. Lồng phòng ngự ầm ầm phá toái Như pha lê phá toái một dạng Chiếc xả xa mê người lộng lấy quang vinh Mà lý lưu thủy tiếp theo đao Thì là trực tiếp đem lê trường sinh chảm vào dưới mặt đất Oanh Lại là một tiếng nổ vang rung trời Toàn bộ thanh liên kiếm tông đỉnh núi Đều kịch liệt run rẩy một chút Một cố khói bụi Giống như mây hình nấm Chầm rãi bay lên Lý Lưu Thủy hóa thành một tia điện hạ xuống Mà Lê Trường Sinh thì là trong nháy mắt theo trong hầm trốn tới Một giây sau Lý Lưu Thủy đao mang Liền đem đại địa chạm ra tới một đảo đem gần ngàn mét phạm vi to lớn khe rãnh Phúc phúc Lê Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi Cũng không phải hắn bị đảo này đao mang đánh chúng Mà là lúc trước hắn mạnh mẽ chống đỡ Lý Lưu Thủy đao mang Trong cơ thể ngũ tàng lục phủ. Đã bị chấn nát. Không có quá nhiều lưỡng lự. Hắn lập tức nuốt vào một ngụm thánh dai cực phẩm chữa thương đan dược. Mà ra cát tử quỳnh. Cũng hết sức hợp thời nghi bay tới. Thi triển thanh đế trường sinh quyết. Thấy ra cát tử quỳnh sau lưng thanh đế tư ảnh. Phóng xuất ra hào quang màu xanh biếc. Đem lê trường sinh thương thế. Tốc độ cao chữa chỉ đến khỏi hẳn. Lý Lưu Thủy hơi hơi nheo mắt lại Xem ra Ngươi mang nữ nhân này Là chuẩn bị giúp ngươi chữa thương Bất quá Đã ngươi là hai người tham chiến Cái kia cũng sẽ không thể trách ta khi dễ nhỏ yếu Lê Trường sinh con ngươi co rụt lại Lập tức ngăn tại ra các tử quỳnh trước mặt Huy hiếm tràm ra Sau một khắc Trước mặt hắn liền phát sinh một đảo kịch liệt nổ tung Đó là lý lưu thủy công dịch. Đi tới trước mặt. Bất quá một giây sau. Hắn cũng cảm giác được sau lưng nổi lên một cỗ sóng linh khí. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Lê Trường Sinh lập tức thu lại đế binh áo giáp phòng ngự. Đồng thời ngưng tụ toàn lực. Đem trường kiếm xuyên thủng vai trái của chính mình. Phúc phúc. Nương theo lấy một tiếng trường kiếm nặng chiếu vào cơ thể thanh âm. Gia cắt tử quỳnh mũi thở trước Cũng vững vàng dừng lại một đảo tản ra hàn mang mũi đau Lý Lưu Thủy cuối đầu nhìn xuống lồng ngực của mình Đã bị trường kiếm xuyên thùng Máu tươi đang theo đế binh nhỏ xuống Sau đó Lê Trường Sinh rút ra trường kiếm Quay người một cước đem Lý Lưu Thủy đạp bay ra ngoài Một tiếng kịch liệt nổ vang qua đi Lý Lưu Thủy đụng phải một chỗ vách tường Gia Cát Tử Quỳnh nuốt nước miếng một cái. Lập tức vì Lê Trường Sinh bắt đầu chữa thương. Hắn chết sao? Khí vận chi tử. Làm sao lại dễ dàng chết như vậy? Có điều. Ta một kiếm này. Đoán chừng sẽ làm bị thương lòng tự tôn của hắn. Tiếp đó. Khả năng liền là tử chiến. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Gia Cát Tử Quỳnh liền phát giác được. Theo tường kia vách tường đằng sau đang ở không ngừng lan tràn ra một đảo khí tức cực kỳ kinh khủng, Ken cảm nhận được ký chủ cơ thể bị thương tổn, hệ thống đem tiến hành ủy thác quản lý ký chủ thân thể chiến đấu, cho đến ký chủ chữa trị thân thể tổn thương hoàn thành. Trong thời gian này, ký chủ đem vô pháp cảm giác cảm giác đau, Ken, cực tốc đau ý đang lâu, Ken, chí cường công kích đang lâu, Ken, mở ra kỹ năng thiên phú bảo tẩu, Kenh. Một chuối thanh âm, tại lý lưu thủy trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, lý lưu thủy năng lượng, cũng tải tăng lên không ngừng bên trong. Hoàng đô, năm vị võ tôn, mượn nhờ đế cấp đại trận uy lực. 5 vị một thể, đem mỗi một người công dịch, đều đi đến có thể so với võ tôn hậu kỳ. Gần thập trọng đỉnh phong lực công dịch, đòn công dịch này lực, Đã siêu Việt lục tiêu nhiên cơ sở tu vi lực công dịch Tại đồng dạng có được đế binh tình huống dưới Đối phương cũng có thể đánh ra tới vượt cấp chiến đấu Cho nên Cùng lục tiêu nhiên so sánh so sánh mà nói uy lực cũng không thấp Cái kia cầm đầu võ tôn Khẽ quát một tiếng Trong tay ngưng tụ ra một đảo năng lượng khối cầu Cấp tốc mở rộng Qua trong dây lát liền có thể so với một vòng hảo ngày Thẳng tắp hướng phía lục tiêu nhiên đè xuống đầu. Răng rắc răng rắc. Không khí không gian bình trướng. Theo năng lượng cầu thể đè xuống. Bị trực tiếp phá toái. Võ tôn thập trọng. Lại mượn trợ đế binh đánh ra công kích Đã là không gian bình trướng. Vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Càng đáng sợ chính là. Này sau một kích. Còn có đảo thứ hai công kích Đảo thứ ba công kích Đảo thứ tư công kích. Mỗi một vị võ tôn. Đều tại trong trận pháp thay phiên phóng thích. Một chiêu lại một chiêu. Qua trong giây lát đem lục tiêu nhiên thân thể thôn phệ. Liền tí xíu chạy trốn không gian. Đều không để lại cho hắn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề không bảy. chương 209 Hòa Bình Hòa Bình Thế Giới. Dầm dầm dầm. Mấy đảo nổ tung. Đem lục tiêu nhiên bao phủ. Không gian không ngừng bị bóp méo. Bị tạc vỡ. Tư vô hắc động. Thôn phể lấy cùng một chỗ. Thậm chí nắm nổ tung sóng sung kích Cũng toàn bộ thôn phể. Này loại hủy thiên diệt địa khí tức Mặc dù không có nắm dư ba khuyết tán càng nhiều Lại ngược lại càng khiến người sợ hãi Trong hoàng thành Đã vang lên cảnh báo Những tu sĩ kia Tất cả đều điên cuồng hướng phía hoàng đô một phương hướng khác rút lui Sợ hoàng đô phòng ngự đại trận phá toái Sóng sung kích đem bọn hắn thôn phệ Mà hoàng đô bên trong những cái ghi hoàng tộc cường giả Thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem này một trận chiến. Cái này là võ tôn mấy lần cường giả chiến đấu sao? Thật là đáng sợ a Công dịch này lực đảo. Cho dù là chúng ta nhiễm phải từng tia. Chỉ sợ cũng phải lập tức hóa thành bùi phấn. Cường đại như vậy công dịch. Lục tiền bối. Hắn có thể chịu đựng được sao? Trái tim tất cả mọi người nhảy. Đều nhanh nhanh tới cực điểm. Huyết dịch cấp tốt lưu động. Vô pháp tự kiềm chế. Đi qua trên trăm đảo oanh tạc về sau. Năm vị võ tôn. Mới chậm rãi dừng lại động tác. Hơi có chút thở hồn hền. Cái này đế cấp đại trận. Mặc dù có thể đem 5 người lực lượng. Hợp lại làm một. Đánh ra tới có thể so với 5 người chiến đấu đáng. Thế nhưng nó cũng có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là mỗi một lần công dịch. Đều cùng lúc tiêu hao 5 người lực lượng. Võ tôn hấp thu linh khí tốc độ mặc dù khủng bố. Thế nhưng tiêu hao kinh khủng hơn. Trên trăm toàn lực thi triển chiêu thức cộng lại. Dù là võ tôn. Cũng muốn nghỉ một chút. Bất quá. Mặc dù trong nháy mắt tiêu hao không ít. Có thể là 5 người trên mặt. Cũng không khỏi đến toát ra một vệ thần sắc hưng phấn tới. Chúng ta nhiều người như vậy. Đồng thời công dịch. Ta cũng không tin. Tiểu tử này còn có thể chống cử được. Coi như không thể giết hắn. Ít nhất. Cũng đủ làm cho hắn thổ thương đi. Nhưng. Giữa trời ở giữa dần dần chữa trì thời điểm. Mọi người trong nháy mắt vẻ mặt cự biến. Cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Năm vị võ tôn cường giả. Đều là sắc mặt đại biến. Dọa đến cái cầm đều nhanh đi. Lúc này lục tiêu nhiên. Bị một đoàn năng lượng màu hoàng kim bao vây lấy. Vậy mà hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì thương thế. Bọn hắn năm vị võ tôn. Mượn nhờ trận pháp. Đem tu vi của mình tăng lên. Vậy mà không có đối lục tiêu nhiên. Tạo thành bất kỳ tổn thương. liền phòng ngự của hắn đều không có phá. Đây là đang nói đùa gì vậy? Lực phòng ngự của hắn cực hạn. Đến cùng tại cái gì trình độ Chẳng lẽ nói, muốn thánh cảnh phía trên, mới có thể đổ phá vỡ phòng ngự của hắn sao? Ừm ức, một vị võ tôn, nhìn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt hoảng sợ nói, cái tên này, hắn đơn giản không phải người. Ta cảm thấy, chúng ta bằng không, vẫn là không muốn muốn đế binh đi. Một vị khác võ tôn, cũng là nhìn không được mở miệng nói. Nói không sai. Tiếp tục đánh xuống. Chúng ta khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Nạp Lan Hồng Ngọc cười lạnh nói. Đừng ngây thơ. Cái tên này có thủ tất báo. Chúng ta hôm nay tới giết hắn. Coi như hiện tại thu tay lại. Các ngươi cảm thấy. Hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngô xuẩn. Không giết hắn. Chúng ta người nào đều chớ nghĩ sống. Nạp Lan Hồng Ngọc. Ngươi tiện nhân này. Nếu không phải ngươi. Chúng ta lại làm sao đến mức rơi xuống cái này hoàn cảnh. Nếu là chúng ta chết rồi. Làm vượt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Được rồi. Đều chớ quấy dày ẩm ý. Vì kia thi triển trận pháp võ tôn. Sắc mặt nghiêm túc nói. Coi như là thật muốn giết nạp Lan Hồng Ngọc. Cũng không phải hiện tại. Trước mắt chúng ta năm cái kẻ địch Là trước mắt lục tiêu nhiên. Trước giết chết lục tiêu nhiên lại nói. Mặt đất bên trên lục tiêu nhiên. Thì hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí. Làm nóng người kết thúc. liền dùng vừa mới nghĩ đến chiêu thức mới. Đưa các ngươi lên đường. Sau một khắc. Hắn bên ngoài thân năng lượng màu hoàng kim. chậm rãi thành hình một đảo dài đến ngàn mét hoàng kim cử nhân. Mà lại. Này hoàng kim cử nhân. Đã không phải là vư ảnh. Mà là giống như thực chất trạng thái. Phương Thiên Nguyên đã đem bất diệt kim thân. Lính ngộ được đại viên mãn ý cảnh. Lại phối hợp thêm lục tiêu nhiên làm người giận sôi tu vi. Thi chuyển ra. Lực chấn nhít mười phần. Ừm ức. Năm vị võ tôn. Đều là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt tràn đầy chấn kinh cùng ý sợ hãi. Nạp lan hồng ngọc cắn răng nói. Bất quá là công pháp lộ ra giống mà thôi Đại gia đừng sợ Hắn vẫn là một cái võ tôn Tu vi cũng không có tăng lên mạnh lên Nhưng mà Tiếng nói của nàng vừa mới vừa rứt dưới Một giây sau Liền thấy lục tiêu nhiên hoàng kim cử nhân Lại lan tràn ra mấy đảo cánh tay Có chừng 25 đúng Tổng cộng 50 đảo cánh tay Nhìn qua Rất có loại thiên thủ như lai cảm giác. Mọi người trong nháy mắt xứng sờ. Cái tên này muốn làm gì? Hắn mong muốn phân hóa công kích sao? Chẳng lẽ hắn bị chúng ta đánh đầu ấp không bình thường? Phải biết. năm vị võ tôn công kích sở dĩ sẽ mạnh lên. Là lợi dụng trận pháp. Nắm 5 người tô vi. Đồng thời ngưng tụ tại một khối. Là thuộc về nhiều hợp nhất. Mà lục tiêu nhiên nắm chính mình hoàng kim cử nhân. Phân hóa ra nhiều như vậy cánh tay. Không thể nghi ngờ là nắm lực lượng của mình phân hóa. Ngược lại sẽ giảm xuống mỗi một cánh tay lực công gích. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá. Mọi người còn không có hiểu rõ lục tiêu nhiên mục đích. liền thấy lục tiêu nhiên tại mỗi một đảo hoàng kim lớn bàn tay người bên trong. Đều để vào một thanh đế binh. Nạp lan hồng ngọc Còn lại bốn vị võ tôn Ni mát Lão tử không đánh Này còn thế nào chơi Lục tiêu nhiên thế mà có nhiều như vậy đế binh Chiêu thức của hắn phân hóa công dịch Mặc dù sẽ yếu bớt lực lượng Thế nhưng Đế binh tăng phúc Sẽ đền bù đi lên một bộ phận Coi như hắn nắm chính mình võ tôn thất trọng tu vi Chia đều thành 50 phần Có đế binh tăng phúc, mỗi một phần lực công dịch, ít nhất cũng có thể đi đến võ tôn nhất trọng phía trên. 50 cái võ tôn nhất trọng, đồng thời công dịch, liền coi như bọn họ 5 người, cũng gánh không được a Dù sao, bọn hắn 5 người, cũng không là võ tôn hậu kỳ, vượt cấp năng lực cũng không mạnh. Trung bình một người đối mặt 10 vị võ tôn nhất trọng quần hậu, cũng là gánh không được. Lúc này, lục tiêu nhiên hoàng kim cử nhân trên người năm mươi đảo tay cầm. Tất cả đều điên cuồng tản mát ra màu sắc khác nhau hào quang tới. Hắn muốn công khích. Nhanh tản ra. Vô pháp tản ra. Đế trận vừa mở. 60 hơi thở bên trong. Không cách nào giải trừ. Vu trần võ tôn. Ngươi cách này hố hàng. Lão tử nếu là đại nạn không chết. Nhất định làm thịt ngươi. Vừa rứt lời trong nháy mắt Lục tiêu nhiên công kích Cũng đã đi tới Tất cả những thứ này Nhìn như thời gian dài đằng đắng Nhưng cái kia chỉ là bởi vì Võ tôn phản ứng so người bình thường Nhanh quá nhiều Trên thực tế Hết thảy đều là tại trong chớp mắt hoàn thành Lục tiêu nhiên theo phát động chiêu thức Đến thi chuyển đi ra Chiêu thức thời điểm liền một giây cũng không dùng đến Sau một khắc Toàn bộ hoàng thành tu sĩ liền quan sát đến một trận trước đó chưa từng có Tuyên cổ hiếm thấy Thậm chí về sau đều chưa hẳn có thể lại nhìn thấy gát linh súng máy khói lửa tú Dầm rầm dầm Không mấy đảo hào quang Theo hoàng kim lớn trong tay của người phóng xuất ra Thiên địa trong trước mắt Bị ngũ thải quang mang rực rỡ chỗ chiếu dọi Năm vị võ tôn cảnh cường giả Trong nháy mắt liền bị lục tiêu nhiên chiêu thức chiếm đoạt. Trong hoàng thành hết thảy cường giả. Đều khiếp sợ trờn mắt hốt mồm. Cực kỳ cá biệt tu sĩ. Thậm chí xóa đến nước tiểu ướt quần. Cách kia mỗi một đảo quang mang. ẩn chứa quý lực. Đều không thua một cái võ tôn nhất trong cảnh một kích toàn lực. Tùy tiện một đảo quang mang. Rơi vào trên người của bọn hắn. Đều có thể làm cho bọn hắn biến thành cho bụi. Cho dù là sơ kỳ võ vương Cũng sẽ ở trong trước mắt Tan thành mây khói Mà tại ngắn ngũi này một hơi bên trong Lục tiêu nhiên đánh ra chiêu thức Liền không thua gì hơn ngàn đảo Trên bầu trời không gian bình trướng Trực tiếp liền bị bóp méo Lục tiêu nhiên đem 5 người Vô tình oanh hướng lên bầu trời chỗ càng cao hơn Làm 5 vị võ tôn Bị đẩy ra tầng mây bên ngoài về sau Lục tiêu nhiên trực tiếp móc ra một khỏa đế hạt đan, đưa vào linh khí, dẫn đốt, bắn ra ném đến trên bầu trời, oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang dung trời. Bầu trời bị xé nứt ra một cái đường kính siêu Việt trăm vạn mét hư không liệt phùng. Đế hạt đan nổ tung, đã tương đương với một cái võ đế đòn công dích bình thường. Một chiêu này, khiến cho toàn bộ hoàng đô, cũng vì đó ngưỡng vọng rung động Giờ khắc này Vô số người đều quỳ xuống Đối một chiêu này Quỳ bái Như quả không ngoài sở liệu Một chiêu này Chính là tuyệt đại bộ phận người Cả đời bên trong Có thể nhìn thấy Cường đại nhất chiêu thức Một chiêu này chấn động Sẽ để cho vô số người Khắc sâu ở trong trí nhớ Vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi Bất quá Một chiêu này về sau. Hết thầy ngược lại yên tĩnh lại. Giữa thiên địa lạ thường yên tĩnh. Tất cả quang mang đều biến mất. Chẳng qua là trên trời hắc động. Bởi vì bị nổ tung phạm vi quá lớn. Cho nên giờ này khắc này. Đang ở chầm rãi chứa trì khép lại bên trong. Trong hoàng thành mới trong vương phủ. Đại chu tiền nhiệm hoàng đế. Yên lặng một lát. Chợt mở miệng nói. Thiên mịnh. Bắt đầu từ hôm nay. chúng ta này nhất mạch. Vĩnh viễn không cần liên lụy hoàng tục. liền an tâm. Làm vương thất đi. Cơ thiên minh cũng chầm mặt xuống. Hắn không có trả lời. Thế nhưng hắn đã chấp nhận phụ thân nói. Hôm nay này một trận chiến. Khiến cho hắn cảm thấy. Chính mình là vô lực như vậy. Nhỏ bé như vậy. Như vậy yếu ớt. Thậm chí hồ. Hắn cảm giác liền phụ thân của tự mình, võ hoàng cường giả, cũng chính là mưa xa bên trong lục bình, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Hoàng thành bên ngoài, lục tiêu nhiên thu hồi chính mình tất cả chiêu thức, phun ra một ngụm trọc khí, đánh xong kết thúc công việc. Thiên nguyên bọn hắn vị trí bên kia, giống như đã di động, trường sinh bên kia còn giống như không nhúc nhích. Ta trước đi xem một chút trường sinh bên kia tốt. Hắn tải trên người mấy người đều làm truyền tống trần pháp. Có thể tùy thời đánh dấu mấy người vị trí. Cũng có thể cảm ứng được mấy người vị trí. Có hay không biến hóa. Nhưng mà. Ngay tại lục tiêu nhiên quay người. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Sau lưng lại chuyển đến phù phù một tiếng. Hắn lập tức xoay người lại. Lập tức hơi kinh ngạc. Ngươi còn chưa có chết. Ngã xuống. Không là người khác. Chính là nạp lan hồng ngọc. Thậm chí hồ. Trên người nàng đều không có bao nhiêu tổn thương. Chính là vẻ mặt hơi trắng bịch. Cách này khiến lộc tiêu nhiên không khỏi có chút im lặng. Vừa mới hắn nhưng là ném ra một khỏa đế hạt đan. Đế hạt đan lực lượng. Có thể là có thể so với một cái đại đế ra tay. Nữ nhân này thế mà liền đại đế một chiêu đều có thể gánh vác được. Nói đùa cái gì? Bất quá rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Cũng không phải là nạp lan hồng ngọc chống cử ở chiêu thức của mình. Mà là trên người nàng. Có một viên vòng cổ thủy tinh. Cái kia vòng cổ thủy tinh chất liệu. Lại có thể là đại đế hai cốt khắc chế. Nó mặc dù không phải thần khí. Có thể là đá siêu việt bình thường đế binh. Phía trên còn khắc lục lấy đỉnh cấp đế cấp phòng ngự đại trận. Năng lực phòng ngự. Đã áp đảo đế cấp áo giáp phía trên. Đoán chừng liền là dựa vào cách đồ chơi này. Mới khiến cho nàng còn sống sót. Nạp lan hồng ngọc cười lạnh một tiếng. Lục tiêu nhiên. Ta có lẽ không giết được ngươi. Nhưng ta trộm nạp lan ra tộc truyền thừa chí bảo. Ngươi muốn giết ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi không phải đại đế, không phát huy ra được đế binh toàn bộ lực lượng, căn bản không phá được phòng ngự của ta. Coi như ngươi có lại nhiều đế binh, cũng là uổng công. Phá phá phá phá, lão nương là giết không chết. Lục tiêu nhiên nhiên lặng một lát, chợt theo giang sơn xã tắc đổ bên trong, móc ra một cái gậy sắt. Thấy cảnh này, nạp lan hồng ngọc lần nữa cười lạnh.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 chương 210 Lý Lưu Thủy đáng sợ Về trở về mục lục trở về trang sách Ta biết Biết ngươi còn tại làm chuyện vô ích nạp Lan Hồng Ngọc nhìn không được chửi bậy một câu Chợt lần nữa mở miệng nói Kỳ thật Hai chúng ta Cũng không cần thiết Nhất định phải làm đúng Nếu như ngươi nguyện ý Chúng ta có khả năng hợp tác Từ nay về sau Hai chúng ta Cùng một chỗ rắc tay trung tiến vào Ta cam đoan Sẽ để cho ngươi tại đằng đắng tu võ buồn tẻ trên đường Thêm ra một chút niềm vui thú Mà lại Tu vi của ta không tầm thường Lại lưng tựa nạp lan gia tục Đối ngươi nhất định có không ít trợ giúp Võ đảo thế giới hung hiểm như thế Thêm một kẻ địch Không bằng nhiều một người bạn Không phải sao Dứt lời Nàng hơi hơi nhấp nhấp váy của mình Dưới ánh mặt trời Một đôi đôi chân dài Trắng có chút chói mắt Thế nhưng lục tiêu nhiên nhưng căn bản không hề bị lay động Chẳng qua là vẻ mặt đạm mạc nhìn xem nàng lau sạch lấy dương vật của mình Ta cái này Không phải đế binh Nạp lan hồng ngọc Nó là thần binh Nạp lan hồng ngọc Trong nháy mắt sắc mặt đại biến Vừa mới tự tin. Hoàn toàn không còn tồn tại. Còn lại. Chỉ có hoàng sợ. Ngươi. Ngươi thế mà liền thần binh đều có. Giờ khắc này. Nàng đã gần như sụt đổ. Thiên mệnh chi tử cường đại như vậy sao? Tại đây loại cấp thấp thế giới. Thế mà liền thần binh đều có thể lấy tới. Bất quá rất nhanh. Nàng liền phản ứng lại. Chính mình không phải lúc nói chuyện này. Cái kia. Ta vừa mới nói sai. Ta có khả năng làm thủ hạ của ngươi. Ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Một cái võ tôn cấp bậc người hầu. Nghĩ đến đối ngươi cũng là có một ít tác dụng A. Lục tiêu nhiên không nói gì. Chẳng qua là cao dơ lên dương vật của mình. Nạc Lan Hồng Ngọc Hoàng sợ tới cực điểm. Đúng quần đều nước tiểu ướt. Nàng lập tức thép to. Chúng ta đều là người xuyên Việt. Nói không chừng chúng ta còn là người quen đâu. Người có chưa từng đi rơi gơ thiên thượng nhân gian. Điểm qua thứ 1.352 hảo công chúa. Phanh. Không đợi nàng nói cho hết lời. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp một gậy nện xuống tới. Cổ nàng bên trên vòng cổ. Lập tức bắt đầu phản kháng. Phát ra một đảo năng lượng màu trắng tinh che đậy. Đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Nhưng đối mặt thần binh. Nó căn bản là không có cách chống cự. Trong nháy mắt liền bị đánh nát thành cắn bát. Thần binh oai. Đã áp đảo cái thế giới này hướng về quy tắc bên trên. Ai có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc. Liền trực tiếp xoán nát không gian bình trướng. Thuận tiện lấy xoán nát nạp lan hồng ngọc thân thể cùng linh hồn. Lục tiêu nhiên đối đối địch nữ nhân. Căn bản liền sẽ không tin tưởng. Cho đến tận hôm nay. Nguyệt Ảnh cũng tốt. nạp Lan Hồng Ngọc cũng được. Loại này hình nữ nhân. Hắn một cách đều sẽ không bỏ qua. Tân tử mặt là một ngoại lệ. Bởi vì nàng không có đối tự mình đồng thủ. Lăng tâm Nguyệt thì là bị chính mình lừa gạt. Dùng để làm thương khiến cho. Hiện tại cũng thành thủ hạ của mình. Lục tiêu nhiên thừa nhận chính mình thật không phải là một người tốt. Bất quá. Hắn hoặc nhiều hoặc ít. Còn có có như vậy một đinh chút lương tâm. Có chừng một ngón tay giáp che lớn như vậy. Cũng là chiếm cứ chính mình trái tim một phần trăm đi. Hủy diệt nạp lan hồng ngọc về sau. Lục tiêu nhiên hướng trên mặt đất gắt một cái. Ngươi cho ta là ngỡ ngẩn sao. Thiên thượng nhân gian tải phương Bắc Kinh độ. Căn bản cũng không tải dơ gơ. Còn có. Không nên nhìn ta gọi liên minh báo thủ. Ngươi liền gọi chính nghĩa liên minh. Đáng đời ngươi che phủ ác. Dứt lời. Hắn thu hồi thần binh. Đạp chân xuống. Kích hoạt truyền tống trận pháp. Thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Cùng nhau tan biến. Còn có hắn bố trí những cái kia. Quay quanh hoàng thành một tuần. Vây khốn một đám võ tôn phong ấm trận pháp. Một bên khác. Thanh liên kiếm tùng. Nhận hệ thống trường khống lý lưu thủy Đã hoàn toàn biến thành một cái gỗ máy giết chóc Hắn không biết đau đớn Cho dù là thổ thương Cũng sẽ không có mảy may cảm giác Mà lại Dưới loại trạng thái này Hắn chiến đấu Cơ hồ hướng tới hoàn mỹ nhất trạng thái Cho nên hắn căn bản liền sẽ không thổ thương Bởi vì Hắn đã đem Lê Trường Sinh toàn diện áp chế Thanh Liên kiếm tôn quảng trường bên trên. Hai người ngươi tới ta đi. Lý Lưu Thủy cơ hộ là đè ép Lê Trường Sinh tới đánh. Trường Sinh. Ta muốn đi cứu Trường Sinh. Ta không thể lại để cho Lý Lưu Thủy tên súc sinh kia. Lại đem Trường Sinh đánh thành tàn phế. Bất quá. Ngay lúc này. Lê Trường Sinh lại hét lớn. Không được qua đây. Các ngươi tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần phải để ý đến ta Hắn một chút Còn giết không được ta Đang khi nói chuyện Hắn đế cấp áo giáp Đã bị Lý Lưu Thủy liên chạm vài đao Lưới đao bổ ra áo giáp Bắn ra từng đảo điện tia lửa Chói tai tiếng vang Nhưng mọi người nghe vào trong tay Gấp ở trong lòng Trường sinh hắn vì cái gì không để cho chúng ta đi qua Hắn rõ ràng mang theo một cách nữ hoa tại cùng một chỗ chiến đấu A. Một đám trưởng lão, lo lắng tới cực điểm, mà kiếm tôn tôn chủ, thì là tầm mắt ngưng trọng nói. Trường sinh nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, đều ở nơi này đứng đấy. Ai cũng không cho phép đi hoa. Trên thực tế, Lê Trường sinh đích thật là có chính mình suy tính. Lý lưu thủy làm khí vận chi tử. Chém giết người bình thường. Trên cơ bản là một đao một cách chuẩn. Kiếm tôn các trường lão. Cũng không có xuyên chính mình này loại. Do sư tôn chế tạo đặc thù trưởng bào. Không có thứ này. Đối mặt khí vận chi tử. Khả năng lơ đáng một chiêu. liền xét diệt vong. Chính mình mặc dù khiêng vô cùng gian nan. Thế nhưng chí ít có một điểm. Chính mình không lại bởi vì lý lưu thủy khí vận quá mạnh. Mà bị lơ đáng một chiêu chém giết Sau đó Chỉ chờ tới lúc sư tôn tới liền là lý lưu thủy nơi táng thân ra cắt tử quỳnh toàn lực thi triển thanh đế trường sinh quyết Không ngừng vì lê trường sinh chữa thương Chẳng qua là Nàng vì lê trường sinh chữa thương tốc độ Kém xa lê trường sinh thủ thương tốc độ Phanh Tại một tiếng kịch liệt nổ vang qua đi Lê Trường sinh trên người kiện thứ nhất đế cấp áo giáp. Bị Lý Lưu Thủy triệt để chém vỡ. Nếu như Lý Lưu Thủy lại chém vỡ hắn kiện thứ hai đế cấp áo giáp. Vậy hắn đem triệt để không hề có lực hoàn thủ. Lý Lưu Thủy thậm chí đều không có đi đối phó ra các tử quỳnh. Hắn lúc này. Là từ hệ thống tại trưởng khống. Hệ thống là tinh chuẩn cố máy giết chóc. Nó có đầy đủ tự tin phán đoán. Chém giết Lê Trường Sinh Hoàn toàn không cần ngăn cản ra cát tử quỳnh Vì Lê Trường Sinh chữa trị thân thể Bởi vì ra cát tử quỳnh chữa trị tốc độ Căn bản là do ra kém nó công kích tổn thương Nếu như đi giết ra cát tử quỳnh Ngược lại sẽ đem trước mắt ưu thế Chắp tay nhường ra đi Nhường Lê Trường Sinh đuổi theo chính mình chém Quả thật Hắn có khả năng nương tựa theo tốc độ của mình ưu thí. Lại đem cuộc diện lật về đến. Có thể kém xa trực tiếp đuổi theo Lê Trường Sinh chém. Tỷ số thắng càng cao. Thủ thắng tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt. Lại là trên trăm đao rơi vào Lê Trường Sinh trên thân. Lê Trường Sinh kiếm chỉ kháng chỗ 60 đao. Còn có còn lại 40 đao. Đều là nương tựa theo đế binh áo giáp tới chống cử. Nếu như lại chu u giao 10 đao Hắn để nhị bộ đế cấp áo giáp Cũng đem bởi vì không chịu nổi liên tiếp đà kích Mà triệt để hủy diệt Đến lúc đó Lý Lưu Thủy chỉ cần chém chúng lê dài một đao Cũng đủ để đối lê trường sinh sinh ra hủy diệt tính đà kích Mà lấy Lý Lưu Thủy trước mắt tốc độ đến xem Hắn tải hai hơi bên trong liền có thể đánh ra 50 đao mãnh liệt công kích dùng chính mình chống cự tần suốt đến xem, trong đó 20 đao là tuyệt đối không ngăn nổi. Trong điện quang hỏa thạch, Lê Trường Sinh liền bị ép vào bẫy dập tử vong bên trong. Lý Lưu Thủy tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh khiến cho hắn căn bản là vô pháp chống cự. Hắn căn bản không kịp suy tư đối sách. Trên thân đã trúng 20 đao. Nương theo lấy thình thịch một tiếng nổ tung tiếng vang, Tuyên cáo tầng thứ hai đế cấp áo giáp phá toái. Không chút do dự. Tại đây trong trước mắt. Lê Trường Sinh không lo được hết thảy. Trực tiếp dẫn nổ trong tay một thanh đế binh. Hắn đã đợi không đến sư tôn. Chỉ có thể liều mạng một lần. Mặc dù nói. Hắn đã không có đế cấp áo giáp. Đồng sản gánh không được này đế binh nổ tung. Thế nhưng. Tử vong không là vấn đề sư tôn có khả năng phục sinh chính mình Mà hắn Chí ít có thể dùng nhường lý lưu thủy Thù trọng thương Vô pháp đối sư tôn tái tạo thành uy hiếp Oanh Cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa nổ tung lực Đã rời xa thanh liên kiếm tôn mọi người Lập tức sắc mặt đại biến Nhanh Lại để cho các đệ tử rút lui xa một chút Hết thầy kiếm Tông đệ tử Tất cả đều rút lui đến đằng sau Tất cả trưởng lão tập hợp, toàn lực thi triển công pháp chống cự Đế binh quy lực nổ tung, thật sự là quá lớn quá lớn. Thanh liên kiếm tung, vài vị võ vương, võ hoàng trưởng lão, tính cả võ tôn chi cảnh tôn chủ. Cùng nhau thi triển bình chứng, mới có thể gian nan chống cự Một cố to lớn mây hình nấm, chậm rãi bốc lên, sóng sung ghi động. Trực tiếp hủy diệt toàn bộ thanh liên kiếm tung. Thậm chí là nhường thanh liên kiếm Tông đại sơn. Đều bị sống sờ sờ nổ rước gần trăm mét độ cao. Làm hào quang lui tán. Bụi trần dần dần chậm rãi biến mất. Ngọn núi rung động. Còn không có tan biến. Không bao lâu. Mặt đất bên trên loạn thạch. Trong lúc đó bị đẩy ra. Hai bóng người. Theo hòn đá bên trong leo ra. Khù khù. Tứ sư huyền. Ngươi có hơi quá. Thế mà dám can đảm dẫn nổ đế binh. Gia Cát Tử Quỳnh lạnh giọng lầm bầm một câu. Lê Trường Sinh thì là mang theo ý xấu hổ nói. Xin lỗi. Ta đã không có cái khác chiêu thức. Bất quá. Vẫn là phải cảm tạ ngươi. Thời khắc mấu chốt. Cấu ta một mạng. Vừa mới thời khắc mấu chốt. Là Gia Cát Tử Quỳnh xông đi lên. Dùng phía sau lưng của mình Trợ giúp Lê Trường Sinh chống cử đế binh nổ tung Trên người nàng còn có hai tầng đế binh áo giáp Giờ phút này Đã hoàn toàn đều bị tạc mở Thế nhưng Cũng may hai người không có việc gì Mặc dù Sư Tôn có khả năng phục sinh bọn hắn Thế nhưng Sư Tôn cũng đã nói Phục sinh cần thời gian rất dài Nếu như bị tạc thân thể cùng linh hồn cũng bị mất Còn không biết muốn chậm trễ bao lâu Mới có thể phục sinh tu luyện Cho nên Có thể bất tử Tận lực vẫn là bất tử thì tốt hơn Nhưng mà Hai người còn không có thở vào Một giây sau cái kia bụi trần bên trong Liền chậm rãi truyền đến một tiếng thanh âm giống như máy móc Các ngươi Không thể tha thứ Lời vừa nói ra Sư huyên mỗi hai người Trong lòng đột nhiên siết chặt. Ánh mắt quét qua đi. Dung động thân thể đều không cầm được run lên. Lúc này. Lý lưu thủy trên người máu thịt. Cơ hồ đều đã bị hoàn toàn nổ tung. Máu thịt me bét một mảnh. Trước mặt hắn xương sườn cũng không biết bị tạc đi nơi nào. Ngũ tạng lục phủ của hắn. Cũng đều biến thành thịt nát. Thậm chí hồ. Mặt của hắn. Thoạt nhìn thật giống như mục nát khô lâu một dạng Xương cốt hợp với thịt tươi Có thể là Hắn nguyên bản trái tim vị trí Giờ phút này lại đang phát tán ra một cỗ mà vượt dị hồng mang Này vượt dị hồng mang tràn đầy đẹp đẽ cùng thần bí Cho dù là lê trường sinh trong cơ thể kiếm hồn Thấy này hồng mang Vậy mà cũng có chút run dậy Đang chấn kinh ở giữa Lý Lưu Thủy đắc dơ cao tay phải lên. Danh đao A Tu la hoạt. Phát động A Tu la diệt thế. Hệ thống bổ sung năng lượng bên trong. Thanh âm này, Lê Trường Sinh cùng gia các tử quỳnh là không nghe được, nhưng hai người lại có thể cảm nhận được. Công kích kia bên trên lực sát thương cường đại đến mức nào. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Yi yi. Đại cảm Trường Sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O Lơ Lơ O V Chia sẻ cho em à Đại Cản trưởng Sinh